Nhưng hắn không thể như thế biểu thị, hắn đến làm bộ xuất ruột, như vậy theo hắn ý, hắn mới tình nguyện. Quả nhiên, Lý Đỗ nhiều lần đem đề tài hướng về bức ảnh cùng Hắc Âu bạn trên dẫn sau khi, hắn từ từ cao hứng lên, đem chân tướng của sự tình nói cho Lý Đỗ. Bức ảnh là hắn quay chụp, bảo thạch cũng là hắn phát hiện. Lý Đỗ trước khi đi, để hắn mang theo hải nữ đi đảo gùn quanh thân vớt hắc kim bảo, bởi vì chỗ đó hắc kim bảo nhiều nhất, mà hắn nói cho hắn mấy cái hắc kim bảo quần lạc vị trí. Có hắn dẫn dắt, thêm vào hải nữ mạnh mẽ tiềm thủy năng lực, hai người ở đảo gùn hợp tác nhặt vô biên, mỗi ngày đều có thể vớt lượng lớn hắc kim bảo. Nhưng lại vượt quá trình cùng hạn không liên quan, hắn cung cấp địa điểm là được, hải nữ xuống biển tiến hành vớt, ổ cụ ra ngoài tiêu thụ, thời điểm khác không cần hắn. Thời gian dài, Hàn liền cảm thấy tẻ nhạt. Liên ở tình huống như vậy, hắn học tập dưới nước nhiếp ảnh, cũng mua một đài tiệm thủy camera, nhàn rỗi không chuyện gì ngay ở buổi trưa thiên ấm áp thời điểm nhảy xuống nước đi chụp hình. Đảo gồm chu vi phú tập hắc khí bảo, nói do con núi lửa cùng địa nhiệt nguồn năng lượng, tuy nhưng đã là mùa thu, có thể quanh thân Hải vực nước biển không tính lạnh giá. Hàn vô rất nhiều bức ảnh, cái này hắc ổ bạn là hắn ngẫu nhiên vô tới. Nhưng hắn không thể xác định cái này bảo thạch thân phận, liền phân phát Lý đố để hắn nhìn. Kết quả, Lý đố biểu hiện rất không trọng thị, điều này làm cho hắn rất tức giận, để hắn càng tức giận chính là, hắn chủ động cứ gọi điện thoại lại đây, Lý đố còn luôn cắt đứt, không giới thiệu với hắn tình huống cơ hội. Nói tới chỗ này, hắn lại bắt đầu hắn giận Lý đố có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể yên lặng nghe. Từ bức ảnh đến xem, khối này bảo thạch hẳn là hắc ô phản, chỉ là trong hình có thể cho thấy đến độ vật quá ít, dưới nước quay chụp kia sáng cũng có vấn đề, vì lẽ đó hắn không dám quá khẳng định. Dưới tình huống này, Hắn nhất định phải tự mình đi một chuyến, đi đảo Gồn nhìn dưới nước có phải là có bảo thạch, nếu như ở hải dưới phát hiện nữa một bảo thạch quáng, vậy hắn nói không chừng có thể lại phát tài một bút. Đã tham gia hàng xa xỉ phòng khách sau, hắn đã được kiến thức chân chính người có tiền, rõ ràng chính mình giá trị bản thân còn thấp, cần phải tiếp tục phấn đấu. Vừa vặn hắn ở lì Tất Ninh dịn giờ cũng ngốc được rồi, địa phương quán trưởng chủ cùng thợ mỏ càng thêm xa lãnh hắn, bọn họ phát hiện Lý Đô trở thành quanh thân quán trưởng chủ nhân sau, càng kiên định cho rằng bợ giặc cạ chờ người là Lý Đô đưa vào ngục giam. Đem những người này đưa vào ngục giam không có vấn đề gì. Quảng trường chủ môn sợ sẽ chính lại sản sử dụng thủ đoạn phải biết bọn họ cái mông có thể so với bỏ tù những người kia sạch sẽ không được bao nhiêu lý đấu biểu thị đây là thai bay vạ gió hắn cũng không có lớn như vậy xác khí nhưng ai sẽ nghe đây hắn cần gì phải đi theo người giải thích đây vừa vặn, bạn chừng 10 ngày thời gian sau biếtvan đem M8 máy bay trực thăng cho toàn diện kiểm tu một lần máy bay trực thăng động cơ chuyên lực hệ thống nhiên dầu hệ thống chờ chủ yếu linh kiện hoàn hảo không chút tổn hại bịvan đem một ít lao hóa linh kiện tiến hành rồi thay đổi cùng bạo dưỡng lại lắpráp trên toànực cùng bírực Sau đó máy bay trực thăng liền có thể bay lên trời. Khi này chiếc máy bay trực thăng lần thứ nhất xuất hiện ở lý tất đỉnh dịt giờ bầu trời thời điểm, không ít người kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn họ phát hiện máy bay trực thăng là từ trong chấn đất cánh, nói cách khác này chiếc máy bay trực thăng vẫn ở trong chấn. Số 408 quáng trường sắt vách máy móc thuê công ty lão bản là giật mình nhất một, máy bay trực thăng phát động âm thanh rất hưởng, toàn dục chuyển động mang theo khí lưu cũng rất lớn, hắn bên này chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Lão bản chạy đến xem, sau đó trợ mắt nhìn một chiếc đại thiết điểu từ hắn sắt vách bay lên không bay lên. Hơn nữa hắn nhận ra này chiếc máy bay trực thăng thân phận đây là hắn vị tiêu bất động sản cường hào hàng xóm và cưới đã từng hắn hàng xóm nhiều lần cưới này chiếc máy bay trực thăng ở hắn đỉnh đầu bầu trời diêu Vvõ dương ai rất nhanh trấn trên người liền đoán được lý Đỗ lúc trước nhất định phải bắt cái này quáng trường nguyên nhân bên trong nhưng là có một đài máy bay trực thăng nha này chiếc máy bay trực thăng giá cả không phải là quáng tràng năng so với mọi người rất là hối hận đồng thời nghi vấn lý Đỗ làm sao sẽ phát hiện này chiếc máy bay trực thăng căn túi ốc pháp luật quy định quốc gia niêm phong thủ địa là không cho tế bào Bọn họ suy đoán Lý Đố khẳng định là bỏ tiến vào này quảng trường xem qua sau mới phát hiện máy bay trực thăng. Liền, quảng trường chủ cùng những thợ đảo mọ lại có chán ghét lý do của hắn, bọn họ cho rằng Lý Đố không có đạo đức, một mình xông vào niềm phong quảng trường, chuyện như vậy là rất khiến người ta khinh bỉ. Lý Đố càng sẽ không giải thích chuyện này, hắn cũng lười cùng trên chấn người giao hảo quan hệ, đại gia yêu khinh bị liền đi khinh bị đi, hắn mới mặc kệ. Biết Ivan lái xe máy bay trực thăng bay thử một ngày, xác định máy bay trực thăng không thành vấn đề sau, Lý Đố vừa vận cối này trước máy bay trực thăng đi tới Đa Gỗ Tự Lạ cùng Lỗ Quan lưu lại nơi này, một bên tiếp tục mang theo ổ dạ đổ vịt đoàn người đào móc bảo thạch, Lý Đỗ đem họ Quảng Xu thế nói cho Gỗ Tự Lạ, để hắn dựa theo chính mình sắp xếp dẫn người làm việc là được. Thành lập sau khi thành công, M8 ổ ập đã biến thành to lớn hơn quái vật khổng lồ, kể cả vĩ dự, nó độ dài vượt qua 25m, độ cao đạt đến 5 m 5 người bình thường đứng trước mặt nó, lại như lão hổ bên cạnh bát cái thỏ. Trên máy bay trực thăng trước, Lý Đỗ nhiều lần hỏi Lang món đồ này không thành vấn đề chứ? Lang Ca chắc chắn nói rằng, tuyệt đối không thành vấn đề, Bit là máy bay trực thăng chuyên gia da đối với hắn tràn ngập tự tin. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Lý Đồ đúng biết Ivan cũng có chút tự tin, cái tên này làm việc rất nghiêm cẩn, mặc dù nói chuyện có chút lấm lẫm liệt liệt, nhưng làm người vẫn là tin cậu ấy. Ivan cùng Lanka tiến vào buồng lái, Lý Đồ mang theo Sophie, bốn tiểu cùng Ivan nạp lên quan thuyền, theo một trận cường khí lưu xung kích mặt đất, máy bay trực thăng bay lên. A Ngao nằm nhoài trước cửa sổ nhìn xuống, một bên xem một bên rì rôi, xem ra phi thường đắc ý, một điểm không có sợ độ cao cảm giác. Máy bay trực thăng trên không trung ngắn ngồi điều chỉnh một hồi phi hành tư thế. Lập tức tăng nhanh tốc độ hướng về phía đông nam bay đi. M8 ủ có thể bay đến 4.500 m/h, không Ivan cũng tận lực kéo thăng máy bay trực thăng, cho mọi người chuẩn bị dù để nhảy. Có dù để nhảy vậy thì không nguy hiểm đến tính mạng, ở độ cao này trên nhảy dù nguy hiểm không lớn, nhiều lắm té gãy chân sẽ không ngã chết người. Tư lý tất định dít giờ đến đảo gồm có 1.200 km hành trình, máy bay trực thăng dài nhất có thể bay tưởng 4.500 km, lý do an toàn, nó phân thành 4 giai đoạn đi, trong lúc lại hạ xuống 3 lần bổ sung dầu cùng một tư. Có điều máy bay trực thăng tốc độ rất nhanh, hơn nữa trên không chúng có thể đi thẳng tắp. Cho dù thêm vào máy bay trực thăng nhiều lần hạ cất cánh lãng phí thời gian, bọn họ sáng sớm xuất phát, buổi chiều cũng đến Đảo Gùn. Đảo Gùn trên không có máy bay trực thăng bãi đầu máy bay, cũng không có đường cái hoặc là nhân công thu dọn đi ra bằng phẳng thổ địa, bình thường người điều khiển không có cách nào hạ xuống. Biết Ivan tiến hành rồi bãi cát hạ xuống, theo cùng phong mang theo lượng lớn hạt cát, máy bay trực thăng vững vàng bay xuống, thậm chí không cái gì sóc lại cảm. Chương 861: Hải Âu về tổ. 861 xì sì chồn về tổ. Nam, Nam Máy bay trực thăng hạ xuống, Hàn cùng ổ cụ trở ở phía xa trên đá ngầm chỉ ngây ngốc nhìn tình cảnh này. Lý Đỗ đẩy ra máy bay trực thăng cửa máy nhảy ra ngoài, hoặc lanh tụ như vậy với tay, "Bọn tiểu nhị, có khỏe hay không?" Hàn kinh ngạc đi tới, hắn trước tiên vòng quanh máy bay trực thăng chuyển hai vòng, sau đó hỏi, "Đây là người thuê?" Lý Đỗ nói, "Mua." Hai tay xì cổ tàn, máy bay trực thăng. Hàn lại hỏi, "Bộ này M8 có thể rất dễ dàng bị người nhận ra tân cựu, dù sao nó chỉ là ở trong kho hàng liền đợi đến mấy năm, dù cho Bit Ivan làm thanh lý cùng bảo dưỡng, Cái kia cố hàng đã xài rồi khí tức vẫn là không cách nào che giấu. Lý Đô nói rằng, "Đúng, ta mua một chiếc hai tay máy bay trực thăng, giá tiền là hơn 20 vạn." Một nghe lời này, Hàn trợn mắt lên, "Cái gì? Hơn 20 vạn? Ngươi nhất định ở đầu ta, ai sẽ dùng như vậy giá cả bán ra một chiếc máy bay trực thăng?" Lý Đô hì hì cười nói, "Ai nói cho ngươi đây là ta giá gấp mua? Dựa vào chúng ta lão bổn hành làm đến." Hàn tiếp tục kinh ngạc, nói, "Đi quán ăn đêm làm con vịt, cái nào phú bà dùng máy bay trực thăng đến trả tiền?" Lý Đô càng kinh ngạc, "Đáng chết!" Người trước đây ở lò hàng đến cùng làm cái gì? Ta đùa các ngươi, ha ha. Hắn cười to. Lý Đỗ dùng ánh mắt hoài nghi theo dõi hắn, hắn mới không tin lời này đây, hàng này trước đây sẽ không thật trải qua con việc chứ. Hàng không để ý tới hắn, bỏ lên trên máy bay trực thăng ở bên trong quay một vòng, hưng phấn nói, mau mau nhanh, để ngươi người điều khiển cất cánh nó, ta muốn từ không trung nhìn bảo gồm. Bit Ivan lắc đầu, nói rằng, bãi cắt quá nhuyễn, nếu như không có cần phải, tận lực không thể nhiều lần hạ cất cánh, mỗi lần hạ cất cánh cách xa nhau thời gian tốt nhất vượt qua 12 giờ. Lý Đỗ đem hắn kéo xuống chỉ vào hải dương nói, đừng "Đường đẳng, nhanh, mang ta đi nhìn bảo thạch ở nơi nào." Hạn cũng lắc đầu, nói rằng, "Ngươi điên rồi." Nhìn hiện tại đều vài điểm, lúc này Hạ Thủy, ngươi muốn đóng băng mạch máu à? Chưa mai đi. Nghe hắn nói như vậy, Lý Đỗ cảm thấy cũng đúng, dù sao đã là cuối mùa thu, hắn chạm ở trên đảo thổi phong liền cảm thấy rất lạnh, hướng chi Hạ Thủy. Trên đảo hiện tại có một tòa tiểu đâu, đây là hạn cùng ổ cụ dùng cây khô đầu làm thành, khá giống là Trung Quốc phía nam nhà sàn, phía dưới là dựng thẳng lên thô gỗ đỡ, mặt trên mới là trụ người địa phương. Tiểu dưới lầu chống đỡ. Dùng đỡ là tiệ bản cùng tấm ván gỗ vi lên như vậy từ bên ngoài xem càng như nhà sản Lido đã từng xem Vương thị giới thiệu phía Nam có chút thâm Sơn khu vực nhà sản thường thường là trên lầu trụ người dưới lầu vòng tròn lên dưỡng lợn có điều cái này tiểu lâu đương nhiên không thể thật sự dưỡng lợn bên trong tung khắp vô cùng khu xà phấn thuốc sổ lái chờ thuốc dùng để duy trì khô giáo cùng với xua đuổi xả chủ lần này người từng trải cũng không ít muốn vào ở đến liền khó khăn Hà nói không thành vấn đề bọn họ có thể đi trên du thuyền chen một chút trên du thuyền gian phòng có chứa điều hòa buổi tối đánh mở máy điều hòa không khí chính là nhiều thiêu điểm dầu mà tốt, cũng không đến nỗi bị tội. Ổ Cú người này càng là rảnh rỗi không chịu nổi, hẳn kẻ nhặt thời điểm học dưới nước nhấc ảnh, Ổ Củ thì lại ở lúc không có chuyện gì làm quản lý tiểu lâu, ở tiểu lâu phía trước dùng đá vụn đầu phô nổi lên cái bình đài, còn ở phía trên dùng lều vải cùng gỗ dựng lên cái phòng nhỏ. Đây là bọn hắn nhà bếp cùng phòng ăn, đáng tiếc phòng nhỏ giữ ấm không được, bằng không cũng có thể ở người. Lúc này vẫn là buổi chiều, Lý Đồ nói rằng, chúng ta không có chuyện làm, vậy thì chuẩn bị một chút cơm tối đi. Đúng rồi, cỡ dệt ghẻ đi đây. Làm sao chưa thấy nàng? Hắn nhìn về phía Hải Dương, nói rằng, nàng ở dưới nước, đến đợi được 5 giờ rưỡi mới sẽ thu công. Lý Đỗ rất là kinh ngạc, nói, 5 giờ rưỡi? Vậy có điểm quá chậm chứ? Có thể hay không rất lạnh. Hãn Lời nói ý vị sâu xa nói rằng, hết cách rồi, tiểu tử, muốn kiếm tiền phải như vậy, phải bị khổ bị liên lụy với, nào có nằm hưởng thụ liền đem tiền kiếm lợi cơ chứ? Sophie cười tủm tỉm nói rằng, người ở Los Angeles làm như lang thời điểm, không phải là nằm hưởng thụ đem tiền kiếm lợi ạ? Hạn dùng khó có thể tin mục chỉ nhìn Sophie, vẫn nhìn thấy Sophie không hiểu ra sao. Nàng đốt mặt của mình hỏi, làm sao? Có vấn đề gì không? Đương nhiên, hàn khuyết đại kêu lên, tiểu Sophie, ngươi lúc nào trở nên lưu manh như vậy? Thượng đế ngay ở ngươi đỉnh đầu, hắn ở nhìn ngươi đây, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Sophie thế mới biết bị hắn sái, nói, thượng đế không ở ta đỉnh đầu, hắn ở trong lòng ta, ta nói những câu nói này đã trải qua sự đồng ý của hắn rồi. Đoàn người đấu miệng đi tới trên biển, du thuyền bên trong có tủ lạnh, bên trong có bọn họ bình thường mò đến các loại hải sản, tôm hùm con cua cùng loại cá bạn loại, chủ loại phong phú. Ở tại nơi này cạnh biển thì có chỗ tốt này, ăn hải sản thuận tiện, chủng loại phong phú mà thuần hương, dại, sạch sẽ lại bị mỹ. Có điều phải ở chỗ này ở lại, vậy thì phải có tiền, bởi vì mỗi lần xuất hành cũng phải dựa vào du thuyền, du thuyền chuyển như thế một vòng, phải mấy ngàn áu giờ vậy đi ra. Hải nữ thỉnh thoảng nổi lên mặt nước, nhìn thấy lý đô chờ người sau nàng cũng không có dừng lại làm lụng bước chân, chỉ là mỉm cười gật gù, thả xuống hai cái hắc kim bảo liền lại muốn ngảy xuống nước. Sophie ngắt nói, "Cờ dệt đi, nghỉ ngơi chút đi, không cần như thế mệt mỏi." Hải nữ cười quay đầu lại nói, "Không Này có thể không mệt, bình thường ở Vất Quý, ta cần làm đến 10 giờ tối chúng đến 11 giờ chúng mới có thể ngừng tay. Vỡ rộng thực sự là khó nạn." Hạn Cả giận nói. Lý Đỗ nhìn hai người này lại hắc kim bảo, hắn khâm phục nói rằng, cơ dệt thệ đi thực sự là lợi hại, một lần tiềm thủy năng mang tới hai cái hắc kim bảo đến. Hàn nói rằng, ngươi chưa từng thấy nàng cực hạn, có một lần nàng một lần mang tới bốn cái hắc kim bảo, ta lúc đó kinh ngạc đến ngây người. Mà sau Bit Ivan xem trận cả mắt lên, nói rằng, nguyên lai lão bản còn có hắc kim bảo vớt sản nghiệp. Lang ca hỏi, trước đây ăn qua? Bit Ivan lắc đầu nói, chỉ gặp qua chưa từng ăn, ở Cergimia, quốc châu hắc kim bảo cùng biển đèn cá tầm trứng cá mới như thế, đều là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Lý Đỗ vô vô bở vai của hắn nói, đêm nay ngươi có thể thả ra cái bụng dùng sức ăn, người ông chủ này còn đủ. Hắn yêu thích nhân tài, biết Ivan có thể lấy sức một người đem một chiếc đỉnh bay đến có 4, năm năm máy bay trực thăng bay lên trời, tuyệt đối là nhân tài. Lý Đỗ cùng ổ cụ chuẩn bị bữa tối, bọn họ nguyên liệu nấu ăn phong phú, dê bò thịt cùng các loại rau dưa rất đầy đủ hết. Ổ cụ động thủ trước đôn thịt bò thàng, ở trên đảo như vậy lạnh giá địa phương qua đêm. Phải uống nóng bỏng thịt bò thang mới được, hơn nữa như trong nục canh còn phải tung trên đỏ hồng hồng một ớt. Ngoại trừ lồn thang, hắn còn làm cái nấm bạo, sói biển, sinh hào, di bối, thanh khẩu vân vân. Các loại bạo loại hải sản đặt ở lò nướng trên, chỉ đi đến vậy lên điểm dưỡng thảo, ăn lên ấm bụng, nhắn mịn luận, tiên vị mười phần. Trên đảo có rất nhiều ngọc thạch cây nho, ổ cụ cùng hạn trích một chút, chính mình sản xuất rượu vang. Loại này rượu vang cùng nước trái cây tự, cũng không phải truyền thống về mặt ý nghĩa rượu đỏ loại kia rượu vang, ngột ngào mắt lạnh, mang theo hoang dại thực vật độc nhất mùi thơm ngắt cùng nhàn nhạt mùi rượu là phi thường xuất sắc đồ uống. Chương 862, Bảo Thạch Cách mạng. 862 Bảo Thạch kết mạng. 1. Nam. Bưng một chén rượu, ly đố đứng trên đá ngầm nhìn về phương tây. Mặt trời đỏ hạ xuống, ánh chang lần hiện. Gió biển như dao thổi qua, mặt nước một làn sóng rồi lại một làn sóng dập dờn, mang theo bạch mạt bọt nước vô vào dưới chân hắn trên đá ngầm, phát sinh âm ầm tiếng vang. Lý Đỗ giơ ly rượu lên, rượu từ hồng, bóng ánh trong suốt, làm cánh tay hắn ổn định lại thời điểm, thật giống một khối quả đông. Có điều Vẫn là dưới chân hắn nước biển càng trong suốt, nơi này thủy không có bất kỳ ô nhiễm, không hề tạp chết, lật lên bọt nước thậm chí là trong suốt. Nhìn Tà Dương thưởng thức tự nhưỡng rượu vàng, Lý Đỗ chậm rãi thở dài, ma chứng thật là lạnh, này không phải cái thích hợp uống rượu ngắm biển thời cơ tốt. Trạm vàng lạnh, đến đêm khuya càng lạnh hơn. Lý cùng Sở Phỉ trú ở một cái phòng, trên người che kín dày lạc chăn, dưới thân là thảm điện, vẫn như cũ cảm giác thấy hơi lạnh. Ánh trăng ánh sáng, Lý Đỗ ló đầu nhìn một chút, nhìn thấy Sở nơi đó chăn đang nhẹ nhàng run run, thấy này hắn liền hỏi, "Này, thân hái, có phải là rất lạnh?" Sophie thở phào, nói, đúng, ngươi xem A Miu đều không đem đầu ruôi ra đến, núp ở trong ngực của ta, may mà có nó, bằng không ta càng lạnh hơn. Lý đố bên này, A Ngao đầu cũng ở phía dưới chăn, có điều nó lượng hô hấp đại cần hô hấp, liền đem miệng ruôi ra ở bên ngoài, hai cái lô mũi cùng tiếp sức đồng như thế hồng hộp thở dốc Theo thảm điện phát huy, thêm vào trước người có A Ngao, sau lưng có Ali, hắn ngược lại cũng không phải rất lạnh, dù sao thân thể của nam nhân sản nhiệt năng lực càng mạnh hơn. Sophie trong lòng ngực chỉ có Ali cùng A Miu hai thằng nhóc, nữ tính trời sinh thể Hàn. Nàng tự nhiên sẽ cảm giác càng lạnh hơn. Lý Đỗ ngẩng đầu lên, nói rằng, ta không nhìn thấy Á Miêu. Sophie si si một hồi nợ nụ cười, nói, ngươi đương nhiên không nhìn thấy nó, nó ở ta trong chăn. Lý Đỗ nói rằng, vậy ngươi còn để ta xem nó. Nha, ta rõ ràng. Hắn ôm chăn chạy đến sồ phỉ trên giường, tốc độ quá nhanh, sồ không phản ứng lại, kinh hãi nhìn hắn nói, Thiên, ngươi làm gì thế? Lý Đỗ mặt dày nói, ngươi không phải để ta tới xem một chút áo Miêu hả? Ở trên giường của ta ta không nhìn thấy. Sophie đẩy hắn, e lệ nói, trở về Ngươi mau trở về, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn làm gì, ta nói rồi chúng ta không thể ngủ cùng nhau." Lý Đỗ vô tội nói rằng, "Ta muốn làm gì? Ta muốn tới xem một chút Á Miêu, là ngươi để ta tới xem một chút Á Miêu nha." Sophie sốt ruột xô đẩy hắn, nói, "Hay chấm dứt việc đó, ngươi biết ta đó là thuận miệng một câu nói." Lý tiên sinh chơi xấu như thế lại ở trên giường, nói rằng, "Ngươi biết con người của ta mở không được chuyện cười, ta coi là thật, ta muốn nhìn một chút Á Miêu." Lại nói, "Thiên như thế lạnh, chúng ta cùng nhau ngủ cùng âm áp một ít." Sophie thủ vững trận địa, dùng sức đẩy hắn nói, Vậy ta đem A Miêu lấy ra cho ngươi xem, trời cũng không thế nào lạnh, ta có A Miêu cùng Ali, rất ấm áp." Vừa nói, nàng một bên rỗi ra một cánh tay tiến vào đệm chăn bên trong, đem chính đang ngáy ngủ A Miêu cho lôi đi ra. Nóng lạnh hoàn cảnh bỗng nhiên biến ảo, A Miêu bị sách sau khi ra ngoài dùng mình một cái, mặt biểu hiện trên mặt một bức, hé miệng liền gọi, "Meo." Sophie cùng xem hàng như thế đem A Miêu ở bên ngoài vậy vậy, nói rằng, thấy rõ chứ. "Tốt, bây giờ đi về." Nàng một cái lại sẽ A Miêu nhét vào trong chăn, A Miêu bị làm bị hồ đồ rồi, nó muốn lại kêu một tiếng biểu thị kháng nghị nhưng lại sợ lại bị sách đi ra ngoài, chỉ có thể muộn đầu trong chăn sinh khí. Thấy Sổ Phi thái độ kiên quyết, Lido không thể làm gì khác hơn là lấy ra đón sát thủ, hắn ở bên ngoài run run người thể, nói, thật là lạnh a à? à hát xì. Như vậy Sổ Phi nhẹ dạ, bên ngoài sát thực rất lạnh, cánh tay nàng thả nhuyễn, nói rằng, vậy ngươi tới thành thật một chút, chúng ta một người một bên giường, được rồi. Được. Ui, không phải nói tốt một người một bên giường à. Ngươi làm gì thế chui vào ta chỗ này đến. Mau đi ra, mau đi ra. lý Lido đem chính mình chăn đáp ở phía trên lại sẽ a ngao cùng mì tôm sống ôm sắt trong chăn, nói rằng, như vậy không phải ấm áp à. Kha kha. Vậy ngươi chớ lộn xộn, để ngươi chớ lộn xộn, đừng, đừng, chúng ta còn chưa có kết hôn đây. Ngày thứ hai rời giường thời điểm, Hàn Ám Muội nhìn Lý Đỗ cùng Sophie một chút, hỏi, các ngươi tối hôm qua ở trên lầu làm gì? Sophie ung dung núng núng vai nói, a. Làm gì? Ngủ nha, ta đi lưu bọc nhỏ, sau đó thấy. Hàn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lý Đỗ, Lý Đỗ lường hắn một cái nói, ngươi như vậy bắt quái làm gì? Yên tâm chúng ta không ít ít ít người tưởng tượng chuyện hư hỏng, liền này cách thấm hiệu quả. Ta trừ phi điên rồi. Ta nghĩ tượng cái gì chuyện hư hỏng? Hàn Cật nhà đuổi theo hắn không tha, nhất định phải bắt quái đến cùng. Lý Đỗ không để ý tới hắn, ngày hôm nay muốn đi hải lý tìm kiếm hắc ổ phản, đây là đại sự. Đến chính sự thời điểm hạn không xong dây xích, ăn xong điểm tâm hải nữ trước tiên hạ thủy, đợi được Thái Dương thăng cao một chút, hai người bọn họ cũng đổi giày đặc tiềm thủy phục nhảy vào trong nước biển. Trong nước biển nhiệt độ trái lại so với trên đất bằng càng áp, đặc biệt theo Hàn dẫn đường hướng về trước lặn, nước biển thật giống bị đun nóng như thế. Từ từ ấm lên, trở nên càng thêm ấm áp. Hạn quay đầu lại cho hắn khoa tay cái thủ thế, lý do rõ ràng ý của hắn, hắn là nói nơi này có phong phú địa nhiệt có thể. Lý Đỗ gật đầu, khẳng định là như vậy, bởi vì từ hải lưu phân bố đồ nhìn lên, bên này cũng không có dòng nước ấm trải qua. Tiếp tục hướng về trước bơi lội không lâu, một mảnh hoàn cảnh quen thuộc xuất hiện, lý Đỗ trước đây ở trong hình xem qua, đủ mọi màu sắc san hô, sắc thái sặc sỡ cá tôm, còn có xa xa như chủ mang loại vận vèo hải sạ. Hắn ở bên trong nước dừng lại, đưa tay chỉ hướng về phía trước đá ngầm giá hiệu hắn đi xem. Đá ngầm quanh thân du đã vài điều hải sả, Lý Đỗ trước tiên đánh lượng một hồi hoàn cảnh, sau đó căn cứ trong hình ký ức tìm kiếm cái viên này bảo thạch, đồng thời thả ra tiểu phi trùng. Bảo thạch có một nửa hiển lộ ở bên ngoài, nó cái đầu không lớn, cũng như con mắt gần như, ở khoảng cách xa như vậy rựa vào người mắt phát hiện nó rất khó, hẳn có thể tìm tới nó dựa vào không phải ánh mắt, mà là vận may. Tiểu phi trùng tới gần đá ngầm quay trung quanh bảo thạch quay một vòng, khối đá này màu nước rất nặng, có phạm vật cầu vùng loại biến hải, màu sắc so với trên đất bằng đảo được hắc vạn còn muốn nồng nặc phong phú. Đây quả thật là, là một khối thiên nhiên hắc ổ phản, Lý Đỗ phán đoán ra thân phận của nó. Tiếp theo tiểu phi trùng hướng về tiểu trong đá bay đi, thân thể của nó ở tiểu trong đá trên giới qua lại, ở khoảng cách khối này hắc ổ phản không xa phía trước, lại có một khối hắc ổ phản xuất hiện. Thế này Lý Đỗ bỗng cảm thấy phấn chấn, liên tục xuất hiện hai khối hắc ổ phản liền đủ để chứng minh, bên này nên có một hắc ổ phản mỏ bạc. Tiểu phi trùng tiếp tục bay về phía trước tường, đức quáng Lý Đỗ lại phát hiện mấy khối hắc ổ phản, nơi này không chỉ có hắc ổ phản mỏ vẫn là một chứa từng đảo móc phong phú mỏ Đã từng lì thuyết định dịt rở khả năng cũng là như vậy, chỉ là sau đó trải qua trắng trận đả móc, mỏ quặng bị hầu như đảo giống, dẫn đến hiện tại mọi người muốn phát hiện hắc ổ bản trở nên rất khó. Lý Đố tìm tới một tân bảo thạch mỏ quặng, đối với hắc ổ bản thị trường, một hồi cách mạng bạ phát. Chương 863: Mua cái hòn đảo nhị. 863 mua cái hòn đảo nhị. 2, Nam. Một fan cha xét sau, Lý Đố vẫy tay ra hiệu hạn rời đi nơi này. Tiểu phi trùng đã bay đến cực hạn khoảng cách, lại phải tiếp tục hướng về trước cha xét, hắn phải đến trên đá ngầm diện đi tới, có thể cái kia rất nguy hiểm đã ngầm quanh thân có không ít hải xà. Nhìn những loài hải sà, Lý Đỗ chợt nhớ tới ở Lý Tất Ninh dật dở thời điểm nhìn thấy bầy rắn tới gần lòng đất ổ bạn quán cảnh tượng, hay là địa phương truyền thuyết là thật sự, Sa cung hắc ổ bạn trong lúc đó có quan hệ. Như vậy, hắn tiến một bước liên tưởng, đảo gùn trên bầy rắn đông đảo, có thể hay không trên đảo cũng có mỏ gặm. Đặc biệt mấy cái bầy rắn tụ tập địa phương, tại sao chúng nó hội tụ tập ở nơi đó? Hay là tụ tập địa cũng có bạn hạch? Mang theo một loạt nghi vấn, hắn du ra mặt nước, khởi tiềm thủy phục thay đổi sổ phỉ chuẩn bị kỹ càng quần khô. Hắn hỏi, ngươi nhìn thấy không? Cái kia có phải là ổ bạn? Lý Đô gật đầu, "Vâng, nếu như ta ánh mắt không sai, ngươi phát hiện một khối thiên nhiên hắc ổ bạn, đoán thử xem, vậy ta đoán bên này nên tồn ở một cái ổ bạn bảo thạch mỏ quặng." Nghe xong lời này, Hàn Nhất Thời trở nên hưng phấn, hỏi, "Điều này có ý vị gì?" "Hoà kế, chúng ta phát tài, chúng ta muốn phát tài đúng không?" Đối mặt hạn, phương diện này nội dung không cần ẩn giấu, dù sao hạn phát hiện hắc ổ bạn sau trước hết liên hệ hắn. Liên Lý Đô nói rằng, nếu như bảo thạch mỏ quặng tại, đồng thời có thể đào mỏ khai thác, chúng ta đương nhiên phát tài. Thế nhưng ngươi phải biết vấn đề chỗ ở, ngươi hiểu chưa? Đấy biển bảo thạch không tốt đào móc. Hà nói, ai quản những này? Chỉ cần chúng ta phát hiện hắc ổ bạn mỏ quặng, vậy thì tương đương với sở hữu một tòa kim sơn, chỉ cần có bảo thạch ở, tổng có thể tìm tới khai phá phương pháp. Lý đấu ngược lại cũng đúng là như thế cảm giác, tìm kiếm hắc ổ bạn so với khai thác càng khó, bọn họ đã tìm tới bảo thạch, muốn mở phát ra tuy rằng phi công, nhưng cũng không phải không cách nào làm được. Làm được tất cả những thứ này có cái tiền đề, là hắn có tiểu phi trùng đến tiến hành bảo thạch định vị, bằng không đấy biển khai thác mò là nói chuyện viển vông. Hắn đến sắp hiện ra thực nói cho hẳn, liền nói nói, hắc ổ vạn mỏ quặng bình thường sẽ không phân tán rất rộng, ta suy đoán nó là tràn ngập ở đáy biển một vùng, đáy biển khai thác mỏ rất khó, Phúc Lão đại, chuẩn bị sẵn sàng. Cung Nhất hưng phấn sau khi, hẳn trở về bình tĩnh, rốt cục cũng phát hiện đáy biển lấy quặng độ khó. Lý Đô nói cho hắn, hắc ổ vạn khai thác rất phí công, bởi vì nó là bị nguyên thạch bao vây, như hắn nhìn thấy loại này bại lộ ở bên ngoài bảo thạch quá hiếm thấy. Chúng ta đến ở hải dưới tiến hành tặng đá phán nát, đem tặng đá hái được trên đảo sau đó nát tan sưu tầm, đến cân nhắc khí trời cùng nước ẩm phải chú ý bảo vệ bên này hoàn cảnh, đến trục xuất bầy rắn, nói chung vấn đề khó rất nhiều. Hàn Tiên muộn ngồi xuống, nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Lạc Quan Quy lạc quan, vấn đề trước sau tồn tại. Bọn họ thảo luận một hồi, Lý Đỗ tiếp tục giới thiệu với hắn ở đáy biển đảo móc hắc hổ bảoản vấn đề khó, Hàn từ từ rõ ràng khai thác độ khó, như thế làm nói không chừng còn không sánh được đáy biển vớt hắc kim bảo kiếm tiền. Hắc kim bảo là chân thực trở ở đá ngầm bên ngoài, tương đối dễ dàng tìm tới, hắc hổ tuy rằng giá cả cao, có thể nó quá khó tìm tìm. Lý Đô nói cho hẳn liên quan với hắc ổ bạn phân bố số lượng, cho dù nằm ở trong mỏ gặm, thường thường cũng cần khai thác ra mấy trăm lập phương khoáng thạch mới có thể tìm được một khối nhỏ. Lục địa khai thác mấy trăm lập phương khoáng thạch không tính rất khó, thế nhưng ở bên trong nước đây, thường quy phá nát cơ có thể không có cách nào ở dưới nước sử dụng, xe quốc loại hình càng không thể hữu dụng. Làm rõ vấn đề sau, hẳn trở nên mất hết cả hứng lên, nói rằng, quên đi, chết tiệt, ta vẫn là đàng hoàng tìm kiếm ta hắc kim bảo đi. Lý Đô nói, vấn đề khó rất nhiều, nhưng biện pháp cũng rất nhiều, ta nói những này là muốn cho ngươi làm rõ trước mặt tình hình. Không phải muốn đánh tiêu người tính tích cực. Cân nhắc một hồi, hắn lại nói, trước mặt quan trọng nhất chính là mua lại hòn đảo nhỏ này, chiếc cứ những này bảo thạch quáng, còn khai thác vấn đề, chúng ta từ từ đi. Lời này dọa Hàn nhảy một cái, mua dưới một hòn đảo. Hoà kế, ngươi biết cái này cần bao nhiêu tiền không? Phía dưới này mỏ quặng còn không chắc có thể khai phá ra bao nhiêu bảo thạch, sau đó ngươi muốn mua xuống trước toàn bộ hòn đảo. Lý Đô biết nơi này mỏ quặng rất phong phú, chỉ là khai phá độ khó đại. Hắn nói rằng, trước nghe một chút này cái hải đảo báo giá đi, nếu như có thể chịu đựng, chúng ta liền mua lại. Usher Jaya có rất nhiều hải đảo, hải đảo buôn bán lại như bất động sản buôn bán như thế, cũng có thể thực hành, đương nhiên độ khó muốn lớn một chút. Kế hoạch muốn mua đảo, Lý Đỗ phải nghiên cứu phương diện này sự. Usher Jaya hiện tại có không ít tiểu đảo treo đi ra tiến hành bán ra, giá cả vượt cự rất lớn, thấp nhất là 5500 đô la Úc, cao nhất muốn 130 triệu đô la Úc không giống nhau. Trong đó, 5500 đô la Úc hòn đảo nhỏ kia diện tích lớn ước 1500 mét vuông, ở vào một mảnh hồ lục địa bên trong, nó còn có cái hàng xóm, cũng là một tòa trợ thủ tiểu đảo, thu giá là 19 vạn AUD. Trên đảo có một gian phòng nhỏ, này giá tiền rất thấp, rất nhiều người một tháng tiền lương liền có thể mua được, có điều chân chính sẽ mua rất ít người, hoặc là nói hầu như không có, nó chính là đến giao động người. Thụ giới 130 triệu tư nhân hòn đảo diện tích có 250 km 2 tả hưu, trên đảo có xa hoa biệt thự, hồ bơi, bến tàu trở phương tiện. Trước tiên không nói giá tiền, chỉ xem những này hòn đảo giao dịch tin tức, ly đốt thì có tự tin. Hiện tại toàn cầu các nơi, mua hòn đảo người còn rất nhiều, tỉ như nổi danh thuyền hải tặc trưởng Johnny đẹp. Từ lúc năm 2005, Johnny đẹp quay chủ sóng. Cấp biển vùng Cát Dít Bin 2, sau liền tuyên bố cùng người nhà chuyển nhà đến phim nhựa quay trụ địa Bahamas, ở nơi đó hắn mua lại một cái giá trị 3 triệu đô la Mỹ hải đảo, từ thuyền hải tặc trưởng chính thức chuyển hình vì là hải đảo thuyền trưởng. Đẹp tư nhân tiểu đảo trên địa đồ tên gọi Lịt Lệ hồn Sòn Cay, diện tích 45 mẫu anh, có 6 cái bãi biển riêng, một tư nhân cảng, một tòa biệt thự cùng đồ dự bị máy phát điện, muốn tiếp cận tiểu đảo nhất định phải dựa vào thuyền nhỏ, máy bay trực thăng cùng hạ lên cơ. Chữ danh nhất tư nhân đảo chủ là thế giới ma thuật đại sư David Hắn từng tiêu tốn 65 triệu đô la Mỹ ở Bahamas quần đảo Nam Bộ một hơi mua lại do 4 hòn đảo nhỏ tạo thành ỷ sủ mà quần đảo. Hiện tại, nơi này trở thành đỉnh cấp phú hào cùng minh tinh nghỉ phép địa, mỗi tuần tiền thuê vượt qua 300.000 USD. Đảo gồm thuộc về Tasmania Châu chính phủ, muốn mua hòn đảo này đến đầu tiên trải qua châu phủ phê duyệt, sau khi thông qua thì lại tiến vào quốc gia mức độ, do cục đất đai, hoàn bảo cục, thuế vụ cục thậm chí bộ quốc phòng tiến hành phê duyệt. Lý Đỗ chăm chú nghiên cứu ở Office mua hòn đảo chính sách cùng quy trình, hẳn sau khi thấy hỏi, ngươi thật muốn mua hòn đảo này? Nếu như phía dưới không có bảo thạch đây, vậy liền đem nơi này chế tạo thành nghỉ phép khu. Sau đó hàng năm xuân hạ thu ba quý mang người nhà quá khách du lịch, không cũng là rất đẹp ạ. Lý Đô ung dung nói rằng, hạn dơ ngón tay cái lên, ngư nghiêu, anh em, ta không có nhiều tiền như vậy cùng ngươi đồng thời bảo hiểm, ta lùi ra. Lý Đô cười cười nói, không cần, ta sẽ không bạc đánh ngươi, nếu như nơi này không có bảo thạch sản xuất liền thôi. Nếu như có sản xuất, ta hàng năm sẽ phân ngươi 10% trích phần trăm. Trưng 864, chương 864 tìm người hỗ trợ 864 tìm người hỗ trợ, 3, 5. Không có hẳn hỗ trợ, Lý Đô không thể phát hiện nơi này bảo thạch mỏ quặng. Tuy rằng như hắn từng nói, khai thác độ khó rất lớn, có thể này có cái tiền đề, vậy nếu không có tiểu phi trùng hỗ trợ, chỉ có thể mù quáng khai thác. Hắn có tiểu phi trùng hỗ trợ, có thể phán định ra mỏ quặng hướng đi, chế ra chính xác đến bảo thạch vị trí vị trí nơi đào móc kế hoạch đồ, dù sao đơn giản rất nhiều. Ở tình huống như vậy, hẳn chẳng khác nào lập công lớn, vẹn vẹn bởi vì là hắn phát hiện mỏ quặng, cái kia Lý Đô cho hắn 10 làm, cố là lựa chọn tốt nhất. Như thế làm lý đố đầy đủ dạng nghĩa khí, bởi vì hẳn cái gì đều không ra, chỉ điểm một cái tin, đảm nhiệm nguy hiểm thế nào không cần gánh chịu thì có 10 sản xuất chia hoa hồng, đối với hắn mà nói tiến bộn không lỗ. Như thế làm cũng có thể thắng được hẳn cảm kích, bởi vì hắn không biết lý đố có tiểu phi trùng có thể định vị, cho rằng lý đố chỉ có thể mù quáng khai thác khoáng thạch tới tìm tìm bảo thạch. Nghe hắn nói như vậy, hẳn còn rất thật không tiện, từ chối nói, "Đừng, hòa kế, ta không cần nhiều như vậy chia hoa hồng, trên thực tế ta cái gì đều không cần, lúc trước phát hiện bảo thạch thời điểm ta liền không ố ý định này." Lý đố nói, cảm tình quy cảm tình, làm ăn là làm ăn, không cần phức khí, đây là ngươi nên được. Hàn còn muốn chối tử, hắn trực tiếp xoay người đi rồi. Căn từ Lý Đỗ đoán cẩn thận, tòa này mỏ quận có thể mang đến cho hắn lấy 1 tỷ làm đơn vị thu vào, sau đó hắn sẽ cảm kích hắn, chỉ là vận may chi thần lọt mắt xanh để hắn phát hiện một khối bảo thạch, liền thu được chưa để đạt tới mấy trăm triệu quy mô chia hoa hồng. Làm ra này quyết định, hắn phải độc thủ. Lý ở Úc Sở Jay Li nhân sinh địa không quen, hắn cần phải có người hỗ trợ mới được. Vừa vặn Sở Ti vợ còn ở Sydney, nên có thể mang đến cho hắn trợ giúp. Bởi vì hắn nhớ tới lúc trước ở phòng khách trên vừa gặp lại thời điểm, vừa nói hắn mua cái hòn đảo tới. Hắn cho Sở vừa gọi điện thoại, hỏi do một hồi hắn mấy ngày nay tình trạng gần đây. Steven khôi phục rất tốt, chuẩn bị gần đây rời đi Úc Châu trở về nước Mỹ, hắn hỏi Lý Đỗ nói, ngươi lúc nào trở lại? Đến thời điểm nhớ tới đi bộ tận, ta giới thiệu vài bằng hữu cho ngươi biết. Có cái hứa hẹn này, Lý Đỗ nhất định sẽ đi bộ tận. Steven giá trị bản thân, giao thiệp cùng bối cảnh hắn tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng ít nhất biết đối phương là đại nhân vật. Như vậy Sở ti vợ bằng hưu khẳng định thua kém không đi nơi nào, hắn nếu như ở lại nước Mỹ phát triển, tất nhiên có rất nhiều nơi có thể dùng đến bọn họ. Liên Lý đô thoải mái nói rằng, không thành vấn đề, ta trở lại nước Mỹ thời điểm nhất định sẽ trước tiên đi bộ tửẩn đi một lần. Mạc Khắc Hoà kế, lần này ta tìm ngươi có chút việc cần ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Ta nghĩ mua cái hòn đảo, nhưng ta không biết cụ thể nên làm gì, cũng không biết nên tìm ai hỗ trợ, cuối cùng ta nghĩ tới rồi ngươi, ta nghĩ hỏi một chút ngươi ý kiến. Tiếng nói của hắn hạ xuống, Sở Ty vợ nở nụ cười, nói rằng, ha ha, Lý Ngươi có phải là đã điều tra ta? Lý Đỗ đầu góc mơ hồ, nói, sao lại nói lời ấy? vừa nói, ta lần này đến lúc châu nghỉ phép, liền thuận tiện mua một tiểu đảo, đúng tất cả quy trình hết sức quen thuộc, ngươi tìm ta thực sự là tìm đúng người. Lý Đỗ lung túng, người anh em này quên lúc trước ở phòng khách trên cùng chính mình giới thiệu quá này việc chuyện. Hắn chỉ có thể giả bộ hồ đồ, hỏi, ngươi mua cái hòn đảo? Cái gì hòn đảo? vừa vui vẻ nói rằng, đảo Tu Lệ, ta mua hòn đảo gọi đảo Tu Lệ, nó tích là 9 41 ha, là một tòa thuần thực vật hòn đảo. Hơn nữa cách cảng thành thị cách gia Tuần rất gần. Ở Úc sở Jaylia, phần lớn đối ngoại bán ra hòn đảo đều chỉ là bán ra thuê quyền, không phải trung thân quyền tài sản. Có điều, đảo tốt lệ thụ ra chính là trung thân quyền tài sản, vậy thì mang ý nghĩa cái này hòn đảo triệt để thuộc về Smathrm, hòn đảo trong phạm vi tìm tới tài nguyên đều thuộc về hắn, hắn có thể chuyển cho hậu thế. Bởi vậy, cứ việc diện tích chỉ có không tới 10 ha, có thể đảo tuất lệ giá cả nhưng cũng thấp, trung thân quyền tài sản thụ giới vì là 570000 AUD. Smathrm nói cho hắn, hòn đảo này trên nắm giữ một tòa 600 bình căn phòng lớn. Xuên đấu qua dân phòng, mọi người có thể thưởng thức được đảo tụt lệ phía Đông Chu vì hắn hòn đảo, thậm chí còn có thể nhìn thấy rạn san hô gư bạ gì ở. Giá cả thật quý nha." Lý Đô có chút do dự nói. vừa hỏi, người muốn mua hải đảo là tình huống thế nào?" Lý Đô nói rằng, "Đây là một tòa không tên hòn đảo, ở vào eo biển bạt đi về biển Tật Mạn giáp giới vị trí, ở kép bạ rèn đảo lấy đông, diện tích rất lớn, đến có 200 km2." Sotheby's thổi lên huýt sáo, "Hoa nha, khô ca, 200 km2. Đây chính là cái đại địa bàn." Một km 2 là 100 hectare, đảo gồn tích là đảo tụt lệ hơn 2.000 lần. Ngươi cho rằng, như vậy hòn đảo giá cả là bao nhiêu? Lý Đỗ thăm dò hỏi. Sơ ti cười nói, không, Lý, ta không cách nào cho ngươi định giá, nếu như ngươi xác định đảo này vẫn không có mệnh danh, vậy nó chính là cái hoang đảo, khả năng Úc Châu Chính phủ cũng không có cho nó định giá, vì lẽ đó, nếu như ngươi ngươi muốn mua lại nó, chính là một phức tạp quá trình. Lý Đô nói, đầu tiên là giá cả, nếu như rất đắt, vậy cho dù... Hắn tiền chủ yếu dùng để mua Haji và tập đoàn cổ phần, này bộ phận tiền không có cách nào biến hiện, trên người hắn hiện tại cũng là có cái hơn 20 triệu đô la Mỹ. Serti vừa nói rằng, ngươi vừa ý hòn đảo tình huống cùng đảo tốt lệ không giống nhau, đảo tốt lệ đã từng là một cổ xưa nghỉ phép thắng địa, mặt trên mang có một ít tài nguyên, những tư nguyên này là rất đắt. Nói thí dụ như hắn ở trên đảo biệt thự, biệt thự kia rất xa hoa, nắm giữ một gian bếp trưởng phòng cùng phòng giải trí, trong đó bao quát một gian quán bar cùng âm nhạc thất. Ngoại trừ chủ ốc, bên trong phòng còn đủ độc lập phòng khách, phòng nghỉ ngơi, phòng tắm cùng sân thượng. Ngoài phòng còn có một chỗ khảm thức hồ bơi, có tư nhân bên tàu, thậm chí có phi trường đường băng. Trong điện thoại một fan trò chuyện sau, Sirty vừa mời hắn đi Sydney thấy một mặt, có một số việc cần gặp mặt nói chuyện, nếu như Lý Đỗ quyết định muốn mua Darkhull, hắn sẽ giới thiệu một ít có thể giúp đỡ bận bịu người đại lý. Có máy bay trực thăng tất cả rất thuận tiện, nhưng lần này hành trình cũng không dễ dàng, bởi vì hành trình nguyên nhân, bọn họ trước tiên cần phải bay đến Vancouver, lại phi cả bờ dạ, sau đó mới có thể đến Sydney. Có điều máy bay trực thăng tốc độ nhanh, mà đi thẳng tắc khoảng cách, hành trình rút ngắn rất nhiều, dùng không tới 5 tiếng bay qua. Lần này đến Sĩ Nhi, Lý Đỗ Một Phương hầu như toàn đến, đến rồi, vừa vận thời gian này cũng đến Lanka cùng bác sĩ hẹn cẩn thận thời gian, Ivan cần chuẩn bị làm giải phẫu. Stewart ở một gia tư nhân viện dưỡng lao tinh dưỡng, này viện dưỡng lao rất xa hòa, bên trong có bãi đậu máy bay, biết Ivan cùng hàng không cục quản lý liên hệ sau, liền đứng ở nơi này. Lý Đỗ than thở, sau đó đến mua máy bay tư nhân, máy bay trực thẳng tốc độ vẫn là quá chậm. Hắn nói rằng, ngươi lúc nào mua? Nhớ tới mang ta cùng đi máy bay chế tạo công ty nhìn một cái, ta nghĩ mở mang tầm mắt. Lý Đỗ liếc hắn một chút, nói Máy bay tư nhân như vậy quý, ngươi cảm thấy ta có thể mua nổi hạ. Hắn gật đầu như đạo toán, khẳng định mua được, ngươi liền hòn đảo đều mua được. Chương 865, chương 865 tứ phản. 865 tứ phản, 4, Nam. Nhìn thấy Lý Đỗ, Sở Ty vừa nhiệt tình phát tay, cùng nhìn thấy chiến hữu tự. Lý Đỗ với hắn ôm ấp một cái, cười nói, "Sắc mặt ngươi rất tốt, trạng thái cũng rất tốt, sau đó chúng ta tiếp tục đi làm mỏ." Sở Ty vừa cười ha ha, "Đương nhiên, ta rất tình nguyện cùng ngươi tổ đội, đến đây đi, ta tìm một chút tư liệu ngươi có thể nhìn." cũng giúp ngươi liên hệ hai vị bất động sản muốn bán chuyên gia. Giao tiếp rộng, có thể số lượng lớn, thiết lập sự đến chính là thuận tiện. Steve vừa làm người nhiệt tình, khả năng là Lý Đỗ lưỡng độ đã cứu hắn nguyên nhân, thêm vào hai người khá là đầu tinh khí, hắn đúng lý Đỗ không nói. Biết được Ị Vãn Na lần này đến Sydney là chuẩn bị làm tái tạo cấy da và sửa mặt thủ thuật, hắn lập tức đem Sẩn kêu lại đây, để hắn hỗ trợ liên hệ đỉnh cấp chuyên gia vì nàng hội chấn. Lý Đỗ nói bọn họ đã đi tìm chuyên gia, Steve liền nói rằng, vậy thì nhiều tìm mấy cái chuyên gia, nhiều nghe nghe ý kiến của bọn họ. Hắn tìm hai vị bất động sản buôn bán chuyên gia phân biệt tên là Bù Lệnh Sử đều Hoa Đức, Tây Háo nhiều Tony, trong đó Bù Lệnh là Úc châu to lớn nhất bất động sản giao dịch công ty Hồng cây sồi Thâm Nghiên bất động sản người đại lý, Tony là ốc sở Chay Lia quốc gia thổ địa tài sản trung tâm chiến lược một tên chủ quản. Lý Đô cùng bọn họ giao lưu, hiểu thêm một bậc buôn bán đảo gồm chi tiết nhỏ. Ở ốc sở Chay Lia, hơn đảo buôn bán quá trình rất dài, có lúc dài đến một năm, bởi vì lại như Lý Đô lúc trước giải như thế, này liên quan đến quốc gia thổ địa, hoàn bảo, quốc phòng trợ chính sách. Ốc châu ở hòn đảo sử dụng phương diện có rất nhiều hạn chế. Tỷ như có một ít đảo chỉ có thể nắm giữ 50 năm quyền sử dụng, khác một ít đảo lấy thủy triều điểm cao nhất vì là giới, mực nước trở xuống đại mảnh bãi cát chỉ có thể thuộc về chính phủ. Tony vừa bắt đầu hay cùng Lý Đô nói, nếu như hắn chỉ là bởi vì cảnh sắc cùng nghỉ phép muốn mua hòn đảo, cái kia kiến nghị hắn đi Canada. Canada nắm giữ hiện nay toàn cầu to lớn nhất tư nhân hòn đảo cung cấp thị trường, nó có hơn 100 cái hồ lục địa cùng kéo dài đường ven biển, lượng lớn tiểu đảo bị đặt tại hàng ra trên. Lý Đô không thể đi Canada mua hòn đảo, nhưng hắn không có nói rõ, liền nói vừa ý đảo chu vi Hắc Kim bảo tài nguyên muốn mua dưới chậm rãi vật hái hắc kim bảo. Thế này, Tony hai người không nói thêm nữa, chuyên tâm giúp hắn nghiên cứu đảo gùn. Bọn họ ở vệ tinh trên bản đồ nghiên cứu một hồi cái này hòn đảo, cho rằng không dính đến quý giá hoang dại sinh vật bảo vệ cùng quốc phòng, chính phủ nên nguyện ý bán ra hòn đảo nhỏ này. Nhưng bởi vì hòn đảo diện tích lớn, giá cả sẽ không thấp, hai người đánh giá chính là cái này hòn đảo giá trị đến hướng về 50 triệu đô la ức mặt trên đi. Nghe xong này báo giá, Lý Đỗ thở phào nhẹ nhõm, nói, 50 triệu không tào lắm, ta nghĩ ta có thể tiếp thu, ở Ulster Chaly a có thể từ ngân hàng cho vay chứ búiền cùng Tony liếc mắt nhìn nhau sau đó cùng nhau bắt đầu Lý Tiên Sinh, này cùng mua lục địa kiến trúc không giống ngân hàng cho vay độ khó rất cao bởi vì hơn nửa không có quyền sở hữu ngân hàng không muốn đi hệ thải chúng ta kiến nghị ngài đến chuẩn bị lượng lớn tiền mặt nếu như không thể cho vay cái tiêu lý đối liền khá là làm có dễ hắn đến trong khoảng thời gian ngắn lại chuyển tới 3, 4.000 vạn ápú giờ mới được dù sao mua tiểu đảo muốn hướng về châu phủ cùng quốc gia thuế vụ cùng độc thuế thuế khoản rất nặng vấn đề khó không chỉ có điều ấyú nói cho hắn mua hòn đảo rất đắt Giữa một hòn đảo càng quý hơn. Mua một hòn đảo vẹn vẹn là thành phẩm dự toán bắt đầu, tư nhân hòn đảo ẩm thực cung cấp cùng du lịch rừng chân chờ phương tiện kiến thiết mới là càng to lớn hơn chi ra. Hướng về đảo gồm như vậy tiểu đảo, bởi vì hòn đảo chưa khai phá, còn phải tiêu tốn mấy triệu AUzer để xây dựng rác rưởi xử lý hệ thống, Cung hệ nước thống cùng phát điện hệ thống. Uszer Jaylia rất chú trọng hoàn bảo, đang phát triển kiến thiết trong quá trình vẫn chưa thể ô nhiễm hoàn cảnh, phương diện này lại đến cần mấy triệu AUzer dự toán. Còn có, hòn đảo cách lục địa rất xa, hắn đến tu một nước sâu bên tàu, hắn có máy bay chở thằng Vậy còn đến xây dựng tư nhân sân bay, những thứ này đều là không nhỏ chi. Cuối cùng, Tony tổng kết nói, mua đảo không khó, làm sao khai phá một tòa đảo mới là trọng điểm. Lý Tiên Sinh muốn cho tiểu đảo có thể ở người, đến có đầy đủ sinh hoạt phương tiện, người đến giải quyết giao thông vấn đề, giải quyết điện lực cùng thông tin thiết bị, còn có nước uống, chữa bệnh các loại vấn đề. Bú Bullin nói bổ sung, mà khác, Lý Tiên Sinh, ở trên hòn đảo khởi công kiến thiết không phải chuyện đơn giản, Nam kiến tạo phòng ốc tới nói, nó thành phẩm có thể so với lục địa ngang nhau kiến trúc cao hơn một. Năm lần Bởi vì từ vật liệu đến công nhân cũng phải dùng thuyền vận tải đến trên đảo. Những vấn đề này Lý Đỗ đều có nghĩ tới, xác thực rất để to bằng đầu người, nhưng hắn có lòng tin quyết định chúng nó. Nói cho cùng, những này vấn đề khó có thể quy kết làm một cái từ, tiền. Hỏi hắn, đúng không? Chỉ cần có tiền, những này đều không là vấn đề. Bú Lin gật đầu nói, đúng, đây chính là đảo tốt lệ diện tích mới không tới 10 ha nhưng phải vượt qua 5 triệu nguyên nhân, trên đảo rất nhiều sinh hoạt phương tiện là đầy đủ hết. Hắn nhắc nhở Lý Đỗ, hóa kế, nếu không quên đi, ngươi phải biết Đảo Gùn trên còn có cái vấn đề lớn nhất, vậy thì là vô số bày rắn. Đúng, ở trên đảo ở lại phải nghĩ biện pháp đánh đuổi bày rắn, bằng không không chắc lúc nào liền có độc xa đến một cái, vậy thì thật là không ai có thể ở đến lên dưới. Lý Đỗ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, hắn cân nhắc một buổi tối, ngày thứ hai nói cho Bụ liền cùng Tony, nói nguyện ý mượn hai người làm chính mình mua đảo Gùn cố vấn đoàn. Hòn đảo này thậm chí còn không có tên tuổi, muốn mua nhưng là một hồi trì cựu chiến, hắn đến có trong nghề người hỗ trợ. Hai người rất tình nguyện đáp ứng, mua hòn đảo vấn đề khó rất nhiều nhưng bọn họ hy vọng Lý Đô đi giải quyết những mấy vấn đề khó, bởi vì hỗ trợ mua được tiền thuê rất khả quan, mỗi người có 2 trích phần trăm. Nói cách khác, nếu như hòn đảo giá trị 50 triệu, mỗi người chỉ là trích phần trăm thì có 1 triệu. Sơ kỳ công tác không cần Lý Đỗ, hai người phải nghĩ biện pháp trước tiên được châu chính phủ cùng mỗi cái bộ ngành cho phép, đem đảo gồm thả trên hàng giá. Lý Đỗ tham dự đến liên quan với y vạn nạ thủ thuật chuẩn bị bên trong, eo sấn làm việc rất lưu loát, buổi tối hôm đó cho bọn họ hẹn cẩn thận chuyên gia tiến hành hội trận, tất cả đều là user chailiaza rẻ phương diện đỉnh cấp trên ra khả năng là ổ sở Jaylia tử ngoại tuyến bánh liệt, bên này bệnh ngoài da phát bệnh suất ở vào toàn cầu cao nhất hàng ngũ, bởi vậy nắm giữ thế giới đỉnh cấp bệnh ngoài da trị liệu chuyên gia. Theo sẵn liên hệ các chuyên gia đến từ Gordin Bản Bộ vệ bệnh viện, SCT Zot bệnh viện, đây là toàn ổ sở Jaylia to lớn nhất hai nhà bệnh viện cùng, chữa bệnh sức mạnh hùng hậu nhất. Lần thứ nhất, Lý Đỗ nhìn thấy Ivana dáng vẻ. Chẳng trách tiểu cô nương vẫn luôn mang khăn che mặt, nàng dáng vẻ bị phá hủy thật đáng sợ, nàng toàn bộ mặt hầu như hòa tan, con mắt liền còn lại một lớn một nhỏ hai cái phụng, mũi còn lại nửa cái, đại mảnh tóc bốc ra Lộ thai dung thành nụ cầu, trên người da rẻ càng làm cho người không đành lòng tận mắt chứng kiến. Lý Đỗ xem chính là bức ảnh, ở bên cạnh bức ảnh là nhưng là cái ánh mắt tinh khiết, ngây thơ đáng yêu tóc vàng làm mắt tiểu loli, đây là tiểu cô nương đã từng dáng vẻ. Nhìn thấy bức ảnh, hắn nhìn về phía Lanka, Lanka mặt không hề cảm xúc, chỉ là nhiều lần nói rằng, ta nhất định sẽ đem vị vạn nạ chứa khỏi, ta nhất định có thể. Chương 866, chương 866 đảo tu lệ. 866 đảo tu lệ, nam, nam. Vốn là dựa theo trước quyết định, Ivanạ thủ quan xếp hạng 6 cuối tháng. Usher Jaylia các thầy thuốc tháng ngày quá rất tốt, bọn họ sẽ không giống Trung Quốc bác sĩ như vậy tiến hành lao công làm. Usher Jaylia người xem bệnh bình thường là như vậy, trước tiên đi phòng khám bệnh, phòng khám bệnh có toàn khoa bác sĩ, vấn đề nhỏ do toàn khoa bác sĩ để giải quyết, nếu như toàn khoa bác sĩ trị liệu vô hiệu hoặc là phát hiện là vấn đề lớn, lại đi bệnh viện lớn liền trận. Bệnh viện lớn chia làm hai loại, công lập cùng tư nhân, số lượng gần như. Trong đó bệnh viện công chính là miễn phí trị liệu, thế nhưng nhiều sư ít đến, tài nguyên có hạn, vì tình tiền bệnh nhân khẳng định ưu tiên đi bệnh viện công, như vậy bệnh nhân nhiều Bác sĩ còn muốn nghỉ ngơi, xem bệnh con đường tự nhiên sẽ trở nên dài lâu. Bệnh viện tư nhân đúng là tốc độ nhanh, có thể thu phi cao, trừ phi có tương quan bảo hiểm, bằng không bình thường người là xem thường. Oscar sở Li A vì hấp dẫn di dân, Thiên Thiên khuyến khích bọn họ chữa bệnh miễn phí, kỳ thực nơi này chữa bệnh miễn phí nào có đơn giản như vậy. Ivanạ tìm chuyên gia là bệnh viện công, bọn họ như thế dùng tiền, nhưng các thầy thuốc không có cách nào kịch liệt xử lý, bởi vì bọn họ trên tay còn có mặt khác bệnh nhân tình huống. Kết quả sân bên này đứng ra sau, các thầy thuốc có thể vì là Ivanạ kịch liệt chữa bệnh. Hơn nữa còn không phải trước bọn họ ước một vị chuyên gia, mà là nhiều vị chuyên gia liên hợp hội chẩn, liên hợp thủ thuật. Nhiều tên chuyên gia đúng ý Vạn Nạ trị liệu càng hữu hiệu quả, bởi vì đây là một đài đại thủ thuật, tổng cộng muốn phân thành ba kỳ, tiến tiến hành sửa mặt cùng khuôn mặt da rẻ tu sửa, sau đó là trên người da rẻ tu sửa. Lần này tiến hành chính là đệ nhất kỳ thủ thuật, mà sau lương kỳ thủ thuật muốn tách ra làm, một năm làm một lần, trong lúc đó khoảng cách thời gian rất dài, bởi vì đến thông qua phòng thí nghiệm vì là Y Vạn Nạ bồi dưỡng có thể tẩy ghép da rẻ. Lanka khởi đầu chuẩn bị 1 triệu chủ yếu chính là phòng thí nghiệm ví dụ, muốn bồi dưỡng da rẻ rất phức tạp, chỉ có số ít mấy quốc gia mới có điều kiện hoàn thành. Đệ nhất kỳ thủ thuật tiến hành rồi 2 ngày, y vạn ạ thủ thuật sau khi cần dùng lượng lớn thuốc, bôi lên lượng lớn thuốc mỡ, Samly Đỗ như thế người trưởng thành đều cảm thấy bị tội. Lanka cùng y vạn ạ đúng là cảm thấy này không có gì, hắn nói rằng, lúc trước sự tình phát sinh sau, ta đem bị vạn ạ đưa đến y tiến hành cấp cứu, khi đó mới là chịu tội. Lý cả giận nói, mấy tên khốn kiếp này thật nên xuống địa ngục, nếu như chúng ta có cơ hội đụng tới bọn họ, Nhất định phải đem bọn họ đưa vào địa ngục bên trong. Langa trầm mặc lên, đợi được Ivana đã bị Sophie mang đi sau, hắn lạnh lùng nói, "Ta đã đem bọn họ đưa xuống đi tới, tin tưởng bọn hắn nếu như có ý thức, nhất định sẽ cũng không muốn làm người." Sophie tuy rằng không phải ra rẻ khoa chuyên gia bác sĩ, nhưng nàng dù sao cũng là ưu tú ngoại khoa bác sĩ, có thể bang Ivana tiến hành hộ lý. Như vậy bọn họ đến lần thứ 2 trở lại nước Mỹ đi, nước Mỹ không có đệ nhất thế giới lưu ra rẻ khoa chuyên gia, nhưng có hạng nhất hộ lý trung tâm. Có điều trước đó, Ivana muốn ở Sydney chờ ít nhất thời gian nửa tháng. Khoảng thời gian này tiến hành một kỳ thủ thuật phần kết công tác, đồng thời tiến hành bài dị phản ứng, thủ thuật liệu hiệu cùng sử dụng thuốc phản ứng quan sát. Lanka cùng sổ phỉ ở lại chỗ này mang theo Ivana, Lý Đỗ tiếp tục ở lại Sydney vô dụng, hắn chuẩn bị cùng Tony hai người trước tiên đi Tasmania Ả Châu, hỗ trợ chuẩn bị một ít mua hòn đảo tư liệu, cũng đem chính mình tư liệu chuẩn bị đi ra giao cho hai người. Hắn đem chính mình dự định nói cho Sterver, đồng thời cảm tạ hắn cùng ở sân ở Ivana chữa bệnh trong quá trình trợ giúp, hai người thực sự giúp hắn đại ân. dung nói rằng, không cần khí, ai bảo chúng ta là bằng hữu đây. Có điều ngươi chuẩn bị rời đi Xích Nhi." Lý Đỗ nói, "Đúng thế." Serti vừa nói, "Ta cũng chuẩn bị về bộ tẩn, không bằng như vậy, hai ngày nay dẫn ngươi đi ta đảo tuật lệ nhìn một cái, ta tiểu đảo cũng không tệ lắm, mặt trên còn có cây nho viên đây. Lý Đỗ xác thực muốn đi hắn mua lại hòn đảo nhìn, tổng có một ít phương diện có thể giúp đến hắn mua đảo gùn. Đảo tuật lệ khoảng cách nghe tên toàn cầu dạng san hô gì ở không xa, nó cùng đảo gùn không giống nhau, cũng không có thâm vào hải dương bên trong, mà là ở vào bờ biển bên cạnh, cách cách dạt tòa này cảng thành thị rất gần. Cách thành thị gần rồi sinh hoạt liền thuận tiện, dù sao dự trữ sinh hoạt vật tư tóm lại không tươi, không bằng hiện mua càng tốt hơn. Lý Đỗ, Hàn, Ổ Cụ chờ người cưới sở ti vừa máy bay trực thăng bay qua, hắn máy bay trực thăng tốc độ càng nhanh hơn, thư thích cảm cũng phải vượt qua M8. Đảo tốt lệ thuộc về quân sĩ Lan Châu, cái này Châu láng giềng Nam Thái Bình Dương, có quanh năm ấm áp khí hậu, sung tốc ánh mặt trời và bằng phẳng địa thế, sản vật dồi dào, nhân dân an cư là nghiệp. Máy bay trực thăng hạ xuống, Lý Đỗ từ không trung quan sát, trước tiên nhìn thấy cách giặt toàn tòa này càng thành thị. Thành thị nắm giữ phong cách độc đáo trang sức nghệ thuật kiến trúc, hiện ra kem ly sắt thái, này giao cho những nơi cư dân một tầng lãng mạn sắt thái. Cách dạt sở có rất nhiều xe cũ kỹ, cười xe cũ kỹ ở thành thị cửa hàng cùng vùng ngoại thành cây nho viên trong lúc đó du đãng, là bản địa một du lịch hàng ngủ. Ở cái thành phố này vùng ngoại thành cùng tới gần trên hải đảo, to to nhỏ nhỏ rượu vàng trang vượt qua 100 cái, sau đó đến trên đảo của ta, các ngươi là có thể nhìn thấy một tòa tiểu tựu trang. vừa nói rằng, Lý Đỗ cười nói, người hải đảo tổng cộng không tới 10 ha, mặt trên còn có tựu trang. Steven nhún nhún bay nói, nếu như không có tựu trang, vậy ta còn mua dưới một hòn đảo làm gì đây? Nghe xong lời này, Lý Đô giật mình, đảo gồm trên cũng có rất nhiều cây nho thụ, hơn nữa sản xuất cây nho mùi vị rất tuyệt, hay là hắn sau đó mua lại hòn đảo, cũng có thể chuẩn bị cái tựu trang. Cách giả xuất địa phương cây nho trồng chọt cùng cất rượu lịch sử có thể tường thuật đến hơn 160 năm trước, bởi vì nơi này nắm giữ là hàm khoáng vật chất tính kiềm yếu tính thổ nhưỡng, thêm vào Nam Thái Bình Dương ánh mặt trời đầy đủ, ít mưa xuống hoàn cảnh tạo thành khác với tất cả mọi người địa trung hải thức khí hậu, phi thường thích hợp trồng chọt cây nho. Máy bay trực thăng ở trên bầu trời thành phố ngắn ngủi dừng lại, tiếp theo sau đó hướng về đông phi hành, Steve chỉ về phía dưới, đảo đột lệ xuất hiện ở tại bọn hắn tầm nhìn bên trong. Đây là một tòa rất bỏ túi hòn đảo, khoảng cách đường ven biển đại khái chỉ có 1-2 km khoảng cách. Lúc này chính là buổi chiều, ánh mặt trời sáng lạn lại ôn nhu, soi sáng ở trên mặt biển, trên hòn đảo, cho tiểu đảo cùng quanh Tân Hải Dương tăng thêm một vẻ nhu và khí tức. Hòn đảo địa hình không bình hẳn, có cái cũng không cao và dốc núi nhỏ pha. Một đám lớn cây nho viên liền xây ở này trên sườn núi, mùa thu là cây nho được mùa mùa một loạt bài chỉnh tề trồng trọt cây nho duyên san hướng trên, chiếm cứ toàn bộ sườn núi. Sau này xem, một đống cùng địa phương nông trại phong cách không giống, mang theo nồng nặc địa trung hải khí tức nhà ở vào chỗ cao nhất, vậy thì là sở Ti vở tòa nhà. Trên đảo có bãi đậu máy bay, máy bay trực thăng thuận lợi hạ xuống, Sở Ti Vở phất tay dẫn dắt bọn họ dọc theo sườn núi hướng về tòa nhà đi đến. Nhà diện tích khá lớn, phía dưới có hồ bơi cùng vận động trường, còn có một chỗ tiểu trang. Tiểu trang toàn thể là màu trắng, ánh mặt trời sáng rỡ soi sáng nhà, có vẻ hơi chói mắt. Nhà nhiều năm rồi, tường ngoài phủ kín dây thường xuân, Bởi vì mùa nguyên nhân, dây thường xuân lá cây đã đã biến thành màu đỏ thắm, tương tự, hồng chói mắt. Chương 867, chương 853 người điều khiển trên cương vị. 2. Nam. Này chiếc máy bay trực thăng cụ thể loại là M80, 8 với 15 năm trước do nghệ bên trong Moscow máy bay trực thăng chế tạo liên hợp công ty cổ phần nghiên cứu chế tạo sau khi thành công đầu vào gốc châu thị trường. Nó chọn dùng hai đời máy bay trực thăng chọn dùng một ít tân kỹ thuật, khiến cho tuổi thọ đại đại kéo dài, ở phi cơ trực thăng dân sự trên thị trường nắm giữ kiên cố vùng biển, trục chặc thiếu danh tiếng. Máy bay trực thăng thân máy bay kết cấu vì là truyền thống toàn kim loại mặt cắt bán ngạnh sắc ngắn khoang thêm vĩ lương thức kết cấu, phân trước thân máy bay, bên trong thân máy bay, vĩ lương cùng màng cố định đôi dẹt vĩ tà lương, chủ yếu vật liệu vì là hợp kim nhôm, phần sau dùng một ít hợp kim ti tan cùng cường độ cao thép. Thân máy bay trước bộ vì là buồng lái này, bùng lái này có thể chứa được chính, ngồi ghế phụ viên cùng tùy cơ kỹ sư cơ giới 3 người, bùng lái sau mặt sau là khách, khoang chứa hàng, phần sau có đại khoang chứa hàng môn cùng ở vào phần sau trung gian hướng phía dưới mở ra khách đăng ký thẻ. Cùng Âu Châu Mỹ Châu đầu vào dân dụng thị trường máy bay trực thăng so với M8o khoang hành khách bên trong thiết lập có 28 phó có thể chồng chất ghế dựa, nói cách khác, nó có thể một lần chứa đựng 28 người. Bình thường Âu Mỹ phi cơ trực thăng dân sự đến cái giá này vị đẳng cấp đều là thương vụ máy bay trực thăng, có thể chứa đựng nhân số không đủ 28 người một nửa, càng chú trọng hiệu thụ. Liên xô người tựa hồ thời khắc đều đang chuẩn bị đánh trận, M8o so với cùng giới vị máy bay trực thăng, thư thích tính kém không ít, càng không có cái gì xa xỉ tính có thể nói, chú ý chính là tốc độ, thừa trọng, cấu sinh năng lực đứng này khoảng to lớn máy bay trực thăng phía dưới, Lý Đô đưa tay vỗ vỗ nó sang ngoài. Lao Mao Tử làm đồ vật chất lượng không nói, ở hắn đại lực đành dưới, máy bay trực thăng phát sinh cạch cạch vang trầm thanh, vẫn không lúc ních, trái lại chấn động đến mức hắn tay đau. Lang Ca kéo dài buồng lái này cửa máy, hai bên buồng lái này mỗi một chiếc đều có có thể về phía sau trượt đại cửa máy, chân nhà trên còn có một cửa hầm. Lý leo lên, hỏi, mặt trên này cửa máy làm gì? Bán ra người điều khiển dùng à? Lang Ca lắc đầu, là kiểm tra động cơ dùng. Trong khoang điều khiển diện là lít nha lít nghi biểu bản cùng đủ loại công cụ. Những cái lý đồ không hiểu, nhưng thuộc về làng Ca sở trưởng cho hay, hắn cho lý đồ giới thiệu lên. Đây là hai tòa radio, một tòa là tần suất phạm vi vì là 118-135, 9 triệu hách, phóng ra khoảng cách vì là 100.000 m siêu cao tần điện đài vô tuyến, một đài là tần suất triệu hách vì là 28, phóng ra khoảng cách vì là 1.000.000 m cao tần radio. Đây là cơ bên trong trò chuyện thiết bị, điện thoại vô tuyến, cái này là cùng mặt sau khoang dùng để liên lạc, cái này cùng mặt đất dùng để liên lạc, duy trì không sai. Trước mắt những này là bảo đảm mọi thời tiết phi hành đi thiết bị dáng vẻ. Đà Loan Nghi, không tốc chỉ thị khí, chuyển biến chỉ thị khí, cái này là độ cao biểu, cái này là bỏ thằng công suất chỉ thị khí, từ la bàn, dùng cho cực bay thấp thiên văn la bàn, tự động vô tuyến điện la bàn, mang nguy hiểm độ cao báo động vô tuyến điện độ cao biểu. Đây là dân dụng loại, nếu như là quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu, cái kia ở đỉnh đầu chúng ta vĩ lương trước phía trên nên trang bị hồng ngoại quái rời nghi, chỗ ngồi phía sau khoang, cửa sổ hai bên phía trên còn có thể trang bị ba cái pháo sáng đưa lên khí. Langa giới thiệu rất chuyên nghiệp, hiển nhiên, hắn đúng này khoản máy bay trực thăng hiệu rõ vô cùng. So với bọn họ trước cưới cá heo thương vụ máy bay trực thăng còn phải thấu hiểu đáng tiếc lý đâu nghe không hiểu đặc biệt La giới thiệu đến động cơ giảm tốc độ khí còn có cái gì hoặc già hệ thống thời điểm hắn càng là nghe không hiểu. hiểuộ Thịu là cũng nghe không hiểu vì lẽ đó hắn liền rất khâm phục Laka người thật là lợi hại hiểu được thật nhiều Laka cười cận nói rằng ta ở rủ xỉ ạ tiếp thu quá giao lưu huấn luyện lúc đó trọng điểm quen thuộc máy bay trực thăng thì có này một đài ta giải chỉ là gia lông nếu như sau đó lao bản muốn mở này khoản máy bay trực thăng ta có thể giới thiệu một chiến hữu tới làm người điều khiển Lý Đồ hỏi, ngươi mở không được sao? Lang Ca nói, đây là cỡ chung máy bay trực thăng, cần hai tên người điều khiển, một tên người điều khiển không bắt được nó, cần ghế phụ đến hiệp trợ. Lý Đồ nói rằng, ngươi giới thiệu chiến Hữu, có thể làm ghế phụ. Lang Ca lắc đầu, nói rằng, hắn là chuyên nghiệp chủ giá, đồng thời hắn còn rất am hiểu duy tu món đồ này, ở ta biết bên trong, hắn là hết thể nga hệ máy bay trực thăng tốt nhất người điều khiển. Nghe được Lang Ca như vậy tôn sùng vị này chiến Hữu, Lý Đồ liền nói rằng, nếu như ngươi có thể đem hắn làm lại đây, vậy ta tình nguyện vì hắn thanh toán lương cao thủy. Có thể được Lang ca đánh giá cao như vậy, người này khẳng định không phải cái hạng xoàng, muốn thuê người ra, tất nhiên cần phải cần đưa ra giá cao, hắn không thể có tốt như vậy vận may, như kiếm rụt Lang ca như thế lại kiếm rụt một tên máy bay trực thăng lái xe thiên tài. Tham quan buồng lái này, còn có mặt sau khoang thuyền. Khách trong khoang thuyền trống rỗng, không gian rất lớn, so với sở ti vở cái kia chiếc máy bay trực thăng không gian còn muốn lớn hơn. Nó ghế rửa duyên chết bích lắp đặt, tất cả đều là chồng chất ghế dựa, kéo xuống liền có thể toàn người, thu về đến có thể sản sinh không gian đến chứa đựng hàng hóa. Trên sàn nhà có hệ lưu hoạn Xe tải cùng tổ hợp dòng dọc, lang nhanh nhanh bọn họ dẫn dắt, khoang hành khách ngoại bộ còn trang bị treo hệ thống, có thể dùng đến vận tải loại cơ lớn hàng hóa. Tham quan này chiếc máy bay trực thăng, Lý Đồ nói rằng, người xác định này không phải quân dụng máy bay trực thăng. Ta thấy thế nào nó không giống như là dân dụng loại. Trong này trang sức cũng quá đơn sơ chứ? Lang ca nói rằng, nó có thể nói là dân dụng hình được, cũng có thể nói là công dụng loại, không phải dùng làm thương vụ sử dụng, mà là dùng để vận tải hàng hóa, tỷ như bạo quáng. Vậy thì giải thích thông, kỳ thực hắc ổ phản đảo móc là rất khó khai quật ra sau đánh bóng càng khó. Lý Đỗ mặc dù có thể ung dung đào ra bảo thạch, là bởi vì hắn có tiểu phi trùng trợ rút, bằng không hắn sẽ đầu tiên đào ra lượng lớn khoáng thạch, đúng khoáng thạch tiến hành đánh bóng, sẽ tìm tìm bảo thạch. Này chiếc máy bay trực thăng hẳn là dùng để vận tải khoáng thạch, quáng trưởng chủ muốn đào ra khoáng thạch, sau đó đưa đến một nơi nào đó, sau khi lại tiến hành đánh bóng. Đáng tiếc, không biết nguyên nhân gì, quáng trưởng chủ chạy trốn, Này máy bay trục thăng hắn tháo dỡ đặt ở bên trong, cũng không có mang đi. Lý Đỗ không hiểu nổi hắn vì sao lại từ bỏ như vậy một chiếc máy bay trục thăng, trước hắn thông qua tiểu phi trùng đã kiểm tra. Trong vì cơ trực thăng thiết bị tê toàn, động cơ chờ chủ yếu cơ khí đều có mặt. Langka cũng tiến hành rồi kiểm tra, hắn cũng không tìm ra này chiếc máy bay trực thăng bị vứt bỏ nguyên nhân. Nghĩ không rõ lắm liền không muốn, nói chung, Lý Đô năm giữ cuộc đời hắn bên trong đệ nhất chiếc máy bay trực thăng. Đương nhiên, này máy bay trực thăng khoảng cách bay lên trời xanh còn rất xa con đường, cần giữ gìn, cần toàn diện bảo dưỡng, cần mặc lên toàn giực cùng vĩ rực vân vân. Những công việc này Lý Đô muốn tìm máy bay trực thăng tiêu thụ công ty đến phụ trách, Langka lập đầu, nói hắn trở lại liền liên hệ hắn vị kia trên hữu, Ivan Vladimirogorzako. Nói chuyện điện thoại xong sau khi, Lan nói rằng, lão bản, hắn lập tức sẽ tử cờ Zimia bay đến. Lý Đô Kinh ngạc nói, tiền lương đãi ngộ đây. Gặp mặt thương lượng. Lan Ca nói, đúng, cái này dễ thương lượng, ta tin tưởng hắn nhất định rất tình nguyện ở lại bên cạnh người, công tác càng thoải mái, kiếm tiền càng nhiều. Dừng một chút, hắn lại nói, sống càng có tôn nghiêm. chương 868, chương 854 hạn phát hiện mới. 854 hạn phát hiện mới, 3, 5. Lan làm việc cực kỳ đáng tin, vị này máy bay trực thăng người điều khiển chỉ dùng 2 ngày nữa giờ Liên tử bắc bán cầu cực bắc Cergimia, bay đến nam bán cầu vùng cực nam Australia. Hắn là cưới một chiếc xe buýt đi tới Lỷ Tật mình giết giờ, lúc đó Lido chính mang theo ổ dạ đổ vịt cùng Sở Ti vợ chờ người ở quang dưới làm việc, Lang ca với hắn nói chuyện, hắn rất kinh ngạc, đến nhanh như vậy. Langka nói, biết Ivan là cái thẳng thắn lưu loát khốn nạn, làm việc chưa bao giờ dây dưa dài dòng. Nếu nhân ra đến rồi, Lido phải mau mau chiêu đái. Hắn bỏ lên trên giếng mỏ, lại ló đầu đúng Sơ Ti vợ nói rằng, "Ha, anh em, tới nghỉ ngơi một chút đi, cẩn thận ở phía dưới biệt mắc lỗi." Sertiver chịu khổ nhọc năng lực nằm ngoài dự đoán của hắn, dưới cái nhìn của hắn, hàng này là cái gia tộc lớn hai đời, từ nhỏ đến lớn khẳng định là ngâm mình ở trong bình mật lớn lên, không chịu được đả mọ khổ. Có thể hiện thực để hắn rất bất ngờ, vợ với hắn đồng thời rối quáng, xưa nay sẽ không kêu khổ kêu mệt, chính là mang nón an toàn túi đầu mấy làm. Hắn không làm rõ ràng được ti Sertiver đây là vì cái gì, khỏe mạnh quý tộc công tử tháng ngày có điều, chạy tới đào mỏ thạch bị khổ bị liên lụy với. Nghe xong hắn, Sertiver cười nói, ta không thành vấn đề, lý, ngươi đi làm sống ngươi đi. Viết hắn cá tính cố chấp, Lý Đỗ không thể làm gì khác hơn là đúng trên mặt đất tắm nắng, uống hồng trại sần nhuôn nhu mai, nói rằng, hắn thật đúng là của cường. Eo Sân cười nói, từ nhỏ đã là như vậy. Lý Đỗ cùng lang Ca lái xe rời đi, trải qua số 121 quán trường cửa thời điểm, hắn nhìn thấy nhà hàng xóm bên trong ngừng vài đại xe, tựa hồ còn nhìn thấy bờ giặc cả hình bóng. Có điều hắn không chú ý, chỉ là đại khái liếc mắt nhìn, xe Việt dã liền nổ vang mở xa. Đến trên trấn, lang Ca mở ra xe buýt nhà ga, ở xe đứng cửa Một con lấy đại leo núi bao tiểu lưu manh dụ xỉ a người ở bên dưới chạm rừng nhìn chung quanh. Xe lái qua, Ivana nằm nhỏi trước cửa sổ giòn tan hô, bom túc thúc. Nghe được cái này âm thanh lênh lênh, tóc vàng dụ xỉ a người biểu hiện trên mặt đột nhiên căng thẳng lên, nói rằng, bom túc thúc. Nơi nào có bom? Nơi nào có thúc thúc? Không phải nói tốt rồi giáo phụ ạ. Ivana nằm nhỏi trên cửa sổ xe ha ha cười, thay đổi trước đây hướng nội cùng tên thùng, trở nên vui vẻ rất nhiều. Lang ca xuống xe, dụ xỉ người tới với hắn dùng sức ôm ấp một cái. Không nghi ngờ chút nào, Đây chính là Lanka trong miệng Bits Ivan. Cho tới nay, bởi vì Lanka xưng hô thêm vào Lý Đồ đúng dụ xỉ ạ nam nhân cố hưu ấn tượng, hắn đều lấy vì cái này Ivan là điều cùng gộ tiểu lạc tự đại hán. Kết quả bây giờ nhìn đến, Ivan còn không hăng cao, vóc người cũng là rất thon gầy, chút nào không nhìn ra bộ đội tinh nhuệ xuất thân binh lính tinh nhuệ khí chất. Nhưng châm ngôn nói được lắm, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đẩu lượng, hắn không thể bằng bên ngoài đến đánh giá nhân ra, dù sao Lanka đối với hắn nhưng là tôn sùng đầy đủ. Lanka cho hai người tiến hành rồi giới thiệu, hai người nắm tay. Hai tay nắm chặt thời điểm Lý Đô mới ý thức tới, Ivan xác thực không hề tầm thường, hắn cái đầu so với mình còn ải một điểm, nhưng trời sinh dài ra hai bàn tay, mà đôi tay này trên tràn đầy vết chai, dị thường mạnh mẽ. Ivan vở la đi rổ xạ cổ tiên sinh, chào ngài. Lý Đô mỉm cười nói, rất hân hạnh được biết ngươi. Dù xỉ á người nói rằng, nhớ ký tên của ta nhất định rất không dễ dàng, ngươi có thể gọi ta biệt hiệu, biết Ivan, ha ha, ta rất yêu thích danh tự này. Ivan ạ ở trong xe ngó giáo rác gọi lên, biết Ivan, sao ho Sa hoàng bomb là một viên đang đạn chiến thời kỳ do Liên Xô làm ra tạo thí nghiệm bom khí, tên của nó tức ý gọi là nó là bom chi vương, bởi vì nó là nhân loại đến nay làm ra tạo quá hết thể chủng loại bom bên trong, mặc kệ là ở thể tích, trọng lượng hoặc là uy lực trên đều là mạnh mẽ nhất bom. Quả tạc đạn này ở Liên Xô danh hiệu là Bit Ivan, nó tương đương vốn là tương đương với một rức tấn tờ nổ tờ, có điều Liên Xô đương cục lo lắng thí bạo sau hạt nhân giáng trần sẽ mang đến nghiêm trọng ô nhiễm môi trường cùng với ngoại giao tranh cãi, bởi vậy đem đạn hạt nhân giảm bất vì là 50 triệu tấn nổ tung uy lực. Cho dù như vậy Quả tạc đạn này uy lực vẫn như cũng là nhân loại hiện hữu vũ khí đỉnh cao, không ai dám thật sự sử dụng như vậy vũ khí, điên cuồng ngạo mạn như Liên Xô người, cũng không dám đưa nó xếp vào vũ khí hàng ngũ, chỉ là dùng để huy hiếp đối thủ cùng biểu diễn quân lực. Nghe được Ivanạ âm thanh, Bits Ivan chạy tới đưa tay muốn tóm nàng. Lúc này đợi ở trong xe Amil cho rằng đối phương muốn công kích Ivanạ, ló đầu từ phía trước cửa sổ xe xuất hiện, Miêu một thanh âm vang lên liền đánh về phía Bits Ivan. Amiu bóng người bổ một cái đi ra, lập tức lắc mình eo, dùng phía sau lưng đến gánh vác Amil. Đồng thời hắn trước sau lui bước rẽ xuống A Miêu đụng vào sức mạnh, lại đi trước vọt mạnh một bước, đem nhào tới trên người hắn A Miêu và trở về trong xe. Một giao chiến, Lý Đỗ xem con mắt sáng. Chẳng trách Lang Ca như thế tôn sùng cái này xem ra rất thon gầy nam nhân, hắn trình độ rất không bình thường. A Miêu tấn công là nó tối thường dùng thủ đoạn công kích, bình thường manh thú đều không tránh thoát, chớ nói chi là phản kích. Bit Ivan lúc trước liền hoàn thành phòng ngự cùng phản kích một bộ động tác, này rất đáng ngờm. Ha, tốt một con mèo lớn, đây là người nào dưỡng manh thú? Bit Ivan cười quay đầu lại nói rằng, Lang Ca nói là lão bản sủng vật, một con hổ mèo, chớ trông nó, tính tình của nó so với ta còn xấu." Bit Ivan thở dài nói, hoa nha, cái kia tính tình của nó thật đáng sợ, ha ha." Nói, hắn đưa tay tiếp tục đi Omi ạ, lúc này từ Hy Vana cùng trong cửa sổ dò ra a ngao đầu, toét miệng đúng Bit Ivan lộ ra giữ tợn răng nhọn, gào gừ. Bit Ivan xem trận cả mắt lên, "Cất chó, một con sói. Trong xe này là cái gì? Là manh thú vườn thú à?" Lý Đỗ cười nói, "Là ta mấy cái sủng vật thôi, chúng nó cho rằng ngươi muốn đả thương Hạ Ivan ạ, chúng nó không quen biết ngươi." Bit Ivan cách khăn che mặt bóp bóp y vặn cười nói: "Ha, con gái, ngươi có một đám tốt đồng bọn, thật sao? Còn nhớ giáo phụ đã từng nói cái gì không? Ngươi sẽ tìm được đồng bọn của ngươi." Ivan ạ nói rằng, còn có vít to gì Victoria, nàng ở trên biển câu cá, chờ lần sau gặp mặt ta giới thiệu cho ngươi, vậy cũng là ta tốt đồng bọn. Nhận được Bit Ivan, Lý Đỗ trước tiên dẫn hắn đi khách sạn nghỉ ngơi cùng đi ăn cơm. Kết quả hắn nói rằng, trước tiên đến xem máy bay trực thăng đi, ta không mệt, một đường ngủ tới được, ta yêu thích ở trên máy bay ngủ, ai rất thoải mái. Lang ca gật đầu nói: Đây là bít Ivan Cường Hạ, hắn chính là ở trên máy bay sinh ra, máy bay chính là hắn tốt nhất ra, hết thảy máy bay. Lý đố không khách khí với bọn họ, liền lên xe nói, vậy chúng ta đi về trước. Hắn mới vừa lên xe, điện thoại văng lên, là Hàn đánh tới. Làm sao? Hắn kêu lên, làm sao? Người nói làm sao? Từ khi ngươi đi tới lỷ tật đình dịch giờ, không còn một cú điện thoại đánh tới, thượng đế, ta cho rằng ngươi bị chôn ở giếng mỏ bên trong. Lý đố trận trắng mắt nói, thiếu nói bậy, ta ở đây quá rất tốt. Ta đương nhiên biết ngươi quá rất tốt, chết thiệt. Từ ngươi không cho ta đánh một cú điện thoại lại đây, ta liền biết, may mà ta phát hiện thứ tốt còn muốn ngươi." Hàn Cam giận nói rằng. Lý Đô Hiếu kỳ hỏi, "Thứ tốt? Ngươi lại phát hiện cái gì?" Chương 869, Chương 855 giếng mỏ có điện. 855 giếng mỏ có điện, 4, Nam. Gây nên Lý Đồ hứng thú sau, Hàn đến rồi hứng thú, dĩ nhiên ngòm rồi điện thoại. Cú điện thoại trước hắn để lại một câu nói, để Lý Đô đi thăm dò xem chính mình hổm thư. Lý Đồ này sẽ ở trên xe không thời gian kiểm tra hổm thư, Hàn cú điện thoại chính hợp ý của hắn, dù sao hắn vừa nhận khách mời không đi chiêu đãi khách mời mà là gọi điện thoại, cái kia không quá lễ phép. Bit Ivan cũng không phải quan tâm chuyện như vậy, sự chú ý của hắn ở Amiou, a ngao chúng nó trên người, nhìn những này thông tuệ lại cơ linh độc vật, hắn được têu là một tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từ trước đến giờ trầm mặt ít lời lang ca nhìn thấy Bit Ivan sau rất hưng phấn, hiếm thấy biến thành nói nhảm, cho Lido giới thiệu Bit Ivan. Ivan tên vẫn đúng là cùng Sa Hoàng bom có quan hệ, danh tự này là ra ra hắn lên, nguyên nhân là ra ra hắn là trước liên xô máy bay vệ binh người điều khiển, một đời nguyện vọng chính là mình máy bay vệ binh có thể chở khách đạn hạt nhân. Nguyện vọng này để lý độ rất hợp bức, Lao gia tử là chiến tranh con buôn a, còn không phải đơn giản chiến tranh con buôn, một lòng muốn ở trong chiến tranh vận dụng vũ khí nguyên tử thường thường là chiến tranh người điên. Đương nhiên, lão gia tử nguyện vọng không thể thực hiện, liền hắn liền cho cháu trai nổi lên cái tên như thế. Bit Ivan gia tộc là phi công gia tộc, gia gia hắn là máy bay vệ tạc người điều khiển, phụ thân và hai vị thúc thúc đều là chiến đấu cơ người điều khiển, một vị đại bá là bay thử viên, có điều đã anh dũng hy sinh. Ngoài ra, hắn hiện tại anh em họ cũng tất cả đều là phi công, có tiếp tục ở bộ đội đi lính, còn có ở dân hàng lái phi cơ. Bit Ivan là máy bay trực thăng người điều khiển, nghiêm chỉnh mà nói máy bay trực thăng thuộc về lục quân không thuộc về không quân, hắn nhập ngũ thời điểm muốn muốn gia nhập không quân, kết quả lúc đó chính là xe thần thời kỳ chiến tranh, lục hàng binh thiếu hụt ưu tú quân nhân, liền đem nắm giữ tốt đẹp không chiến huyết thống hắn cho điều quá khứ. Chuyện này để Bit Ivan đến nay canh cánh trong lòng, ta bị lừa, bị cái gọi là chủ nghĩa yêu nước lửa, ta nên đi lái phi cơ, như vậy xuất ngũ sau còn có thể đi dân hàng kiếm bộ tiền, nào giống hiện tại. Lang nói, ngươi ở Úc cỡ chờ thế nào? Bit than thở, bét, ta cái kia không phải ở Úc cỡ đó là ở Cờ Jimia, hãy cho xem, không tốn thời gian giải Cờ Jimia -Gi liền muốn. Lý Đỗ xem tin tức, Cờ Jimia cùng U 2 năm qua sắc thực đang không ngừng xe bức, có điều hắn cảm thấy Cờ Jimia không đến nỗi có thể chứ. U Cờ dù sao cũng là cái chủ quyền quốc gia. Bọn họ tùy ý cho chuyện, lái xe trở lại công trường, sau đó mở ra nhà kho triển lộ ra M8 bóng người. Nhìn thấy này khoản máy bay trực thăng, Bit Ivan trên mặt lộ ra tự đáy lòng vui sướng, a ha, ta tiểu chuồn chuẩn, đã lâu không gặp, như thế nào, có phải là rất nhớ nhung ta đây? Hắn bên người mang một chút công cụ, còn cần một ít máy bay trực thăng chuyên nghiệp kiểm tu công cụ, Lý hỏi hắn muốn danh sách, nói tận lực cho hắn nhanh lên một chút đưa tới. Bit Ivan trực tiếp đợi ở chỗ này, hắn muốn đúng máy bay trực thăng tiến hành bước đầu kiểm tra cùng giữ gìn, này chiếc máy bay trực thăng trên mặt đất dừng lại thời gian quá dài, phải tiếp tục cất cánh không phải là đơn giản sự. Kiểm tu này khoản máy bay trực thăng thành Bit Ivan thời gian thử việc, hắn có thể sửa tốt đưa nó bay lên trời, cái kêu Lý liền lưu lại hắn, tiền lương dễ thương lượng, nếu như không sửa được, vậy thì bàn lại. Nhìn Bit Ivan tinh thần trấn hưng đầu vào công việc kiểm tra, Lý Đỗ kinh ngạc nói rằng Này hỏa kế thật là một công tác khủng, ta nhưng là vừa tới cái vượt địa cầu 43, liền không muốn nghỉ ngơi một chút à." Lang Ca nói, hắn chính là như vậy. Kiệm tu như thế đại máy bay trưởng thăng, dựa vào một người quá khó khăn, Lý đố đem Lang Ca lưu lại, còn đem hổ ly được cùng một biệt hiệu gọi là Cần cầu Đại Hán cho điều động lại đây làm trợ thủ. Cần Cẩu là ô giã độ vịt một nhóm 8 người bên trong khí lực to lớn nhất một, thân cao có 1.9m, đầy người cường tráng bát thịt, cái tước hiệu này phản ứng chính là sức mạnh của hắn. "Chú ý an toàn, bọn tiểu nhị, tu không tu đến tốt không trọng yếu, tuyệt đối đừng có chuyện" Lý Đỗ vô vô nhà khọ cửa lớn dặn dò. Biết Ivan nặng nề nói, sẽ không xảy ra chuyện, ta nhắm mắt lại đến kiềm tu, đều sẽ không xảy ra vấn đề. Nếu đối phương tự tin như thế, Lý đố liền không có lắm miệng. Hắn trở lại quáng trường tiếp tục đào mỏ, vừa vặn, này sẽ sắp tiếp cận mùa gặt, hắn chuẩn bị thu hoạch. Khi đêm đến, hắn chuẩn bị đình công, lúc này theo hắn trở ở giếng mỏ bên trong A Ly bỗng nhiên rít lên một tiếng, ở giếng lộ trình ra sức nhảy lên. Lý Đỗ giật mình, cho rằng nó bị rắn độc cắn, mau, mau xoay người lại giang hai tay nói, làm sao làm sao? Bảo bối đến ta trong lòng được đến. Ta xem một chút làm sao. Ali mỗi lần rơi xuống đất đều sẽ càng to lớn hơn lực nhảy lên, ngảy lên không hai lần không còn khí lực, một mạch ngã xuống đất. Thế này Lý Đỗ sốt ruột, hắn mau mau ôm lấy Ali, ở trên người nó cẩn thận tìm kiếm rắn cắn dấu ấn, đồng thời đi ra ngoài ngựa đầu quát, chuẩn bị rắn độc huyết thanh. Mặt trên lâu con hỏi, xảy ra chuyện gì, ai bị rắn độc cắn? Đừng nói nhảm, nhanh, rắn độc huyết thanh. Lý Đỗ tâm loạn như ma, không có chính diện đáp lại Quan, Ali cũng không thể bị rắn cắn, nó cái đầu quá nhỏ, độc kháng năng lực rất kém cỏi. Sophie nghe tin mà đến. Mang theo huyết thanh nhanh chóng rơi xuống giếng mỏ dưới đáy. Nay sẽ a li tình hình lại tốt rồi lại đây, Lý Đô không có ở trên người nó tìm tới răn cắn dấu vết, nó ở Lý Đô trong lồng ngực từ từ mở mắt ra, miên cương bò lên, suy yếu đem đầu đặt ở trên cánh tay của hắn. Xảy ra chuyện gì? Lý Đô rất buồn bực. Sở Ti vơ sát mồ hôi đi tới bên cạnh, hắn đưa tay đỡ giếng mỏ muốn nghỉ ngơi một chút, đồng thời nói rằng, có thể hay không là, nha. Lời nói của hắn chỉ nói nửa câu, một tiếng thét kinh hãi, dống nhiên con mắt đảo một vòng ngã trên mặt đất. Lý Đô càng gấp khủng hoảng. Hắn vội vàng đem Ali kín đáo đưa cho Sophie đỡ trở Tiver, "Mau mau nhanh, chế dưỡng thợ máy làm, cho Srtiver bột mặt trên cháo. Vì phòng bị Srtiver trái tim ra bệnh cấp tính, bọn họ ở giếng ngọ dưới chuẩn bị một đài chế dưỡng cơ. Một bên gọi hàng, hắn một bên từ Srtiver trong túi tiền lấy ra một bình bệnh tim thuốc xịt nhét vào trong miệng hắn nhấn hai lần. Sophie đem chế dưỡng cơ mặt nạ phóng tới trên mặt của hắn, kết quả hắn tình hình cũng không có chuyển biến tốt, sắc mặt từ từ bắt đầu biến bạch, đây là trái tim cung huyết gặp sự cố dấu hiệu. Lý sốt ruột, hắn gấp nhất không hiểu đến cùng làm sao. A Li cùng Sở ti Vở làm sao lần lượt gặp sự cố. Bất việc Sở Phỉ ngẫu nhiên đưa tay đụng tới mặt đất, sau đó thân thể của nàng liền lay động một chút, suýt nữa lảo đảo một cái ngã xuống đất. Nàng đưa tay kéo Lý Đố cánh tay mới không có ngã xuống đất, sau đó che ngược nói, mặt đất có điện. Lý Đố theo bản năng muốn đưa tay mỏ mặt đất, sổ Phỉ kêu lên, giếng mỏ bên trong có điện, ngươi còn chạm nó làm gì? Nhanh lên một chút, đem Sở Ty Vở đưa lên. Trái tim của hắn nhất định là bị điện lưu kích đến. Gô Dụ tự là muốn leo xuống, hắn đưa tay đụng tới sắt thép thang dây, thân thể cường tráng liền giun lên. Có điều điện kích thích cũng không phải rất mạnh hắn có thể đánh vác vẫn cứ cắn răng bỏ đi nói rằng ta bối đi tới hoặc là dùng dây th đem hắn đưa lên chương 870 chương 856 nhất theo đèn tin đi nhà cầu 856 nhất theo đèn tin đi nhà cầu Nam Nam nhanh chóng đem sở ti vừa đưa lên mặt đất kéoo sân mang theo hắn hai cái bảo tiêu lo lắng chờ đợi lạo ra tử rất là bình tĩnh chỉ huy hai cái bảo tiêu chuẩn bị cấp cứu công tác một mang theo kiểm tra dùng cơ khí một cái khác thì lại đang chuẩn bị thuốc sợ ti vừa một đưa ra Một bảo tiêu đầu tiên là chờ ổn cho hắn đâm một trầm, một người hô vệ khác thì lại đem tâm điện đồ cơ chắp đầu nhận được trên người hắn, đồng thời lần thứ hai cho hắn mang theo dưỡng khí cháo. Chuyện gì thế này? Kiều Sân hỏi dò Lý Đô, làm sao đột nhiên biến thành như vậy? Dù phát nhân tố là cái gì, ngươi biết không? Lý Đô nói, dưới giếng đột nhiên xuất hiện điện, chết tiệt, ta không biết tại sao lại như vậy, dưới giếng thiết bị đều là từng làm cách biệt xử lý, hẳn là sẽ không giò điện. Còn có một chút là, những này cơ khí sử dụng điện áp cũng không tương đại, cho dù giò điện tiếp xúc mặt đất cũng không thể ở giếng mỏ bốn phía hình thành một toàn tức lưới điện. Nhưng tạo thành sờ ti vừa hiện đang vấn đề khẳng định là điện lực, A.Li cũng là bị điện đến, hơn nữa nó là cái thứ nhất bị điện đến, Ly Đỗ chờ người ăn mặc cùng ra, vì lẽ đó cùng mặt đất cách biệt. Muốn ở đại địa bên trong hình thành điện trường, vậy khẳng định có điện cao thế thiết bị ở cung cấp điện lực, bằng không sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Cũng còn tốt, dưới giếng xuất hiện điện áp cũng không tường đại, với thân thể người thường tổn cũng không coi là quá lớn, A là cái đầu quá nhỏ, vì lẽ đó gặp phải điện giật sau xuất hiện chóng váng, co giật cùng suy yếu các loại vấn đề vợ nhưng là bị điện lưu kích thích trái tim tạo thành ngắn ngủi cơ tim ma túy trải qua hắn hai cái bảo tiêu cùng sẩn chuyên nghiệp cứu hộ rất nhanh tỉnh lại nhìn thấy hắn mở mắt ra lấy xuống dưỡng khí cháo lý đỗ thở vào nhẹ nhõng nếu như sở ti vợ ở hắn địa trên đầu có chuyện cái kia cho dù không trách nhiệm của hắn cuộc sống của hắn cũng tốt hơn không đi nơi nào vừa nãy xảy ra chuyện gì sợ thi vào đỡ gỗ tựu là cánh tay miễn cương đứng lên đến cảm giác của ta ra sai lầm rồi sao giến mỏ bên trong tại sao có thể có điện áp theo sẩn cao mày nhìn về phía lýỗ hỏi là cái gì cơ khí hoặc là công cụ phát sinh dòng điện à? Lý Đấu không dám hứa chắc, nhưng hắn lúc trước chú ý một hồi, giếng mỏ dưới cơ khí cũng không nhiều, chạy bằng điện công cụ càng ít, tỉ như phá nát cơ trở là sử dụng dầu mạ tuột vì là động lực. Lang Ca kéo hắn một cái, thấp giọng nói, "Lão bản, phía tây, những tên kia có vấn đề." Lý Đấu quay đầu hướng tây nhìn lại, hắn quang trường phía tây là rót lện nồng số 121 con trường, hiện tại hắn khởi công địa phương ở quán bên sân duyên, bởi vì nơi này có bảo thạch mọc Cách đó không xa ở lện nồng quán giữa trường. Hắn cũng đào một cái giếng ng đi về khu vực biên giới, lúc này giếng mỏ ổ miệng giếng có người ở ngó giáo rát hướng về bọn họ nhìn bên này. Lẽ nồng này điều giếng ng theo lý thuyết đã phế bỏ, bởi vì lý độ đi đến cũng quá nước bẩn, giếng ng không tiến hành đại xử lý, tuyệt đối không vào được người. Hơn nữa mặt sau hắn dùng tiểu phi trùng giám thị quá, chu vi mấy cái quán trường đào được chính mình địa bàn đến giếng mỏ đã tạm dừng. Thấy có người trốn ở giếng mỏ khẩu, Lý Độ nhất thời nghĩ tới đây sự kiện khả năng là đối phương đang giở trò quỷ. Hắn thả ra tiểu phi trùng bay qua, khoảng cách song phương không xa, tiểu phi trùng cấp tốc bay đến Đầu tiên Lý Đỗ nhìn thấy rốt lệ nđồng cùng hắn một vị khách hàng xóm ngủ lì xẹt nằm nhoài trước cửa sổ. Tiếp đó, tiểu phi trùng bay vào giếng mỏ bên trong nhìn thấy những người khác. Quãng lộ trình còn có 3, 4 người, bọn họ chạm ở phía dưới, bên người đặt một máy, cơ khí thật giống lúc trước Sở Ty vừa sử dụng trái tim máy kiểm tra, có bao nhiêu điều đường bộ, nhiều chắp đầu. Lúc này những này chắp đầu bị nhét vào quãng đạo ở trong, cơ khí ầm ầm vận chuyển, có mấy cái chắp đầu bước lên điện đối lửa. Thấy cảnh này cảnh tượng, Lý Đố nơi nào còn không rõ. Hiển nhiên, tất cả chính là hắn các bạn hàng xóm đang giở trò quỷ. Dự cho không riêng là rốt lện nồng, còn có hắn hắn hàng xóm, bọn họ phân tán ở hai cái giếng mỏ bên trong, mỗi cái giếng mỏ đều có một đài máy phát điện đang làm việc. Hai người này giếng mỏ cách nhau không xa, ngoại trừ có một cái là rốt lện đồng trực khai quật ra, còn có một cái tân giếng mỏ, từ giếng đạo hoàn cảnh có thể nhìn ra, nơi này vừa đào ra không lâu. Hiện tại, hắn ở khởi công tìm kiếm bảo thạch này, điều giếng mỏ cũng là vừa đào móc không lâu, số 121 quãng trường hai cái giếng mỏ lấy kỳ giác tư thế tiếp cận hắn giếng mỏ, hai cái giếng mỏ không biết sử dụng cái gì cơ khí. Đem máy phát điện phát sinh điện lưu chuyển vận đến hắn giếng ngỏ bên trong. Làm rõ tất cả những thứ này, Lý Đỗ xem như là rõ ràng, chẳng trách bị hắn rót vào quá nước bẩn sau, hắn các bạn hàng xóm không có tiến hành phản kích, nguyên lai like bọn họ ở lập ra cái này âm mưu. Mấy ngày trước hắn còn đang kỳ quái, cô sở chơi Lia quán trưởng chủ môn đại thể là bạo tính khí tháo đàn ông, hắn các bạn hàng xóm biểu hiện như thế mềm yếu, thực sự không hợp với lễ tưởng. Chuyện ngày hôm nay phát sinh sau, tất cả liền nói xua được. Nhìn chính ở dưới đáy giếng nói giỡn một nhóm các bạn hàng xóm, Lý trong lòng giận dữ. Hắn không biết này lưỡng đài máy phát điện điện áp có bao nhiêu, cũng không biết cách đoạn này khoảng cách, chuyển tới được điện lưu có thể làm cho người ta tạo thành bao lớn thương tổn. Hắn liền biết, những người này là thật muốn đem hắn vào chỗ chế trình. Giếng ng hoàn cảnh đóng kín, nơi như thế này một khi phát sinh chút ngoài ý muốn, thường thường sẽ phát triển trở thành không thể cứu vãn bi kịch. Năm Sở Ty vừa tới nói, đối với thân thể có vấn đề người đến nói, loại này điện lưu kích thích thương tổn tính rất lớn. Sở Ti vừa ở hắn giếng mỏ bên trong có chuyện, tuy rằng trước đó nói tốt có ngoài ý muốn lý do không chịu trách nhiệm, có thể hiện tại bất ngờ thật phát sinh. Hắn không thể thật sự một điểm không bị liên lụy, nhưng hắn không muốn chịu oan nước, ai là kẻ cầm đầu, vậy thì phải để người nào chịu trách? Tiểu Phi trùng xác định hai cái giếng mọ tình huống, hắn vung tay lên, mang theo lang ca, Gộ Tự là cùng Ô Dạ chờ người vọt thẳng hướng về 121 quán trưởng, lạnh lùng nói, cha cho ta rõ ràng xảy ra chuyện gì." Ngoại trừ Lanka, những người khác không dự liệu được hắn sẽ làm như vậy, cũng không hiểu hắn như thế làm nguyên nhân. Có điều Gộ Tự là phục tùng tính rất mạnh, nghe song lý đố liền đi theo, Ô Dạ một nhóm thì lại khá là mù quáng theo, cũng đi theo phía sau. Thấy này sấn đúng sở ti vào bên người hai cái bảo tiêu gật tiêuủ nói rằng cùng đi xem xem xảy ra chuyện gì Tuân mệnh Thiên Sinh, nhìn thấy lý đố một nhóm khí thế hùng hổ đi vào chính mình Quan trường đồng thời hướng về chỗ ở mình giếng họ đi tới chính đang giếng mỏ khẩu quan sát lại nồng sợ hết hồn lên mau ngăn lại nói các ngươi làm gì tự tiện xông vào địa bàn của ta lý đố đem hắn đẩy ra nhìn hàng này ăn mặc dao vùng ra tử mang da bị găng tay dáng vẻ hắn đã nổi giận lang ca cùng gộ tựu lạ rơi xuống giếng ỏ lý đố mang hộạ đổ vị chờ người đi tới bên cạnh giếng mỏ đoàn người xuống sau rất nhanh bỏ lên cạ giận nói, phía dưới có máy phát điện, chính là bọn họ đang giở cho quỷ. Phát hiện chân tướng của sự tình sau, Lý Đỗ bên này biểu hiện vẫn tính khắc chế, Sở Ti vờ hai cái bảo tiêu lại đột nhiên động thủ. Âm nhu bại lộ, ở giếng ngọ ra thao trường làm cơ khí một nhóm quáng trưởng chủ trật vật bỏ lên trên, bọn họ còn chưa kịp tức giận, cái kia hai tên bảo tiêu đánh liên tục mang đạn, đem bọn họ lượt phiên ở địa. Chương 871, chương 857 không phải các ngươi. 857 không phải các ngươi, 1, Nam. Nhìn thấy hai người hộ vệ này đem một đám quáng trưởng chủ đánh chạy trối chết, Lý mang thủ hạ mồm xem say xương ngon lành, thỉnh thoảng còn lợi bình hai câu. "Hoa nha, tốt một cái chữ quyền, này ở Trung Quốc chúng ta gọi là phong mắt truy. Nay tiên chân quá khốc, Lanka, ngươi biết cái này một chiêu hả?" "Này, U reset, đừng ông đầu, cái mông của ngươi cũng bị người đá." Ha ha. Tô Dạ độ vị tiếc núi nói, "Thực sự là một hồi trò hay, đáng tiếc, chúng ta nơi này không hiểu. Hỗ Lỉ đây giàu hoạt nhất thiếu, Izzo, từ trong túi quần lấy ra một bẹp bầu rượu nhỏ, nói rằng, "Ai nói?" "Đến, bọn tiểu nhị, một người tới một cái." Nhìn thấy hai cái bảo tiêu động thủ, Keo sân mặt âm chầm đi tới, hỏi: "Bọn tiểu nhị, ai có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì?" Lý Đô gật gù, Lỗ Quan đem giếng mò dưới nhìn thấy cảnh tượng cùng suy đoán thêm mắm dặm muối nói cho hắn. Vương bụng dưới quần mình trên đất lện nồng phát điên gầm hét lên: "Các ngươi đây là phi pháp xâm lấn." "Phi pháp xâm lớn. "Phút, chờ xem, ta lập tức liền báo cảnh sát." Keo sần sắc mặt tái xanh, hắn đi tới lôi kéo Lện nồng cổ áo đem hắn kéo lên, cắn răng nói: "Câm miệng, ngu xuẩn. Các ngươi lại dám làm chuyện như vậy? Đây là miu sát." Lện Đổng xô đẩy hắn, kêu lên: Cùng ngày, lão còn hoàng một bảo tiêu tới mạnh mẽ đá hắn chân loan một hồi, Lệ nồng nhất thời kêu thảm thiết ngã quỷ ở mặt đất. Kẻo sần chỉ vào hắn Quát, "Thống khổ thật sao? Rất tốt, mà sau còn có càng thống khổ sự ở chờ các ngươi." Dĩ nhiên dám làm như thế? Các ngươi làm sao dám làm như thế? Lệ nồng mạnh miệng, cả giận nói, "Chúng ta làm cái gì? Chúng ta ở chính mình quáng giữa trường, nguyện ý làm gì liền làm gì." "Không, này rất nhanh liền không phải các ngươi quáng trường." Kẻo sân cười lạnh nói, "Lệ Nổng mạnh mẽ theo dõi hắn nói, "Ngươi là ai?" Cút nhanh lên, hiện tại thị phi pháp xâm nhập biết không, vi phạm xâm nhập." Tiêu sân Lệnh lùng nói, "Quán trưởng lập tức liền không phải các ngươi, khi đó đến phiên các ngươi là phi phạm xâm lấn." "Tiểu tử, nghe, ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn, các ngươi, các ngươi tất cả mọi người đều phải trả giá thật lớn." Hắn dùng ngón tay đốt bị đánh ngã xuống đất bãi chăn nuôi chủ môn, ngựa khí cứng rắn như sắt. "Ta chờ." Vỡ giặc cả so với lện nổng còn mạnh miệng, "Ta chờ xem ngươi làm sao để chúng ta trả giá thật lớn. Có loại ngày mai trở lại, nhìn là ai bảo ai trả giá thật lớn." "Tu Ly sẽ quất, đêm nay ta sẽ mang súng săn đi vào, ngươi có gan môn trở lại nha." Kiều sân lệnh lùng cười, hắn lấy điện thoại di động ra sau này đi đến, vừa đi một bên gọi ra điện thoại. Chuyện này tạm thời có một kết thúc, Lý tiến hành rồi chụp ảnh lấy chứng, sau đó mang thủ hạ rời đi. Bất kể nói thế nào, Lệ Nổng có một chút nói không sai, bọn họ xem như là phi pháp xâm lấn, Oscar Choi Lia đúng tư nhân thổ địa nắm giữ quyền xem phi thường nặng. Soti vợ bị đưa vào trấn nhỏ xã khu bệnh viện tiến hành ăn dưỡng, tình huống ổn định sau, hai tên bảo tiêu đưa hắn lên máy bay, hắn muốn đi Sydney tiến hành một lần toàn diện kiểm tra. Lý đưa hắn trên máy bay chụp thằng, cười khổ nói: Ta không biết nên nói cái gì, hoặc kế, lần này là trách nhiệm của ta, ngươi theo ta xui xẻo rồi." ti vỏ tính khí nhưng rất tốt, hắn cười nói, "Không có chuyện gì, ta không liên quan, kỳ thực ta biết, thân thể ta đã khôi phục, có điều vì bảo hiểm, ta đến trở về một chuyến, sau đó rất nhanh ta sẽ trở về." Lý Đố không nhịn được hỏi, "Ta thực sự không hiểu, ngươi tại sao như thế chấp nhất với đảm ti Stevie ngẩng người, trầm rãi nói, "Là một tên địa chất học gia cùng địa lý hành giả, đó là ta thời niên thiếu hậu rất mơ, lần này ở phòng khách trên nhìn thấy ngươi biểu diễn ra bạo thạch nguyên thạch, ta động lòng." Chúng nó quá đẹp, không phải sao?" Lý Đô nói, "Đúng, chúng nó rất đẹp, nếu như ngươi yêu thích, ta có thể đưa cho ngươi." Steve vừa lắc đầu, hắn cười nói, "Chuyện này làm sao sẽ như thế đây? Một quá trình, ta yêu thích chính là quá trình, ngươi không biết ta, Lý, ngươi không biết quá khứ của ta." Hắn vẫn lắc đầu, quá khứ là cái gì lại không nói, máy bay trực thăng phát động lên, tạp âm rất lớn, Lý Đô nghe không rõ. Máy bay trực thăng bay đi, eo sân lưu lại, hắn vẫn ở gọi điện thoại, Steve đi, vừa vặn có mấy người chạy tới, bọn họ đều lại sân tìm đến. Tiếp đó Mà sau mấy ngày thú vị. User Jaylia thuế vụ cục đầu tiên là tìm tới mấy vị quán trưởng chủ, Giáp Lệ Đồng, Bơ Zaka, gì tất cùng Ú Li Sết bọn người ở tại liệt. Thuế vụ cục đầu tiên là cho bọn họ biểu diễn bọn họ quáng trưởng cùng chuyện làm ăn trốn thuế lậu thuế chứng cứ, sau đó nói cho bọn họ biết, những việc này sẽ bị đệ trình đến tòa án, thuế vụ cục muốn khởi tố bọn họ. Lệ Đồng chờ người luôn uống, này không phải trứng gà bên trong chọn xương à. Keo Sơn cùng Lý Đô tùy tùng thuế vụ cục các quan lại đi rồi một chuyến, tiến vào Ú Li thời điểm, Keo hỏi một câu, ta hiện tại đến rồi, ngươi súng săn đây. U lì xét nơi nào còn nhớ được với hán đấu khí. Hắn hiện tại thai vạ đến nơi, phải nghĩ biện pháp giải quyết thuế vụ trên vấn đề. Lý Tất Định dịch dở quán trưởng chủ môn không có một cái mông là triệt để sạch sẽ, quốc sở truy lý thuế pháp không bằng nước Mỹ kiện toàn, quán trưởng chủ môn nộp thuế ý thức khá là bạc nhược, đều có trốn thuế lẩu thuế địa phương. Đương nhiên, bọn họ trốn thuế lẩu thuế hành vi, càng nên được gọi là lô thủng tránh thuế. Bọn họ đánh thuế pháp gần cầu, đại gia đều làm như thế, không riêng quán trưởng chủ môn, hắn ngành nghề thương nhân cũng sẽ làm như vậy, thuế vụ cục cũng không đi tính toán những việc này. Nhưng Không tính đến không có nghĩa là không trái pháp luật, làm thuế vụ cục bắt đầu điều tra những vấn đề này thời điểm, quán trưởng chủ môn thì có phiến phức. Keo sân đầu tiên là liên hệ kế toán công ty cùng thuế vụ cục liên thủ làm những này quán trường chủ môn một lần, tiếp theo lại cầm số 122 quán trường nói sự, lên án bọn họ phi pháp xâm chiếm lý đô thổ địa tài sản. Tiếp đó, hắn tiếp tục tìm những này quán trưởng chủ phiến phức, hầu như lật tung rồi bọn họ tổ tông 18 đời, chỉ cần những này bãi chăn nuôi chủ từng theo phiền toái gì dính líu quan hệ, vậy này phiền phức sẽ bị nhảy ra đến. Một hồi tố tụng báo tác bao phủ lý tận giờ. Keo rắn lao ra tử không ra tay có thể, vừa ra tay được kêu là một xét đánh không kịp bưng hai. Không tới một tuần thời gian, kể cả Bờ giặc cả, số 122 quán trưởng chu vi hết thảy quán trưởng chủ đều bị đưa lên tòa án tiến hành không giống tiến án, chờ đợi bọn họ chính là lao ngục cuộc đời. Chuyện này phát sinh nhanh lại yên tĩnh, ngoại trừ người trong của môn, những người khác không làm sao chú ý tới sự tình phát sinh, chờ bọn hắn chú ý tới thời điểm, sự tình kết thúc. Bợ giặc cả một nhóm đều bị đưa vào trong ngục giam, đặc biệt Bờ giặc cả, hắn cái mông tối tạng, lựa bị̣ sự làm ra nhiều nhất, bị chỉnh đốn thảm nhất. Hầu như nửa đời sau đều muốn chờ ở trong ngục. Quãng trưởng chủ môn không riêng mất đi tự do, còn mất đi của cải. Keo sân bang thuế vụ cục cùng ngân hàng mời mọc hạng nhất tài vụ luật sư, lợi dụng quãng trưởng chủ môn quyết điểm, đem bọn họ quáng trưởng toàn bộ không thể thu. Ở sân dặn dò dưới, luật sư môn rất cẩn thận tách ra quãng trưởng chủ môn dự trữ cùng bất động sản, mà là dùng quãng trưởng đến gắn nợ. Chương 872, chương 858 Hải Dương Hắc ổ bạn. 858 Hải Dương 2, Nam. Keo sân để lý đô đã được kiến thức cái gì gọi là sắt phạt quả quyết. Không mấy ngày thời gian, Tham dự bị điện giật lưu thương tổn sở ti và sự kiện 8 người toàn bộ bị đưa vào ngục giam, lý do không giống, nhưng kết cục như thế. Căn bản không theo đạo lý nào, eo sần chính là liên hệ luật sư, tham tử tư cùng ngân hàng, thuế vụ cục, lòng dạ độc các đem bọn họ đưa ra tòa án, sau đó hình phạt bỏ tù. Ba Vey Lido tổng cộng có 9 gia quán trưởng, trong đó 7 gia quán trưởng chủ đối với chuyện này ngã xuống té ngã, bọn họ quán trưởng đều bị chính phủ thu về. Còn có 2 nhà vận khí không tệ, quán trưởng chủ không tham dự cùng Lý xung đột, eo sần buông tha bọn họ. Nay 7 vị quán trưởng chủ thêm vào bợ Zaka Tổng cộng bị thu hồi 12 gia quáng trưởng, Elson không biết làm sao thao tác một phen, này 12 gia quáng trưởng đều bị hắn mua lại. Một loạt hoa cả mắt thao tác sau khi, sự tình chấm dứt, xem như là có một kết thúc. Quáng trưởng chủ môn liên thủ đối phó Lido, đố. Serti vờ thành bị thai vạ tới cá trong chậu, Elson vận dụng gia tộc năng lượng đối phó quáng trưởng chủ môn, lý Lido lại thành ao bên trong ngư. Chuyện bây giờ ở chấn trên đã truyền ra, có điều bởi vì bảo mật công làm so sánh xuất sắc, đại gia hỏa chỉ là hiểu rõ sự tình mặt ngoài, chân tướng cũng không rõ ràng Quán trưởng chủ cùng những thợ đào mỏ đều cho rằng là Lý Đô ra tay thu thập bờ giặc cả chờ người, bọn họ đang kinh ngạc với Lý Đô nắm giữ khủng bố tài nguyên bên ngoài, còn đối với hắn có ý kiến. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Đô cách làm có thể nói bởi tận giết tuyệt, bờ giặc cả chờ người bị đầu vào ngục giam mà bị lấy đi quán trưởng, quả thực không còn gì cả. Theo bản năng, bọn họ đúng Lý Đô liền sản sinh tính nể tâm tình. Chúng ta không dám trêu chọc người, nhưng cũng sẽ không tới gần ngươi. Đây chính là quán trưởng chủ môn lấy sách lực, trước đây bởi vì Lý Đô đã cứu Marco cùng ổ dạ không ít người cảm động lay, đối với hắn cảm giác rất tốt. Bây giờ, đang bị cho rằng đuổi tận giết tuyệt bờ giặc cả cùng lẻn lổng chờ người sau khi, bọn họ đối với hắn không có hào cảm, thể hiện ở bình thường trong cuộc sống, chính là buổi tối lại không ai đến hắn quáng trường đến quán môn, ban ngày gặp lại cũng không ai chào hỏi hắn. Trước đây Lido đi trong trấn quán ba, thường thường sẽ có người xin hắn uống một chén, hiện tại hắn đi tới quán ba, liền với hắn ngồi cùng một chỗ người uống rượu đều không có. Lido rất bất đắc dĩ, nhưng hắn không có cách nào giải thích, chỉ có thể mang sở ti vừa cùng ở sảnh công nỗi đoa nước này. Không rảnh rỗi, hắn cho hẳn gọi điện thoại, cái này tuần đến nhiều lần liên hệ hắn. Nhưng hắn đang bận bộn phối hợp sẵn đoàn người báo thù hành động, mỗi ngày sức đầu mẹ trắng, thực sự không thời gian với hắn gọi điện thoại. Điện thoại vang lên 3 lần sau mới đường dây được nối, nghe hắn lười biếng hẹo lỗ, Lý Đỗ không nhịn được nở nụ cười, hỏi: "Nhiều như vậy lượt mới tiếp điện thoại ta, là ở theo ta giận dỗi à?" Hàn hư nói: "Cứ chó, ta làm gì cùng ngươi giận dỗi. Ngươi lại không phải ta o yếu tiểu tình nhân, nói tóm tắt, có chuyện gì?" Lý Đỗ than thở: "Ta rất nhớ ngươi, cho ngươi gọi điện thoại." "Cút đi." Lý Đỗ nói, "Được rồi nói thật sự, mấy ngày trước ta có việc muốn bật điệu." Vì lẽ đó không có cùng ngươi liên hệ, sự tình rất phiền phức, gặp lại sau mặt cùng ngươi tế tán gấu. Ha. Lại hàn huyên vài câu, Hàn Bên kia hoặc là rên một tiếng hoặc là chép miệng một cái, nói rõ không muốn tán gấu. Lý Đỗ bất đắc gì nói, nói chung, ta gọi điện thoại là nhìn ngươi còn sống sót không có, hiển nhiên ngươi sống rất tốt, như vậy ta cũng cái gì có thể lo lắng, cúp điện thoại đi. Hắn vừa nói xong câu đó, vẫn quái gợn Hàn đúng là sốt ruột, hỏi, chết thiệt, liền chút chuyện này. Không những khác. Lý Đỗ cười nói, có cái gì khác? Hỏa kế, ngươi đến cùng nơi nào mắc lỗi? Chúng ta là anh em không phải người yêu, gọi điện thoại biết đối phương tình huống như vậy là được, chẳng lẽ còn muốn hỗ tố nỗi lòng à? Ai cùng ngươi hỗ tố nỗi lòng? Hàn Không vui nói, ta là nói, ngươi thật không chuyện khác theo ta Hàn Huyên. Ngươi xem qua ngươi Hòm thư không có. Lý đố không hiểu ra sao hỏi, ta xem hòm thư làm gì? Hòm thư là người Mỹ làm công cùng xã giao trọng yếu công cụ, nhưng người Trung Quốc hiện tại dùng hòm thư tương đối hơi ít, càng nhiều dựa vào chim cánh cụt tán gấu công cụ cùng tin nhắn. Đi tới nước Mỹ sau, bởi vì Lý Đỗ không có ở công ty đi làm quá. Vì lẽ đó không có nuôi thành sử dụng hồng thư cùng mỗi ngày kiểm tra hồng thư con thuộc. Hắn nói, ngươi xem trước một chút hồng thư, xem xong hồng thư lại nói. Tiếp đó, hán lại nói lầm bầm, chẳng trách mấy ngày nay ngươi không liên hệ ta, ta còn tưởng rằng ngươi tên khốn này biến tính tử. Quáng trưởng có mạng lưới, Lý Đỗ Tử trong máy vi tính mở ra hồng thư, bên trong tràn đầy đều là rác rưởi bưu kiện, các loại chào hàng, các loại giả tạo tin tức. Hắn tử bên trong tìm ra hànưu kiện, mở ra sau khi, mấy tấm hình xuất hiện ở trên màn ảnh. Những hình này là từ dưới nước quay chụp, tờ thứ nhất đập chính là dưới nước đá san hô. Ông kính máy chụp hình tính năng ưu việt, dưới nước bức ảnh rất rõ ràng, san hô cái kia tươi đẹp màu sắc bảy ra vô cùng nhuyễn nhuyễn. Liếc nhìn này bức ảnh, Lý Đỗ cảm thấy lơ ngơ, hắn cho mình phát những thứ đồ này làm gì? Tấm thứ hai bức ảnh gần kề đá san hô, hoặc là nói, nó màn ảnh mục tiêu không phải đá san hô, mà là đá san hô bên cạnh một mảnh phổ thông đáng ẩm. Trên đá ngầm có mấy cái mang theo màu xanh lam, màu đỏ nâu hoa văn hải xà, những này hải sả tựa hồ chú ý tới quay chụp giả, đầu đối diện màn ảnh. Nhìn thấy tấm hình này, Lý Đỗ sự chú ý nhất thời bị hấp dẫn lấy. Ở hải xa phía dưới đá ngầm bên trong khảm nạm một khối sắt thái sặc sỡ tảng đá, tảng đá óng ánh long lanh, màu lấp tia ám, bên trong mang theo đạo đạo biến thải, đây là một khối hắc ổ phản. Hải lý làm sao sẽ xuất hiện hắc ổ phản? Lý Đỗ sau khi thấy giật nảy cả mình. Có điều lập tức hắn đã nghĩ lên tư liệu giới thiệu, ổ phản chỉ có thể ở lục địa hình thành, nhưng hình thành quá trình cần mấy triệu năm, đây là một đoạn rất thời gian dài rằng, dài lâu đến khả năng thương hải tang điền. Nói cách khác, có chút lục địa sinh ra hắc ổ bản, nhưng khối này lục địa sau đó có thể sẽ chìm vào hải dương bên trong. Lý Đỗ xem qua một ít trong tài liệu, có liên quan với Hải Dương Hỗ bản giới thiệu, có điều bởi vì hàng mẫu tiểu, phát hiện ít, giới thiệu tư liệu cũng ít. Kéo lấy chuột, phía dưới lại xuất hiện một chút bức ảnh, đều là giới thiệu khối này Hỗ Vạn, màn ảnh không ngừng rung đắn, từ vài cái góc độ đúng bảo thạch tiến hành rồi quay chụp. Lấy Lý Đỗ ánh mắt chuyên nghiệp đến xem, trong hình bảo thạch là chính phẩm. Rõ ràng điểm ấy sau, hắn mau mau lấy điện thoại di động ra cho Hàn gọi điện thoại. Hàn điện thoại di động không gọi được, biểu hiện chính là chính đang bận đường dây. Lý Đỗ thả xuống sau đợi 2 phút lại đánh, vẫn là trò chuyện bên trong. Sau 10 phút hắn tiếp tục gọi, vẫn như cũ đang bận đường dây. Như vậy hắn liền rõ ràng, tên khốn này vừa nãy sau khi cuộc điện thoại, cố ý cho người khác gọi điện thoại, hắn biết mình nhìn thấy hình ảnh bên trong bảo thạch bức ảnh sau sẽ cảm thấy hứng thú gọi điện thoại tới. Hàng cách làm thật giống Tiểu Hải Tử ở trí khí, lý do đúng là lý giải hắn, hắn có lúc chính là cùng đứa bé như thế, nói vậy mấy ngày trước hắn mấy lần gọi điện thoại, lý đỗ đều cắt được, lần này trải qua làm cho hắn rất khó chịu. Chương 873, chương 859 biểu tượng. 859 biểu tượng, 3, 5. Rõ ràng hắn ý đồ Lý cảm thấy buồn cười, liền muốn tiếp tục gọi điện thoại. Kỳ thực hắn không gọi điện thoại, lấy Hàn Tinh khí khẳng định cũng sẽ đánh trở về cho hắn, Hàn không gánh nổi bí mật, tổng muốn cùng hắn khoe khoang, mấy ngày trước hắn vẫn gọi điện thoại tới chính là ý này. Có điều Lý Đô không muốn làm như vậy, là hắn nhiều lần không tiếp Hàn điện thoại, vì lẽ đó hắn đến chưa vừa. Kết quả hắn chính phải tiếp tục trở về gọi, eo Sẩn lao ra tử đến rồi. Lao ra tử gần nhất so với hắn còn bận điệu, hai người cùng nhau thời gian tuy nhiều, giao lưu như ít, nhìn thấy Sẩn chuyên môn tới cửa, Lý Đô mau mau đi đón. Uống sổ phỉ phao cà phê, eo nói: Ti vở trạng thái không sai, hắn không thành vấn đề, ta chuẩn bị đi Sydney thấy hắn. Lý Đỗ thở phào nhẹ nhóm, nói, đây thực sự là một tin tức tốt. Keo sân cơi cận, nói rằng, hắn gần nhất khá là phiên muộn, nói thật, Lý, Sở Serty vở thật sự rất chăm chú đối xử lần này bảo thạch đào móc lư chỉnh, hắn vốn định thông qua hai tay của chính mình đến đào móc ra một ít bảo thạch tới. Lý Đỗ nói, ta có thể nhìn ra, hắn là cái có quyết tâm ra hỏa. Keo sân than thở, có điều trở lại tinh dưỡng cũng được, Sở Serty vừa khẳng định không thích hợp đào mỏ loại này nặng việc trên tay. Trái tim của hắn không thể chịu đựng quá đại gánh nặng. Lý Đỗ buổi tiếp hắn nói rồi vài câu, mà Seo Sẩn lại nói, "Ta lần này tới là muốn cùng ngươi cáo biệt, khoảng thời gian này cho ngươi tạo thành không ít phiền phức, Sở Ti vợ cùng ta đều cho ngươi chế tạo phiền phức. Ngài thực sự là quá khách khí." Lý Đỗ nói rằng, "Phiền phức ở nơi nào, ta cũng không có nhìn thấy." Keo Sẩn nợ nụ cười, nói rằng, "Nói chúng ta cùng Sở Ti vợ đều phải cảm tạ ngươi, cũng đến vì chúng ta cho ngươi sản sinh quá nhiều tiến hành xin lỗi, mà khác, trước khi rời đi ta có một phần lễ vật cho ngươi." Người Mỹ trong lúc đó hô tặng quà rất bình thường. Lý Đỗ cũng cho Sở Ti vợ chuẩn bị lễ vật. Hắn cho Sophie liếc mắt ra hiệu, Sophie rõ ràng ý của hắn, liền từ bản trong ngăn kéo lấy ra một đóng gói tinh mỹ hộp, bên trong là hắc hổ bản nguyên thạch, chỉ đánh bóng một nửa, vừa tinh xảo lại có nguyên thủy vẻ đẹp. Keo Sẩn cũng lấy ra hắn lễ vật, là một văn kiện bao, mở ra sau bên trong là một quyển bản thổ địa sử dụng chứng cùng quáng trường bất động sản chứng. Nhìn thấy những này giấy chứng nhận, Lý Đỗ ngẩn người hỏi, đây là? Keo Sẩn nói, đây là Sở Ty vợ dặn dò, đối với không thể tự mình đến khai thác bảo thạch quáng, hắn cảm thấy rất tiếc nuối. Bởi vì sau đó hắn khả năng cũng sẽ không tới lỷ tật nình dịch giờ, hy vọng ta đem những này quáng trưởng chuyển giao cho ngươi. Lý Đô thăm dò hỏi, là để ta giúp hắn tiến hành quản lý. Eo Sơn cười xua tay, nói, không, là đem những này quáng trưởng đưa cho ngươi. Câu trả lời này để Lý Đô rất là kinh ngạc, hắn nói rằng, thượng đế, những này quáng trường hợp lên nhưng là giá trị hơn 10 triệu USD nha. Eo Sơn nói, chúng ta nợ ngươi tình nghĩa, cũng không chỉ ngàn vạn USD lại nói, ngàn vạn USD rất nhiều hả? Kể cả lúc trước bán đấu giá hạ xuống số 120 quáng trường giấy chứng nhận, lao ra tử đồng thời cho Lý Đỗ. Lý Đỗ vốn định chối tử, nhưng sân dùng một câu nói ngăn chặn hắn, "Đây là Sở ti vợ thiếu gia sắp xếp, ta chỉ là làm việc người, nếu như ngươi muốn cự tuyệt, kính xin ngươi cùng hắn ngay mặt đến đàm luận." Đối phương dùng Sở ti vợ thiếu gia danh xưng này, Lý Đỗ liền không tốt đang nói cái gì, hiển nhiên, theo sảnh ở nắm thân phận nói chuyện, ý tứ là chính mình chỉ có thể nghe kém làm việc. Liên như vậy, một vòng bận việc sau, Lý Đỗ thành quen thân mảnh này quáng trưởng chủ nhân. Kể cả hắn hai cái quáng trưởng Hắn hiện tại tổng cộng nắm giữ 16 cái quán trưởng, đã có thể nói là lì tật đỉnh dịt giờ một quán bá. Đưa đi ẻo sận, hắn nhìn những này giấy chứng nhận nhìn đã lâu. Sophie lại đây vô hắn một cái, yêu kiểu cười khẽ, những thứ đồ này có gì đáng xem? Lý Đỗ nói, người biến thành đất chủ bà tử, biết không? Sophie hỏi, địa chủ bà tử, đây là cái gì? Lý Đỗ cho nàng giải thích một hồi địa chủ cùng địa chủ bà tử xưng hô, Sophie nợ nụ cười, đưa tay đánh phía sau lưng hắn, dưng Cả giận nói, danh xưng này thật khó nghe, không cho phép gọi ta như vậy. Xét thực, Lý Đô biến thành đất chủ Hơn 300 mẫu thổ địa không coi là nhiều, dù sao Usher Jay Li nông trưởng cùng Bãi Chăn nuôi đều là lấy vạn mẫu làm đơn vị. Nhưng hắn này không phải nông trường cùng bãi chăn nuôi, đây là quan trường, phát hiện một chỗ giải giấc ngỏ quặng liền có thể sản sinh mấy triệu lợi nhuận bảo thạch quán vị trí. Được những ngày quan trưởng, Lý Đỗ thật muốn đi làm diện cảm tạ bờ giặc cả cùng lén nồng đoàn người, bọn họ tìm đường chết hành vi có thể nói là giúp hắn đại ân, cho hắn làm thật lớn một cái gà siêu ý. Lý Đỗ cao hứng một hồi, lại nghĩ đến sau đó muốn giao thế. Hắn đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không công việc di dân. Dị dân đến Úc sở Uppsala đến, dù sao hắn ở đây cũng coi như là có bất động sản cùng thổ địa. Đang lo lắng vấn đề này, điện thoại lần thứ hai vang lên, hắn một xem là Hàn đánh tới, không nhịn được liền thấy buồn cười. Nhận điện thoại, Hàn đội Tang thanh nhàn vang lên, "Rất tốt, rất tốt, Hỏa kế, ta phục rồi, ngươi tính nhẫn mại thực sự là quá tốt rồi." Lý Đỗ nói, "Đừng nội, trước hết để cho lời ta nói, ngươi tuyệt đối đoán không được vừa nãy xảy ra chuyện gì." Hắn dùng ngắn gọn sắp tới đoạn thời gian chuyện đã xảy ra cho hắn nói một lần, Hàn nghe xong một lúc lâu không nói gì, Lý Đỗ hỏi, "Ha, Hỏa kế?" Ngươi vẫn còn chứ? Hỏi nhiều lần, hàn mới về vài đáp lại, ở, ta ở, thượng đế lao ra ở trên, tại sao ngươi sẽ đụng phải chuyện tốt như vậy? Hơn 10 triệu USD quán trường tạm phẩm. Thật là khiến người ta ưa cao. Lý Đô nói, ngươi nơi đó thu hoạch thế nào? Khoảng thời gian này ngươi nên vứt đến không ít hắc kim bảo đi, cũng kiếm lời không ít tiền chứ? Đây là nhất định, Úc Sở Chay Lía không có vài tờ cả 5 độ hắc kim bảo vứt chứng, trong tay bọn họ tấm này chính là ấn sao cơ, có thể quần quần không ngừng đại kiếm lời rất kiếm lời dù sao Hiện tại Oscar cùng New Zealand đều tiến vào Hắc Kim Bảo cấm bộ mùa, trên thị trường không có mới mẻ Hắc Kim Bảo, mà nhu cầu lượng lại rất lớn, tuyệt đối có thể bán ra giá tiền cao. Quả nhiên, nhắc tới đề tài này, Hàn Đắc ý lên, ha, cũng không tệ lắm, thượng đế lao ra phù hộ, hiện tại chúng ta sắp thực kiếm được rất nhiều tiền. Lý Đỗ không quan tâm Hắc Kim Bảo mang đến hiệu ích, hắn muốn biết hạn phân phát hắn những đại dương kia hắc ổ bạn bức ảnh là xảy ra chuyện gì. Nếu như bức ảnh là thật, nói không chừng nơi đó có một mảnh tân ổ bạn đen mò bởi vì ổ loại này bảo thạch sẽ không đơn độc tồn tại, một khi tự nhiên xuất hiện liền mang ý nghĩa một cái mạch khoáng xuất hiện. Vì giờ ổ bạn cũng là như vậy, chỉnh quốc gia công viên đều là một cái ổ bạn màu mạc, đó là toàn cầu to lớn nhất ổ bạn bảo thạch mỏ của mang. Kết quả Hàn nhắc tới Hắc Kim bảo sau, đề tài quẩn quật không ngừng, căn bản không cho hắn sen mượn cơ hội, tình cờ hắn đem đề tài chuyển tới bức ảnh cùng Hắc ổ bảo trên, Hàn lại sẽ quay lại đến. Hết cách rồi, Lý Đỗ không thể làm gì khác hơn là yên tĩnh nghe hắn ở nơi đó giới thiệu Hắc Kim bảo thị trưởng cùng hắn cùng hải nữ liên thủ đạt được huy hoàng chiến tích. Mãi mới chờ đến lúc hắn nói xong, Lý Đỗ xem xem thời gian, khá lắm, thông tin một canh giờ. Chương 874, chương 860 cất cánh. 860 cất cánh, 4, Nam. Như Lý Đỗ nghĩ tới như vậy, Hàn cố ý đậu hắn, cố ý không tiếp đề tài của hắn, hắn không tin Lý Đỗ không đội vã. Đến nay biết, Lý Đỗ kỳ thực cũng không đội vã, hắn biết Hàn sớm muộn sẽ đem chân tướng sự thật nói cho hắn. Nhưng hắn không thể như thế biểu thị, hắn đến làm bộ sốt ruột, như vậy theo Hàn ý, hắn mới tình nguyện. Quả nhiên, Lý Đỗ nhiều lần đem đề tài hướng về bức ảnh cùng Hắc ổ bạn trên dẫn sau khi, Hàn từ từ cao hứng lên, đem chân tướng của sự tình nói cho Lý Đỗ. Bức ảnh là hắn quay chụp.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 cần phải tiếp tục phân đấu. Vừa vận hắn ở lì Tất Ninh dít giờ cũng ngốc được rồi, địa phương quán trưởng chủ cùng thợ mỏ càng thêm xa lánh hắn, bọn họ phát hiện Lý Đỗ trở thành quanh thân quáng trưởng chủ nhân sau, càng kiên định cho rằng bờ giặc cạ chờ người là Lý Đỗ đưa vào ngục giam. Đem những người này đưa vào ngục giam không có vấn đề gì, Quáng trưởng chủ môn sợ sẽ chính lại là sử dụng thủ đoạn, phải biết bọn họ cái mông có thể so với bỏ tù những người kia sạch sẽ không được bao nhiêu. Lý Đỗ biểu thị đây là thai bay vạ gió, hắn cũng không có lớn như vậy sát khí. Nhưng ai sẽ nghe đây? Hắn cần gì phải đi theo người giải thích đây?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 bên trong nhưng là có một đài máy bay trực thăng nha. Này chiếc máy bay trực thăng giá cả không phải là quáng đáng năng so với, mọi người rất là hối hận, đồng thời nghi vấn Lý Đỗ làm sao sẽ phát hiện này chiếc máy bay trực thăng. Căn cứ ở Sở Jaylia pháp luật quy định, quốc gia Niêm Phong thổ địa là không cho tiến vào, bọn họ suy đoán Lý Đỗ khẳng định là bỏ tiến vào này quáng trường xem qua sau mới phát hiện máy bay trực thăng. Liền, quan trường chủ cùng những thợ đảo mò lại có chán ghét lý do của hắn, bọn họ cho rằng Lý Đỗ không có đạo đức, một mình xông vào Niêm Phong quáng trường, chuyện như vậy là rất khiến người ta kinh bị. Lý Đỗ càng sẽ không giải thích chuyện này.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 Big Ivan tiến hành rồi bãi cắt hạ xuống theo cùng phong mang theo lượng lớn H cát, máy bay trực thăng vững vàng bay xuống thậm chí không cái gì sóc nạy cảm chương 875 chương 861 xì trùn về tổ 861ì trùn về tổ Nam Nam máy bay trực thăng hạ xuống hàng cùng ổ cụ trở ở phía xa trên đá ngầm chỉ ngây ngốc nhìn tình cảnh này Lý lýỗ đẩy ra máy bay trực thăng cửa máy nhảy ra ngoài học danh tụ như vậy với tay bọn tiểu nhị có khỏe hay không hàng kinh ngạc đi tới hàng trước tiên vòng quanh máy bay trực thăng chuyển hai vòng sau đó hỏi đây là người thuê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 Chúng tri hạ thủy. Trên đảo hiện tại có một tòa tiểu lâu, đây là hạn cùng ổ cụ dùng cây khô đầu làm thành, khá giống là Trung Quốc phía Nam nhà sàn, phía dưới là dựng thẳng lên thô gỗ chống đỡ, mặt trên mới là trụ người địa phương. Tiểu dưới lầu chống rỗng, dùng tớ lật tiếp bản cùng tấm ván gỗ vi lên, như vậy từ bên ngoài xem càng như nhà sàn, Lido đã từng xem ứng thị giới thiệu, phía nam có chút thâm sơn khu vực, nhà sàn thường thường là trên lầu trụ người, dưới lầu vòng tròn lên dưỡng lợn. Có điều cái này tiểu lâu đương nhiên không thể thật sự rướng lợn, bên trong tung khắp vôi cùng khu xà phấn, thuốc sổ lại chờ thuốc, dùng để duy trì khô giáo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 Nhìn thấy Lý Đỗ chờ người sau nàng cũng không có dừng lại làm lụng bứt chân, chỉ là mỉm cười gật gù, thả xuống hai cái hắc kim bảo liền lại muốn nhảy xuống nước. Sophie ngắt nói, "Cờ Dệt tệ đi, nghỉ ngơi chút đi, ngươi không cần như thế mệt mỏi." Hai nữ cười quay đầu lại nói, "Không, này có thể không mệt, bình thường ở vất quý, ta cần làm đến 10 giờ tối trung đến 11 giờ chung mới có thể ngừng tay." Bận rộn thực sự là khốn nạn. Hạn Cả giận nói, "Lý Đỗ nhìn hai người này đại hắc kim bảo, hắn khâm phục nói rằng, Cờ Dệt tệ đi thực sự là lợi hại, một lần tiềm thủy năng mang tới hai cái hắc kim bảo đến." Hàn nói rằng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 Nhãn mịn luận, tiên vị mười phần. Trên đảo có rất nhiều ngọc thạch cây nho, ổ cụ cùng Hàn Trích một chút, chính mình sản xuất rượu vang. Loại này rượu vang cùng nước trái cây tự, cũng không phải truyền thống về mặt ý nghĩa rượu đỏ loại kia rượu vang, ngọt ngào mát lạnh, mang theo hoang dại thực vật độc nhất mùi thơm ngát cùng nhàn nhạt mùi rượu, là phi thường xuất sắc đồ uống. Chương 876, chương 862 bảo thạch cắt mạng. 862 bảo thạch cắt mạng, 1. Nam. Bưng một chén rượu, Lý Đồ đứng trên đá ngẩm nhìn về phương tây. Mặt trời đỏ hạ xuống, ánh chang lần hiện. Gió biển như qua.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 Hạn ám mội nhìn Lý Đô cùng Sổ một chút, hỏi, các ngươi tối hôm qua ở trên lầu làm gì? Sổ Phi ung dung nhún nhún vai nói, a làm gì? Ngủ nha, ta đi lưu bọn nhỏ, sau đó thấy. Hạn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lý Đô, Lý Đô lường hắn một cái nói, ngươi như vậy bắt quái làm gì? Yên tâm, chúng ta không ít ít ít ngươi tưởng tượng chuyện hư hỏng, liền này cách thơm hiệu quả. Ta trừ phi điên rồi, ta nghĩ tượng cái gì chuyện hư hỏng? Hạn cợt nhà đuổi theo hắn không tha, nhất định phải bắt quái đến cùng. Lý không để ý tới hắn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 Bởi vì từ Hải lưu phân bố đồ nhìn lên bên này cũng không có dòng nước gấm trải qua tiếp tục hướng về trước bơi lội không lâu một mảnh hoàn cảnh quen thuộc xuất hiện lýỗ trước đây ở trong hình xem qua đủ mọi màu sắc san hô sắc Thái sạc sỡ cá tôm, còn có xa xa như chủ mang loại vặn vèo hải xảẳ ở bên trong nước dừng lại đưa tay chỉ hướng về phía trước đá ngầm ra hiệu hắn đến xem đá ngầm quanh thân du đã vài điều hải xả lýỗ trước tiên đánh lượng một hồi hoàn cảnh sau đó căn cứ trong hình ký ức tìm kiếm cái viên này bao thạch đồng thời thả ra tiểu phi trùng bảo thạch có một nửa hiển lộ ở bên ngoài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 lại có một khối hắc ổ bản xuất hiện. Thế này Lý Đỗ Đô Đông cảm thấy phân chấn, liên tục xuất hiện hai khối hắc hộ bản liền đủ để chứng minh, bên này nên có một hắc hộ bản mỏ quặng. Tiểu Phi trùng tiếp tục bay về phía trước tượng, Đức Quáng Lý Đỗ lại phát hiện mấy khối hắc hộ bản, nơi này không chỉ có hắc hộ bản mỏ quặng, vẫn là một chưa từng đào móc phong phú mỏ quặng. Đã từng lý tất định dịch giờ khả năng cũng là như vậy, chỉ là sau đó trải qua trắng trận đả móc, mỏ quặng bị hầu như đảo giống, dẫn đến hiện tại mọi người muốn phát hiện hắc hộ bản trở nên rất khó. Lý Đỗ tìm tới một tân bảo thạch mỏ quặng, đối với hắc hộ thị trường, một hồi cách mạng bạo phát. Chương 877, chương 863 mua cái hòn đảo nhị. 863 mua cái hòn đảo nhị, 2, Nam. Một phan cha xét sau, Lý Đỗ vây tay ra hiệu hạn rời đi nơi này. Tiểu phi trùng đã bay đến cực hạn khoảng cách, lại phải tiếp tục hướng về trước cha xét, hắn phải đến trên đá ngầm diện đi tới, có thể cái kia rất nguy hiểm, đá ngầm quanh thân có không ít hải xà. Nhìn những ngày hải xà, Lý Đỗ chợt nhớ tới ở Lý Tất Ninh dật giờ thời điểm nhìn thấy bầy rắn tới gần lòng đất ổ bạn quăng cảnh tượng, hay là địa phương truyền thuyết là thật sự, cung hắc ổ bạn trong lúc đó có có hệ. Như vậy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 hàn trở về bình tĩnh, rốt cục cũng phát hiện đáy biển lấy khoảng độ khó. Lý Đô nói cho hắn, hắc ổ vận khai thác rất phí công, bởi vì nó là bị nguyên thạch bao vây, như hắn nhìn thấy loại này bại lộ ở bên ngoài bảo thạch quá hiếm thấy. Chúng ta đến ở hại dưới tiến hành tảng đá phá nát, đem tảng đá hái được trên đảo sau đó nát tan sưu tầm, đến cân nhắc khí trời cùng nước ấm, phải chú ý bảo vệ bên này hoàn cảnh, đến trục xuất bày gián, nói chung vấn đề khó rất nhiều. Hàn Tiên muộn ngồi xuống, nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Lạc Quan Quy là quan, vấn đề trước sau tồn tại. Bọn họ thảo luận một hồi,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 cũng cũng là rất đẹp ạ." Lý Đỗ Ung Dung nói rằng. hạn dơ ngón tay cái lên, ngươi "Ngư Nhu, anh em, ta không có nhiều tiền như vậy cùng ngươi đồng thời mạo hiểm, ta lui ra." Lý Đỗ cười cười nói, "Không cần, ta sẽ không bạc đãi ngươi, nếu như nơi này không có bảo thạch sản xuất lên thôi, nếu như có sản xuất, ta hàng năm sẽ phân ngươi 10 trích phần trăm trích Chương 867, trích cây nho tinh linh. 867 trích cây nho tinh linh, 1, Nam. Núi nhỏ pha trên đỉnh nhà không có tường viện, chỉ có một mảng nhỏ sân, có hai đôi vợ chồng ở sân khẩu chờ đợi bọn họ. Sotheby cho Lý Đồ giới thiệu, nói đây là một gia bốn chiếc người, toàn gia họ Hòa, bị hắn thuê đến giúp đỡ trông coi quản lý đảo tốt lệ, dù sao bình thường hắn không ở chỗ này ở lại. Một gia bốn chiếc người một năm chi là 50 vạn AUD, đây chính là dưỡng đảo chi một trong, chủ nhân không ở nơi này trụ, đến thuê người đến trông coi, mà những người này tiền lương có thể không thấp. Trông coi một hòn đảo, không phải đơn giản chờ ở trên đảo không động đậy cả ngày ngủ ngon, chờ đợi bọn họ sống là rất nhiều. Bọn họ cần tu dọn cây nho viên, cần quản lý mặc cỏ, cần phải bảo vệ tốt vệ sinh, những này sống cũng không ít đầy đủ bọn họ một ngày bận biểu đến muộn. Ở tại nơi này dạng một hầu như cùng lục địa ngăn cách trên đảo, tính an toàn là cái mầm họa, ai cũng biết có thể mua được tư nhân hòn đảo chính là phú hào, phú hào trong phòng khẳng định có chính là đáng giá đô vật. Bởi vậy, loại này tư nhân hòn đảo thường thường tao nộ bọn đạo tặc đến thăm, phải ở chỗ này trụ, không có dũng khí cùng năng lực là không được. Nặng nghề việc nhà nông, cô độc hoàn cảnh, nguy hiểm bầu không khí, tất cả những thứ này hợp lại cùng nhau, chính là đến đưa ra cao tiền lương, mới có người nguyên nhân làm việc. Lý Đỗ cùng bốn người trao hỏi, sau đó tiến vào trong phòng. Gian nhà là ba tầng tiểu biệt tự, phong cách cổ điển, bên trong có một sảnh nhà, gang đèn treo cùng gỗ thô làm ra ra cụ, còn có một đại bếp lô, tràn ngập nông thôn phong độ. Bởi vì nhà độ cao, ở đây tầm nhìn rất tốt, phong ăn tới gần một đại cửa sổ sắt đất, từ nơi này nhìn ra phía ngoài, có thể nhìn thấy toàn bộ cây nho viên cùng hòn đảo ngoại sóng biển. Đỏ chót phát từ cây nho, màu vàng sông cây nho diệp, cây nho điền bên trong bị gió biển thổi không ngừng chập chờn người rơm, còn có xanh thảm hải dương, trắng như tuyết hải điểu, lý đỗ than thở, tú sắc khả san, chỉ là này phong cảnh, liền đủ ta ăn một bữa cơm. Đây là thức ăn món ngon, nếu như muốn ăn cơm, ta chỗ này có chính là đồ ăn." Stevie vừa khá là tiêu ngạo cười nói. Buổi sáng liền gây máy bay chụp thằng, bọn họ còn chưa có ăn cơm, Sở Stevie vừa sớm gọi điện thoại đã nói, hai vị họa phu nhân chuẩn bị cho bọn họ phong phú đồ ăn. Nơi này hết thể nguyên liệu nấu ăn đều là bản địa chứ cùng, bình đầu ngư, điêu cá, phượng cá cùng ngân phượng, cá đều là 5 tiếng trước món ăn lên bờ, lại ngao tôm, màu xanh lục tôm he cùng tiểu viên bối lên bờ không đủ 2 giờ. Họa tiên sinh giới thiệu, Lý Đồ nói rằng, rất cảm tạ các ngươi hỗ trợ. Thật sự là phiền phức các ngươi." Họa tiên sinh đưa ra hai bình rượu vang, sau đó nho nhã lễ độ gật đầu hỏi thăm, nói, "Đây là chúng ta phải làm, các tiên sinh, xin mời chậm rãi hưởng thụ." Kiều sân mở ra rượu vang, cho bọn họ mỗi người rót ra nửa chén. Lý Đỗ Cơ cơ chén rượu, cân xứng rượu treo ở chén trên vách chậm chậm hạ lưu, hắn dơ ly rượu lên cười nói, "Đến, cảm cảm ơn chúng ta tốt hòa kế sở ti vợ chiêu đái. Mọi người chậm cốc, ở cửa sổ s đất trước hưởng thụ ấm áp mùa thu ánh mặt trời, uống địa phương cây nho tự nhướng rượu ngon, thêm vào một bàn bản đưa ra mỹ thực. Tất cả khiến người ta cảm thấy hòa mỹ. Ocu đúng lý Lý đơn độc nâng chén, thở dài nói, "Lão bản, tùy tùng trước người, ta chưa bao giờ hy vọng xa vời quá có một ngày ta có thể như vậy hưởng thụ sinh hoạt." Lý Đỗ cười nói, "Đợi được chúng ta mua lại đảo gùn, chúng ta ở phía trên chế tạo một tòa càng khỏe mạnh trang viên, ta hướng về ngươi hứa hẹn, mặt trên sẽ có một tòa thuộc về phòng của ngươi." Ocu gật ngực, đen thủi khuôn mặt trên tất cả đều là ước mơ. Trước tiên bưng lên món ăn là nướng thạch cá pẹ phu nhân phối hợp tí hồi cùng tây hồng, đậu nành thang thảo, xem ra rất là cao đại thượng. Ăn lên mùi vị rất ngon miệng. Đồng thời còn có nướng hàu sống, những ngày hầu sống phi thường mới mẻ, vừa quả lên bờ, phối hợp lạm xưởng mảnh vỡ đến ăn là nhất mỹ vị. Còn có một chút món ăn lý đô chưa từng thấy, Serty vừa giới thiệu với hắn một đạo, là dùng giòn bì ốc châu phổi cá phối hợp nhanh xào rau chân vị, đâm sơn cam, hồi hương tương, mùi vị thơm ngọt. Mặt sau vợ phu nhân lại đưa tới tự chế cá hồi chún cá mảnh, nó là do tế mai ngặt, mật ong cùng dầu vừng ngước muối mà thành, lối vào mùi vị phong phú, khiến người ta dư vị vô cùng. Ở trên phi cơ trực thăng dẫn theo một buổi sáng, nửa cái buổi chiều Bọn họ đều nói bụng, mỹ thực, rượu ngon thêm vào mỹ cảnh, đoàn người ăn hài lòng. Stewart không ngừng cho bọn họ giới thiệu, chiêu đãi bọn hắn ăn được cũng tốt, đến nếm thử ngàn tầng bính thức ra thịt mặc các ngươi tôm, nó cùng dầu gián phổi cá mảnh phối hợp hương tân bơ tương, ta dám đánh cuộc, ai đều không thể cự tuyệt như vậy mỹ thực. Còn có nổ cá cùng khoai lang, hoa thái thái chuyên môn, mỗi lần ta đều sẽ kể cả đầu lưỡi đồng thời ăn đi. Trở lại một chén, để chúng ta chúc mừng lần này gặp nhau, Lý, ta cùng ngươi rất hợp duyên, vì duyên phận cục ly. Cục ly. Lý đổ ly rượu lên. Cầm nước xong, Bọn họ dọc theo hòn đảo xoay quanh tận bộ, tiểu đảo ngoại vi có một vòng lối đi bộ, dùng tấm ván gô lắc thành mà thành, màu vàng lá cây phiêu bay là tả lạc ở phía trên, có loại tình thơ ý họa cảm giác. Và một ra hái cây nho, Lý Đỗ không chuyện gì làm, liền cũng theo bọn họ đẩy xe đẩy đến trích cây nho. Những này cây nho là xích Hà Châu cùng Bạch Tư lệnh, chuyên môn dùng để chế riêng cho rượu vàng, ăn sống một điểm ăn không ngon. Mì tôm sống hái được một nhét vào trong miệng, ngay, nghiền ngấm hai cái ói ra đi ra ngoài, cùng hai tự như thế ra bên ngoài thổ nước bọn. Lý Đỗ cũng đem trải một, mùi vị có chút chua sót cùng đào gùn trên ngọc thạch ngón tay cây nho không cách nào so sánh được. Trích cây nho không phải chuyện rất đơn giản, bởi vì còn phải cho những này cây nho phân loại, cái nào có thể lưu lại cất rượu, cái nào vô dụng muốn ném mất, cất rượu cây nho còn muốn phân cấp, không đồng cấp đừng cây nho hữu ra rượu vang giá trị cũng không giống nhau. Soti vờ vây tay gọi hắn đi câu cá, lý đối hỏi Hàn có đi hay không, Hàn lắc đầu, nói rằng ta ở đảo Gùn ngày ngày câu cá, vẫn là đợi ở chỗ này trích cây nho càng thú vị một ít. Oku cười nói, kỳ thực chúng ta mỗi ngày ngoại trừ câu cá, chính là trích cây nho, cùng nơi này sinh hoạt gần như Nếu hai người không có hứng thú, Lý Đố liền thả xuống kéo cùng xe đẩy nhỏ mang theo bốn tiểu đi câu cá. Bốn tiểu đúng câu cá không có hứng thú, chúng nó đúng là đúng ở lại chỗ này trích cây nho cảm thấy hứng thú. A Miêu nhảy lên giăng chắc cây nho ra, dùng móng đuốt sắc bén vung lên, một chuỗi cây nho liền rơi xuống. A Ngao chờ ở phía dưới chờ, cây nho rơi xuống, nó nhanh chóng ngẩng đầu, tinh chuẩn có thể cắn vào cây nho đem, túi đầu thả xuống, một chùm cây nho lạc ở trên mặt đất. A Li móng đuốt nhỏ có thể nhấc lên cây nho, nó dùng thô to đuôi chi chống đất. Dùng móng đuốt nhấc lên một chuỗi cây nho nhảy nhảy nhót nhót đến xe đẩy nhỏ trước mặt, dùng sức nhảy một cái thả xuống cây nho, mặc dù sẽ ngã nát mấy viên, nhưng xác thực đưa chúng nó để vào trong xe. Thấy cảnh này, họa Lao tiên sinh kinh ngạc, hắn nói rằng, đây là sùng vật của ngài. Chúng nó quả thực là hải đảo tinh linh, quá thông tuệ chứ? Lý Đỗ cười nói, trên thực tế chúng nó chính là tinh linh, trích cây nho tinh linh. Chương 868, chính phủ đại bán đấu giá. 868 chính phủ đại bán đấu giá, 2, 5. Bốn tiểu trích cây nho chỉ là bởi vì chơi vui. Lý Đỗ cổ vũ chúng nó sau khi, chúng nó liền cảm thấy càng chơi vui, làm ra càng là khí thế ngất trời. Như vậy, Lý đố liền không thể đi câu cá, hắn đến ở đây bội tiếp bố tiểu. Ở đảo tốt lệ đợi 2 ngày, hắn cùng Sarty vừa tán gẫu không ít, căn cứ đối phương mua đảo trải qua, Lý Đỗ trưởng không ít kinh nghiệm, sau đó mua đảo gồm thời điểm lẽ ra có thể dùng tới. 2 ngày sau, bọn họ trở lại Sydney, sau đó mỗi người đi một ngả. Sarty vừa bay trở về nước Mỹ, Lý đố một nhóm ở lại Úc sở chơi Ly A trước tiên chờ đợi và tiến hành thuật sau liệu. Trong lúc hắn không có lãng phí thời gian, bảy đi tatsmani đem một ít tư liệu đưa cho bộ lịch sử đều hoa đức, tây áo nhiều tôn hai người. Lại đợi chừng 10 ngày, Ivan ạ thuật sau trận liệu kết thúc, có thể trở về đến nước mỹ tiến hành ăn dưỡng. Lúc này tiểu cô nương còn phải đeo khăn che mặt, có điều ở không có người ngoài thời điểm, nàng có thể tiếp thu lấy xuống khăn che mặt. Quả thật, hiện tại nàng dáng vẻ vẫn là rất tồi tệ, trên mặt thiếp có băng gạc, băng gạc bên dưới tất cả đều là vết đao, có bao nhiêu nơi phù ân, thật giống phá nát bố ba ba. Thế nhưng, so với trước đây nàng hiện tại dáng vẻ đã tốt lắm rồi, ít nhất ngũ quan thành hình. Da rẻ đang không ngừng lau thuốc mỡ sau khi vết thương bắt đầu làm nhạt, một lần nữa có trước đây cái kia manh lọ lì dáng vẻ. Sophie đưa nàng một món lễ vật, là một đầu màu vàng mái tóc, cùng Ivanna trước đây phát chất, tiểu tóc giống như lúc, mang theo tóc giả sau, Ivanna tâm tình chuyển biến tốt càng hơn nhiều. Khởi đầu, Lý đấu kế hoạch là để Lanka cùng Sophie mang Ivanna về nước Mỹ đi tiếp thu án dưỡng, hắn đến ở lại chỗ này tiếp tục chủ trì hỗ trợ bản đảo móc sự vụ. Bởi vì phải mua đảo gùn duyên cớ, hắn cần đại lượng tiền tài, Lý Tất Định dịt giờ ổ bạn đen quán là đến tiền nhanh nhất con đường, căn cứ hắn đánh giá. Số 122 quảng trường Chu Vi trong mỏ quản bảo thạch, làm sao cũng có cái mấy chục triệu giá trị. Kết quả rất nhanh hắn phát hiện, con đường này đi không thông, hắn muốn đem Hắc ổ bạn bán cho chính mình và tập đoàn, chính là chỗ béo bở không cho người ngoài. Nhưng là có lẽ bên kia cũng không đủ tiền mặt đến tiến hành thu mua, chỉ có thể lấy cổ quyền đại phó, mà hắn không muốn tiếp tục bán ra cổ quyền, ít nhất hiện tại không muốn. Như vậy, Lý Đỗ đạo ra Hắc ổ bạn phải thay đổi tiền đến bán ra cho những nhà khách hàng xa xỉ công ty. Hắc ổ bạn ở quốc tế trên thị trường rất được ham hắn nếu như muốn yếu suất thụ, luôn có người nguyện ý cho mua nhưng cân nhắc đến những này, hàng xa xỉ công ty đều là của tập đoàn đối thủ cạnh tranh, mà hiện tại và tập đoàn chính đang chuẩn bị đẩy ra lấy ổ bạn làm chủ đề hoàn toàn mới Sea Ji châu cáo, hắn nếu như bán ra lượng lớn hắc ổ bạn, sẽ đè thấp cái này châu cáo Sea Ji giá trị. Sau khi suy tính, Lý đối liền tạm dừng hắc ổ bạn bán ra nghiệp vụ, hắn để ổ ra đồ vịt chờ người tiếp tục lấy quặng, nhưng nào ra bảo thạch toàn bảo tụ lại, trước tiên không ra bên ngoài bán ra. Hắn làm ra cái này cân nhắc không riêng là bởi vì hắn đến vì là tập đoàn suy nghĩ, cũng bởi vì hắn nói cho hắn một hoàn toàn mới kiếm tiền cơ hội. Chính phủ nhà kho bán đấu giá. Nước Mỹ bang Hạ dị rộn rã chính phủ chuẩn bị với đầu tháng 7 bán đấu giá trước nửa năm do cơ quan quốc gia tịch thu tài vật, địa điểm ở Phoenix, đến thời điểm đem cử hành một hồi long trọng chính phủ nhà kho bán đấu giá. Lý Đỗ ở Philadelphia bộ lệ thị thời điểm nghe nói qua loại này buổi đấu giá, đây là kho cất trữ phòng đấu giá nghiệp tối hiến hội long trọng, sẽ hấp dẫn lượng lớn kiếm bảo người tham gia. Bởi vì các loại nguyên nhân, các nơi chính phủ, cục cảnh sát, ngân hàng đợi lát nữa tịch thu lượng lớn tài vật, có chút là trái pháp luật kèm lột được, được, có chút là tin thải người vô lực thường thải sau tịch thu được. được còn có chút là gì vật bị mất phẩm. Phi pháp đoạt được có hai loại xử lý con đường, nếu như là đúng xã hội ổn định có thể tạo thành uy hiếp đồ vật, cái kia cảnh sát sẽ tiến hành tiêu hủy, nếu như đúng xã hội không có uy hiếp, bọn họ sẽ giao cho chính phủ tiến hành đấu giá thụ. Ngân hàng không thu hồi đến phòng ốc, xe cộ, châu náu cùng hắn hài cũng có hai loại xử lý con đường, một loại là bán đấu giá đi, nếu như bán đấu giá không được, nào sẽ tập trung chứa đựng đến trong kho hàng. Chính phủ kho cất trữ buổi đấu giá chủ phải xử lý này hai loại con đường thu thập lên ngoài tệm, rằng những thứ đồ này ở ở bề ngoài bán đấu giá đều không ai tiếp thu nhưng không ý nghĩa chúng nó tất cả đều là rác rưởi. Vừa văn nước lại, trong này chất chứa lượng lớn bảo bối cùng đáng giá hàng hóa, có điều rất thử thách người ánh mắt. Hàn giới thiệu, mỗi lần chính phủ kho cất trữ buổi đấu giá đều sẽ sinh ra ngàn vạn phù ông, có người ở bên trong phát hiện qua xe cũ kỹ, có người phát hiện qua thành hòm châu đáo đồ trang sức, cũng có người phát hiện qua lượng lớn cất chó. Chúng ta không bằng về đi tham gia cuộc bán đấu giá này, Lý, lấy ánh mắt của ngươi thêm vào vận may của ta, chúng ta nói không chừng có thể kiếm một món hời. Lý đối ngoại nghi nhìn hắn nói, ánh mắt của ta không thành vấn đề, có thể ngươi số may Hà luẫn ngực, ta cảm giác ta chịu đến xỉ nhục, vận may của ta đương nhiên rất tốt, này có nghi vấn gì? Nghi vấn nhiều làm đấy. Lý Đỗ lườm hắn một cái, chúng ta nếu như dựa vào vận may của người tham gia kho cất trữ buổi đấu giá, không chắc chết đói bao lâu. Hàng Cân nhắc một hồi, chê cười nói, thật giống cũng là, chúng ta không thể dựa vào vận may đến tiến bảo. Sau cuối tháng, Lý Đỗ đem em mở 8 máy bay trực thăng đi hải vận trở về nước Mỹ, sau đó đoàn người cười phi cơ trở hành khách, từ Sydney bay về phía Los Angeles. Lúc này Los Angeles chính muốn đi vào mùa hạ, ánh mặt trời nóng rực, cùng không khí áp Hàn rơi xuống máy bay nhất thời mở hai tay ra, Lý Đô hỏi, ngươi lại muốn quỷ xuống à? Lần trước từ quốc nội về nước Mỹ, bọn họ ở Los Angeles rơi xuống máy bay, kết quả hàng này trực tiếp liền quỷ xuống, Lý Đô đối với chuyện này có thể nói là ký ức chưa phai. Hàn hư nói, ta lại không phải ngưỡng ngẩn, ta làm gì làm như thế. Ở Los Angeles tiến hành rồi ngắn ngủi dừng lại, bọn họ tiếp tục thừa đi máy bay đi tới Phoenix, nice. đoạn này lưu trình khá là ngắn, hàn chờ người xem như là về nhà. So với Los Angeles, Phoenix nice tòa này sa mạc lò lửa đã triệt để tiến vào mùa hạ Lý vừa đi ra máy bay cửa máy, một luồng khô nóng của phong sông tới mặt, thổi hắn lập tức ra một tầng mồ hôi. Trước đây không lâu ở Đa Gun, buổi tối bọn họ đông đến run lẩy bẩy, lần này đến phụ Ennis nhưng nhật cả người đổ mồ hôi, hai loại cực đoàn cảm thụ để bọn họ cũng không tốt được. Hắn đi xuống phi cơ, bẹp lập tức quỳ xuống, phục sát đất cũng lấy môi hôn môi đại địa, cao giọng hô: à, ta bang hạ gì Zona, ta đã trở về." Chu vi hành khách chỉ chỉ trỏ trỏ, Sophie một nhóm đầy mặt lúng túng, chỉ có Lý bình tĩnh nhiên, không cảm thấy kinh ngạc. Hắn mới mặc kệ các hành khách ánh mắt, hắn cao hứng bò lên Dùng sức đường hô hấp, quê hương không khí càng ngọt ngào một ít, ta cảm giác ta phổi đang hoan hô. Lỗ Quân nói: "Phúc Lao đại, đây là phi trường, mỗi ngày máy bay thải phóng lượng lớn kim loại nguyên tố vượt tiêu chuẩn khí thải, người như thế hô hấp cẩn thận đến bệnh phổi." Lanka, Go Tự Lạc cùng ổ cụ đều nở nụ cười, dồn dập gật đầu tán thành. Đến phẫu Ennis, lý do bọn họ không có trở về lại bộ Flar thị, trực tiếp ở lại nơi này. Sophie đi liên hệ viện dưỡng lao tiếp đón Ivanat, những người khác thì lại vào ở hơi nước bằng khắc quan trọ, chuẩn bị không lâu sau đó buổi đấu giá. Chương 869 Trưng 869 đều là người quân A. 869 đều là người quân A, 3 nam. Hạn dẫn đầu đi vào hơi nước bằng khắc quán trọ, một tiếng thét kinh hại văng lên, ha, khách quý, ta không có bị hóa mắt thật sao. Ta cũng chưa từng xuất hiện ảo giác. Phúc lão đại. Đây là người hả? Đương nhiên là ta, chết tiệt, ta lại không chết, ngươi làm gì thế một mặt thấy quỷ vậy mặt. Hạn không vui nói. Quán trọ lão bản người sát bài đệ cười ha ha nói, ngươi tuy rằng không chết, nhưng ngươi ở chỗ này của ta đã biến mất có một năm, ta nghe nói xuất ngoại Đi qua Trung Quốc cùng ốc sở chay ly à, ngươi biết đến, nam nhân mà, đời này nhất định phải thêm ra đi đi một chút nhìn. Hàng đáp ý nói. Bài đệ vỗ tay cái độ, nói rằng, nì cô, cho chúng ta lao đầu đến một ly bia, mời hắn dung cảm lang bạt thế giới niềm tin. lý đố mang theo gỗ tiệu lạ, ổ củ cùng lang ca đi vào, bài đệ tiếp tục khai hỏa chỉ, nhiều hơn nữa đến mấy chén, ngày hôm nay chúng ta tới được bạn cũng hơi nhiều. Vẫn như cũng làm thời Trung Cổ thân sĩ trang phục nì cổ hiếu kỳ nhìn bằng người, nàng nhanh nhẹn lấy ra mấy cái cái chén lớn đi đến địa. Quan đoạt một chén nói lầm bầm, chết bia Ta đã lâu không có trẻ chén băng địa, quốc sở trời kia khí hậu thật đáng ghét, vẫn là phò Ennis nice hưởng hực càng thoải mái hơn. Lý Đô cũng chuẩn bị nắm một ly bia, 니 cô hỏi, "Này, ta chỗ này có chua mật hữu, ngươi có muốn hay không uống cái này?" Chua ngọc hữu? Lý Đô buồn bực, "Đó là cái gì?" 니 cô nói rằng, "Ta cho ngươi đến một chén, ta dám đánh cuộc, ngươi khẳng định càng yêu thích cái này đối với ngươi mà nói, nó so với bia càng uống ngon." Một bên giới thiệu nàng một bên mở ra tủ lạnh lấy ra một thủy tinh rượu, bên trong là màu sắc chọc rượu đế thủy. Lý Đô một chút nhận ra được Này cái gọi là chua ngọt tiểu chính là hắn năm ngoái giáo dục Nigo chế tác ngọt rượu gạo. Phải cái này ạ? cổ cơ cơ bầu rượu, rượu gạo ở bên trong lay động lên, thật giống đạo hồn quanh thân theo gió dập dờn sóng biển. Cái này liên tưởng để Lý Đô Jun ngẩng đứng lên, hắn gật đầu nói, ngươi nói đúng, nó đúng ta càng sức mê hoặc, cho ta đến một chén. Nghỉ cổ cho hắn hướng về trong ly rót rượu, đồng thời giảo hoạt cười nói, chua ngọt tửu không phải miễn phí, 10 đồng tiền một chén, ngươi đến bỏ tiền, nhất định phải thật sao? Lý Đỗ cười khổ, hắn bây giờ có thể không muốn à. Nay giảo hoạt đầu đã đem tửu đổ vào trong ly. Đoàn người vây quanh ở quầy ba phụ cẩn uống rượu, lại có người đi vào. Nhìn thấy Lý Đỗ trở người, những người này nhất thời kinh ngạc thuốc lên lên. "Ha, Phúc lão đại, Lý lão đại, các người trở về. Không phải xuất ngoại ạ." "Không đáng kinh ngạc, Hỏa Kế, đây chính là chính phủ kho cất chữ đại bán đấu giá, chính là đi tới Hỏa Tinh cũng đến chạy về. Đã lâu không gặp, Lý lão đại, lần này có tin tức tốt gì? Buổi tối cùng uống một chén. Ta đính dưới phòng ăn cho các người đón gió tẩy trần, không cần khách khí." Lý Đỗ quay người lại cùng mọi người từng cái chào hỏi, bọn họ đều là bang hạ dị nạ kiếm bảo người. Trước đây cho dù không cùng nhau chơi đùa quá cũng đã gặp, đều có thể nói lên chuyện. Bọn họ trở về tin tức cấp tốc truyền khắp quân trọ, bên trong phu tử, dâu rậm cát, đệt còn có họ lì chờ người quen đều xuất hiện. Nhìn thấy Lý Đô, họ lì với hắn ôm nhiệt tình, nói rằng: "Lý Lao đại, ngươi thực sự là không coi nghĩa khí ra gì, chính mình đi Ốc Sở Chây Ly a phát tài ạ. Tại sao không mang theo một hồi bọn tiểu nhị?" Lý Đô nói: "Chúng ta đi nghỉ phép thuận tiện vất bảo ngư, điều này cần bảo ngư vớt chứng, đừng nói cho ta các ngươi cũng có Ốc Sở Chây Ly a vớt này cũng thật là không có." Họ Lý Tiếc nuôi nói. Lệnh Hưng vẫn nói, "Ta trước liền suy đoán, Lý Lao đại sẽ không bỏ qua này cơ hội tốt, nhất định sẽ trở về, các ngươi nhìn, ta không có đoán sai chứ?" "Lý Lao đại, mang bọn tiểu nhị cùng làm một trận đi, ngươi không ở hơn nửa năm này, chúng ta thu hoạch thật là kém, hầu như muốn phá sản." Bên trong phu tư hô, Lý Đỗ thoải mái nói rằng, "Đương nhiên, chúng ta đồng thời phát tài, nhưng là cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, ta rất lâu không có làm công việc này, ánh mắt không hẳn còn tinh chuẩn." "Ừ ừ." Đoàn người hoan hô lên, không ai lưu ý hắn câu nói này. Bọn họ đều đem này cho rằng là hắn khiêm tốn chi ngữ. Đương nhiên, điều này cũng đúng là hắn khiêm tốn lời giải thích. Lý Đỗ cùng hẳn ở đây có gian phòng, có thể miễn phí dừng chân, bọn họ lại cho Lanka, cổ củ, gỗ tử lạc cùng lô quan công việc thủ tục nhập cư. Bài đệ cười, nói rằng, mỗi lần gặp gỡ, đội ngũ của ngươi đều sẽ mở rộng, lần sau gặp diện ngươi sẽ không mang một cái liên đội hỏa kế đến đây đi. Lý Đỗ nói rằng, này còn không tốt, chăm sóc ngươi chuyện làm ăn. Ngươi sắp tiếp cười, hắn chuyện làm ăn vẫn rất tốt. Lý Đỗ chờ ngươi ở lại sao? Bọn họ buổi chiều vẫn chờ ở quán trọ trong đại sảnh chơi. Trong lúc có lữ khách tới cửa, nhìn thấy một đám đại hán chờ ở bên trong uống rượu nói giỡn, sợ đến mau mau xoay người rời đi, phòng trừng hắn coi chính mình tiến vào cái gì bang phái tụ hội trường hợp. Chặn vạng thời điểm, lại có một đám người đến. Những người này sao gào to hô, cãi nhau, mỗi người bằng đại eo thô, tính khí táo bạo, so với trong phòng khách kiếm bảo người, bọn họ mới càng như là bang phái phân tử. Trên thực tế bọn họ chính là kho cất trữ phòng đấu giá nghiệp hắc bang, đây là tụi sẵn ba người đến. Đi đầu người đương nhiên là Nguyễn Thủ. Hắn vẫn như cũ giữ lại cái kia một nhún nhỏ hắc băng gián tự giễu mép, đồng thời hướng phía dưới rủ xuống khỏe miệng, tiếp tục học hại nở làm thái. Song Phương đánh cái đối mặt, nhìn thấy Lý Đô cùng Hàn, Tổ trấn băng một ít kiếm bảo người liền lộ ra vẻ kinh ngạc, có người hỏi: "Các ngươi không phải ở ngoại quốc cả. Tại sao trở về? Bởi vì đây là ta tổ quốc, quê hương của ta." Hàn lười biếng nói rằng: "Ngươi ngày ngày cùng nước ngoài lá hốn, còn nhớ chính mình là người Mỹ? Không bằng đi đi dân Trung Quốc đi, ta nghe nói quãng thời gian trước ngươi chính là đi tới Trung Quốc. Đi chơi Trung Quốc đàn bà à? Ha. Các ngươi sẽ không cùng ở nơi này chứ? Cái kia thật đúng là xối quậy, đụng tới các ngươi liền cảm giác xối quậy. Chân ba người thôn bạo quen rồi, thực sự là một lời không hợp liền khiêu khích. Nghe những câu nói này, Lý Đỗ thẳng lưng đến, hắn lạnh lùng nhìn Nguyên thủ nói, có phải là khoảng thời gian này lao tử không ở, ngươi đã quên bị lao tử chi phối hoàn sợ. Ở Las Vegas thời điểm Nguyên thủ bị hắn xếp đặt một đạo, Lý nói hắn cùng bắt cóc cán có quan hệ, cảnh sát bắt hắn tới, bởi vậy trong lòng hắn đúng lý đỗ tràn ngập khí, nghe xong lời nói của hắn khinh nói, xuẩn. Lý đúng gụ, nói rằng Sỉ nhục ta đồng bảo cái kia, còn có đi đầu cái này. Đứng hắn cái ghế mặt sau lang ca một bước xa vọt vào tụ sẵn bang đoàn người, tốc độ của hắn rất nhanh, phía trước người không phản ứng lại, hắn một phát bắt được cái đầy người hình xâm đại hán, một quyền đánh vào hắn trên bụng, đại hắn kêu thảm thiết không lưng. hắn lại thuận thế một cái tắt đánh ở trên mặt hắn, đem hắn mạnh mẽ tắt lăn trên mặt đất. Tiếp đó, hắn xoay người lại một tiên chân, giày vừa vặn đá vào nguyên thủ sau gái. nguyên thủ hai mắt một phen trực tiếp ngã xuống đất đi. kiếm bảo người hoảng loạn lại giận mặt, hơn 20 người vùng quần chúng lang ca vung đi tới. Chương 870 chương 870 tuyên bố. 870 tuyên bố, 4, 5. Lang Ca động thủ chẳng thấn lưu loát, xông lên sau hầu như trong nháy mắt đẩy ngã hai người này, trong đó dáng trà bất tỉnh một người trong đó. Hắn này vừa động thủ tất nhiên ra xung đột, sự tình phát ra tiếng rất nhanh, phản ứng không kịp nữa, Lý Đô, Hàn, gỗ cùng hộ cụ lập tức xông lên đứng ở Lang Ca bên người chuẩn bị đấu võ. Song Vương vẫn không có giao thủ, một tiếng súng vang ầm ầm xuất hiện. Nghe độ thương thanh, mọi người giật lại mình, Thần Bang cho rằng đối phương nổ súng, mau mau lui về phía sau chuẩn bị tìm chỗ chỗ tránh. Lý Đỗ một phương bình tĩnh rất nhiều, tiếng súng vang lên thời điểm Lý Đỗ liền theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy Nỉ Cố đứng trước cửa sổ, hai tay ôm một cái súng săn, nâng súng từ trước cửa sổ duỗi ra chỉ hướng thiên không, một màu vàng nóng vỏ đạn quang bắn ra trên đất nhảy lên. Hiển nhiên, nổ súng chính là Nỉ Cố. Song phương sau khi tách ra, Nỉ Cố lạnh lùng nói, muốn đánh nhau cút ra ngoài đánh nhau, hơi nước bằng khắc là Kakata nhiều nằm tâm huyết, ai dám đập hư bên trong bất luận là đồ vật gì, ta đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Bên cạnh không có tham dự xung đột kiếm bảo người thổi tiếng huýt "Hô, Ga Nha, không khá tiểu tử." cổ trang phục là thời trung cổ thân sĩ, một thân màu đen áo bảnh tô, màu trắng tiểu quần áo trong, đánh nơ, mang màu đen mũ dạ, lúc này súng săn ở trong tay nàng thoáng như văn minh côn, có điều là bạo lực văn minh côn. Hàn lập tức nói rằng, "Này, Nico, công đạo, chúng ta muốn công đạo là tụ sẵn những này chó chết trước tiên gây sự, ngươi nghe được bọn họ nói cái gì?" Nico mặt không hề cảm xúc thay đổi thương đầu chỉ về bọn họ, nói, "Cùng thương đi giảng công bằng đi, nói chung, muốn đánh cút ra ngoài đánh, bằng không ta liền nổ súng." Bên cạnh có kiếm bảo người hô, "Đừng tưởng rằng nàng đùa giỡn, ta dám xin thẻ." Cô nàng này là cái bạo lực nhũ, nàng thật sự dám làm như vậy. Ai cũng biết, đừng Hủy hoại quán trọ bất luận là đồ vật gì, Lý Cô đúng ca ca đồ vật xem nhưng là rất chết. Trần Côn Nạn, cút ra ngoài, nơi này không phải các ngươi có thể hùng hăng địa phương. Bầu không khí ngưng trệ, Trần Bang kiếm bảo người phẫn nộ nhìn Lý Đô một phương, bọn họ không muốn dừng tay, nhưng lại không dám động thủ. Lý Đỗ cười lạnh nói, đánh lại không đánh, lăn lại không lăn, các ngươi muốn làm gì? Lỗ Quan nhỏ giọng hỏi, ha, lão bản, có muốn nhìn một chút hay không cái kia hôn mê ra hỏa thế nào? Lang ca nói, không có chuyện gì. Mấy phút hắn sẽ tỉnh lại. Nghe xong lời này, Lý Đỗ trong lòng nắm chắc rồi, hắn càng không đổi vã, rồi cùng tụt sơn băng người đối lập, chờ nguyên thủ tỉnh lại. Quả nhiên, quá một hồi, ngã trên mặt đất nguyên thủ tỉnh lại, hắn rên rỉ một tiếng dùng tay xoa xoa cầm, mơ mơ màng màng bỏ lên nói, phát, phút, đau quá." Có tụt sơn băng kiếm bảo người đi tới nâng dậy hắn, thấp giọng hỏi, "Nguyên thủ, làm sao bây giờ? Có muốn hay không mở làm?" Nguyên thủ nhớ lại lúc trước sự, hắn vừa kinh vừa sợ nhìn Lý Đỗ, nói, "Khốn nạn, ngươi dám thủ. Ngươi đánh mất ta." Lý Đỗ nói chăm sóc ngươi cùng thủ hạ ngươi phá miệng, bằng không lần sau liền không chỉ là đánh ngất đơn giản như vậy. Nguyên thủ hồng hộc thở hỗn hển, phía sau hắn có người hỏi, "Nguyên thủ, làm bọn họ?" Hồ Tử Lạc cùng ổ củ năm năm đấm, khớp xương va chạm phát sinh bùm bùm âm thanh, xem ra hung tàn lại bá đạo. Nguyên thủ hung tàn nhìn chằm chằm Lý Đỗ, nói rằng, "Không, chúng ta báo cảnh sát." "Đến à, báo cảnh sát, tốt nhất ra tòa án." Lý Đỗ không cam lòng yếu thế nói rằng, "Các ngươi kỳ thị chủng tộc ở trước, chúng ta tự vệ phòng ngự ở phía sau, để luật sư đến nói chuyện, xem xem ai có thể xin mời càng tốt hơn luật sư." Xe thể thao tiếng nổ vang dền xuất hiện ở quán trọ cửa, một đài màu đỏ phe ra gì lái tới, sau đó lại là một người quen cũ xuất hiện, Hoa Hoa công tử A Catlo. Giống như trước đây, A Catlo bên người có mỹ nữ làm bạn, hắn ôm cô nương đi tới, Hiếu Kỳ hỏi, "Ồ, xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm gì? Đứng ở chỗ này chơi ai động trước đi mà?" Nguyên thủ đầy mặt nham hiểm vẻ mặt, nói rằng, "Hoa Hoa công tử, không ngươi sự, ngươi chỉnh ra." Hoa Hoa công tử cười to to, hắn ôm Nguyên thủ vai cười nói, "Này đương nhiên chuyện không liên quan đến ta, có điều ngươi làm việc vẫn là cẩn thận một chút, hòa kế Không phải một người hai cái người bất mãn ngươi làm việc. Hắn vừa nhìn về phía tụ sẵn bang thành viên khác, đưa tay ở mấy người trên lồng ngực chỉ trỏ, tiếp tục nói, "Còn có các ngươi, thật sự coi chính mình là đảng hắc thủ hoặc là cái gì miệng mạo núi tổ. Các ngươi chỉ là chút người bình thường, bình thường khiêm tốn một chút, thiếu đậu má gây sự, ok." Tụ sẵn bang có người kích động muốn đi tới đẩy hắn, nguyên thủ phất tay ngăn lại. Hoa Hoa công tử đem mỹ nữ ngăn ở phía sau, xem thường nhìn về phía cái kia người ngoắc ngoắc tay nói, "Ồ, thật giống như rất lợi hại. Đến a, lại đây ý chí ta, ta yêu thích người này tiểu bảo tính khí." Nguyên thủ hung tợn liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, ngươi nhất định phải nhúng tay chuyện giữa chúng ta. Hoa Hoa công tử nói rằng, đừng dùng loại này ngữ khí, thật giống ngươi là Las Vegas hoặc là Chicago đại lao tự, ta không phải nhúng tay chuyện của các ngươi, ta là nhắc nhỏ ngươi, khiêm tốn một chút đi. Nguyên thủ vẻ mặt biến ảo không ngừng, hắn cân nhắc nửa phút, phất tay nói, chúng ta đi. Toàn bang đại đa số người đã nhận nga xuống, còn có mấy cái đâm đầu, không cam lòng hô, liền như thế đi. Nguyên thủ, chúng ta đến để bọn họ trả giá thật lớn. Nguyên thủ không đáp lời, hắn đi việc nghĩa chẳng từ nan, đại đa số người với hắn rời đi. Lưu lại số ít mấy người tự biết một cây làm chẳng lên non, cũng chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Xung đột giải quyết, Lý Đỗ đúng Hoa Hoa công tử rũi ra năm đấm cười nói, "Ha, đa tạ, người đến quá đúng lúc." Hoa Hoa công tử với hắn đụng phải và năm đấm, nói, "Tạ bài đại đi, là hắn cho ta gọi điện thoại." Bài đệ vẫn như cũ bình tĩnh nằm nhồi trên quầy, hắn hì hỉ cười nói, "Không cần nói cảm ơn, trên thực tế ta là sợ các người đánh tới đến hư hao đồ vật của ta." Bầu không khí một lần nữa ung dung hạ xuống, Lý Đỗ phủi, phủi tay nói, "Xin lỗi, các vị, vấn đề là của ta, Bại đệ Ta xin mọi người uống rượu, tùy tiện uống. Kiếm bảo mọi người cũng không trách tội hắn, bọn họ vừa nãy chính là ở xem cho vui. Nhưng có miễn phí tiểu đến uống tóm lại là tuyệt tốt, một đám người nhất thời hoan hô lên, lý, phóng khoáng. Ta yêu thích như ngươi vậy người thoải mái. Tụ thân bằng khốn nạn đi chết đi. Bọn họ chính uống rượu, một xe cảnh sát lái tới. Họ lì cao mày nói, phút, tụ thân những kia nương nương kháng báo cảnh sát. Cảnh sát sau khi đi và hỏi, ai là lý Đỗ cùng Hàn Phút? Lý Đỗ đứng lên nói, là ta, có điều ta muốn trước tiên cho ta luật sư gọi điện thoại. Cảnh sát kia một mặt không hiểu ra sao, nói: "Cho luật sư gọi điện thoại làm gì? Ta liền cho ngươi một tấm thư mời, ngươi trước tiên cầm thư mời lại đánh đi." "Thư mời?" Hoa Hoa công tử cười nói, "Buổi họp báo tin tức thư mời, đúng không?" "Ha, Lý, ngươi hiện tại hôn lớn hơn, tiếng càng lúc càng lớn, chính phủ đưa ngươi định vì kho cất chữ kiếm bảo người đại biểu." Cảnh sát đưa cho hắn một màu đỏ tím phong thư, nói rằng, ngày mùng ngày 1 tháng 7 xế chiều đi mặt trên địa chỉ, có người sẽ tiếp ứng các ngươi, có nghi vấn có thể liên lạc với môn điện thoại. Chương 871, chính phủ nhà kho 871 chính phủ nhà kho, Nam, Nam. Cảnh sát này làm việc thẳng thắn lưu loát, lưu lại như thế hai câu liền lái xe rời đi. Lý Đỗ mở ra phong thư, màu đỏ tím thư mời trên viết. Đỗ Lý, Hạn Phúc kính khải, ngày mùng ngày 1 tháng 7 buổi chiều 14 thì 30 phân với Châu phủ đại sảnh làm việc cử hành năm nay đồ cũ sân buôn bán lớn buổi họp báo tin tức, kính xin mời Quang Lâm. Ký tên là Bang ạ dị rộn ạ kho cất chứa bán đấu giá ủy viên hội cùng Châu công cộng phục vụ bộ, phía dưới cùng còn có người liên lạc cùng điện thoại. Hàn cảm thấy hứng thú hỏi, "Ưa a, Châu phủ hiện tại học California?" ở kho cất chữ buổi đấu giá trước muốn làm buổi họp báo tin tức. Lý đố hỏi, trước đây không làm quá. Trước đây California làm quá, California vẫn đang làm. Hàn nói rằng, ạt nổn sở hữu dễ nẹ gỡ châu trường đem hắn ở Hollywood cái kia một bộ mang tới sở cờ ra mẹn tổ, có chuyện gì đều sẽ tổ chức buổi họp báo tin tức hấp dẫn nhắn cầu. Rất nhiều người biết nước Mỹ lo sáng rất nhiều người biết sở hữu dễ nẹ gỡ đã từng từng làm California châu trường, nhưng cũng có rất nhiều người không biết California châu phủ là sở cờ ra mẹn tổ, có cái gì chính thức hoạt động bình thường đều ở cái kia thành thị hành Lý Đỗ hỏi: "Này buổi họp báo tin tức là làm gì? Chúng ta đi cùng phóng viên chuyển động cùng nhau." Hoa Hoa công tử cười nói: "Là đi dựng nên tấm gương, chính phủ tìm một đám ở kho cất chữ phòng đấu giá nghiệp phát tài rồi ra hỏa, thông qua truyền thông biểu diễn cho mọi người xem, lấy hấp dẫn càng nhiều người tham gia buổi đấu giá." Lý Đỗ bực bực nói: "Ta này vẫn không có gia nhập trăm vạn câu lạc bộ, liền thành phát tài rồi ra hỏa." Bên trong phu tư cười nói: "Phần danh sách này hay là kho cất chữ kiếm bảo hiệp sẽ giao cho châu phủ, không nghi ngờ chút nào, ở bên trong hiệp hội chính là cái truyền kỳ, ngươi chính là cái phát ra đại tài ra hỏa." Bọn họ lúc trở lại đã là cuối tháng, bởi họp báo tin tức ngay ở 2 ngày sau, kho cất chữ bán đấu giá thời gian định ở ngày mùng ngày 2 tháng 7, liền bán 2 ngày, còn có một chút đệm sẽ ở hệ bơ trang ép ở tuyến bán đấu giá. Cùng phổ thông kho cất chữ buổi đấu giá không giống nhau, bởi vì chính phủ, cục cảnh sát hoặc là ngân hàng tịch thu đồ vật đều sẽ tiến hành thống kê cùng định giá, vì lẽ đó rất nhiều vật đấu giá tin tức là rất rõ ràng. Ở tình huống như vậy, muốn kiếm rột cũng không phải dễ dàng như vậy, tồn tại khả năng, nhưng tỉ lệ so với phổ thông kho cất chữ buổi đấu giá rất thấp. Tuy rằng kiếm rột tỷ lệ thấp, Có thể bởi vì chính thức buổi đấu giá quy mô đại, tốt hàng nhiều, bởi vậy có thể kiếm được tiền tỷ lệ trái lại lớn hơn một chút. Rất nhiều thứ danh sách trực tiếp tuyên bố ở internet, bang hạ gì dồ nạ châu phủ quan vong trang đầu thì có tương quan liên tiếp, tất cả mọi người cũng có thể đào loạt tin tức đến xem. Hẳn cho lý đô tìm đến rồi một phần chờ thụ danh sách, từ pho ngựa hoàng xe thể thao, châu đáo đồ trang sức, tay cầm máy vi tính, đến máy bay động cơ, giao thông đèn tín hiệu bóng đèn, quân dụng cáng cứu thương, có thể nói đa dạng, không chỗ nào mà không bao lấy. Lại như trước nói như vậy, Những món đồ này khởi nguồn là cảnh sát thu được tang vật, sân bay tịch thu là đồ cấm hoặc ban ngành chính phủ dùng qua đồ cũ. Xem lướt qua trên danh sách đồ vật, Lý Đỗ bực, ta nói, trong này không ít thứ tốt nhà, chính phủ trước đây liền không thể bấn đấu giá ra. Hắn nói rằng, một là giá cả không thích hợp, không ai nguyện ý tiếp bản, hay là chính phủ không nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đi tổ chức quá nhiều buổi đấu giá. Trong danh sách những thứ đồ này rất tốt, nhưng khẳng định không thể giá rẻ bắt được tay, bằng không sớm đã bị hữu tâm nhân đập đi rồi. Nói cách khác, chỉ xem trong danh sách đồ vật là không thể phát tài. Lido vẫn phải là đi mỗi cái nhà kho đi xem xem. For Ennis có bang hạ gì Jordana chính thức nhà kho, nhà kho chiếm diện tích rất lớn, có tới 20.000 20 mét vuông, chuyên môn gửi một ít đúng chính phủ tới nói Lưu Chi vô dụng lại bọt thì tiếp đồ vẩn, do công cộng phục vụ bộ phụ trách. Nước Mỹ các nơi chính phủ tài chính áp lực đều khá lớn, kinh tế kinh tế đình trệ, chính phủ chỉ dựa vào thu thuế đến kiếm tiền, cũng sớm đã đã vào được thì không ra được. Lido biết một chút, bang hạ gì nạ chính phủ hiện tại có tiếp cận 200 ức USD tài chính tâm hút, sát vách California chính phủ càng ưu. Tài chính thâm hụt có hơn 400 ức USD. Sa Rui dễ Lệ gở châu trưởng là cái xuất sắc kiện Mỹ vận động viên, cũng là một tên xuất sắc diễn viên, nhưng không phải xuất sắc châu trưởng, hắn hiện tại đã rời trước, cho đời mới châu trưởng lưu lại cái hối loạn. Ngày thứ hai, Lý Đố lái xe đi nhà kho vị trí, phố Ennis trung tâm thành thị một khu vực. Nhà kho công ty ở vào nhạc khí viện bảo tàng cùng tác phẩm nghệ thuật viện bảo tàng trong lúc đó, cách tàu điện ngầm khẩu rất gần, đây là một hoàng kim vị trí, đất rất đắt. Lý Đố lắc đầu, nói, chính phủ cũng thật đúng, lãng phí như thế đại tích làm cái nhà kho nên đem ra nắp xa hoa nhà trọ nhà, 200 ức thâm hụt tới tập trung cho ngươi lập bảng. Hàn Hư nói, ngươi cho rằng Châu phụ không muốn như thế làm. Chỉ có điều viện bảo tàng cùng các thị dân không vui thôi, bọn họ hiện tại bay lên không nhà kho, phòng trừng thì có ra bên ngoài gì chuyển chuẩn bị. Chính phủ nhà kho cùng phổ thông nhà kho không có khác nhau, phân thành cực lớn, loại cỡ lớn, cỡ chung, loại nhỏ cùng mini hình 5 loại, không giống không gian tổn chứ không giống độ vận. Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng, trước tiên đi tới loại cực lớn nhà kho, sau đó nhìn thấy bên trong bày ra vài đại xe, trên danh sách fo ngựa hoang thì có lượng đại Chính phủ rất giàu hạn, bọn họ không giống nhà kho công ty như vậy chịu đến pháp luật rằng buộc không thế tiến vào trong kho hàng, trong này đồ vật chính là bọn họ đưa vào, bày ra vị trí cũng là bọn họ giả thiết. Từ cửa kho hàng khẩu đi đến xem, đầu tiên có thể nhìn thấy đều là tốt xe, xe mới, bên trong kỳ thực là chút pha xe, báo hỏng xe hoặc là hắn đồ lộn ngang. Nay không phải lý đố mục tiêu, không kiếm tiền còn khó hơn thu thập, hắn khống chế tiểu phi trùng tiếp tục đi xuống phi. Kết quả phía trước loại cực lớn trong kho hàng chủ yếu là ô tô, du thuyền, máy móc công cụ loại hình đồ vật, từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy chúng nó mà những thứ đồ này không cần nhãn lực kính. Tiếp tục sau này xem, trong kho hàng xuất hiện khoáng thạch. Nhìn thấy những quặng thạch này, Lý Đỗ phục rồi, chính phủ thực sự là thứ đồ gì nhi đều lấy ra, bọn họ từ nơi nào làm đến khoáng thạch. Cái thứ nhất trong kho hàng khoáng thạch là màu xanh sẫm, bề ngoài lồi lõm, to nhỏ không đều, từ nắm đấm to nhỏ đến bóng rổ to nhỏ đều có. Lý Đỗ lên mạng cha xét tra, căn cứ hắn miêu tả khoáng thạch đặc thù, đây là chút quặng sát thạch. Quặng sát thạch rất nhiều, đầy đủ nhồi vào hai cái nhà kho, mặt sau trong kho hàng thạch số lượng thiếu, nhiều là hai loại hoặc là nhiều loại thạch chứa đựng cùng nhau thậm chí còn có khoáng thạch là cùng một ít kiến trúc vật liệu chổng chất vào, tỉ như gạch men sứ, gạch xanh loại hình đồ vật. Lý Đỗ xem trận mắt một muồm, bang hạ gì dồn nạ chính phủ cũng quá sẽ nắm nhà, đây thực sự là món đồ gì đều không nỡ lòng bỏ vứt, đều bảo tồn lại. Tiểu phi trùng từ một đống gạch men sứ trên bay qua, hắn bỗng nhiên chú ý tới gạch men sứ trồng bên trong có chút không giống tiểu gạch, những này gạch độ dài đại khái hơn 10 cm, độ rộng cùng độ dài là 4, 5 cm, màu sắc hạt hạt, bề ngoài thô ráp. Lý Đỗ cảm thấy những này không phải gạch, nào có như thế thô gạch dùng cho kiến trúc. Hắn nhìn kỹ một chút, Sau đó có cái thiết thượng, sử dụng tiểu phi trùng lịch chuyển thời gian năng lực. Chương 872, cạm bấy tảng cạm bấy. 872 cạm bấy tảng cạm bấy, 1. Nam. Bi kịch, lại thiết tới ngón tay, mẹ trứng, gần nhất thực sự là hết thảy đều không thuận lợi. 4. Chính phủ muốn giữ chữa đồ vật nhiều, bên trong nhà kho cũng nhiều, to to nhỏ nhỏ có tới 120 cái nhà kho, lý độ tiêu tốn một ngày thời gian, đại khái nhìn một lần. Nhà kho quá nhiều, thời gian quá ngắn, mà hắn không thể vô hạn sử dụng tiểu phi trùng lịch chuyển thời gian năng lực, bởi vậy hắn chỉ có thể vội vàng nhìn một chút không thể nào làm được khống chế toàn cục. Sau khi xem, hắn cảm thấy tình huống còn rất là quan, có mấy cái nhà kho rất tốt, nếu như bắt lẽ ra có thể kiếm được không ít tiền. Ngày mùng ngày 1 tháng 7, hắn ở quán trọ bên trong đợi nửa ngày, sau khi ăn cơm trưa xong cùng hạng đồng thời lái xe đi tới châu phủ ủy ban vị trí, chuẩn bị tham gia trận này tuyên bố. Bang ạ dị nạ tài chính thân hộ có chút cao, phòng trừng châu phủ nắm bắt gấp, không đông tha hết thể có thể cơ hội kiếm tiền, lần đấu giá này sẽ bọn họ rất là coi trọng, mời không ít truyền thông lại đây. Trong bãi đậu xe có không ít chiếc xe tô vẽ đài truyền hình logo. Hàn cho lý do liền đến, nước Mỹ đưa tin, Fox Mie có tuyến TV, Arizona huynh đệ truyền hình, bang Arizona phát thanh công ty. Đến không ít nha. Lý Đô nói rằng, nhiều hơn nữa có thể so với chúng ta ở Tasmania cứu bị bại hại từ thời điểm còn nhiều. Không cần sốt sắng, đi vào chúng ta chính là nhân vật chính. Hàn nói, căng thẳng. Phúc Lao đại làm sao sẽ căng thẳng? Đây là kích động, Lao tử đầu má rốt cục hoàn thành một nguyện vọng. Nguyện vọng gì? Hàn tràn đầy phấn khởi nói rằng, lúc trước ta ở Los Angeles lăn lộn thời điểm, đã tham gia California chính phủ đồ cũ bán đầu giá, lúc đó nhìn buổi họp báo tin tức, ta sẽ chờ ngày đó, ta ngồi trên phỏng vấn bản ngày đó. Vừa nói, hắn một bên tìm kiếm chỗ trong xe. Bởi vì ngày hôm nay có buổi họp báo tin tức, đến người xe tương đối nhiều, bãi đầu xe vị trí có chút khó khăn. Hắn lái xe ở đường xe chạy bên trong lượn quanh, thật vất vả nhìn thấy có một đài Land Rover ôm đồ đằng thắng muốn lái đi, liền mau mau lái vào mặt sau lái xe đạo, chuẩn bị từ xe mặt sau lái vào đi. Land Rover ôm đồ thắng mở ra chỗ đỗ xe, hắn liền giẫm chân ga thông đi vào, kết quả ngay vào lúc này Chớp kiêu mắt thấy muốn lái đi len rộ vợ bỗng nhiên lùi về sau, tốc độ cực nhanh. Như vậy Hàn Chính đang hướng về trước mở, này đài xe lại sau này lùi, song phương vừa vào lùi lại, vừa vận cho đụng vào nhau, ầm. Lý Đỗ ở ngồi ghế phụ trên bị va hướng về trước sượt một hồi, cũng còn tốt có đai an toàn, bằng không như thế va chạm, hắn rất khả năng bị quán tính vung ra ngồi ghế phụ trên đài đi. Toàn thể tới nói, trận này thai nạn xe cộ không tính nghiêm trọng, người khẳng định đều không có chuyện gì, chính là lưỡng chiếc xe bị hao tổn. Xe này là Hàn người sắt bài đệ, kết quả mới mở ra đến nửa giờ liền xảy ra chuyện. Trong lòng hắn tự nhiên phiền muộn lại sinh khí, trở lại làm sao theo người ta bằng giao. Đặc biệt trận này tai nạn xe cộ hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn, trách nhiệm kỳ thực là chú xe, đối phương lúc trước đã mở ra này chô đỗ xe. Cho dù chủ xe lại hối hận rồi, chuẩn bị lại lái về, cũng có thể chậm rãi mở, mà không phải như vậy bỗng nhiên chuyển xe, để hắn liền cái phản ứng thời gian đều không có. Liền hắn bất mãn nhảy xuống xe, quắc, uy, xảy ra chuyện gì? Land Rover ôm đổm thắng bên trên xuống tới người càng hùng, tiếng hô âm càng to lớn hơn, ha, ngu xuân, ngươi đậu má muốn làm gì? muốn chế tạo tai nạn xe cộ đâm chết chúng ta. Nhìn thấy người này lý đố bừng tỉnh, hắn rõ ràng chuyện gì thế này. Land Rover ôm đổm thắng chủ xe là nguyên thủ, tận bang đương ra lão đại, hai ngày trước vừa bị hắn thu thập một hồi kẻ xui xẻo. Ngày hôm nay tai nạn xe cộ không ngán hạn, đối phương tỏ rõ cho bọn họ đặt bấy đây, vừa mới khẳng định là cố ý nhanh chóng lùi về phía sau để lưỡng xe chạm vào nhau. Hàn cũng phản ứng lại, cười lạnh nói, "Ồ, ta tưởng là ai chứ, hóa ra là vĩ đại nguyên thủ." Nguyên thủ căm tức hắn, quáp, đường thấy sang bắt quàng làm họ, khốn nạn, người va hỏng rồi ta xe Giải quyết thế nào vấn đề này?" Hắn nói, "Ngươi còn không thấy ngại nói, rõ ràng là trách nhiệm của ngươi, đương nhiên, ta biết, ngươi là cố ý, ngươi cố ý muốn buồn nôn hơn ta." Nghe xong lời này, Nguyên thủ cười to lên, "Cố ý buồn nôn ngươi? Ngươi thật đậu má để ý mình, ta liệu lĩnh xảy ra thai nạn xe cậu nguy hiểm buồn nôn ngươi." Hắn dùng ngón tay cái chỉ chỉ bên người thanh niên, nói rằng, "Đừng nói chỉ là buồn nôn ngươi, dù cho xe này họa thật có thể muốn ngươi mệnh ta cũng sẽ không ngạo hiểm, bằng không bái ngươi bị thường, ta có thể sống đời." Hắn không kiên nhẫn nói, "Đừng nói nhảm, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích." Lần này tai nạn xe cộ là trách nhiệm của ngươi, mau mau cho ta sửa xe đi." Nguyên thủ đi tới cả giận nói, ngươi mắt bị mù. Ngươi xe đụng phải đôi xe của ta, nói là trách nhiệm của ta. Fuji, đi ăn cúp cho a ngươi." Hắn cũng nổi giận hơn, Lý Đống ngăn cản hắn, bình tĩnh nói rằng, không cần phát hỏa, đây là hắn bố trí âm mưu, với hắn tranh chấp là bạch tổn sức, bãi đậu xe khẳng định có quản chế, để cảnh sát giao thông đến xem quản chế, tất cả sẽ sáng tỏ. Nguyên thủ bên người thanh niên lộ ra không thích vẻ mặt, nói rằng, xe của các ngươi đụng phải chúng ta xe, còn muốn trốn tránh trách nhiệm? Thật cho hạ dị zona người mất mặt, hai cái nương nương hàng. Hắn liếc chéo hắn một chút, nói rằng, ngươi là nguyên thủ hàng này thứ đồ gì nhi, là con trai của hắn à. Hiện tại là đại nhân mâu thuẫn, cùng hại tử không liên quan. Tiếng nói của hắn vừa ra, thanh niên sắc mặt đột nhiên đại biến. Lý Mẫn cảm chú ý tới, nghe được hắn nói như vậy sau, nguyên thủ trên mặt tươi cười. Nếu như không có quan chế, này lên thai nạn xe cộ khẳng định là trách nhiệm của bọn họ, nguyên thủ thiết kế một rất tốt cả bẫy, bọn họ là phía sau xe, phía sau xe va trước xe, trách nhiệm chính là phía sau xe. Có thể ở tại bọn hắn rơi vào cạm bấy trong toàn bộ quá trình, nguyên thủ đều không có cời quá, trái lại ở Hàn nói rồi câu nói này sau, hắn lộ ra đủ cười. Như vậy Lý Đỗ lập tức rõ ràng, thanh niên thân phận không bình thường, đây mới là nguyên thủ chân chính cạm bấy, để bọn họ cùng thanh niên kết toán. Thanh niên biến sắc mặt, lạnh lùng nói, "Ha, chó chết, ngươi xú trong miệng nói cái gì? Ngươi dám xỉ nhục ta?" Nói, hắn xông về phía trước, đưa tay liền đẩy ra Táng Hàn. Hẳn thanh niên thời đại cũng là cái bĩ nam, ở đầu đường trên không ít đánh nhau, hiện tại theo Lý Đố chạy khắp nơi, lại là tiềm thủy lại là vận động. Thể trạng so với trước đây tốt hơn rất nhiều, sức chiến đấu đồng dạng tăng cường rất nhiều. Thanh niên đưa tay, hắn nhanh chóng lật mình, sau đó thuận tay nắm lấy thanh niên vai, toàn thân dùng sức, đem hắn một cái nhấn ở bên cạnh trên xe, cả dần nói, lậu thủ, cốt sang một bên." Nhìn thấy hắn cùng thanh niên dây dưa lên, nguyên thủ trên mặt ý cười càng ngày càng mạnh mẽ. Lý Đỗ thở dài, biết mình triệt để rơi vào cạm bẫy bên trong, có điều hắn không sợ, thanh niên này bối cảnh có thể đại đi nơi nào. Hắn không tin có thể so sánh được với Nước Mỹ khẳng định có rất nhiều thanh niên bối cảnh so với Sở Tiver càng lợi hại có thể nguyên thủ thân phận, hắn làm sao có khả năng tiếp cận những người này? Có điều hắn không muốn để cho nguyên thủ đắc ý, liền lên đi kéo dài hạn, nói, "Bình tĩnh, chúng ta rơi vào trong bấy giờ, nguyên thủ tên khốn này thiết kế chúng ta." Hạn thả ra thanh niên, thanh niên không muốn thả ra hắn. Hắn bị Hàn dễ dàng nhấn ở trên xe, thẹn quá thành giận bên dưới cũng mặc kệ trách nhiệm ở ai, quay về Lý Đỗ liền vùng quyền. Chương 873, ngàn vạn câu lập bộ. 873 ngàn vạn câu lập bộ, 2, 5. Lý Đỗ tuy rằng quay lưng thanh niên, có thể bên cạnh hắn lang cà không có. Thanh niên vùng quyền Lang ca lập tức xông lên một phát bắt được cánh tay của hắn, hai tay không tốn sức chút nào cho phản tiến đến sau lưng. Nắm lấy thanh niên, hắn cùng sách con gà con như thế kéo qua một bên, sau đó buông tay ra đem hắn đẩy hướng về nguyên thủ. Hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra nguyên thủ quý kế, vì lẽ đó không có như trước đối phó nguyên thủ như vậy sử dụng thủ đoạn tán nhẫn, bằng không thanh niên chủ động công kích lý đô, hắn ít nhất phải rời đi tay của thanh niên cánh tay. Nhìn thấy Lang ca không có thương tổn thanh niên, nguyên thủ trên mặt lộ ra một vẻ kỳ quái vẻ mặt, tựa hồ là ung dùng, vừa tựa hồ là tiếc nuối. Thanh niên không ngốc, Hắn rõ ràng chính mình nhào xuống không chiếm được lợi lộc gì, liền bất chấp tự chỉ vào Lý Đồ lạnh lùng nói: "Rất tốt, người Trung Quốc, còn có Hàn Phút, ta xin thể, ta cồn giận Anthony tuyệt sẽ không bỏ qua các người. Lý Đô nhún nhún vai nói: "Cái trước như thế người nói chuyện đã bị ta hôn hợp sĩ mảng ném vào Nam Thái Bình Dương đi tới." Song Phương đang muốn cãi nhau, một người ra trắng thiếu phụ bước nhanh tới rồi, hỏi: "Là Lý tiên sinh, Phút tiên sinh, Anthony tiên sinh à?" Lý Đô đúng thiếu phụ gật đầu, nói: "Julianto in nữa sĩ." Trên đường tới Hàn cho thư mời trên lưu lại người liên lạc gọi điện thoại. Thanh âm đối phương cùng thiếu phụ này như thế, tên là Jolie Antoine, là bang ạ dị Dọnạ công cộng phục vụ bộ một tên tài nguyên. Công cộng phục vụ bộ là nước Mỹ châu chính phủ chuyên trách hậu cần, cái này bộ ngành công nhân viên đều có rất tốt phục vụ ý thức, lúc trước Jolie Antoine đã ở bãi đầu xe cửa chờ bọn họ. Có điều, nàng không nghĩ tới Song Phương sẽ cùng nhau xuất hiện, đồng thời sau khi xuất hiện cấp tốc nổi lên xung đột. Xác nhận ba người thân phận, Jolie thay đổi đề tài, nàng trước tiên nói các ký giả đang đợi bọn họ, sau đó cho bọn họ một người một bình nước suối, lại cho cái treo ở ngực giấy chứng nhận. Nghe nói rất nhiều phóng viên ở đây, thanh niên Anthony trở nên tỉnh táo một chút, hắn hung tận chỉ cho Lý Đố, lại chỉ cho Hàn, nói rằng chuyện này còn chưa xong. Hắn quay đầu rời đi, Nguyên thủ theo ở phía sau khuyên hắn, "Cổn giặc, đừng nóng giận, ta xin thề ta sẽ thu thập những này chó chết, ta sẽ để bọn họ hối hận trêu cho ngươi." Lý Đố lạnh lùng nói, "Nguyên thủ, ngươi nên cải danh, gọi Nguyên thủ chó nhà." Hàn cười to, "Đừng xỉ nhục chó." Nguyên thủ quay đầu hướng hai người khoa tay nó giữa, một mặt tâm u thực hiện được vẻ mặt. Chờ đến hai người đi xa một chút, Lý Đố cau mày nói, "Cổn Tony." Ngươi biết hắn à?" Hãn thở dài, nói rằng, cồn giật ta không biết, hắn họ ta ngược lại thật ra biết, Anthony, Rốt giờ Anthony, cái tên này là chân chính kiếm bảo vương, toàn bộ bang ạ dị dỗ nạ kiếm bảo vương." Nghe hắn vừa nói như thế, Lý Độ nghĩ tới, nói, "Rốt giờ Anthony, toàn bộ bang ạ dị dỗ nạ duy nhất ngàn vạn câu lạc bộ thành viên, là tiền kia." Rốt giờ Anthony là bang ạ dị rồi nạ kho cất chữ phòng đấu giá nghiệp chuyển kỳ, hắn lấy 50 USD làm nghiệp, bắt đầu bán đấu giá nhà kho, cuối cùng dòng roi mấy chục triệu, trở thành ngàn vạn câu lạc bộ thành viên. Hắn ở bang họa gì rồ nạ thành danh, nhưng sau đó rời khỏi nơi này, đi tới càng giàu có New York Châu. Vì lẽ đó, Lý Đỗ bình thường nghe được tin tức liên quan tới hắn không nhiều, chính là ở cùng kiếm bảo người nói chuyện phiếm thời điểm, có người sẽ nhắc lên người này đến. giờ Anthony rất lợi hại, bí danh Hoàng Kim Đồng, bởi vì hắn sức quan sát rất nhạy cảm, ở đụng tới đáng giá nhà kho thời điểm, luôn có thể phát hiện chúng nó giá trị. Nhưng là bang họa gì rồ nạ kiếm bảo người đối với hắn không phải rất cảm bạo, giờ sau đó di chuyển đến lưu York đi, tự xưng cũng là lưu York người. Điều này làm cho Bang Hạ Dị nạ bản địa kiếm bảo người bị thương rất nặng, cho rằng đến quê hương của chính mình bị lấy bỏ. Bang Hạ Dị nạ kinh tế hoàn cảnh khẳng định cùng nưu rốt thế giới này tài chính trung tâm, mậu dịch trung tâm, kinh tế trung tâm không cách nào so sánh được, muốn kiếm bộn tiền phải đi nơi nào, chờ ở mảnh này trong hoang mạc không thể được. Đúng, chính là hắn, hắn Bất Đắc Dị nói, chúng ta sẽ không như thế xui xẻo, hắn là thánh tử rốt giờ nhi tử. Như vậy vẫn may cũng quá tệ. Vẫn không lên tiếng Jolie trả lời vấn đề của hắn, Cổn Gia Đan cha của hắn chính là rốt giờ Anthony. Ta nghĩ các ngươi hiện tại gặp phải điểm phiền phức. Phiền phức gì? Lý Đỗ ung dung hỏi. Joli nói rằng, các ngươi chọc giọt giở Anthony nhi tử nhà. Lý Đỗ nhún nhún vai nói, cái gì gọi là chúng ta chọc Anthony nhi tử? Là hắn trước tiên chọc chúng ta, tốt rồi, chuyện này quá khứ, chúng ta chuẩn bị tham gia tuyên bố đi. Joli mím mím miệng, nói, Lý tiên sinh, ngươi là cái có dũng khí nghịch ngạnh hán. Lý Đỗ đương nhiên là có dũng khí, giọt giở Anthony lại không phải giọt giở Washington cùng tổng thống đương thời, nghị viên nghị trưởng loại hình không liên quan, chỉ là có chút tiền kiếm bảo người mà thôi đều là kiếm bảo người, lý Đỗ có thể so với hắn càng có tiền, thêm vào là rốt giờ Anthony nhi tử trước tiên nhà hắn, như vậy hắn hà tất sợ sệt. Châu chính phủ đại sảnh làm việc bên trong, lúc này bị bố trí thành hiện trường buổi họp báo, ngay phía trước có phát ngôn hai, một ít camera sư đem màn ảnh nhắm ngay vị trí này, phía dưới là lượng lớn cầm trong tay mịt dụ phỏng phóng viên. Tiến vào đại sảnh làm việc sau, lý Đỗ lại đụng tới một vị người quen, California nổi danh kiếm bảo người, ma thuật thủ Johnson. Song phương gặp lại sau, Johnson lộ ra chỉnh tề trắng như tuyết, đến rồi cái xán lạnh mỉm cười, hắn cùng lý Đỗ Hàn năm nay, nói rằng lại lần gặp gỡ, bọn tiểu nhị thực sự là cao hứng. Song phương Hàn Huyên hai câu sau, Johnson thẳng vào chủ đề, hỏi: "Ha, Lý, lần này ngươi có mục tiêu gì không? Mang ta đồng thời kiếm lợi điểm." Lý đối lắc đầu, "Là ngươi dẫn ta tới kiếm tiền mới đúng, lần trước ở Los Angeles liệt biệt thự bán đầu giá, ngươi nên kiếm lời không ít. Nhưng khẳng định không có ngươi nhiều, ta nhưng là biết, ngươi làm đến một tấm giá trị 4.5 triệu bảo ngư vớt trứng, đồng thời đi vất bảo ngư tàn nhẫn kiếm lợi một bút." Johnson nói rằng, hai người chính đang trò chuyện, một ăn mặc thẳng tắp Âu phục, chân đạp loé sáng rải ra, đánh cả vặn, tiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ nam tử hướng về bọn họ đi tới. Lý Đỗ cho rằng là chính phủ công nhân viên, kết quả Jon Sơn cùng hạn nhìn thấy hắn sau đều đứng thẳng eo, Hàn thấp giọng nói, thánh tử Cờ Jit Burley, đây là một nhân vật hung ác, ngàn vạn câu lạc bộ nhân vật hung ác. Nghe xong giới thiệu, Lý Đỗ cũng không cảm thấy đứng thẳng. Tuy rằng hắn hiện tại giá trị bản thân hơn trăm triệu đồng thời mua lại đảo gồm sau có cơ hội trên vài tỷ, nhưng đối với đồng hành nghiệp hàng đầu vũ dạ, hắn vẫn ôn cực kỳ tôn kính thái độ. Đây là đúng cường giả kính trọng, hắn làm cái nghề này Vì lẽ đó biết cái nghề này kiếm tiền độ khó, có thể trở thành là ngàn vạn câu lạc bộ thành viên, tuyệt đối là người bên trong vương tồn tại. Cờzit Bơly hướng về phía mấy người đi tới, Johnson đối với hắn với tay, nói: "Này, Cờzit lão đại, lần này trong kho hàng có đồ gì tốt, đem ngươi cũng đưa tới. Ta là tới thấy hai vị thanh niên tu tiên." Cờzit Bơly mỉm cười nói: "Nhân tại kiệt xuất vĩnh viễn là quý giá nhất bà bối." Chương 874: Khai chiến nhỉ. 874 Khai chiến nhỉ, 3, 5. Cờzit Bơly làm người hòa khí, hắn là California kiếm bảo người là California ngàn vạn câu lạc bộ thành viên, cùng ma thuật thủ Johnson khá là quen biết. Lần này Bang Hạ Dị Dỗ Nạ chính phủ đô cũ buổi đấu giá hấp dẫn lượng lớn thâm niên kiếm bảo người, Châu phủ còn thông qua Châu Kho cất trợ bán đấu giá hiệp hội, Cô ý hướng về những người này tuyên bố thư mời, mời xin bọn họ tới tham gia lần này buổi đấu giá, Từ tư thái thượng biểu hiện rất là biết điều. Châu phủ vốn định đem bạn Châu duy nhất ngàn vạn câu lạc bộ thành viên mời mời về, kết quả rốt giờ Anthony còn rất làm ráng, không có tự mình lại đây, chỉ là để nhi tử cùng thủ hạ mình tới tham gia. Bang Hạ Dị Dỗ phủ đúng là cho hắn mật biết được con trai của hắn tới tham gia buổi đấu giá, liền mời hắn đồng thời tới tham gia buổi họp báo tin tức, cũng coi như là dự họp lưỡng hội thành viên. Cổ giặt Gian cùng Lý Đỗ, hạng là lưỡng hội bên trong các loại, những người khác chí ít là trăm vạn câu lạc bộ thành viên, chỉ có bọn họ thuộc về mười vạn câu lạc bộ. Những tin tức này là cơ Jit Bơ Lị cùng Johnson Tán Gỗ bên trong để lộ ra đến, Bơ Lị ý tứ là Lý Đỗ cùng hạng có thể bị địa phương châu phụ khác nhau đối xử, khẳng định có chỗ hơn người, vì lẽ đó lại đây kết giao một phen. Lý Đỗ hơi kinh ngạc, hỏi, Cổ là mười vạn câu lạc bộ thành viên? Cái kia xem ra tiểu tử này năng lực khá tốt nha. Ở người trẻ tuổi ở trong, quả thật không tệ, dù sao hắn từ nhỏ theo rốt rờ ở kho cất trữ phòng đấu giá nghiệp pha trộn. Johnson nói rằng, có điều nếu như ta có cái ngàn vạn câu lạc bộ thành viên cha, vậy ta ở hắn tuổi tác có thể gia nhập trăm vạn câu lạc bộ. Nghe được Johnson như thế đánh giá cổ giác, Lý đối liền đại khái giải thực lực của hắn. Thanh niên này rất lợi hại, từ nhỏ tiếp xúc kho cất chữ phòng đấu giá nghiệp, kinh nghiệm mười phần. Nhưng ánh mắt nên còn có khiếu quyết, Johnson ý tứ là hắn có thể gia nhập mười vạn câu lạc bộ, là theo cha hắn tâm lay. Một lát sau, buổi họp báo tin tức bắt đầu, làm được mời khách quý, Lý Đỗ chờ người ngồi vào chủ tịch sau cái bàn diện. Khách quý đoàn quy mô không nhỏ, ngoại trừ còn Giác, bốn người bọn họ, còn có 3 tên trăm vạn câu lạc bộ thành viên tham gia. Châu phủ sắp xếp tin tức tuyên bố quan, cho 8 vị thành viên tiến hành rồi bối cảnh giới thiệu, làm đơn giản đóng gói, để công việc của bọn họ có vẻ càng có sắc thái chuyên kỳ. Lý Đỗ ở buổi họp báo tin tức thượng biểu hiện khá là khiêm tốn, có phóng viên đặt câu hỏi hắn phải trả lời, không ai đặt câu hỏi hắn liền yên tĩnh nghe, đem sân khấu để cho những người khác. Người Mỹ rất am hiểu biểu đạt chính mình. Chào hàng chính mình, ba quát hạn cùng cồn giặt ở bên trong, bọn họ đều ở rất tích cực cùng phóng viên tiến hành giao lưu. Những người này đều rõ ràng, truyền thông đúng sự nghiệp của bọn họ trợ giúp quá lớn. Kho cắt chữ bán đấu giá ở nước Mỹ là cái rất rộng rãi ngành nghề, ngành nghề đoàn người rất lớn, nhưng là địa vị không cao, bởi vì cho dù làm được cao cấp nhất, dòng dõi nhiều lắm mấy chục triệu. Mấy chục triệu không nghi ngờ chút nào là rất nhiều tiền, nhưng đối với hắn ngành nghề, hàng đầu nhân sĩ thường thường là có thể tiến vào toàn cầu phú hào bảng, mà cái nghề này không thể xuất hiện chuyện như vậy. Ở tình như vậy, Rất nhiều đỉnh cấp kiếm bảo mọi người sẽ vượt hành truyền nghề, lúc này truyền thông trợ giúp liền đến, có lộ ra ánh sáng xuất liền có danh tiếng, có danh tiếng chuyển nghề thời điểm thì có ưu thế. Lý Đỗ không để ý cái này, hắn đã thành công truyền hình, chỉ là hắn biết điều mà thôi, bằng không hiện tại đều có thể lấy biểu diễn ra Haji xuất tận tập đoàn thân phận cổ đồng. Bưởi họp báo tin tức rất thuận lợi, mọi người đều biết truyền thông lợi hại, vì lẽ đó ở trên đài biểu hiện nhạc dung dung, tôn trọng lẫn nhau. Johnson là người tốt, hắn biết được hạn, Lý Đỗ cùng cổ Anthony nổi lên xung đột, liền cố ý mời bợ lì ngồi ở sòng phương trong lúc đó. Cổn xem Lý đấu cùng Hạn rất khó chịu, nhưng hắn không phải không đầu góc ngu xuẩn, biết này không phải giận dỗi thời điểm, một là có truyền thông ở, hai là có địa vị không thấp hơn phụ thân hắn bợ lỳ cùng Johnson ở. Tuyên bố tiến hành rồi một canh giờ, vấn đề kết thúc, đón lấy là Châu phụ công cộng phục vụ bộ bắt đầu giới thiệu kho cất chữ phòng đấu giá nghiệp, giới thiệu lần này bán đấu giá bên trong màn kịch quan trọng hàng hóa. Tan họp thời điểm, Lý Đấu cùng Hạn nói giỡn đi ra ngoài, vừa ra cửa khẩu bị người va vào một phát. Hắn vừa nghiêng đầu, nhìn thấy cổn giật tấm kia tuổi trẻ kiệt nạo khuôn mặt, liền hỏi, có chuyện gì không? Người trẻ tuổi người trẻ tuổi danh xưng này để Cồn Giạt hiển nhiên rất bất mãn, hắn nhận ra được lý do ở trong giọng nói tướng đối với mình cảm giác hữu việt, nhất thời giận dữ, "Ta nghe nói Á Châu người rất chú ý lễ tiết, hiện tại đến xem, đây là giả, ngươi phải gọi ta tiền bối, hiểu không?" Lý Đô không muốn cùng hắn tắt áo, nhúng nhún, nhún vai vòng qua hắn muốn rời khỏi. Cồn Giạt đưa tay muốn đi kéo hắn, đồng thời trong miệng nói rằng, "Kẻ vô dụng, ta có việc nói cho ngươi." Lang Ca chặn ở trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng. Lúc trước Cồn Giạt bị hắn thu thập quá, nay sẽ tiếp xúc gần gũi hắn có chút kiêng kỵ, liền lùi về sau một bước, chỉ vào Lý Đô nói rằng Các ngươi mất đi theo ta hỏa giải cơ hội, chờ coi đi, ta sẽ để các người hối hận." Lý đố lần thứ 2 nhún nhún vai, nói, "Ta sẽ tính nhẫn mại chờ đợi." Lại là một lần thanh thế long trọng đưa tin, sau đó buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Ngày mùng ngày 2 tháng 7 là cuối tuần, liên tục 2 ngày buổi đấu giá ở phổ Ennist tổ chức. Sáng sớm, Lý đố một phương tạo thành đội Ngũ Nguyên Ngông quần quần đi tới chính phủ nhà kho vị trí. Bãi đầu xe đã đỉnh đầy xe, công cộng phục vụ bộ trưng dụng phụ cận hai cái loại cỡ lớn thương trường bãi đậu xe, có người chuyên môn dẫn dắt, mang theo kiếm bảo mọi người đỗ xe gia không riêng là xe tải, còn có gia dụng xe con, xe tỷ cột cùng SUV loại hình, hiển nhiên chính phủ quảng cáo làm rất thành công, rất nhiều người bình thường cũng bị hấp dẫn đến, đến rồi. Kinh tế Mỹ quốc đêm mê, các lao bạch tính cần nghề phụ đến kiếm tiền lấy nuôi gia đình sống tạm, trả lại phòng thải xe thải. Kho cốt chữ bán đấu giá cái nghề này hay là rất khó sinh gia đình cấp phú hào, nhưng là phải ở bên trong kiếm lời tiểu tiền cũng cũng khó, là cái rất thích hợp làm nghề phụ công tác. Lý Đỗ cùng Hàn xuống xe, tốt mấy người hướng về hắn đi tới, chủ động cùng hai người chào hỏi. "Ha, Lý lão đại, Phúc lão đại" Ta nghĩ theo các người học tập được không? Bọn tiểu nhị, ta cũng đến từ Bộ Lệ Thị, hy vọng sau đó có thể được chư vị chăm sóc. Hai vị ở buổi họp báo tin tức thượng biểu hiện đồng cực kỳ, các ngươi lại như minh tinh, không à. Hai người không quen biết những người này, hiển nhiên bọn họ là bị chính phủ tuyên truyền hấp dẫn đến kiếm bảo người mới. Lý đô hữu hảo với bọn hắn nắm tay, nói cho bọn họ biết nếu như muốn học tập có thể chờ cùng nhau. Những người này đã hỷ, vui sướng hài lòng gia nhập hai người đội ngũ. Bradley, Johnson hai người trước sau đến, mỗi người bên người cũng có một đám người tùy tùng. Johnson nâng lên mang tính tiêu chí biểu trưng như tử mũ, hắn đi tới Lido bên người ôm cánh tay hỏi, như thế nào, phát hiện đồ gì tốt à. Lido cười nói, quá nhiều, ngày hôm nay ta muốn đại khai sát giới. Bởi đi tới, nói rằng, vậy chúng ta đến đánh giáp lá cả, đến đây đi, để ta mở mang kiến thức một chút bang ạ gì rô nạ tương lai kiếm bảo vương phong thái. Hàn Vung Quyền, nói, chuẩn bị sắp xếp, các vị, khai chiến đi. chương 875, mở đầu xong. 875 mở đầu xong, 4, 5. Lido bốn người chờ cùng nhau. Những người khác cách bọn họ đều có đoạn khoảng cách. Ở đây bọn họ mỗi cái đều là minh tinh, bốn người thu về đến chính là cái siêu sao tổ hợp. Đương nhiên, ở mọi người nhìn lại, Lý Đỗ cùng Hàn Dòng Dũng không sánh được Johnson cùng Barley, nhưng đại gia rõ ràng hai người tiềm lực cùng năng lực, cho nên đối với chờ thái độ của bọn họ đồng dạng tôn tính. Cùng nhau hàn huyên vài câu sau, bốn người tách ra. Hàn cười nói, cái cảm giác này bổng cực kỳ, chú ý tới ánh mắt của mọi người ạ. Ta dám đánh cuộc, bọn họ rất hi vọng gia nhập vào chúng ta nơi này. Lý Đỗ nói, kiếm tiền cảm giác căng động, đi thôi, chuẩn bị vào sân đi. Hắn vị trí dùng vào sân cái từ này là bởi vì công cộng phục vụ bộ thực sự quá sẽ chơi, bọn họ dĩ nhiên ở cửa kho hàng khẩu hiện lên một tầng thảm đỏ. Như vậy, kiếm bảo mọi người tiến vào nhà kho, lạ như minh tinh đi thảm đỏ tự. Đồng thời công cộng phục vụ bộ còn mời một chút truyền thông đến đưa tin lần này buổi đấu giá, bởi vậy thảm đỏ hai bên còn trống đỡ lấy máy quay phim, lục tượng cơ loại hình, có vẻ càng chính thức. Người trẻ tuổi trung quy yêu thích ra mặt, trước hết đi tới thảm đỏ chính là cổn giặt Antonio, thân đoàn người chen chúc ở hai bên người hắn, Xưa nay Kiêu Ngạo nguyên thủ theo sát ở phía sau hắn, thật giống Tùy tùng. Lý đấu cảm thấy trường hợp này không cần thiết tính tướng tới tham gia buổi đấu giá quá nhiều người phòng trừng 12.000 người không thành vấn đề sau đó buổi đấu giá có thể thú vị nhất định sẽ rất tâm ý đồng dạng 1-2 12.000 người dẫm lên thảm đỏ cái kia cùng khăn lau còn khác nhau ở chỗ nào có điều chờ hắn đi tới thảm đỏ phát hiện món đồ này vốn là cùng khăn lau gần như phòng trừng là trước đây cái gì hoạt động dùng qua đồ cũ lần này đem ra ráp rưi lợi dụng phô thảm đỏ hoa không được vài đồng tiền còn có thể tăng lên mức cách hấp dẫn ánh mắt công cộng phục vụ bộ cùng Châu phủ phòng Trừng đánh chính là cái này tính toán nhưu đồ nhưng bọn họ không có cân nhắc đến, kiếm bảo người không phải là các minh tinh, bọn họ nào có gặp may thảm kinh nghiệm. Lại nói quá nhiều người, cũng không có cách nào sắp xếp đại gia từ từ đi vào. Bởi vậy, nhà kho cửa vừa mở ra, đoàn người ầm ầm ùn trên bảo. Công cộng phục vụ bộ liên hợp cục cảnh sát phụ trách trật tự, bọn họ sắp xếp tinh trang cảnh sát phụ trách dẫn dắt, làm sao đoàn người quá loạn, đến quá nhiều người, bọn cảnh sát bận bịu không sống được. Bang ạ dị zonạ cảnh sát cũng là rất có cá tính, bọn họ muở xem không có cách nào dẫn dắt đoàn người, đơn giản không làm, cánh tay ở một bên xem trò vui. Cửa kho hàng khẩu đến xếp hàng tiến vào, có người ở đây tiến hành kiểm tra an toàn, dù sao cũng là một hồi loại cỡ lớn buổi đấu giá, một lần loại cỡ lớn hội nghị, nếu là có người mang súng máy đi vào đến cái xoay quanh liên tục bắn, vậy thì có ý tứ. Tiến vào nhà kho thời điểm, có người đưa lên một quyển sách nhỏ. Lý Đỗ mở ra xem rõ ràng, công cộng phục vụ bộ chọn dùng bức ảnh bán đấu giá phương thức, đương nhiên loại cỡ lớn buổi đấu giá đều là như vậy, bằng không nhiều như vậy người xếp hàng tham quan, chỉ là tham quan một nhà kho thời gian phải vừa giữa trưa. Hắn lần xem một chút sách nhỏ, bên trong bức ảnh rất rõ ràng. Có điều khẳng định không bằng ngày mà xem ra o thỏa. Buổi đấu giá cho phép tham quan nhà kho, cái thứ nhất nhà kho trước tiên đánh mở ra, đại gia có thể xếp hàng tham quan, nhưng có cái tiền đề, phàm là tham quan nhà kho kiếm bảo người, sau đó đều phải ra giá. Nói cách khác, châu phủ không cho phép tất cả mọi người đều đến tham quan nhà kho, sách nhỏ tác dụng là đào thải, kiếm bảo mọi người trước tiên thông qua sách nhỏ quan sát bên trong hàng hóa, đúng hàng hóa cảm thấy hứng thú có thể đi tham quan nhà kho. Tham quan giả nhất định phải ra giá quy định, chính là vì phòng bị có người thật giả lẫn lộn. Lido đứng đội ngũ người bên cạnh trong đám. Ở Ly đẩy ra hắn bên cạnh hỏi, Lý Lao Đại, nhà thương khố này thế nào? Đúng, Lý Lao Đại, ngươi có ý kiến gì không, có nên đi vào hay không nhìn một cái? Giờ Ves cũng nói, Tiểu Phi Trùng đã sớm bay vào đi tới, Lý Đỗ trước đem nhà kho đã đại khái nhìn qua một lần, bất quá khi đó bởi vì thời gian cùng tinh lực, xem khá là tùy ý. Lần thứ hai để vào Tiểu Phi Trùng xác định một hồi số một nhà kho tình huống, hắn ngoắc ngoắc tay, sợ lại bộ lệ thị bên này kiếm bảo người toàn bộ tụ tập đến bên cạnh hắn. Đưa tay ở tờ thứ nhất trong hình chỉ trỏ, lý thấp giọng nói xem nơi này Nơi này có cái rương, thùng logo thuộc về Phổ Stơ đàn vi âu lông, ta phòng trứng bên trong có hàng, 5000 khối bên trong, này nhà kho có giá trị. Tiểu Phi trùng vào xem, số một trong kho hàng có bao nhiêu cái dương, trong đó có cái cầm hòm, cầm trong dương có một cái đàn vi âu lông, có điều bị hắn thùng chặn lại rồi, phải chú ý đến rất khó. Cho dù chú ý tới thùng, cũng không phải tất cả mọi người cũng dám ra giá, bởi vì không ai biết bên trong có hay không đàn vi âu lông. Lý Đỗ biết, bên trong có đàn vi âu lông, hơn nữa xuất từ Phổ Stơ công ty, công ty này là anh quốc chứ danh nhất thủ công cầm chế tác tương. Nghe sau hắn, dâu dầm cắt dành trước gia nhập đoàn người, hắn quay đầu hướng những đồng bạn chen trên mắt, cười đùa nói, ta trước tiên ra tay rồi, bọn tiểu nhị, các người đi cái kế tiếp đi. Giữa bọn họ có ước hẹn, lý đố giới thiệu có giá trị nhà kho, đại gia thay phiên đi đấu giá, mặc kệ giá trị bao nhiêu, không thể lẫn nhau đấu kỵ. họ lý bất đắc gì nói, hả, chết tiệt, để cái tên này dành trước. buổi đấu giá bắt đầu, một tên dơ điện kèn đồng người chủ trì tiểu lao đầu đứng ở một cái cỡ lặt tiệp trên đài cao hồ. Nghe nghe đều nghe rõ không nhiều lời nói quy tắc không giảng kỹ đúng nhà kho có hứng thú người hướng về trước không có hứng thú người sau này để ta nhìn thấy các ngươi tay lập tức bắt đầu bán đấu giá chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được này hàng loạt pháo như thế âm thanh, lý Đỗ không nhịn được nở nụ cười, tốt hơn một chút thiên không nghe câu nói như thế này, hắn vẫn đúng là hơi nhớ đây. Đúng số một nhà kho cảm thấy hứng thú có hơn 40 người, bọn họ xếp hàng tham quan, sau khi kết thúc người chủ trì lập tức hô. Tốt rồi, số một nhà kho bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu là 500 khối, 500 khối, 500 khối, giá trị ta không nói nhiều, bên trong khả năng có một cái dương hoàng kim cũng khả năng là một cái dương cấp chó nói chúng có hứng thú liền ra giá nhỉ 500 khối. Ta, dâu rậm cắt suất kêu giá trước. Được rồi, 500 khối, 500 khối, 500 khối như vậy có người hay không, giá càng giá cao. 501 khối, 502 khối. Ta ra 600 khối. Ta ra 700 khối. 800 khối. 1000 khối. Giá cả nhanh chóng kéo lên, rất sắp tiếp cận 2000 khối. Dâu rậm cắt đuốt vuốt dưới cằm trông dâu trực tiếp hô 3000 khối. Hắn tiến hành rồi một lần đại để giới, kiếm bảo mọi người nhất thời do dự. Người chủ trì không thời gian cho bọn họ suy tư, hắn chỉ vào các hô, "Này hỏa kế ra 3000 khối, 3000 khối, 3000 khối không có người ra càng cao hơn à, 3.100 khối có hay không?" Không ai lên tiếng, người chủ trì thoải mái vung tay lên, nói rằng, "Tốt rồi, không số 118 hỏa kế này nhà kho thuộc về ngươi." Mở ra thứ hai nhà kho, vẫn quy củ cũ ai cảm thấy hứng thú ai tiến lên xem. Dâu rậm cắt mạnh mẽ vung quyền, lý do cho hắn giá quy định là 5000 khối, hắn bất đi 2000 khối. Đây là một lần thành công đấu giá. Hán Lạc Vô Lệ thị kiếm bảo người cũng rất cao hứng, lý do không ở tháng ngày bọn họ không kiếm được tiền gì, hiện tại Lý Đỗ trở về, đệ nhất cuộc bán đấu giá liền mở đầu xong. Chương 876, cục cảnh sát tư liệu. 876 cục cảnh sát tư liệu, nam, nam. Thứ hai trong kho hàng vẫn như cũ là rất nhiều thùng, nhưng những ngày trong Dương Đại thể là vô dụng tạm hóa, phòng trưng là chính phủ xử lý bỏ đi vật tư sử dụng, rất nhiều là giấy vụn. Lý Đỗ lắc đầu, Hán Lạc Lệ thị bên này không có kiếm bảo nhân song cùng. Nhà thương khố này lấy 1.800 khối giá quy định bị nguyên thủ vô tới tay. Người thứ 3 nhà kho cùng thứ 2 nhà kho tương tự, hơn nữa rất nhiều thùng có tổn hại, lộ ra đồ vật bên trong, kiếm bảo mọi người nhìn thấy bên trong tất cả đều là phế phẩm, liền không người nào đi tranh giá. Thần Bang Am hiểu rộng rãi răng lưới chiến thuật, nhà thương khố này lại bị nguyên thủ bắt được, giá cả càng thấp hơn, 1800 khối. Liên tục bắt hai cái nhà kho, nguyên thủ bên này có chút dương dương tự đắc, bọn họ cùng Lý Đồ đánh cái đối mặt, nguyên thủ nói rằng, các người tới xem phim à? Có cần hay không điểm bỏng? Tu thần bang kiếm bảo người hống nợ nụ cười. Lý đố bình tĩnh nói, chúng ta không phải đến xem phim, nhưng cũng không phải đến kiếm rẫy nát, ta không có thu thập giác rười mê. Nguyên thủ nói rằng, là đúng, ngươi có mắt nhìn suy tưởng, ngươi có thể tìm tới bảo bối nhà kho, nhưng ngươi trước tiên cần phải bắt nhà kho, ngươi có thể chào phúng ta. Không có, ta không chào phúng ngươi. Lý Đỗ vẫn như cũ bình tĩnh, ta làm gì chào phúng một con chó. Ngươi nói cái gì? Tu thần bang một đại hán cả giận nói. Lý đố dùng ánh mắt quét cồn giật một chút, nói rằng, nguyên thủ ở cho hắn làm chó, còn mang theo các ngươi cho hắn làm chó. Vài cái kiếm bảo người nổi giận, nói láo. Người muốn chết sao? Đánh tên khốn kiếp đáng chết này. Lý Đô nói, tùy ý, này thay đổi không được các ngươi cho hắn làm cho sự thực. Hạn dờ ngón tay cái lên dùng ngu bàn tay đối mặt đoàn người, nói, thực sự là một đám chú quyển, đủ hộ chủ nhà. Hắn cái này thủ thế cùng thụ ngón giữa hàm nghĩa như thế, có điều thích hợp với Australia, ở nước Mỹ không có này chú ý, vì lẽ đó tuyệt sần băng người không biết mình bị hắn dùng thủ thế công kích. Phật là bộ lệ thị kiếm bảo người cũng rồn dập vào miệng, các Nhưng trước đây ít nhất xem như là ngành Hán, hiện tại, ha, làm cho người ta làm chó. Người chủ nhân này còn là một kẻ phản bội, trốn tránh bang Arizona rã rưởi. Vậy các ngươi là rác rưởi chó, ha ha, tự thân bang danh tiếng bị các ngươi mất hết. Tự thân bang kiếm bảo mọi người bị tức đến hô hấp ồ ồ, một mực bọn họ không cách nào phản bác. Trên thực tế nguyên thủ sát thực mang theo bọn họ ở cho cồn giặt Anthony làm chó, hay là nói như vậy có chút quá đáng, nhưng bọn họ ở Quỷ Liếm nhân ra là sự thật không thể chối cãi. Tự thân bang kiếm bảo người không phải người tốt, nhưng bọn họ cũng không phải khéo đưa đẩy tiểu nhân bọn họ có thể tiếp thu nguyên thủ mang mọi người đi bạo lực cướp nhà kho, nhưng không chịu nhận đi quỷ liếm một người thanh niên. Đặc biệt, có người nói đúng, Cổn giặc Antonny phụ thân tuy rằng rất lợi hại, rất có người mạch cũng rất có tiền, nhưng hắn là Bang ạ nạ kẻ phản bội, địa phương kiếm bảo người rất khinh thường hắn là người. Cổn giặc vốn là ở xem cho vui, hắn ở New Zot lớn lên, chưa từng coi chính mình là Bang ạ Arizona nào người, vì lẽ đó tụ sẵn bang cùng sợ lạ bộ lệ thị kiếm bảo người nổi lên xung đột, đối với hắn mà nói chỉ là một hồi trò hay. Kết quả có người mắng phụ thân hắn, như vậy hắn liền không thể chịu đựng, biến sắc mà nói, "Ha!" Các ngươi nói cái gì? Quỷ ngầm môn, muốn chết phải không? Họ lì Ước được nói, chúng ta là quỷ nghèo, nhưng chúng ta là xương cứng quỷ nghèo, dù sao cũng hơn quỷ gối diêu đôi đi quỷ liếm lịu rốt người chó môn tưởng. Trần Bang kiếm bảo người vẫn như cũ sinh khí, nhưng không có gì để nói. Côn Dật nói, cút miệng mày đi, ta là nói vừa nãy ai nói ba ba ta là kẻ phản bội. Hắn cười ha ha, nói, ngu xuân, ai đã nói như vậy? Không ai nói như vậy, là chính ngươi tự dạ, đương nhiên, đây là sự thực, ba ba ngươi chính là tên phản đồ, kẻ phản bội. Còn là một kẻ vô dụng. Côn nhiên biến sắc, Tiến lên lạnh lùng nói, "Chăm sóc ngươi sú miệng." Hàn đánh gây lời nói của hắn, "Ngươi muốn cho ta thay đổi cái nhìn, vậy là được độc lên, đến, ngươi hiện tại đánh ta, ta không hoàn thủ, ngươi dám đánh ta, ta thừa nhận ta ở nói bậy, ngươi cùng cha ngươi đều không phải kẻ vô dụng." "Có điều, Hàn Vĩnh Viễn là kẻ phản bội." Phất lại bộ lệ thị bên này đông đảo kiếm bảo người nắm chặt nắm tay chuẩn bị mở làm, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ý chí chiến đấu sục sôi. thần bang bên này, ngoại trưởng nguyên thủ đứng cổn bên người, những người khác đều ở thờ ơ lạnh Bọn họ mới sẽ không vì rót giờ Anthony dành tiếng đi đánh nhau, như vậy truyền đi, bọn họ tụ sẵn bằng sẽ trở thành trò cười. Hai người đúng mấy chục người, Cổn Giác nếu như dám động thủ cái kia cũng thật là cái dũng sĩ. Có điều dũng sĩ si dễ dàng thành liệt sĩ, kiếng bảo mọi người mỗi cái ngũ đại tam thổ, băng rộng eo viên, nếu như làm lên đối phương mấy chục người đồng thời nện hắn, dễ dàng có thể đem hắn nện đến trong quan tài đi. Bọn cảnh sát chú ý tới bên này vấn đề trị an, liền đi tới xua đuổi Sở phương. Nguyên thủ mượn cơ hội kéo Cổn nói rằng bọn họ muốn buộc chúng ta động thủ, sau đó chủ xuất ra buổi đấu giá. Đường bên trong bọn họ ra kế. Cảnh sát không kiên nhẫn nói rằng, câm miệng, tách ra tách ra, không muốn tham gia buổi đấu giá đi nhanh lên, đừng ở chỗ này quay rối. Lý đúng lần này buổi đấu giá ôm ấp tương đối lớn hy vọng, hắn cũng không muốn rất sớm rời khỏi sàn diễn, liền đối với phía sau kiếm bảo người phất phắt tay, nói, chuẩn bị một nhà kho. Vốn là ánh mắt hung ác sợ lạm bộ lễ thị kiếm bảo người nhất thời thay đổi thái độ, bọn họ vừa nói vừa cười rời đi, đi lại như một tụ tập cùng nhau, có thể nhìn ra phi thường có lực liên kết. Thấy cảnh này, khuôn con người thu rụt lại, hắn nói rằng, xảy ra chuyện gì? Này Trung Quốc lao ở Phlạc Lạp Bộ Lệ thị sức hiệu triệu như vậy cường?" Nguyên thủ chê cười nói, "Chớ bị bọn họ biểu tượng lừa dối, bọn họ chỉ là diễn kịch mà thôi, cái kia Trung Quốc lao lại không phải bà ngựa tận hoặc là mạc ca sư, nào có cái gì sức hiệu triệu." Côn Dật chậm rãi lắc đầu, nói rằng, "Không, hắn khó đối phó, phải cẩn thận một chút." Hút. Nguyên thủ rất phiền muộn, hắn cũng không nghĩ tới Lý Đô ở Phlạc Lạp Bộ Lệ thị kiếm bảo người đoàn đội bên trong địa vị cao như thế, tuyệt đối có thể nói là kiếm bảo vương, vẫn là đức cao vọng trọng loại kia. Hắn cùng Lý Đô rất lâu trước liền không hợp nhau, xét thực Trước đây Lý Đô mang theo Phở Lạp Bộ Lệ thị kiếm bảo người kiếm tiền, nhưng kêu kiếm bảo người rất tín phục hắn. Có thể cư hắn biết, Lý Đô đã rời đi Phở Lạp Bộ Lệ thị có tới đại thời gian nửa năm, Phở Lạp Bộ Lệ thị kiếm bảo người sớm thành năm bè bảy mảng, không nghĩ tới hắn sắp tới, liền đem những người này lại ngưng tụ lên. Từng cái từng cái nhà kho nhanh chóng thành giao, sắp tới thứ 10 cái nhà kho. Nhà thương khố này bên trong đồ vật lấy thư giấy làm chủ, bên trong có rất nhiều văn kiện tư liệu, có ở hồ sơ trong túi, có ở giấy xác trong giường, đem loại nhỏ nhà kho nhét đến tràn đầy. Kiếm bảo mọi người đúng như vậy nhà kho không có hứng thú, văn kiện bên trong khẳng định là chính phủ bỏ đi đồ vật, không có giá trị gì, mua đến tay còn phải tiêu tốn rắc rưởi xử lý phí đưa đi rác rưởi đứng. Lý Đỗ vốn là cũng không có hứng thú, nhưng hắn chú ý tới có một ít giấy sát hỏm trên có cảnh huy tiêu chí, nên xuất từ cảnh đội. Liên hắn muốn, trong mấy thứ này sẽ có hay không có cảnh đội tịch thu phi pháp thèm, nếu như có vậy cũng lấy tìm tỏi tỉ mỉ nhìn, bởi vì phi pháp item bên trong không ít là thứ tốt. Chương 877, huyết dịch sôi chảo. 877 huyết dịch sôi chảo, nam Ông may mắn tâm lý hắn để tiểu phi trùng lọt vào một người cảnh sát cục đào thải tư liệu trong dương bên trong là một quyển bản hồ sơ thư bên trong giới thiệu một chút vụ án từ tỉnh có điều đại thể là đã phá giải vụ án ở internet có thể tìm tới tư liệu không tính là vì lẽ đó có thể tùy ý xử lý tiểu phi trùng liên tục xuyên qua mấy cái dương kiểm tra một phen, lý đố lắc đầu một cái bên trong đồ vật không có giá trị gì Mặt sau tiểu phi trùng lần thứ hai bay vào một cái dương bên trong lúc này hắn đã có chút hứng hở nhưng là trong lúc hàng hốt hắn nhìn thấy một tấm quen thuộc bức ảnh Lý Đỗ giật cả mình, tấm hình này không nên xuất hiện ở đây. Hắn lập tức mệnh lệnh tiểu phi trùng bay trở về, sau đó nhìn kỹ hướng về cái kia bức ảnh. Bức ảnh bên trong là một da bốn chiếc, một nam một nữ hai vị hoa kiều nhân sĩ đứng ở một tòa trước hòn giả sân diện, nam nhân trước người có cái trải lên tóc thắt bím đuôi ngựa cao gầy thiếu nữ, nữ nhân trong lòng ngược ôm cái tiểu chính thái. Tên thiếu nữ này là La Quẩn, tấm hình này Lý Đỗ ở La Quẩn trong thư phòng từng thấy, lúc đó tổng cộng có 14 tấm, tấm này đứng hàng cuối cùng. Bức ảnh bị tùy ý thả ở một văn kiện giáp bên trong, trong này còn có một chút văn kiện tư liệu trên cao nhất một tấm thành linh viết, Lâm Kỳ là tiến sĩ gia đình bà Thanh giết người án 1998. Liên hệ trong hình cái kia non nớt La quận, còn có phía trên này Lâm Kỳ là tiến sĩ xưng hô, lý do nhất thời rõ ràng, cái này trong cặp văn kiện tư liệu ghi chép chính là La quận từng tao nộ gia đình giết người án. Hắn đến nay còn nhớ, buổi tối đó La quận uống say nói một chút lời say, cha mẹ nàng bị người bắn chết, đệ đệ bị người dùng buồn cầu lịch giết, nếu như không phải nàng lần đi được, khẳng định cũng sẽ bị giết chết. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái thảm án nhưng vụ án tư liệu làm sao sẽ xuất hiện ở folder NIS cục cảnh sát, hơn nữa bị cho rằng rác rưởi phế phẩm xử lý xong. Thông qua tiểu phi trùng tâm nhìn, hắn nhanh chóng xem lướt qua một hồi trong tài liệu văn tự. Cùng hắn theo dữ liệu một điểm không kém, đây chính là lúc đó cái này thảm án tư liệu thư, bên trong có rất nhiều chuyên nghiệp tính ghi lại, tỉ như án phát thời gian, pháp ý giải phẫu kết quả, người liên quan viên điều tra kết quả. Ngoài ra, ở trong dương còn có một trong suốt túi ni lông, bên trong là một con màu trắng nylon găng tay, chính là kiến trúc công nhân làm việc thời điểm thường dùng găng tay. Nhìn thấy cái tay này bộ Trong lòng hắn có cái ý nghĩ, sau đó để tiểu phi trùng sử dụng lịch chuyển thời gian năng lực. Thời gian lưu chuyển, từng hình ảnh cảnh tượng xuất hiện. Đầu tiên xuất hiện chính là găng tay thông qua cơ khí bệnh đi ra, sau đó để vào trong giường, lại đưa vào tiệm tạp hóa bên trong, bị người mua đi, có người mang theo đó. Lý Đỗ thấy rõ người này dáng vẻ, đây là một chừng 30 tuổi người da đen, địa danh tiểu tóc, cao xương gỏ má, dày môi, vóc người gầy gỏ, đen kịp trên da có màu sắc càng hắc hình xăm. Những này cảnh tượng cuối cùng một man ở một cái phòng vệ sinh bên trong. Người da đen đưa tay bộ hái xuống rửa tay, găng tay lướt xuống, người da đen tựa hồ quên sự tồn tại của nó, xoay người rời đi. Mà ở bên cạnh buồn cầu vị trí, một đứa bé bắt ở phía trên, không lúc đích. Lý Đỗ dòng máu tựa hồ đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, hắn a điện liển điên cuồng phân bố, hai tay không nhịn được nhẹ nhàng run run, hắn biết chuyện gì thế này, hắn biết mình nhìn thấy gì. Người da đen này, chính là tạo thành La quần gia đình thảm án hung thủ. Hơn nữa hắn không phải một người, bức ảnh bên trong còn có một người, có điều bởi vì người kia và găng tay không cùng xuất hiện. Xuất hiện tần suất rất thấp, Lý Đỗ chỉ nhìn thấy quá một bóng lưng, cường tráng bóng lưng. Tiểu phi trùng nịch chuyển thời gian xuất hiện những này cảnh tượng lại như điện ảnh thẻ tránh thời điểm dáng vẻ, Lý Đỗ có thể ra tốc chuyển phát tin, hắn lúc trước xem không phải rất cẩn thận, ý thức được những này cảnh tượng biểu hiện chuyện gì sau, hắn liền trực tiếp tiến hành đến mặt sau một đoạn. Hiện đang xác định găng tay thân phận cùng những này vụ án tư liệu tình hôm sau, hắn biết mình phải bắt những tài liệu này, sau đó tìm tới La Quần Lý nhớ tới lúc trước La quận nói, cảnh sát cùng FBI đúng vụ án này bó tay toàn tập, cuối cùng cũng không có pha án, không, có tìm được hung thủ tự nhiên càng không biết hung thủ là thủ. Có cái này găng tay cùng những tài liệu này, hắn không riêng biết hung thủ là thủ, còn biết hung thủ xác thực dáng vẻ. Mười hào nhà kho bán đấu giá muốn bắt đầu rồi, Lý Lô gia nhập ra giá đồ người, đúng này nhà kho nhất định muốn lấy được. Hắn không biết những tài liệu này cùng vật chứng làm sao hội lưu lạc đến bỏ đi trong kho hàng, cũng không hiểu cảnh sát làm sao biết cái này sao sơ ý bất cẩn, đem nặng như vậy muốn vụ án, nặng như vậy muốn vụ án bên trong nặng như vậy muốn vật chứng ném tới trong đồng rác. Nói chung, hắn đụng tới những thứ đồ này, vậy thì không thể bỏ qua. Tất tư của hắn đều đặt ở vụ án trong tài liệu. Không có đi chú ý tới bên người hoàn cảnh, cũng không chú ý tới khi hắn đi vào tranh giá trong đám người thời điểm, Cổn Giạt theo hắn đi vào. Người bán đầu giá hô: "Tốt rồi, tốt quý cụ không nói nhiều, giá khởi đầu vẫn như cũng là 500 khối, cảm thấy hứng thú bọn tiểu nhị đều dựa vào trước bắt đầu ra giá 500 khối, 500 khối, 500 khối." Lý Đỗ Dơ tay lên nói: "Ta ra." Người bán đấu giá vừa muốn mở miệng, một thanh âm vang lên: một "1000 khối." Nghe được thanh âm này, Lý Đỗ nhất thời nhíu mày, hắn nghe ra đây là người nào âm thanh, Cổn Giạt Tàn Tony, cái tên này cũng ra giá. Lý Đỗ quay đầu nhìn lại, quả nhiên rá ngay ở phía sau hắn cách đó không xa đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ hắn bởi vì cuộc bán đấu giá này có quy định nhìn sách nhỏ tư liệu sau đúng nhà kho cảm thấy hưng thú đến xếp hàng tham quan người đều đến ra giá, giá vì lẽ đó có người lớn như vậy phạm vi thế giới hội để những người khác người rất khó chịu quy định này là vì tiết tiết kiệm thời gian mà không phải vì bắt cóc kiếm bảo mọi người tuy rằng yêu cầu đại gia ra giá, giá nhưng có thể tiểu bức thế giới tỷ như có người bắt đầu tiếp nhận rồi 500 khối giá khởi đầu cái tiêu tham quan qua đi đúng nhà kho lại không có hứng thú người có thể gọi 50 linh khối 502 khối như vậy giá cả. Người chủ trì hội cho tất cả mọi người lưu lại báo giá cơ hội, những người này có thể không làm trái quy tắc báo giá, còn có thể tránh khỏi được chính mình không muốn nhà kho. Bình thường để đề giới đều là lấy 100 khối làm đơn vị, nếu là có người đúng nhà kho cảm thấy hứng thú, vậy hắn hội đưa ra vượt qua 500 không mấy khối hoặc là 500 mấy chục khối giá cả, mà sau đúng nhà kho không có hứng thú kiếm bảo người tranh giá một lần sau không tái xuất giới là được. Nếu như đại gia đều không muốn này nhà kho, cái tiếc không có cách nào, xem ai xui xẻo cái cuối cùng ra giá, hắn phải tiếp bản nhà kho. Có điều tiếc bàn giá cả bình thường sẽ rất thấp, không tới 600 khối, tổn thất tiểu, kiếm bảo mọi người có thể chịu đựng. Cổn giặt lập tức nhắc tới 1000 khối, một ít chuẩn bị tiểu phạm vi để giới sau đó từ bỏ đấu giá kiếm bảo người liền phiên muộn, bọn họ rất có thể ở cái giá này vị trên tiếp bàn, tổn thất so với không tới 600 khối có thể muốn nhiều không biết. Lý Đô biết Cổn giặt báo giá chỉ là buồn nôn chính mình, hắn không có tiếp tục ra giá, mà là để những người khác kiếm bảo người tiến hành tiểu bước tranh giá. Liên mặt sau bắt đầu rồi một đống 1001 khối, 1002 khối, 1003 khối loại hình báo giá. Chờ đến những này kiếm bảo người báo ra giá cả có thể thoát thân, hắn liền lần thứ 2 ra giá, 1.100 khối. chương 878, Thánh tử đứng ra. 878 Thánh tử đứng ra, 2, Nam. Lý đỗ lần thứ 2 ra giá, cái cuối cùng báo ra 1.042 khối kiếm bảo người thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, hắn không cần tiếp bàn cái này nát nhà kho. Kỳ thực đại đa số vốn là đúng này, nhà kho cảm thấy hương thú người ở sau khi xem liền mất đi hương thú, cho dù có mấy cái còn bảo lưu hương thú, vậy cũng không nghĩ ra 1.000 khối trở lên giá cả bắt nó. ra giá 1.000 khối đã bỏ đi hắn kiếm bảo người tranh giá ý nghĩ, một phen tiểu bức để giới sau khi, liền còn lại Lý Đỗ cùng hắn vẫn còn ở nơi này. Lý Đỗ báo ra 1.100 khối, Cổn giặt lập tức lại trên diện rộng để giới, 2000 khối. Hắn báo giá để kiếm bảo mọi người rất tò mò, mấy người chen tới cửa đi đến xem, buồn bực hỏi, bên trong có món đồ gì, Chị nhiều tiền như vậy. Lý Đỗ biết, nhà thương khố này bên trong đồ vật không đăng giá, Cổn Giạt thị cũng không có thấy, hắn chính là nhìn thấy chính mình ra giá, đoán được chính mình đúng nhà kho cảm thấy hứng thú, cố ý đến buồn nôn hắn. Lần này hơi rắc rối rồi. Lúc trước đột nhiên nhìn thấy la quần cha mẹ thảm án tư liệu sau, hắn phi thường kiếp sợ, liền theo bản năng quên hoàn cảnh trung quanh, để cồn giặt nhìn ra chính mình ý đồ. Lấy hắn cùng cồn giặt tân oán, đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng để hắn được nảy nhà kho. Cũng may hắn tiền khẳng định so với cồn giặt nhiều, mà này trong kho hàng đồ vật việc quan hệ khẩn yếu, hắn phải bắt. Cồn giặt báo giá sau khi, người chủ trì cao hứng lên, dỗi tay chỉ vào hắn nói rằng, 2000 khối 2000 khối 2000 khối cái này nhuệ khí 10 phần tiểu tử ra 2000 khối có ai nguyện ý ra càng cao hơn giá tiền à? Lý Đố vỗ tay cái đụng nói, 10000 khối. Đối với hắn mà nói, 10000 khối cái gì cũng không tính, báo ra đến không có áp lực. Sở dĩ tiến hành như vậy phạm vi tranh giá, mục đích của hắn là tham dò cổn giặt quyết tâm cùng tài vụ trình độ, hắn tin tưởng cổn giặt sẽ không lấy như vậy giá tiền để hắn được nhà kho. 10000 khối giá tiền ra lò, hiện trường nhất thời ồ lên. Phía trước nhà kho chưa từng xuất hiện như vậy giá cao, cao nhất một mới bất quá là 3.600 khối, lúc đó trải qua liên tiếp tranh giá sau mới đến giá tiền này, này hội có điều hai, 3 lần để giới, nhà kho đã từ 500 khối giá quy định nhắc tới 10000 khối. Phạm vi trấn kinh rồi kiếm bảo mọi người. Bang ạ dị Dô nạ kiếm bảo người biết lý đố lợi hại, thấy hắn nhìn kỹ này nhà kho, mọi người liền buồn bực, trong kho hàng có bảo bối gì đây? Càng nhiều người chen chúc tới cửa, nhưng bọn họ mặc kệ thấy thế nào, cũng nhìn không ra nhà kho có bất kỳ giá trị gì hơn vạn dấu vết. Như vậy, kiếm bảo mọi người không dám tùy ý tham gia tranh giá, vạn nhất lý đố nhìn nhầm mới như thế báo giá hoặc là đây là hắn thiết trí một cái bẫy, vậy cũng cũng bị lửa thẳng rồi. Côn Dắt Chan ngập tự tin, hắn đồng dạng không nhìn ra này nhà kho giá trị vị trí. Nhưng hắn có thể nhìn ra lý lýỗ xác thực đúng này nhà kho rất có hứng thú đây chính là hắn tranh giá nguyên nhân nhà kho giá cả tăng lên tới 10.000 khối người chủ tr chỉ sướng đến phát rồi rồi chỉ vào lý lýỗ nhanh chó hồ 10.000 khối 10.000 khối 10.000 khối xem ra có người phát hiện giá trị của nó như vậy những người khác có hay không có càng ánh mắt sáng ngợi càng nhạy cảm sức quan sát có nguyện ý hay không ra càng cao hơn giá tiền 200.000 khối Côn giá ung dung thông thả nói rằng Vậy xem kiếm bảo mọi người muốn nổ tung này trong kho hàng có cái gì Dĩ nhiên có thể dẫn tới hai vị nổi danh kiếm bảo người như vậy tránh giá 20 ngàn khối nha, trước 9 cái nhà kho gặp lại, giá sau cùng đều không có cái này cao. Lý Đố không muốn cùng Cổn Già Sính đánh nhau vì thể diện, bất quá đối phương nếu như muốn dùng giá cả ngăn chặn chính mình, vậy liền đem sự tỉnh ngị đến quá đơn giản. Hắn vừa phải tiếp tục báo giá, vợ lì chen chúc tới, thấp giọng hỏi, "Trừ phi con mắt của ta mù, bằng không này nhà kho không đáng 20 ngàn khối, tuyệt đối không đáng." Lý Đố đồng dạng thấp giọng nói, "Sắc thực như vậy, hoặc kế, nhưng bên trong có đối với ta mà nói vật rất trọng yếu, ta đến được đó." 벌리 nhanh chóng hỏi, "Cho nên nói, Anthony gia tiểu tử kia ở cùng ngươi tăng giá?" Hai người các ngươi hiện tại đang tiến hành ác ý tranh giá lý đố bất đắc gì nói hắn nguyện ý làm như thế ta chỉ có thể cùng đi vợ lý bắt đầu hắn đúng cồnrặt nói rằng này tiểu Anthony, tin tưởng ta ngày nhà kho không đánh giá không cần thiết tiến hành ác ý tranh giá để lý được nó quên đi lời nói của hắn để cồn giặt rất bất mãn Hiển nhiên vợ lì đây là thiên hướng Lý lýỗ nhưng bất mãn thì bất mãn hắn cũng không dám đắc tội b bởi cha hắn thấy vợ lì cũng phải đàng hoàng 99.9% kiếm bảo người cũng không dám đắt tộiờly nguyên nhân cùng vợ bí danh có quan hệ thành tử Cái tự hiệu này tràn ngập tôn giáo sắt thái, nhưng lì có thể được nó không phải là bởi vì tín ngưỡng, mà là hắn là người. Kiếm bảo nhân đại nhiều là đại lão thu, lì là trong đó khác loại, này từ hắn quần áo trang phục có thể nhìn ra, vĩnh viễn như vậy cẩn thận tỉ mỉ, mãi mãi cũng là chăm chú đối xử. Cùng đại đa số kiếm bảo người không giống nhau địa phương còn có, Bucky làm người hòa khí, thiện lương nhiệt tình, phóng khoáng hào phóng. Ở ngàn vạn câu lạc bộ thành viên bên trong, Bucky dòng dõi khả năng là thấp nhất, hắn kiếm được rất nhiều tiền đều quyên cho công ích tổ chức cùng cơ kim hội, thậm chí hắn thì có một gia công ích quý. Rất nhiều kiếm bảo người từng chiếm được sự giúp đỡ của hắn, chỉ cần gặp phải khó khăn đi tìm hắn hỗ trợ, chỉ cần sự tình là thật mà bở lì có thể giúp đỡ bận điệu, vậy hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có thể nói, cờ giít bở lì là kiếm bảo người trong cái vòng này đại biểu tính nhân vật, quá nhiều người từng chiếm được sự giúp đỡ của hắn, quá nhiều người nợ hắn nhân tình. Như vậy, đắc tội bở lì chẳng khác nào đắc tội rất nhiều người, hơn nữa liền bở lì như vậy người hiền lành đều sẽ đắc tội, vậy cũng có thể từ mặt bên phản ứng ra, người này thực sự rất nát Võ Lý tính cách từ chuyện này cũng có thể cho thấy đến, Lý Đỗ cùng Cổn Giặc tranh giá không có quan hệ gì với hắn, nhưng là hắn ở nhận ra được hai người là đang tiến hành ác ý tăng giá thời điểm, liền chủ động đi ra ngăn hai người hóa giải xung đột. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, võ lì cách làm tràn ngập hy sinh tính, lại như lòng dạ từ bi, thương hại thế nhân giật chúa cứu thế như thế, không thể hắn thánh tử bị danh. Cổn Giặc méo miệng nói rằng, ta không phải ác ý tranh giá, vỡ lì tiên sinh, ta đúng này nhà kho thật sự rất có hứng thú. Võ mỉm cười nói, ta biết, nhưng ta nhắc nhở ngươi một hồi, ngươi mua lại nó nhất định sẽ thơm một tiền bồ đệ ba ba người sau khi biết hội cảm thấy thất vọng loại kia, ngươi nhất định phải vì là một cái khí để ba ba người thất vọng. Ngươi biết hắn ở nữu rốt khổ cực, ngươi cũng biết hắn đối với ngươi kỳ vọng. Nghe xong lời này, Cồn giặt lông mày lập tức cao lên đến. Hắn chà sắt tay, dùng không cam lòng ánh mắt nhìn Lý Đỗ, cuối cùng nói rằng 25.000 khối. Lý Đỗ rõ ràng ý của hắn, cùng giới nói, 25.000100 khối. Lần này báo ra sau khi, Cồn giặt lui về đoàn người, người chủ trì rõ ràng xảy ra chuyện gì, chẳng muốn phí lời, trực tiếp chỉ về Lý Đố, nói rằng để chúng ta chúc mừng Lý tiên sinh, hắn bắt nảy nhà kho. Lý đố đúng Bơly nói rằng, cảm tạ ngươi, Cờ Dít, nếu như không phải ngươi, ta ngày hôm nay có thể chiếm được xuất rất nhiều. Bơly vẫn mỉm cười, ngươi đừng chê ta nhiều chuyện mới được, hơn nữa, ngươi đã xuất rất nhiều, ta nghĩ ta không có đến giúp ngươi. Rót giờ đứa con trai này, tính khí thật không ra sao. Chương 879, lão đại uy nghiêm. 879 lão đại uy nghiêm, 3, 5. Lý Đô cảm thấy cổn giặt có chút xuân, hắn vừa nãy làm kém cỏi nhất lựa chọn. Bơly đứng ra cho hai người điều tiết. Hắn có hai cái lựa chọn tốt nhất, một là bán bợ Lỉ mặt mũi, lui ra đầu giá, như vậy bợ lì cũng sẽ thừa hắn một phần ơn tình. Con đường thứ hai là hắn một lòng xuất khí, không cần cho bợ Lỉ mặt mũi, tiếp tục nghẹn đối lý đố. Kết quả hắn đi rồi con đường thứ ba, tiếp tục để giới, đối lý đố một cái, sau đó mới lui ra tranh giá. Như vậy bằng hắn không có bán bợ Lỉ mặt mũi, còn chưa thành công đánh lén lý đố, cứ đi nhà thường khu này, bạch tuổng phí khí lực lại đắc tội rồi người. Đương nhiên ở hắn nghĩ đến hay là không phải như vậy, ở vị này Anthony công tử trong mắt hắn làm ra lựa chọn tốt nhất lui ra tranh giá cho bỡ lì mặt mũi, cuối cùng còn lại mang tới một làn sóng giá cả, tuy rằng không thể đánh lén Lý Đỗ, nhưng buồn nôn Lý đố một cái. Nguyên thủ liền vì hắn cách làm thụ ngón tay cái, làm được đẹp đẽ, Côn Giác, ta lần thứ nhất nhìn thấy này Trung Quốc lao ăn quả đắng. Côn Giác hừ hừ nói, nếu như không phải Thánh Tử giúp hắn đứng ra, nếu như ta không phải muốn cho Thánh Tử mặt mũi, hoặc kế, ngày hôm nay hắn đừng hỏng lấy đi nhà thương cổ này. Ngữ khí hạ kỳ, ba khí, lẫm liệt, này lời nói đến mức cũng là ngạo khí 10 phần. Nguyên thủ tiếp tục thụ nón tay cái, một mặt kính phục vẻ mặt trần bang những người khác thấy cảnh này, không ít người trực tiếp dúi đầu. Chính mình lao đại ở Quỷ Liếm nơi khác đến thanh niên, để tự xưng là ngành hán bọn họ cảm giác sâu sắc xấu hổ. Đoàn người hướng đi cái kế tiếp nhà kho, hắn hỏi, vừa nay cái kia trong kho hàng có cái gì? Lý Đồ nói, ngươi thấy, một đống hồ sơ tư liệu. Vật này có ích lợi gì? Hắn buồn bực, có giá trị hồ sơ không thể bị ném xuống, bên trong đồ vật khẳng định đã lộ ra ánh sáng quá. Lý Đồ nói rằng, ai biết được, cho nhìn, hay là chính phủ cùng cục cảnh sát hội đề xuất cái gì hữu dụng đồ vật ở bên trong đây. Mặt sau liên tiếp nhà kho hắn không còn ra tay mà là thành phở lại bộ lệ Thị kiếm bảo mọi người tham ưu hắn không ngừng đúng nhà kho tiến hành định giá sau đó nói cho đại gia để mọi người mình lựa chọn như vậy hắn Tuy rằng không có thu hoạch gì có thể phở lại bố lệ Thị kiếm bảo mọi người có thu hoạch theo hắn kiếm được tiền liền càng vui theo hắn đã đến giờ lại ngọ đại gia có chút để hỏi loại nhỏ nhà kho cùng loại nhỏ nhà kho bán đấu giá kết thúc bắt đầu tiến vào đúng cỡ chung nhà kho bán đấu giá cỡ chung nhà kho chiếm diện tích có hơn trăm mét vuông Những ngày trong kho hàng bắt đầu xuất hiện ô tô máy móc hoặc là thành bộ làm công đồ dùng, ra ở nhà tư chờ loại cỡ lớn hải tệm. Đệ nhất nhà kho mở ra, bên trong là một loạt xe gắn máy, côn dật tiến lên tra sau khi xem ánh mắt sáng lên, nâng cầm ở cửa kho hàng khẩu bắt đầu chờ đợi. Lý Đô đã dùng tiểu phi trùng xem qua, này nhà kho không sai, bên trong có không ít bảo tồn hoàn hảo xe gắn máy, đặc biệt biểu diễn ở bên ngoài một loạt xe, càng là Hà Lôi, đạo kỳ chiến phủ, nhã mã Ha Bảo Long chờ xe hàng hiệu. Những xe này trên có cục cảnh sát thiệp nhắn Mark, là bọn họ giam giữ phi pháp tiêu xe hoặc là tra được trộm xe. Cuối cùng không có người đến thủ lĩnh đi, sẽ đưa tới tham gia buổi đấu giá. Xe gắn máy đấu giá, nhưng Lý Đỗ không muốn ra tay, mọi người đều biết này nhà kho giá trị đại, nhất định sẽ liều mạng ra giá đấu giá, loại này nhà kho căn bản không lớn bao nhiêu lợi nhuận. Pho Ennis khí trời nóng bức, hắn chạy đến một nhà kho trong bóng tối, lỗ Quan đi mua đồ uống lạnh cùng băng đĩa, đoàn người vi cùng nhau uống bia xem đấu giá. Dâu rậm cắt đi tới, Lý Đỗ ném cho hắn một bình đóng băng nước chanh. Hắn thả xuống nước chanh cầm lấy một bình cắt vợ, cười hắc hắc nói, "Giỡn lạ vô thị đàn ông lĩnh viên uống địa, không uống nước trái cây loại này đàn bà đồ vật." Lý Đồ trong tay chính là một bình nước trái cây, nghe hắn nói như vậy liền cười nói, "Cút đi." Các hỏi, "Lý Lao đại, này nhà kho thế nào?" Một đám kiếm bảo người vây lên đến, thân thiết nghe hắn đáp án. Lý Đồ nói rằng, "Này nhà kho có giá trị, có thể mọi người thấy, có ít nhất 100 người đối với nó cảm thấy hứng thú, mọi người đều biết nó có giá trị, giá rẻ không lấy được, kiếm tiền không dễ dàng." Dâu rậm cắt tiết mối thở dài, nói, "Vậy cho dù." Đấu giá bắt đầu, quả nhiên phi thường kịch liệt, nhà kho giá cả liên tục tăng lên, giá khởi đầu là 5000 khối, cũng không lâu lắm đến 5 vạn khối. Sau đó chạy 10 vạn đồng đi tới. Kiếm bảo mọi người cũng không phải đoán đại đầu, loại này xe gắn máy giá xe trị không phải rất lớn, đến 10 vạn đồng đã không có lời gì không gian, liền dồn dập lui ra đấu giá. Cuối cùng, Cổn Giạt hô lên 10 vạn đồng giá cả, chu vi không ai cùng hắn cạnh tranh, nhà kho xem ra muốn rơi vào trong tay hắn. Đây là hắn thu hoạch đệ nhất nhà kho, hơn nữa từ bên ngoài đến xem, nhà kho vẫn là rất tốt, liền có chút đặc trí, đứng cửa kho hàng khẩu hoàn nhìn trái nhìn phải, thật giống bá vương nhìn trung quanh chiến trường. Giờ vẻ chờ người chú ý tới tình cảnh này, hắn hỏi Lý Đô nói, Lý lão đại Này nhà kho 10 vạn bắt có hay không lợi nhuận?" Lý Đỗ do dự một chút, nói, "nên có một ít, nhưng không quá lớn." Hắn đúng xe gắn máy thị trường không hiểu nhiều, bên trong đều là phổ thông xe gắn máy, không có cái gì đổ cổ xe hoặc là bản lý mì tịt nổi danh mộ tờ bởi vậy không tốt cổ trị. Zerpes cũng hoàn nhìn trái nhìn phải, nói rằng, "Này Lưu Giáp Châu tiểu tử rất không tôn trọng Lý lão đại, ta nhìn hắn rất khó chịu, ta không muốn để cho hắn bắt được này nhà kho. Ta cũng là, đến giao hấn tiểu tử này, hắn coi chính mình là cái gì? Coi như ta một phần, dù cho không kiếm tiền, chỉ là giao huấn tiểu tử này, vì là Lý Lao đại xã dẫn ta cũng nguyện ý. Ta gia nhập, Lý Lao đại uy nghiêm không nên do như vậy suẩn tiểu tử đến khiêu khích, ta cũng gia nhập. Đại gia đều hiểu giờ vẻ ý tứ, hắn ở hiệu triệu phở lạ bộ lệ thị kiếm bảo mọi người tập hợp tiền đến mua lại này nhà kho, hầu như tất cả mọi người đều hưởng ứng hiệu triệu. 10 vạn 10 đồng vạn 10 đồng vạn đồng, đồng đã khỏi chưa người ra giá tiền cao hơn à, như vậy ta tuyên bố. Người chủ trì phất tay muốn làm ra cuối cùng phán quyết, lúc này giờ vẻt nhấc tay, 101.000.000 khối. Có người lộ đầu tranh giá, Côn tiểu bị kinh ngạc. Hắn quay đầu lại nhìn thấy lên tiếng báo giá chính là phở lạm bổ lệ thị kiếm bảo người, liền cười lạnh một tiếng theo báo giá, 105,000 khối, 106,000 khối. Dâu rầm cắt hô. Cồn ra tiếp tục cười gắn, 11 vạn, 111,000 khối. Đất cười đùa nói. Cồn ra sắc mặt không dễ nhìn lắm, hắn khẽ cắn răng, nói, 12 vạn, 121,000 khối. Họ lì nói rằng, nên để ta ra canh trường đầu, mười mấy vạn nhà kho báo giá nha, thật thoải mái. Giá cả kéo lên. Hiện tại tình thế chính là Sở lạ Bộ Lệ thị kiếm bảo người vây công Côn Dật, mỗi lần tăng giá 1 ngàn khối, rất có kiên trì cùng hắn cạnh tranh. Côn Dật không kém số tiền này, nhưng hắn tự cao tự đại, dưới cái nhìn của hắn Sở Lạc Bộ Lệ thị kiếm bảo người ra giá là lý do ý tứ, hiện tại thuộc về hắn ở cùng Lý Đỗ tiểu đệ cạnh tranh. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút mất mặt, liền cho nguyên thủ liếc mắt ra hiệu, nói: "Hỏa kế, mang ngươi người trên, bắt nảy nhà kho." Nguyên thủ nhưng không nghĩ làm không kiếm tiền muốn bán, hắn khổ sở nói: "Đến nay giá tiền, này nhà kho không có tranh giá ý nghĩa, Côn Dật, quyền đi." Không cần thiết dùng tiền cùng những này ngu xuẩn đấu khí. Chương 880, người muốn làm gì? 880 ngươi muốn làm gì? 4, Nam. Ở cột giật trong lòng, hắn là rốt giờ Anthony nhi tử, rốt giờ Anthony tuy rằng hiện tại đang ở lưu giốt, nhưng hắn là bang hạ Arizona kiếm bảo vương, làm bang hạ Arizona kiếm bảo vương nhi tử, hắn tự nhiên là nơi này vương tử. Vì lẽ đó, khi hắn đi tới phố Ennis đụng tới Tuần Bang, Tuần Bang đều đến nghịnh bợ hắn thời điểm, hắn cũng không có cảm giác phiền chán, mà là thuận thế thu rồi những người này. Ngày hôm qua ở trên bãi xe phát sinh sự Hắn biết nguyên thủ bắt hắn sử dụng như thường nhưng hắn không ngại chuyện như vậy bởi vì điều này có thể thể hiện hắn năng lượng cùng giá trị Côn giặc từ nhỏ tùy tùng vụ thân làm ăn hắn biết rõ người cùng người quan hệ chính là lợi ích lẫn nhau trao đổi hắn nếu như không thể mang đến cho người khác lợi ích cái kia người khác làm sao hội định vợ hắn hiện tại đến viên nguyên thủ mang đến cho hắn lợi ích nhưng hắn phát hiện nguyên thủ không muốn ra mặt xem trò vui kiếm bảo nhân hòa hắn ý nghĩ tương tự bọn họ cũng cho rằng cặ cùng áo lì chờ người đúng nhà kho báo giá là xuất phát từ lý độ thủ ý đây là hai vị lao đạii trong lúc đó tranh tài kết quả bọn họ phát hiện Cơ lạ Vô Lệ thị kiếm bảo mọi người lực liên kết củng cường, Lý Đô không cần phải nói cái gì, bọn họ sẽ chết mệnh giữ gìn Lý Đô uy nghiêm, ngạnh đối quân lận Mà cồn giật bên này, Thần Bang không quá mua món nợ, còn phải chính hắn tự mình đứng ra cùng sợ Lạ Vô Lệ thị tầng dưới chốt kiếm bảo mọi người cạnh tranh. Liên có kiếm bảo người liên ồn nào? Anthony thiếu ra, đây là Bang Á dị Zona, không phải Nữu Dốc Châu, ngươi người hầu không ở nơi này, làm chuyện gì cũng phải tự làm tất cả mọi việc. Nay nhà kho không có lợi nhuận, cạnh tranh cái gì nhỉ? Vượt cạnh tranh xuống ngươi vượt mất mặt, hay là thôi đi. Ta cho rằng tụ Trần Bang làm hắn cho săn, xem ra tụ Trần Hỏa kế còn muốn điểm mặt mũi. Những câu nói này nghe tới như là cho cổn giật dưới bậc thang, trên thực tế là đem hắn gác ở hỏa trên nướng, buộc hắn tiếp tục cùng phơ lạ bộ lệ thị kiếm bảo người tranh đấu, làm cho bọn họ tiếp tục xem cho vui. Cổn giật không nói lời nào, dùng hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm nguyên thủ. Nguyên thủ quyết định thật nhanh, đối thủ dưới phân phó nói, "Trình giá, bắt này nhà kho. Tụ Trần Bang kiếm bảo người làm bộ không nghe tới hắn, thậm chí có người dùng bất ánh mắt nhìn về phía nguyên thủ, chính mình lao đại biểu hiện thực sự quá mất mặt. Người chủ trì không muốn lãng phí thời gian, Hắn cũng không thời gian lãng phí, ổn giặt cùng tục sấn bang đều không ai lên tiếng báo giá, hắn liền vung tay lên nói, 121,000 khối 121,000 khối 121,000 khối, thành giao. Một nghe lời này, nguyên thủ xuất ruột, mau mau nói rằng, ha, hỏa kế, ngươi đến cho chúng ta lưu lại chút thời gian. Người chủ trí nói, không nhiều thời gian như vậy, mở ra cái kế tiếp nhà kho. Này làm trái quy tắc. Nguyên thủ tạ và nói, làm trái quy tắc cũng không đáng kể, then chốt là hắn vì vậy mà đắc tội rồi còn ra đây là trọng điểm. Hắn nghi kỵ tốt ôm chặt cột giật cây này bắt đuổi. Lại có kiếm bảo người cười trên sự đau khổ của người khác nở đủ cười, "Ha, nguyên thủ, ngươi cũng biết như vậy làm trái quy tắc, có điều các ngươi tụi sẵn không phải thường thường như thế làm à?" Nơi này rất nhiều kiếm bảo mọi người là bang ạ dị zona người địa phương, bọn họ ở tụi sẵn bị quá nguyên thủ cùng địa phương kiếm bảo người liên thủ hỗ hại, bởi vậy nhìn thấy hắn ăn quả đắng đều phi thường hài lòng. Phớt lạ vô lễ thị kiếm bảo mọi người vui vẻ nhất, đoàn người lẫn nhau vỗ tay, "Ồ lý hô, ta bắt nó, tiểu tử, về các ngươi nưu đi thôi, ở ạ dị zona ngươi có thể không lấy được nhà kho." Côn ra sắc mặt tái xanh, ném mất này nhà kho chứa nhỏ, né mặt mũi sự đại. Hắn hung tận trường nguyên thủ một chút, mà tâm trầm đi về phía trước. Nguyên thủ trong lòng ngất ức, đứng người bên cạnh phẫn nộ nói rằng, các ngươi làm cái gì, vừa này không nghe ta à? Chuyện gì thế này? Một đại hán không thể nhịn được nữa, nói, nguyên thủ lão đại, ngươi biết đạo xảy ra chuyện gì, chúng ta không muốn làm chó, chỉ đơn giản như vậy. Nguyên thủ một cái lôi kéo trụ đại hán cổ áo, cả giận nói, nói nhăng gì đó, ai làm chó? Tiểu tử kia tra là ai các ngươi rõ ràng? Với hắn giữ gìn mối quan hệ đối với chúng ta tốt đẹp đến mức nào nơi các ngươi cũng rõ ràng. Lại có người phẫn nộ nói, với hắn giữ gìn mối quan hệ đối với ngươi tốt đẹp đến mức nào nơi chứ? Hắn cũng không biết chúng ta tên gì, chúng ta có thể theo hắn chiếm cái gì quang? Đây là tụi sẵn ba người bất mãn nhất địa phương, nguyên thủ mang theo bọn họ cầu khẩn nhiều lần mệnh quần quân giáp, là vì cho mình nưu lợi, không phải là vì bọn họ nưu lợi. Có người tới vô nguyên thủ vai một cái, nói, ngươi nhìn ra khác nhau tới sao? Lý Mang thủ hạ người phát tài, thậm chí ưu tiên để bọn họ phát tài, vì lẽ đó hắn người khăng khăng một mực theo hắn, người đây Nghe xong lời này, Nguyên Thủ giận tí mặt, hắn run run vai bỏ rơi khớp ở phía trên cánh tay vừa phải tức giận, kết quả phát hiện nói chuyện chính là ma thuật thủ Johnson, muốn phát hỏa lại không dám. Thất bại xe gắn máy nhà kho sau, Cổn giặt cảm giác mình nếm mặt mũi, mặt sau biểu hiện rất biết điều, không có lại đi làm náo động tranh giá nhà kho. Phật là Po lệ thị kiếm bảo người là hiện trường tối sinh động đoàn đội, bọn họ liên tiếp báo giá, liên tiếp bắt nhà kho, 40, 50 người hầu như đều có thu hoạch, có người thậm chí thu hoạch không ngừng một nhà kho. Phoenni địa phương kiếm bảo người lòng tràn đầy ước ao kiến có người chua xót nói rằng Các ngươi ra giá thật là lớn đảm, đây là đoạt ngân hàng à? Thật có tiền nha." Lẽ cười nói, "Chúng ta quả thật có tiền, theo Lý Lao đại làm sao hội kiếm lợi không tới tiền đây." Ở phân tranh ồn ào dưới, ngày thứ nhất nhà kho bán đấu giá kết thúc. Ngày thứ nhất ngoại trừ 10 hào nhà kho, thời điểm khác Lý Đố không ra tay. Đến ngày thứ 2 loại cỡ lớn nhà kho buổi đấu giá mở ra, hắn mới cho lâu quan cùng hẳn nháy mắt, để cho hai người bắt hai cái chồng chất khoáng vật nhà kho. Những này khoáng vật đều là trái pháp luật đoạt được, có chút là xét xử hắc xẻ đoạt được, có chút là niêm phong tư nhân hắc quái nơi. Khoáng vật vật này là vô bổ. Đại đa số kiếm bảo người không thích chúng nó, nhân vì chúng nó được chúng rất ít, chỉ có một ít giá luyện xưởng hội thu. Nhưng là giá luyện xưởng không thích thu loại này tán hộ, cho dù thu cho giá tiền cũng thấp, như vậy mua lại khoáng thạch lại tốn sức lại kiếm lời không được bao nhiêu tiền, kiếm bảo mọi người tự nhiên không muốn tiếp nhận. Đại gia cũng không muốn tiếp nhận, như vậy nhà kho giá cả liền thấp. Ở Lý đô thủ ý nghĩ, lâu quan chưa dùng tới 21.0000 khối giá cả bắt hai cái nhà kho, phải biết những này nhà kho giá khởi đầu cũng có 10.000 khối. Vở đấu giá tiến hành đến ngày thứ 2 chạm vạng mới kết thúc, liên tục 2 ngày ở dưới mặt trời chói chang tham đập. Kiểm bảo mọi người mệnh không nhẹ, buổi đấu giá kết thúc mau mau tan cuộc đi nghỉ ngơi." Phớt lại vô lễ thị kiếm bảo người đoàn đội cũng chuẩn bị rời đi, nhưng bọn họ nhìn thấy Lý Đô hướng đi một khoáng thạch nhà kho, liền đi theo, chen trúc ở bên cạnh hắn. Nguyễn Thủ vừa vặn đứng khoáng thạch bên cạnh kho hàng, hắn cũng đập xuống vài cái khoáng thạch nhà kho, bởi vì những này nhà kho giá cả thấp, cạnh tranh áp lực tiểu, phù hợp thực sản bang rộng rãi răng lưới bán đấu giá phong cách. Thấy Lý mang một đống người hướng mình đi tới, hắn tức giận nói, "Ha, tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" "Làm một cuộc." Lý Đỗ không hiểu ra sao nhìn hắn nói, "Làm gì?" Ta đến cho ta nhà kho khó lại. Chương 881, mời ngươi uống trà. 881 mời ngươi uống trà. Nam, Nam. Nhìn thấy Lý Đỗ mở ra sắt vách cửa kho hàng đi vào, Nguyên thủ nổi lên lòng hiếu kỳ, nói: "Ngươi cũng đập xuống một đống khoáng thạch?" "Không sai, có chút ánh mắt." Lý Đỗ quay đầu lại cười nói: "Có thể được ngươi khích lệ, ta cảm thấy rất kiêu ngạo." Côn Giật không vui, hắn ở bên cạnh khinh thường nói: "Loại này nhà kho cũng đập, một đống rác rưởi khoáng thạch mà thôi, mua lại chúng nó có ích lợi gì?" "Tập ngươi sau. Nguyên thủ lúng túng, công kích Lý kể cả hắn đồng thời cho công kích, hắn đập xuống khoáng thạch nhà kho càng nhiều. Lý Đỗ không để ý tới hắn, đi vào nhà kho sau nhặt lên một khối tiểu viên bạch, ở trên mũi ngửi một cái, lại ở trong tay vứt lên từ một chút cảm giác cùng cường độ. Côn Giác thấy hắn không phản ứng chính mình, cảm giác trên mặt không dễ nhìn, liền đối với hắn hô, "Uy, không nghe ta nói sao hả? Vẫn là các ngươi Trung Quốc người liền không lễ phép như vậy." Lý Đỗ đang ghét nhất loại này chủng tộc công kích, hắn nắm chặt tiểu viên bạch, thất tay ném tới. "Hô!" Côn Giác không ngờ tới Lý Đỗ nói động thủ liền động thủ, hắn không kịp đề phòng, gạch bay tới lệnh ở ngực hắn. Đao hắn kêu thảm một tiếng, che ngực liên tiếp lui về phía sau. Thấy Lý dùng gạch tạm người, Nguyên thủ cho rằng hắn muốn động thủ đánh nhau, nhảy lên đến quát, "Ha, người muốn làm gì? Bọn tiểu nhị, lại đây, đấu võ." Chu Vi đang hút thuốc lá nghỉ ngơi tụ sẵn băng kiếm bảo người nghe được hắn mệnh lệnh đứng lên, có điều không ý định động thủ, bọn họ nhìn thấy Côn Dật bị gạch tạp đến trái lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác nở nụ cười. Côn Dật lựa giận trung đầu, hắn chỉ vào Lý Đỗ kêu lên, "Phùng Dụ, dám đánh ta? Nguyên thủ, lên cho ta." Phất bộ lễ thị kiếm bảo người chính đang cửa kho hàng gậu. Nhìn thấy Lý Đô độc thủ, bọn họ cho rằng thật muốn mở làm, đều vung lên cánh tay nhất theo 5 đấm chuẩn bị độc thủ. Lý Đô rất bình tĩnh, hắn ép xuống hai tay ra hiệu đại gia bình tĩnh, nói rằng, "Ta lúc nào đánh ngươi? Ngươi hiểu lầm ý của ta." Côn Giác muốn vọt vào nhà kho, nhưng lại kiên kỵ cửa kho hàng khẩu một người đã đủ giữ quan ải gỗ tựa lạ cùng Lang ca, chỉ có thể cách thật xa dùng tay mạnh mẽ đốt Lý Đô rít gạo, "Ngươi dám đánh ta? Ngươi dĩ nhiên chủ động động thủ tập kích ta. Chờ xem, nguyên thủ, cho ta làm hắn." Lý Đô nhíu mày, nói rằng, "Đình đình đình, đại gia đừng có gấp động thủ." Ai nói ta động thủ tập cái ngươi, ta là đưa ngươi một món lễ vật, ai biết ngươi không có nhận được. Cổn giật nhặt lên trên đất gạch, tiếp tục chỉ vào hắn nói, không cần nguy biện, phục rượu kỹ nữ dưỡng. Lang ca, để hắn câm miệng. Lý Đô không kiên nhẫn nói. Lang ca bước nhanh đi về phía trước, cổn giật sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Lý Đô nói rằng, ngươi người này thật là không có có giáo dưỡng, ta đưa ngươi một món lễ vật, người ngươi cũng trả, ngươi lại vẫn mang ta. Cổn giật cả giận nói, chớ nói nhảm, ta nhất định sẽ báo cảnh sát, ngươi công ta. Lý Đô đánh gậy hắn, nói, ta lấy cái gì công kích ngươi? Cổ giật giơ lên gạch kêu lên, công cụ gây án liền ở ngay đây, ngươi còn làm sao ngụy biện? Đại gia đều nhìn thấy ngươi dùng khối này quay đầu tạp ta. Lý Đô bật cười, nói, "Gạch. Ngươi thật là một ngu xuẩn, liền này ánh mắt còn hôn kho cất chữ phòng đấu giá nghiệp." Trận to ngươi mắt chó nhìn rõ ràng, đó là lá trà. Lời nói của hắn gây nên mọi người hiếu kỳ, đại gia đều cho rằng hắn dùng gạch tạp quần giật, bây giờ nghe hắn nói ném đi chính là lá trà, có chút lơ ngơ. Có người nhanh chóng phản ứng lại, hỏi, "Đó là một khối trà bánh?" Lý Đô gật đầu, nói rằng, "Đúng." Đó là một khối trà bánh, còn không phải phổ thông trà bánh, ta nếu như không nhìn lầm, đây là Ấn Độ hồng trà trà bánh, khỏe mạnh nhất buổi chiều trà chuyên dụng trà bánh. Còn Giật theo cha ở nghề này nghiệp trà trộn nhiều năm, cũng coi như là kiến thức rộng rãi, hắn không nhận ra này cục gạch thân phận là bởi vì hắn không nghĩ tới phương diện này. Bây giờ nghe Lý Đỗ, hắn lập tức đem trà bánh phóng tới trên lỗ muối người một cái. Hàn cũng chạy vào nhà kho cầm lấy một khối trà bánh ngửi một cái, sau đó hưng phấn cười nói, ha, lúa mạch nha hương vị hỗn hợp hoa hương vị, còn có một chút táo xanh hương vị, đây là hồng trà trà bánh, đúng là hồng trà, trà bánh. Lý Đô nhún nhún vai nói, "Đương nhiên, đây đương nhiên là hồng trà trà bánh, bằng không ta bắt này nhà kho làm gì? Vì được một đống không ai muốn khoáng thạch đi tặng người." Phía sau hắn câu nói kia là trêu trọc Cổ Giác, có điều nhưng là đúng nguyên thủ nói, bởi vì nguyên thủ mua lại khoáng thạch càng nhiều. Nguyên thủ kinh ngạc nhìn về phía Cổ Giác, người sau phẫn nộ gật gù, nói rằng, "Cũng thật là Ấn Độ hồng trà, từ mùi vị để phán đoán, hẳn là Asa mỗi hồng trà trà bánh." Asa mỗi hồng trà, Ấn Độ đỉnh cấp lá trà, giá cả rất cao. Loại trà này diệp ngoại hình tê đánh, xác hiện thân hạ. Ép thành trà bánh sau chính là loại này màu nâu đen đặc khối. Nghe xong lời này, nguyên thủ mau mau phất tay, đúng người thủ hạ nói rằng, mở ra chúng ta nhà kho, nhìn bên trong có hay không trà bánh. Asa mỗi hồng trà là Ô Mỹ lưu hành nhất buổi chiều trà nguyên liệu, nhu cầu lượng rất lớn, rất có thị trường. Có thể làm thành trà bánh hồng trà, khẳng định là người Ấn Độ chuyên môn dùng để lối ra, mở miệng ngoại tiêu dùng. Lối ra, mở miệng hồng trà đều là chất lượng tốt lá trà, ở trên thị trường một bảng có thể bán ra mấy trăm USD thậm chí mấy ngàn USD không giống nhau, cùng Lam Sơn cà phê, Trung Quốc Long tỉnh trở như thế đều thuộc về xa hoa đồ uống đồ dùng. Một khối trà bánh trọng lượng có ít nhất 1 kg, lý do này nhà kho quáng trong đống đá xen lẫn lượng lớn trà bánh, giá trị e sợ có thể trăm vạn làm đơn vị. Phất Lạp Bồ lễ thị kiếm bảo người đi vào nhặt lên trà bánh vắt lên, họ lì nói rằng: "Lý lao đại, ngươi đập xuống này nhà kho chính là vì tuyệt vời đến những này trà bánh, đúng không?" Không đợi Lý Đỗ trả lời, đợt dành nói trước, khẳng định là như vậy, Lý lao đại kiến thức thực sự là kinh người, ta chỉ nhìn thấy một đống không đáng giá quặng sắt thạch, không nghĩ tới còn có trà bánh. Điểm ấy chúng ta đều biết. Vì lẽ đó ngươi không cần phải nói đi ra." Cắt chêu nói. Nguyên thủ đầy có lòng hy vọng dẫn người ở trong kho hàng tìm tòi một lần, kết quả một khối trà bánh không tìm được, tìm, tìm tới một khối lại một khối quan thạch. Có chút trong kho hàng đúng là có gạch, nhưng này là đường hoàng gia dáng gạch, dùng để xây phòng lót đường dùng gạch. Nhìn những này một điểm giá trị đều không có gạch, suy nghĩ thêm sắt vách giá trị trăm vạn trà bánh, to lớn chênh lệch làm cho nguyên thủ đấu kỵ muốn thổ huyết. Côn giật cũng rất đấu kỵ lý đũ, bất mãn nói: "Chết tiệt, thực sự là chó ngáp phải rồi, coi như lần này số may." Nghe được hắn, Lý Đỗ lại nhặt lên một khối trà bánh hướng về hắn ném tới, "Đường khách khí, Anthony thiếu ra, ta xin mời ngươi cẩn thận uống trà." Cổn giặc kêu thẳng tiếng, "Phù dịu, ngươi này chó chết, ta nhất định sẽ." Lăng Ca, để hắn nhắm lại sú miệng. Lang Ca bước nhanh nhằm phía Cổn giặc, lần này không có tụ tập ba người ngăn cản, Cổn giặc không có té ra, Lăng Ca nắm lấy hắn sau cho hắn một cái tác, đem hắn một mảnh mặt cho đánh xưng lên. Hãn dẫn người thu thập trà bánh, Lý Đỗ thì lại hướng đi 10 hào nhà kho, đem la quần cha mẹ bị hại vụ án tài liệu tương quan cùng chứng cứ lấy ra, đây mới là trọng điểm. Chương 882 Từ thiện hoạt động. 882 từ thiện hoạt động, 1, nam, Thanh lý nhà kho, thu thập trà bánh, đoàn người vui vẻ rời đi nhà kho công ty trở lại sở tìm vụ quan trọ. Lý Đỗ vụồn vụ vồ sắt thép kỵ sĩ dẫn đầu, mặt sau tùy tùng một loạt xe tải, mỗi một lượng xe tải đều là thắng lợi trở về, kiếm bảo mọi người đầy mặt vui sướng. Lần này kho cất trữ bội đậu giá, phượt lại bộ lễ thị kiếm bảo người thu hoạch không ít, tụ thần bang bên kia thu hoạch cũng nhiều, một xe lại một xe khổng thạch, làm bọn họ thật giống là thợ mỏ như thế. Trở lại quan trọ, Lý Đỗ cầm một khối trà bánh đập ở đại sảnh trên quầy bar. Nhi cô dân mình Nói, làm gì? Ngươi nắm gạch đi vào muốn làm gì? Mời ngươi uống trà. Lý đố cười nói. Nhi cố ngờ vực nhìn hắn nói, có ý gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý đố lặp lại nói rằng, mời ngươi uống trà. Ngươi sắc bãi để chú ý tới trong tay hắn đồ vật, hắn tập hợp nhìn lên xem, hỏi, ừ, đây là trà bánh. Trung Quốc trà bánh. Lý đố lắp đầu, nói, không, đây là Ấn Độ hồng trà trà bánh, thị trường nhưng là rất hiếm thấy, ta lần này làm đến một nhóm, đưa ngươi một khối uống trà. Bại đệ cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy trà bánh quay về ánh mặt trời nhìn một chút, nói rằng, thực sự là một khối tốt nhất hồng trà trà bánh, cảm ta ngươi, Lý, vật này có thể không rẻ. Ta có một đống, vì lẽ đó nó ở trong tay ta khẳng định cũng không tính được đắt giá. Lý Đô cười nói, Bài đệ nói, vậy ta không cần báo đáp, ngươi chờ một chút, ta nấu nước pha trà, để chúng ta đồng thời thưởng thức nó mỹ vị. Nghi cô hiếu kỳ hỏi, đây là trà bánh? Ấn Độ hồng trà trà bánh? Theo ta được biết, trà bánh không phải Trung Quốc chuyên dụng à? Ấn Độ cũng có. Lý Đô nói rằng Toàn cầu các nơi đều có, trà bánh càng dễ dàng cho bảo tồn lá trà hương vị, càng dễ dàng cho vật tải, rất nhiều lối ra, mở miệng trà đều sẽ áp chế thành trà bánh. Quán trọ có sẵn có nước nóng, bài đệ dùng đao nhỏ cùng cái đục đem trà bánh hóa giải ra, trước tiên dùng nước gấm rửa một chút, sau đó đổ vào nước nóng phối hợp hoa quả phao lên. Á sạm hồng trà cùng Trung Quốc truyền thống hồng trà không giống, nó bị dùng cho buổi chiều trà, phối hợp hoa quả sau phao đi ra nước trà có mới mẻ quả hương vị, ở Âu Mỹ là phi thường được hoan nghênh điểm tâm của bạn. Rất nhanh nước trà pha mở, bài đệ đổ vào ly đũ, chờ người trước mặt trong ly. Một luồng nhàn nhạt, nhạt lứa mạch nha hương vị hỗn hợp quả hương vị theo nhiệt khí trà ngập ra. Mùi vị này thật không tệ. Cắt chui vào lăn lộn một chén nước trà sau nói rằng: "Phao tốt sau ạ, sạm hồng trà màu sắc vì là đỏ sâm mang màu đâu, tính chất tinh khiết, lý đỗ thổi thổi nhấp một miếng, cùng khiu lên cùng giống, uống đến miệng bên trong sau nước trà mặn có một chút hoa hồng hương vị. Đây là chính thống hạ sạm hồng trà bảng hiệu mùi vị, rất nhiều người yêu thích tại hạ ngọ dùng để uống loại trà này, rồi cùng nó thanh đạm mùi hoa có quan hệ, có thể làm cho người ta hào tâm tỉnh." Có điều hạ sâm hồng trà càng nổi danh một loại dùng để uống phương pháp là phối hợp sữa bò hoặc thực chi chưa đến uống, như vậy chế thành trà sữa chính là nổi danh ạ sâm trà sữa. Uống một chén nước trà xanh, bày đệ lấy ra một ít sữa bò, đổ vào hồng trà bên trong sau, nước trà mang tới sữa vị có trà sữa cảm giác càng được hơn nên. Đoàn người quay chung quanh quẩy ba uống trà, Ó lì cười nói, chúng ta thật giống biến thành xã hội thượng lưu người, nhìn, mọi người cùng nhau uống trà, thảo luận quốc gia đại sự, xem ra có bao nhiêu phạm nhi. Cùng Lý ngồi cùng một chỗ thì có phàm nhi. Cắt nói rằng, đèn mắt lẽ hắn một cái nói ha, hỏa kế, ta biết ngươi 10 năm, chưa từng phát hiện ngươi dĩ nhiên là như vậy, một xuất xác định nổ tinh. Cắt cười ha ha, nói rằng ngươi sau đó sẽ phát hiện càng nhiều đồ vật. Có người đẩy cửa ra đi vào, kiếm bảo mọi người quay đầu nhìn lại, theo bản năng mau mau đứng lên. Người tiến vào là Cờ Jitz Burley, tay bợ biển kiếm bảo người bên trong thánh tử. Lý Đô cũng chẩm lên, Burley ở trên đấu giá hội đã giúp hắn, nếu như không phải hắn ngăn lại cồn giật, vậy hắn bắt 10 hào nhà kho, khả năng đến hoa hơn 100.000 ngàn Hắn đúng 10 hào nhà kho nhất định muốn lấy được, cồn nhìn ra điểm ấy. Vì lẽ đó có can đảm với hắn tăng giá. Nhìn thấy Bợ Lý vào nhà, bài đệ mau mau rót cho hắn một chén trà thủy xin hắn ngồi xuống. Ở tại bọn hắn cái nghề này, Bợ Lý thánh tử tên không phải là nói khoác, đại gia đều phi thường kính phục hắn là người. Bợ Lý khách khí nói cảm ơn, không cần thiết chút nào chủ vi thân phận, cùng một đám phổ thông kiếm bảo người ngồi cùng một chỗ tán gẫu lên. Hắn trước tiên cùng mọi người dở mấy cho đùa, sau đó đúng lý đô nói rằng, "Này, Lý, lần này ta là chuyên môn tìm đến ngươi cùng Phúc lão đại, muốn tìm các ngươi giúp một chuyện." Lý Đô nói rằng, "Quá khách khí, nếu như ta có thể giúp đỡ được" Vậy ta rất tình nguyện." Vỡ lý nhấp ngụm trà thủy nói rằng, "Là như vậy, qua mấy ngày ta nghĩ là một từ thiện hoạt động, mời mời một ít kiếm bảo người đi Los Angeles trợ giúp sinh sống ở trong khốn cảnh hải tử, ngươi có hứng thú tham gia à?" Lý Đỗ gật đầu nói, "Ta không thành vấn đề, vừa vặn gần nhất ta không chuyện gì, Phúc lão đại, ngươi đây." Hắn nói rằng, "Ta càng vui, có thể cùng thánh tử đồng thời làm hoạt động, đây chính là một cái đáng giá khoe khoang sự." Được hắn khoe," Bởi lý nở nụ cười, hắn nói rằng, "Ta vẫn chờ mong cùng mọi người cùng nhau làm từ thiện hoạt động, đăng ngồi mỗi một vị đều là ta chân thành chờ đợi khách quý." Nếu như ai có hứng thú, ta cũng như thế hoan nên. Họ Lý hỏi thời gian, lại có mấy cái kiếm bảo người xin tham gia, Bất Lý nhận tình hoan nên bọn họ gia nhập từ thiện hoạt động trong đội ngũ. Những này từ thiện hoạt động cần bọn họ quên tiền quên đồ vật, vì lẽ đó tham gia càng nhiều người càng tốt. Thông báo chuyện này, Bất Lý uống cạn nước trà liền rời khỏi, nói hắn còn muốn đi mời càng nhiều người. Hắn lựa chọn vào lúc này tổ chức từ thiện hoạt động, cũng là cân nhắc đến đó thứ bởi đấu giá hấp dẫn lượng lớn kiếm bảo người tụ tập cùng nhau, thuận tiện mời. Lý Đô nói rằng, người gọi điện thoại là được, không cần cần phải như vậy một chuyến chuyến chạy chứ. Bỡ Lỷ cười nói, "Không, ta phải tự mình tới cửa phát sinh mời, cái điện thoại không cách nào biểu đạt ra ta đúng đại gia lòng cảm kích." Ở hắn đi rồi, đoàn người lại thảo luận lên hắn đến. Cơ Dít Bỡ Lỷ hàng năm hội tổ chức rất nhiều từ thiện hoạt động, hắn lượng lớn thu vào ngay ở những này trong hoạt động tặng đưa đi, hơn nữa hắn hoạt động không riêng giới hạn ở Los Angeles cùng California, toàn Mỹ thậm chí nước ngoài đều có người tiếp thu qua hắn biếu tặng. Nói chung, dại Bỡ lì làm người kiếm bảo người đối với hắn đều là khen không giúp miệng, lý do phòng trường hắn đi tranh cử tổng thống có thể được không ít phiếu bầu. Bờ lý hoạt động ở một tuần sau khi tiến hành, lý đố bọn họ có thời gian có thể trước tiên trở lại Phlợ Lạ Bồ Lệ thị. Ở quán trọ lại ở hai ngày, trong lúc lý đỗ đi tìm một phát họa hóa sĩ, sau đó bọn họ mới rời khỏi Phoenis, từ sáng sớm xuất phát, rất sớm trở lại nơi đóng quân. Lúc rời đi nơi đóng quân vạn vật hiệu quang, bây giờ lần thứ hai trở nên ùng um tùm thông thông. Hạn mở nước miệng giếng máy bơm, trong suốt nước ngầm ồ ồ chảy ra, vẩn quanh nơi đóng quân dòng suối lại xuất hiện. Nhìn tòa này nơi đóng quân, lý đỗ hơi xúc động. Kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, hắn đã từng đúng này nơi đóng quân đổ vào lượng lớn tâm huyết chuẩn bị lấy nơi đóng quân làm căn bản chế tạo một buổi đầu giá, hiện tại có đảo Gùn bảo thạch quan trưởng, hắn đã không có tâm sự trở lại quản lý nơi đóng quân. Chương 883, sau này không gặp lại. 883 sau này không gặp lại. 2. Nam, kéo cái ghế nằm đi ra, Lý Đỗ ngồi ở quen thuộc vị trí, đem hai chân để vào mương máng bên trong, nước giếng chảy qua, ngâm chân quái thoải mái. A Ly lần đầu tiên tới nơi này, thiếu kỳ dọc theo mương máng ngảy lên, a ngao lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế sông tới nhào vào trên người nó, dùng chân trước đưa nó đẩy vào trong nước. Mương máng không sâu, Có thể Ali còn nhỏ, một đồng ngục rơi vào đi, trực tiếp bị uống hai cái thủy, đem nó dọa sợ ở trong nước hung hăng nghịch. Sophie mau tới đi đưa nó vớt lên, Ali trừng mắt chuột túi cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng mắt to, vụ sáng vụ sáng đầy mặt toán nước. A Ngao biết mình phạm sai lầm, đem Ali đẩy xuống sau tắt móng đuốt liền chạy, Sophie nghiêm mặt truy nó, Ali theo ở phía sau chờ xuất khí, có thể hai người bọn họ không đối kịp một con thành niên mê hy cô lang. Thế này Sophie liền đổi chủ ý, đúng A Miêu cùng mì tôm sống với tay, nói, lại đây, cho ta nắm lấy A Ngao. A Miêu cùng Mĩ Tôm Sống đã sớm cùng A Ngao tạo thành cứng rắn không thể phá vỡ liên minh thần thánh, chúng nó sẽ không trợ giúp A Ly đi đối phó chính mình Kiên Cố Minh Hữu, liền đồng thời quay đầu, làm bộ không nghe Sophie. Như vậy Sophie sinh khí, nhắc lên ly đũa giày ra đi tới. Đãi giày tới người, hai tiểu rốt cục nhớ tới một lần bị Sophie chi phối hoảng sợ, cấp tốc phản bội liên minh thần thánh, bỏ lên đuổi theo A Ngao. Sau đó trong doanh địa náo nhiệt, bốn tiểu bay khắp nơi buồn, Sophie thở hổn hộc truy đuổi chúng nó, một hồi náo loạn. Lý Đỗ nằm ngoải trên ghế nằm say ngon lành xem, A cuối cùng cùng đường lộ phát hiện hắn bên dưới ghế nằm có không gian, liền chạy tới muốn chui vào. "Này xuân hài tử." Hàn chú ý tới sau cười trên sự đau khổ của người khác cười. Quả nhiên, A Ngao tiến vào cái ghế bên trong bằng tự đoạn đường lui, nó nơi nào cũng chạy không được, chỉ có thể chờ ở bên trong trừng mắt nhìn ra phía ngoài. Sophie lau mồ hôi ngồi sụp xuống, xuống, nàng ngốc nói, "Lan ra đây, đi ra bị đánh." Đá A Ngao tảng ở phía dưới mắt trợ trắng, nằm mơ đi thôi, lão tử tuyệt không hướng về hiện thực túi đầu, ta mới không ra đi. Sophie đem lý ra, trực tiếp lên cái ghế. A Ngao bối rối ngẩng đầu lên một mặt tuyệt vọng, "Vệ liệu, cha thật không góp sức, ẩn thân nơi liền như thế bị lật tung rồi." Sophie mang theo nó lộn hai đưa nó từ trên mặt đất bước lên đến, kéo dài tới Ali trước mặt nhấn nó đầu để nó nằm trên mặt đất, bắt đầu đốt nó đầu phê bình nó. Ali nhảy nhảy nhóp nhót, hai cái chân trước nắm thành quả đấm, quay về a ngao chán đến rồi cái hát hổ thật lòng. Hắn đi tới đưa cho Lý Đỗ một chai bia, cười nói, "Cốc sở chơi Lia phong cảnh rất tốt, có điều vẫn là trong nhà càng tốt hơn, đúng không?" Kim hổ ngân ổ không bằng chính mình chó, đúng không? Lý Đỗ tiếp nhận bia sau hỏi ngược lại Hắn nhếch miệng nở nụ cười, nói rằng, chính là như vậy. Lý Đỗ than thở, bất quá chúng ta đến thay cái ổ chó. Hàn Yên lặng gật đầu, rõ ràng ý của hắn. Bọn họ phải đến phụ Ennis thậm chí Los Angeles, đối với bọn hắn hiện tại dòng dõi tới nói, phở bộ lệ thị quá nhỏ, nhà kho công ty quá ít, sản xuất đồ vật bọn họ cũng không lọt mắt. Còn có ý và nạ nguyên nhân, nàng chờ ở phụ Ennis trong viện dưỡng lão, Lanka cần ở nơi đó bồi tiếp nàng, vì lẽ đó bọn họ tốt nhất cũng đi phụ Ennis. Trên đường thời điểm đoàn người liền thảo luận qua, quyết định rời đi Farlapole thị. Rời đi phở lạ phố lệ thị có một khoảng thời gian, nơi đóng quân trong tủ lạnh món đồ gì đều không còn, Lý Đô muốn chuẩn bị bữa trưa, liền lái xe đi sắt vách gạo mị mĩs người trong ruộng nhìn. Lúc này đến ăn cơm trưa thời gian, ở trong đồng ruộng bận việc gạo mị mĩs người lái xe bọn họ xe ngựa nhỏ chuẩn bị về nhà. Khí trời nóng bức, Lý Đô quay cửa xe xuống pha lê, đem một cái túi trò khoát lên trên cửa sổ xe chậm rãi lái xe. Cùng một chiếc xe ngựa nhỏ sai thân mà qua thời điểm, hắn nhìn thấy người trên xe đối với hắn dùng sức vẫy tay, liền mau mau dẫm phanh lại, ló đầu nhìn ra phía ngoài. Xe ngựa nhỏ trên là người quen. Bên trong cơ tạ Xima, lúc trước bán cho Lý Đỗ chim đồ đồ tiêu bản ạ mị người. Hắn cái kia kéo xe mã chính là lúc trước Lý Đỗ dùng để giao dịch tiêu bản đoạt được, Lý Đỗ xuống xe, hắn cũng đi xuống, hỏi: "Lý tiên sinh, ngày hay, hay lâu không gặp nha." Lý Đỗ gật đầu nói: "Đúng, hóa kế, gần nhất khỏe không? Ta vừa nay có chút hững hở, không chú ý tới ngài, không có đúng lúc chào hỏi, thực sự là xin lỗi." Tạ Xí Mã cười nói: này không có gì, có điều lái xe đến tập trung tinh thần, tổn sần chính là như vậy có chuyện." Một nghe lời này, Lý Đỗ giật mình, "Cái gì?" Tuồn sần xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra chuyện gì? Tạ sĩ Mã buồn khổ thở dài, nói rằng hai bay vạ gió, hắn cùng thê tử ở ven đường làm cỏ, một chiếc mất khống chế ngựa hoang xe con đụng vào hắn, ai? Lý Đỗ vội vàng hỏi, tình huống của hắn thế nào? Đây là chuyện khi nào? Đã có hai tháng, Tạ sĩ Mã nói rằng, tổm sần tại chỗ tạ thế, thê tử của hắn tình huống cũng không lạc quan, bị đưa đi lo sang Angeles liết trị liệu, có người nói hai chân khả năng không gánh nổi, ai, thượng đế nha, ngươi đến phù hộ người đáng thương này. Thật giống một cái búa tạ đập vào trên đầu hắn, Lý Đỗ kinh ngạc đến mê người. Hắn không biết nên nói cái gì cho phải, thực sự là Thiền có bất trắc phong vân người có sớm tối hòa phúc. Tạ sĩ Mã lại nói, "Ta đưa ngươi gọi xuống là có chút việc nói cho ngươi, tổng Sẫn thê tử rời đi phở lạ bộ lệ thị thời điểm cố ý căn dặn ta, nói để ta cho ngươi biết, ngươi nếu như dùng bữa nước ăn quả, hoặc là có yêu cầu trợ giúp địa phương, liền tìm ta." "Vậy thì thật là rất cảm tạ." Lý Đỗ xứng sở, trong lòng khá là cảm động, ở vào thời điểm này, tổng sân người nhà còn nhớ chính mình. Tạ sĩ Mã phỏng khoáng cười nói, "Không cần nói cảm ơn, đây là ta nên, Tổn Sẫn đồng ruộng hiện tại do ta chăm sóc." Hắn đã nói hắn đã từng đáp ứng ngươi phụ trách ngươi sau đó lương thực, rau dưa cùng hoa quả, hiện tại, hứa hẹn chuyển đến trên người ta. Lý Đô nói, kỳ thực ta dùng không được bao nhiêu đồ vật, thậm chí ta khả năng sau đó rất ít hội lại trở về, gần nhất chúng ta muốn đi Pho Ennis. Tạ Sĩ Mã gật đầu nói, ta biết, ta đã sớm biết. A. Lý Đô rất mở miệng, ngươi biết cái gì? Ngươi có thể bấm hội Tốn nhỉ? Chuyển tới Pho Ennis quyết định, bọn họ mới làm già không mấy ngày đây. Tạ Sĩ Mã nói rằng, từ lần thứ nhất gặp mặt ta liền biết, ngươi là cái tên lợi hại, sợ là bộ lệ thị không chứa được tài năng của ngươi. Ta nghĩ ngươi sớm muộn muốn đi phổ Ennis hoặc là Los Angeles như vậy thành phố lớn. Lý Đố, mồ hôi. Biết được hắn lần này đi ra đã nghĩ làm điểm giao dưa hoa quả, tạ thị mạ mở ra xe ngựa, trên xe có hắn vừa hái xuống các loại mới mẻ rau dưa cùng hoa quả. Hoa quả bên trong có một ít lang mươi, ô mai cùng quả đảo, hắn cho Lý Đỗ xếp vào bán cốt sau, phi thường nhiệt tình. Cách ra thời điểm, Lý Đỗ cùng hắn tầng tầng nắm tay, mỉm cười nói, hoa kế, bảo trọng." Hắn lời này nói chân tâm thật lòng, tổn sân sự tình cho hắn rất nhiều cảm tưởng, người sống một đời, bất ngờ thực sự quá nhiều. Nếu như dựa theo mong muốn kế hoạch đến đi, đây là hắn một lần cuối cùng tìm đến tạ sĩ mạ muốn giao dương hoa quả, rất nhanh hắn sẽ chuyển đi phổ Ennis, hay là cũng sẽ không bao giờ trở về. Hắn cùng tạ sĩ mà này một mặt, có thể có thể chính là hai người một lần cuối, tiếp đó, bọn họ hẳn là sau này không gặp lại. Cấp tốc hiện, đề cử quyển sách. chương 884, tiếp cận trần tướng. 884 tiếp cận trần tướng, 3, Nam. Trở lại nơi đóng quân sau, Sophie phát hiện hắn tâm tình có chút chấm thấp, liền đến ôm ấp hắn, hỏi, ngươi làm sao Lý Đỗ đem tổn sần sự tình nói rồi một hồi, thở dài nói, ta thậm chí chưa kịp với hắn cáo biệt một tiếng, lần này ta đi tìm hắn, đã nghĩ với hắn cáo biệt tới. Trước đây ở trong doanh địa, hắn ăn rau dừa, lương thực cùng hoa quả hầu như đều là tổm sần cung cấp, quả thật, tất cả những thứ này là hắn dùng ngựa cùng xe ngựa đổi lấy. Nhưng, giữa người và người giao du không ngừng có lợi ích, còn có cảm tình. Sophie dùng tay nhẹ nhàng đập phía sau lưng hắn, thấp giọng nói, không sao, thân ái, chúng ta còn có thể đi lo sáng giờ liệt, đến thời điểm ngươi có thể cố ý đi xem hắn một chút thế tử. Lý Đỗ cũng chỉ có thể đến xem Tổn Sần thế tử, Tổn Sần đã không ở nhân thế, bọn họ sau đó cũng sẽ không bao giờ gặp lại. Hay là, sau đó hắn thỉnh thoảng hội nhớ tới cái kia ánh mặt trời sáng lạn buổi sáng, một đàn mặc tây trang màu đen phối hợp áo sơ mi trắng nam nhân nho nhã lễ độ hướng về hắn ngả mũ chào, sau đó hỏi hắn, các người muốn thuê cái kia mảnh đất trống à? Chúng ta sẽ trở thành hàng xóm. A Miêu Bốn Tiểu cũng cảm giác được Lý Đỗ xa sút, chạy tới ở bên cạnh dùng đầu sửa hắn chân nhỏ. Sờ sượt, A Li đại một cái, gõ một cái ám rất bất mãn, nhào tới nào A -li? Có thể Ali rất cơ linh, nó nhận ra được đuôi quét đến A Miêu thời điểm, liền mau mau nhảy đến A Ngao phía sau. Như vậy, A Miêu bổ một cái, liền nằm ở A Ngao trên người. A Ngao phiền muộn quay đầu lại nhe răng nếm miệng hù dọa nó, A Miêu linh hoạt chạy đi, A Ngao không đuổi kịp, liền đem này cố khí chiếu vào mì tôm sống trên người, một cái mã đuôi chân đưa nó đạp lăn. Mị tôm sống đẩy mặt mộc bước, vê lều chuyện gì thế này? Bốn tiểu đùa giỡn ra, hiện trường lại là một hồi náo loạn. Chúng nó mang đến sức sống để lý đố tâm tình hoan ngo một chút, bằng không bữa cơm này phòng trường làm được đều là khổ. Trên đường hắn thuận tiện ở siêu thị mua một chút ăn thịt hải sản, làm cái nồi thịt, gà rán, tay xé ra một con sưởi ấm gà, dùng tách ớt, tỏi giá phân biệt điều chế tương liêu, phối hợp mấy thứ xào rau hoàn công. Bởi vì tụm sản sự, Lý Đỗ không có cái gì ăn cơm hứng thú. Hắn qua loa ăn no, lái xe đưa sổ phỉ về nhà, sau đó đi tới cây thông chỉ quan tiểu khu, trở lại La quần gián phòng. Cùng Lý Đỗ theo dự liệu như thế, hắn vừa mở môn, nên tiếp hắn chính là một mảnh lung ta lung tung hoàn cảnh. Không có hắn đến quản lý vệ sinh, La quần lại đã biến thành cái kia lôi thôi quỷ, trong phòng tất cả vô cùng loạn. Trên bàn trên đất có quần áo có rất rưởi, xem Đỗ lắp đầu liên tục. Cũng còn tốt, hắn gian phòng duy trì rất sạch sẽ, La Quần không có tới gieo vạ hắn căn phòng này, coi như nàng còn có lương tâm. Điểm ấy Lý Đỗ phải cảm tạ La Quần, hắn thuê thời gian chỉ có một năm, đã sớm quá hạ, trong lúc hắn không có tụ phí, dựa theo thỏa thuận cùng pháp luật, La Quần có thể mang hắn đồ vật thu thập ném xuống sau đó đem gian nhà đều thuê đi ra ngoài. Lý Đỗ đem một ít tư liệu thả ở phòng khách trên bàn, sau đó đi tắm rửa sạch sẽ. Những tài liệu này là hắn từ 10 hào nhà kho được La Quần gia đình thẩm án. Hắn một lần nữa tiến hành rồi thu dọn, hơn nữa tìm người đi đến tăng thêm một vài thứ. Ngay ở hắn lao khâu thân thể thời điểm, bên ngoài vang lên á ngao tiếng kêu gào gừ ồ. Tiếp đó, cửa phòng bị đẩy ra, La Quần thanh âm vang lên, cơm miệng, Sở Lang, lại gọi lao nương đập chết ngươi." Á ngao thanh âm vang lên nửa đoạn, "Được rồi." Lý Đố ló đầu ra tới hỏi, "Ha, nghỉ làm rồi?" La Quần không hề trả lời, nàng bỏ rơi giày giẫm sạch sẽ sàn nhà đi vào phòng khách, thả tay xuống bên trong đóng gói đồ ăn sao, đem chính mình ngã tại sạch sẽ trên ghế salon, sau đó thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Lý Đô bất mãn nói, xảy ra chuyện gì, nhìn thấy ta không cái biểu thị. Liên trả lời đều không trả lời, có ý gì? La Quần vẫn là không nói lời nào, lấy điện thoại di động ra không biết xem ra cái gì. Lý Đô nói, không nghe âm thanh của ta. Ngươi làm sao không lễ phép như vậy? Rốt cục, La Quần mở miệng, nàng âm trầm nhìn Lý Đô nói, ta không có lễ phép. Ai vừa đi chính là hơn nửa năm. Nếu như ta không phải cảnh sát, ta đều muốn báo cảnh sát tìm ngươi. Lý Đô cười nói, thiếu đến, ta thỉnh thoảng cùng ngươi liên hệ có được hay không? La Quân hừ một tiếng, lại không nói lời nào. Hiển nhiên đối với hắn thời gian dài như vậy không trở lại cảm thấy rất bất mãn. Lý Đố có biện pháp làm cho nàng nói chuyện, hắn nói rằng, lại nói, ngươi cho rằng ta lần này rời đi Phở Lạ Bộ Lệ Thị là đi chơi. Ta là đi giúp ngươi, ba ngươi một đại ân. La Quân dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, sau đó ngồi dậy tới nói nói, giúp ta cái gì đại ân? Tốt nhất để ta cảm thấy ngươi thực sự nói thật, bằng không ta xin thể, tiểu tử, ta hội lấy lừa gạt cảnh sát tội danh bắt ngươi. Lý Đố vô vô bàn trà, nói, nhìn vật này. La Quân mở ra hồ sơ túi, nàng chỉ liếc mắt nhìn, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Thật giống đói bụng 10 ngày người nhìn thấy đổi gà, nàng phát điện loại mở ra tài liệu bên trong xem lên. Cẩn thận lật xem một lần, nàng ngầm đầu nhìn hướng về Lý Đô, theo dõi hắn hỏi, "Đây là ngươi từ nơi nào được?" Lý Đô nói rằng, "Ta phải giữ bí mật." Là quần đột nhiên chặn lên, nàng điên cùng sông lên một phát bắt được Lý Đô quần áo, khàn cả giọng hô, bảo mật, đi ngươi hả bảo mật, mau nói cho ta biết, mau nói cho ta biết, nói cho ta chuyện gì thế này?" Lý Đô nhấn trụ bả vai nàng, nói rằng, "Ngồi xuống, bình tĩnh, như ngươi vậy ta cho ngươi biết dám, nói cho ngươi có thể có ích lợi gì." kích thích ngươi ạ. Nghe xong hắn kiên định tiếng nói, La quần đông nhiên sửa lại thái độ, thân thể mềm nhũn hầu như quy xuống đến, cầm lấy hắn quần áo cầu khẩn nói, "Mau nói cho ta biết, thật sự, van cầu ngươi, nói cho ta đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì." Lý Đỗ đưa nàng phụ đến trên ghế salon, mở ra tủ lạnh cầm một bình rượu cho nàng, nói rằng, "Uống rượu, sau đó tỉnh táo lại, ta sẽ đem ta biết từng cái nói cho ngươi." Một số thời khắc, rượu có thể khiến người trấn định. La quần rầm rầm uống cạn nửa bình rượu đỏ, lau miệng nói rằng, "Được, ta tỉnh táo lại, van cầu ngươi, mau nói cho ta biết." đem tất cả nói cho ta. Lý Đỗ nói rằng, những tài liệu này nguyên nên đại khái giải qua chứ? Dù sao ngươi cũng là cảnh sát, có thể tiếp xúc được vụ án tư liệu. Là quần mau mau gật đầu, "Đúng, đại đa số ta giải, có một phần ta không biết, tỉ như." Tỉ như tấm này chân dung. Lý Đỗ từ trong tài liệu rút ra người da đen phát họa họa. Là Quỳnh tiếp tục gật đầu, "Đúng đúng đúng, ta không biết, đây là cái gì?" Lý Đỗ nhìn chăm chú nàng, chậm rãi nói, "Đây chính là hung thủ, hoặc là nói cùng hung thủ có quan hệ người." La Quỳnh con mắt bỗng nhiên trừng lớn, nàng tay gắt gao nắm bình rượu. Gần xanh trên mu bàn tay khuyết đại nô lên. Lý Đô nói rằng, căn cứ ta tìm người điều tra sau được tin tức, hung thủ nên có hai người, còn có một rất cường tráng, nhưng không ai mục kích quá hắn dáng vẻ, duy nhất có thể xác định chính là người da đen này dáng vẻ. La Quần vừa bãi nói, "Hả? Nha, không đúng không đúng, không, có mục kích chứng nhân là hai người, đúng, chính là hai cái người." Thượng đế, cứu cứu ta. Chương 885, chương 885 bầu không khí ngưng trệ. 885 bầu không khí ngưng trệ, 4, Nam. Hồ sơ bên trong điều tra tư liệu vô dụng. La Quân đã thông qua nàng quan hệ xem qua, một ít tư liệu cũng bị cảnh sát cục đưa tin quá, hữu dụng chính là Lý Đỗ cung cấp cho nàng tấm này tranh chân dung. La Quần ngơ ngác xem trong tay chân dung, thật giống đây là mỹ vị mà ngon, tấm mắt của nàng vẫn nhìn chăm chú ở phía trên, đồng thời không gào to tiểu. Rất nhanh, một bình rượu đỏ hướng đi ra. Nhìn chăm chăm chân dung, nàng hỏi, hắn chính là hung thủ? Hắn chính là nên xuống địa ngục hung thủ thật sao? Lý Đỗ nói, 99% tỷ lệ, cho dù hắn không phải tự tay sát hại người nhà ngươi hung thủ, vậy hắn khẳng định cùng vụ án này có quan hệ chặt chẽ. Lạc Quân chậm rãi gật đầu, "Được, ta nhất định sẽ bắt được hắn, hy vọng hắn không chết, hắn nhất định không thể chết được." Chờ nàng tâm tình bình tĩnh một ít thời điểm, Lý Đỗ hỏi, "Lạc Quần, cảnh sát các ngươi cục hội đem vụ án tư liệu cùng vật chứng loại hình đồ vật ném xuống à?" La Quần nói rằng, "Sẽ không ném xuống, nhưng nếu như vụ án bị phá hoặc là quanh năm suốt tháng không đầu bàn xử án, tài liệu kia hội xử lý xong, thanh lý không gian cho hắn vụ án tư liệu." Nghe nàng nói như vậy, Lý Đỗ liền rõ ràng, "Bang hạ dị nạ cục cảnh sát từ bỏ Lạc Quân một ra tham án." Bọn họ nhận vì là vụ án này trải qua mười mấy năm liền điểm dấu vết đều không có phát hiện, đã không thể loại bỏ. Hoặc là nói, những cảnh sát này liền đem Hoa Kiểu gia đình thụ hại vụ án cho rằng trọng án muốn án tới đối xử. Tuyên truyền nước Mỹ cảnh sát chuyên nghiệp, dũng mãnh, có thể làm ra điện ảnh cùng kịch truyền hình rất nhiều, trên thực tế đó chỉ là lập đồ vật, nước Mỹ cảnh sát đồng dạng lấy tầm thường hạng người vô năng chiếm đa số, rất nhiều vụ án căn bản phá không được. Hơn nữa ở nước Mỹ, mặc kệ làm chuyện gì đều là hội khóc hại tử có sữa ăn, đặt ở vụ án bên trong, chính là cái nào vụ án tương quan thân thuộc hội nháo có thể hấp dẫn truyền thông quan tâm, có thể làm cho danh nhân phát ra tiếng, cảnh sát kia sẽ càng trọng thị cái nào vụ án. La Quân không có hỏi tới hắn liên quan với những tài liệu này cùng chân dung khởi nguồn, Lý Độ cho nàng hứa hẹn, nói này chân dung là hắn thông qua phức tạp mà tư mật quan hệ làm đến, khẳng định cùng vụ án có quan hệ. Nàng tin tưởng Lý Độ hứa hẹn, bởi vì Lý Độ vẫn đang trợ giúp nàng, Lý Độ hứa hẹn từ không thất bại. Cơm tối cũng không ăn, La Quần mang theo chân dung trở lại cục cảnh sát. Nàng muốn thông qua khuôn mặt phân biệt hệ thống đúng người này tiến hành phân tích, tìm kiếm hắn tư liệu. Nhìn nàng vội vội vàng vàng rời đi bóng lưng, Lý Đỗ há miệng không có thể nói cái gì. Hắn muốn nói cho La Quân, chính mình muốn rời khỏi Phở Lạp bố Lệ thị, sau đó không cách nào lại cộng trụ một giới mái hiên. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải nói ra tin tức này thời cơ tốt, Lý Đỗ trở lại đem đồ vật trong phòng qua loa thu thập một hồi, hắn ở phòng này bên trong không bao nhiêu tư nhân đồ dùng, chủ yếu là một ít sách tịch, báo chí cùng điện đan. La Quần bận việc một suốt đêm, Lý Đỗ vốn định chờ nàng trở lại, nói cho bản thân nàng chuẩn bị rời đi Phở Lạp bố Lệ thị tin tức, có thể nàng ngày thứ 2 tiếp tục đi làm. Đúng này, Lý tiên sinh chỉ có thể cảm thán một câu. La Quần thật là một làm bằng sắt cô nương, cho dù thân thể của nàng là thịt làm, cái kia nàng cũng có ít nhất một viên sắt thép đúc ra trái tim. Có điều hắn tóm lại biết được hội một tiếng, buổi sáng mang tới đồ vật rời đi cây thông chi quan thời điểm, hắn cho La Quần đánh tới điện thoại, nói, ha, ngươi tối hôm qua không nghỉ ngơi. La Quần nói, ta không mệt, không cần nghỉ ngơi, ngươi có chuyện gì không? Ta ở xử lý điểm khẩn yếu sự, nếu như ngươi nơi này không bội vã, sau đó liên hệ. Lý đô nói rằng, không bội vã, có điều ta có thể rất nhanh nói xong, sau đó ta muốn đi Khả năng không có cách nào tiếp tục thuê phòng của ngươi. Điện thoại di động mịt rổ phồn trở nên trầm mặc lên. Lý Đỗ cẩn thận hỏi, "Uy, ngươi vẫn tốt chứ?" La Quần không trả lời mà hỏi lại, "Ngươi còn có cái gì không có nói cho ta?" Lý Đỗ cảm thấy đề tài này rất quá dị, nói, "Nên nói cho ngươi ta đều nói rồi nha, nào có cái gì không nói cho ngươi. Ngươi không tín nhiệm ta?" La Quần nói rằng, "Ta tín nhiệm ngươi, có điều ngươi này dọn nhà thời gian điểm cùng địa điểm cũng quá quỷ dị, ta cũng muốn đi for Ennis." "A." La Quân tiếp tục nói, "Ngươi cho chân dung của ta, ta tra được hắn tư liệu." Người kia gọi Quỳnh Nạp Tư Mã Long, Phù Ennis một hắc băng tay chân, nếu như muốn truy tra hắn tư liệu, ta phải đến Phù Ennis. Lý Đỗ rõ ràng ý của nàng, cười khổ nói, vậy thì thật là quá khéo, có điều ta đến nói cho ngươi, hắn không phải ta đi Phù Ennis môn nhân, ta là bởi vì chuyện làm ăn nguyên nhân mới đi. La Quân nói, ta rõ ràng, ta trước tiên treo, hiện tại ta ở công việc chuyển việc xin, Phù Ennis thấy đi. Nàng làm việc lỗi lệ phong hành, nói rồi gặp lại lập tức liền cúp điện thoại. Lý Đỗ nhìn điện thoại di động làm cái nhún vai động tác, đúng theo chính mình bốn điều đạo, đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Nhìn hắn nhấc theo bao lớn bao nhỏ đi ra khỏi phòng, A Ngao ý thức được nó là muốn chuyển cách nơi này, hưng phấn phát sinh một tiếng gào khét, gào gừ. La Quần luôn yêu thích hù dọa nó, đặc biệt ở nó khi còn bé, La Quần thường thường nắm thương lấy đau ở trước mặt nó lắc lư, để nó ký ức vưu thâm, cho nó tâm linh nhỏ yếu lưu lại dấu ấn. Nay sẽ hiểu lý do muốn mang đi, nó liền rõ ràng sau đó sẽ không sẽ cùng La Quần gặp mặt, điều này làm cho nó hưng phấn dị thường. Lý Đỗ rõ ràng nó hưng phấn nguyên nhân, nhưng hắn cái gì cũng không nói, hắn muốn nhìn một chút tương lai ở phủ nhìn thấy La Quân thời điểm A Ngao phản ứng gì. Hắn bên này tốt dọn nhà, bởi vì hắn ở Phở Lạp Tổ Lệ Thị chẳng có cái gì cả, không bất động sản, không người thân càng không có gia thuộc, có thể những người khác khá là phiền thoái. Hắn cùng phỉ gia đình ở đây, hắn dễ bản hắn cũng không có bất động sản, trước đây cùng cái kẻ lang thang tự, hiện tại cũng là kẻ lang thang. phỉ công tác cùng gia đình đều ở Phở Lạp Tổ Lệ Thị, quang thời gian trước đi Úc Châu, nàng công việc đỉnh Tân Đình Công, lần này trở về muốn khôi phục công tác. Lý Đỗ đem nơi đóng quân thu thập một hồi, muốn chờ Sophie tới được thời điểm cùng với nàng nói chuyện chuyện này Kết quả mặt sau 2 ngày Sophie vẫn không lại đây, Lý Đố liền lái xe đi tìm nàng. Trên đường hắn gọi điện thoại hỏi Sophie ở nơi nào, Sophie cho hắn một câu nhất đáp án, "Ta ở bệnh viện, ngươi chờ ta một chút ha, ta thêm hội ban liền sẽ rời đi." Một nghe lời này, Lý Đố liền biết đại sự không ổn, Sophie dĩ nhiên lại về đi làm. Hắn đến bệnh viện ở cửa chờ đợi, không nhiều hội Sophie đi ra. Nhìn thấy hắn cầm một bó hoa dáng vẻ, Sophie ngo sì sì nở nụ cười, hỏi, "Này, thân sĩ, ngươi đang đợi ai đó?" Lý Đố đem hoa tươi đưa cho nàng, cười nói, Ta đang đợi đẹp nhất khả ái nhất một vị cô đương, hiện tại, ta thấy nàng. Sophie đắc ý đơ lấy hoa tươi, nói, nói đi, có phải là có chuyện gì hay không? Lý đố cười gượng hai tiếng, nói, nào có cái gì sự, ta chính là nhớ tới đã lâu không đưa người hoa tươi. Sophie học hắn dáng vẻ vỗ tay cái độ, trêu nói, đã lâu không đưa ta hoa tươi. Ngươi lúc nào đưa quá ta hoa tươi? Đây là lần thứ nhất, ta thân sĩ, vì lẽ đó ta suy đoán ngươi nhất định là có chuyện. Thấy Sophie đoán ra ý đồ của chính mình, Lý đố liền nói với nàng lời nói thật, ta quên sớm nói cho s Sau đó ta khả năng không có cách nào ở lại Phở Lạp Bộ Lệ Thị, phải đến Phổ Ennis Hắn vừa nói, vầu không khí ngưng trệ chương 886, chương 886 Cảm tình nguy cơ 886 Cảm tình nguy cơ, Nam, Nam Sophie Nhu Hòa ánh mắt lập tức Trở nên trở nên nghiêm lệ, hỏi Người nói cái gì? Lý Đô nói Lan cùng Ivana muốn trở ở Phổ Ennis Ta cùng hạn thương lượng một chút, Phở Lạp Bộ Lệ Thị Quá nhỏ, chúng ta chuyện làm ăn ở đây không có Cách nào khai triển, phải đến càng to lớn hơn Thành thị. Sophie lần thứ nhất hướng về lý Đô nổi nóng Nàng đem hoa tươi lập tức nhét về cho hắn, đoạt lại chính mình bọc nhỏ, túi đầu bước nhanh đi về phía trước. Lý đố mò đuổi theo trên nàng, nói rằng, làm sao? Đáng yêu cô nương tức rồi hả? Xin khí? Ta tức rồi. Sophie quay đầu lại phẫn nộ nhìn hắn, không, ta không hề tức giận, ta là thương tâm, thương tâm. Lý đố cười khổ nói, nếu như không thích ta đi phổ Ennis, vậy ta ở lại phở làm bộ lệ thị tốt rồi. Sophie đẩy ra hắn tiếp tục đi về phía trước, cả giận nói, ngươi đi đâu vậy không liên quan, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, có thể người cũng đến tôn trọng ta Môn tự vẫn lòng, ngươi tôn trọng quá ta à?" Lý Đô nói rằng, "Ta không nghĩ tới ngươi sẽ nhanh như thế liền khôi phục công tác, ta bản muốn thu thập một hồi đồ vật sau sẽ nói cho ngươi biết, này không phải đại sự gì chứ?" Sophie nói, "Đúng, không phải đại sự, ngươi ra không có ở phở bộ lệ thị, ngươi công tác không ở phở bộ lệ thị, ngươi có thể đi Úc Châu, có thể đi Phoenics, đối với ngươi mà nói này toán đại sự gì?" Nghe nàng nói như vậy, Lý Đô liền lý giải sự phẫn nộ của nàng. Sophie cùng hắn, cùng Hàn chung Quy không giống nhau, nàng gia cùng công tác ở đây, cuộc sống của nàng vòng tròn ở đây. Nàng có không gian đều ở nơi này. Lý Đố không có sớm cùng với nàng hiệp thương, như vậy tùy tiện đưa ra muốn rời khỏi Phở Lạp Bộ Lệ thị đi Phổ Ennis, đối với nàng mà nói là một sấm sét giữa trời quang loại tin tức. Như vậy, hắn liền trì hoàng giọng nói, "Xin lỗi, Sophie, chuyện này ta nghĩ quá đơn giản, có điều nếu như ngươi hiện tại không muốn đi, ta có thể tiếp tục chờ ở Phở Lạp Bộ Lệ thị." Nghe hắn nói xin lỗi, Sophie vẻ mặt hòa hoãn lên, nói rằng, "Ta không phải." Nàng vừa mở miệng, Lý Đố điện thoại lên. Thấy này Sophie sửa lời nói, "Ngươi trước tiên nghe điện thoại đi." Điện thoại là La Quân đánh tới, Lý Đỗ chuyển được sau, La Quân hỏi: "Ngươi lúc nào đi Fohnis?" Nói không chừng chúng ta có thể một đường, ta lần này chuyển việc công việc rất thuận lợi." La Quân làm cảnh sát quen thuộc giọng nói lớn, bởi vậy cho dù không có mở miệng để, Sophie cùng Lý Đỗ cách như thế gần, cũng nghe được nàng. Nghe rõ nàng sau, Sophie nguyên bản chuyển biến tốt tâm tình lập tức lần thứ hai tình chuyển nhiều mây, nhiều mây chuyển tiểu vũ đồng thời từ từ có cá nhỏ chuyển mưa xối xả dấu hiệu. Lý Đỗ không để ý tới cùng La Quân cái cỏ, trực tiếp ngòm rồi điện thoại của nàng. Điện thoại của hắn một vườn trên. Sophie bên này lôi đỉnh báo tác bao phủ tới, ngươi có ý gì? Loại đại sự này ngươi không nói với ta, trước tiên cùng hắn nữ hài nói. Nói cho ta, đây là ý gì? Hết thể đều là ma xui quỷ khiến, Lý Đỗ chính mình cũng không biết nên giải thích thế nào. Chủ yếu là hắn không đem việc này để ở trong lòng, cảm thấy đi phổ ẹn là việc nhỏ. Sophie nên lý giải chính mình, quá mức từ chức do chính mình vội. Hắn cùng Sophie giải thích, Sophie không nghe, vừa nãy Lý Đỗ xin lỗi hữu dụng, lần này liền vô dụng. Cho tới nay hai người cùng nhau ở trong tình trạng ý tiếp Lý Đỗ Lân là Sở Phi là con gái một, cũng có chính mình tiểu tinh khí, lần này tiểu tinh khí bạ phát, được têu là một mảnh liệt. Lý Đỗ ở phương diện này không có kinh nghiệm, hắn chỉ có thể dùng xử lý lạnh phương thức, hữu dụ trở lại trong doanh địa. Hẳn thấy hắn đi lên đường đến nơi ngoại, buồn được nói, làm sao? Hoàn cơ vô lực hội chứng. Lý Đỗ không tâm tình cùng hắn đùa giỡn, đem sự tình nói một lần. Hàng nghe hắn nói la quần gọi điện thoại tới sau, lộ ra thương hại vẻ mặt, nói, ngươi thật là xui xẻo. Lý Đỗ than thở, đúng đấy, làm sao bây giờ? Hẳn không thèm để ý phất tay một cái nói Có thể làm sao? Hay đi tìm Sở giải thích một chút, đừng lộ ra này tâm thế giới tận thế dáng vẻ, này không phải tuyệt cảnh. Ta biết này không phải tuyệt cảnh, chỉ là ta không biết xử lý như thế nào." Hàn vỗ ngược nói, "Không phải có ta ạ? Ta giúp ngươi quyết định. Quyết định phương pháp chính là câu thông, ngày thứ hai đến Sở Phi lúc làm việc, hắn để hắn đi cửa bệnh viện chờ, nói chuyện như vậy bạn gái muốn nhìn đến một thái độ, chỉ cần hắn thái độ không thành vấn đề, cái kia chuyện này liền không thành vấn đề." Lý Đỗ nửa tin nửa ngờ, ngay kế sáng sớm, hắn lái xe chạy đi bệnh viện, mua Sở yêu thích cà phê cùng điểm tâm ngọt chờ cùng với nàng giải thích. Hắn ngồi ở trong xe chờ, bãi đậu xe liền đang làm việc lâu trước cửa, nếu như Sophie đến tới cửa, hắn nhất định có thể nhìn thấy. Đến giờ làm việc, một thân phiêu giật quần dài Sophie mang theo bọc nhỏ thứ tha đi tới. Lý Đỗ vừa muốn xuống xe, một người cao lớn đẹp trai nam tử tóc vàng cứ xuất hiện trước ở hắn tầm nhìn bên trong, bước nhanh hướng đi Sophie, đem một bó màu sắc rực rỡ hoa hồng đưa về phía nàng. Thấy cảnh này, Lý Tiên Sinh chấn kinh rồi, niệm đó, chính mình vừa cùng Sophie cãi nhau, thậm chí còn không phải cãi nhau, chỉ là hơi nhỏ mâu thuẫn, này đã có người tới đạo chính mình có tưởng. Hơn nữa đến đảo hắn góc tường người không bình thường, từ hắn xe riêng liền có thể nhìn ra, một đại ly Lý đô nhớ tới thầy thuốc này tên là Johnny vẫn là cái gì, trước đây liền theo đuổi quá Sophie, có điều khi đó Sophie đã đi cùng với hắn, kiên định từ chối hắn. Nhìn thấy Johnny đưa tới hoa tươi, Sophie sửng sở, khoát tay nói, "Gỡ giật bác sĩ, chào buổi sáng, đây là." Tóc vàng bác sĩ lộ ra cái xán lạn mỉm cười, nói rằng, "Chào buổi sáng, Sophie, trên đường đi làm ta thấy một gia tiệm bán hoa có 7 màu hoa hồng, nhìn thấy những này hoa hồng ta nghĩ tới rồi ngươi." đã nghĩ mua một bó đưa cho ngươi, hy vọng có thể mang cho ngươi đến một ngày hào tâm tình. Nhìn thấy có xoái ca cho mỹ nữ tặng hoa, một ít bác sĩ hộ sĩ cùng thân nhân bệnh nhân xuống tới, có người vỗ tay có người mỉm cười, Lý Đỗ sau khi thấy không nhịn được mắng một câu, đổ thêm dầu vào lửa. Hắn cho sổ phỉ mua bữa sáng, lại không mua hoa tươi, như vậy bữa sáng đúng hoa tươi, ở bên ngoài biểu trên hắn nơi này hoàn toàn thất bại. Có điều trên xe cũng có hoa tươi, là hắn ngày hôm qua cho sổ phỉ chuẩn bị hoa thủy tiên, đây là sổ phỉ yêu thích một loại hoa. Nhưng là hoa tươi ở trong xe bị muộn nhất dạng, hiện tại Đa Yên căn bản không lấy ra được. Đặc biệt nam bác sĩ trong tay bảy màu hoa hồng còn tươi đẹp như vậy, không có so sánh sẽ không có thương tổn, này lượng bó hoa trong lúc đó so sánh một chút, đúng lý đô thương tổn quá lớn. Phiên muộn bên dưới, Lý muốn ném xuống bó hoa này, kết quả hắn cầm lấy đi sau phát hiện trong đó có mấy cái vẫn không có tỏa ra nụ hoa. Mã Đức Giang Thương, hắn mắng một câu, khẳng định là ngày hôm qua cái kia hoa điếm lao bản ở đáng giá hoa tươi bên trong chen lẫn mấy cái không đáng giá tiểu nụ hoa đến để bó hoa có vẻ càng to lớn hơn. Nhìn những này sắp tỏa ra nụ hoa, hắn bỗng nhiên linh cơ hơi động. Tiểu phi trùng có thể để cho thời gian trôi qua tác dụng với vớiè mặt trên có thể để cho lá hóa nếu như tác dụng với những này nụ hoa trên đây có ý tưởng này hắn lấy ra một cành hoa cái cáihổ làm cái thí nghiệm đem tiểu phi trùng gọi ra đến để nó mút vào nổi lên nụ hoa bên trong thời gian năng lượng chương 887 trước mắt hoa nở 887 trước mắt hoa nở 1, nam soái ca bác sĩ chính đang đúng sổ phi đại lấy lỏ bao quanh một vòng người ở xe xương ngon lành nhìn náo nhiệt lý đố đẩy cửa xe ra đi ra ngoài mỉm cười nói này thân ái bởi sáng tốt Chính đang khéo léo từ chối xoáy ca bác sĩ trong tay hoa tươi Sophie nhìn thấy hắn sau lưng hắn một cái, đưa tay muốn đi đón bảy màu hoa hồng, trong miệng nói rằng, "Gở giặt bác sĩ, phi thường cảm tạ ngươi tặng tặng lễ vật." Lý đố một xem sự tình không ổn, liền danh nói trước, "Chờ đã, Sophie, ta cũng có lễ vật cho ngươi." Sophie liếc tréo hắn một chút, nói rằng, "Đưa cho ta vẫn là đưa cho là quần cảnh sát." Nhìn nàng này tấm ghen con gái nhỏ tư thái, Lý Đỗ cũng không tức giận, mà là cảm giác thú vị, Sophie chưa từng ở trước mặt hắn biểu hiện ra quá phương diện như thế. Hắn cầm nụ hoa đi tới Sophie trước mặt, Nói: "Đương nhiên là đưa cho ngươi, đây là chỉ có thể đưa cho bạn gái lễ vật." Bên cạnh sói ca bác sĩ giật mình nói: "Thiên, ngươi lễ vật sẽ không là trong tay nụ hoa chứ? Đây thực sự là muốn nổi bật, có điều nó không hẳn thích hợp chứ?" Lý Đỗ không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Sophie mỉm cười nói: "Rất xin lỗi ngày hôm qua chúng ta câu thông xuất hiện một vài vấn đề, ta hội nhớ kỹ chuyện này, hi vọng ngươi có thể tha thứ ta." Sophie nói: "Ngươi thật có thành ý, này nụ hoa ta nhìn làm sao khá quen. Tuyệt đối đừng nói cho ta, đây là ngươi từ hôm qua cái kia một bó hoa thủy tiên bên trong lấy ra đến." Suy nghĩ một chút, nàng lại tức giận nói bổ sung, nếu như là, ngươi chết chắc rồi." Lý Đấu cười nói, "Không, này đương nhiên không phải ngày hôm qua hoa thủy tiên, đây là tới hiển nhiên tiên một đóa hoa tươi." Hắn vi hơi có eo làm thân sĩ cúc cúng lễ, đồng thời giơ lên trong tay nụ hoa, lập tức, liền ở trước mặt mọi người, cái này nụ hoa phiến lá đột nhiên nhẹ nhàng bắt đầu run, run dậy. Theo phiến lá run run, nó từ từ mở ra, nụ hoa chờ nở cánh hoa theo run, run run, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tỏa ra ra. "Không thể tin tưởng." Có người kinh hô, "Ta, ta nhìn thấy gì?" Này nhất định là ta ảo giác. Chơi ạ, đứa nhỏ này làm thế nào đến? Ta chưa từng thấy như vậy ma thuật. Ta không phải đang nằm mơ. Đây là sự thực. Sophie cũng theo bản năng rủi rủi con mắt, lúc này trong mắt nàng còn nào có cái gì bảy màu hoa hồng, tất cả đều là này đóa từ nụ hoa từ từ tỏa ra ra hoa thủy tiên. Ngươi làm thế nào đến? Nàng cả kinh nói. Lido đối với nàng hấp hay mắt, cười nói, đây là bí mật, nếu như ngươi muốn biết, chúng ta phải tìm một bí mật không gian, đây chính là ta ngày hôm qua thật vất vả suy nghĩ ra được ma thuật Sophie mau mau đưa tay tiếp nhận này chi hoa thủy tiền sau đó đưa tay lôi kéo hắn đi về phòng làm việc đồng thời nàng quay đầu hướng xoái ca bác sĩ nói rằng xin lỗi vợ giặc bác sĩ ta không thể ở bạn trai ta trước mặt tiếp thu người lễ vật có điều ta vẫn như cũ rất cảm tạ người bởi vì sự xuất hiện của nó quả thật làm cho ta ngày hôm nay tâm tình biến rất khá này soái ca bác sĩ đúng là cái có tử cũng không ngại bị lý đấu cấp đi danh tiếng còn tôi nói không cần nói cảm ơn đây là ta vinh hoạch hiện tại bệnh viện vẫn không có đi làm số cùng ca đêm bác sĩ tiến hành rồi giao tiếp công tác Lôi Kiều Lý Đỗ tiến vào văn phòng, hỏi, nói mau nói mau, người làm sao? Nói cái rắm, Lý Đỗ trực tiếp đưa nàng đẩy lên trên tường, hé miệng nàng môi anh đào mút vào lên. Sophie đem hai tay kẹt ở trước ngực làm dáng đợi hắn, có điều nàng cũng là trang giả vờ giả vịt, đẩy hai lần sau liền vô lực thu cánh tay về, dùng tay nhỏ cầm lấy y phục của hắn bắt đầu nhiệt liệt đáp lại. Lý Đỗ trở lại nơi đóng quân, hắn nhìn hắn Dương Dương tự đáp dáng vẻ kinh ngạc nói, nguy cơ giải quyết. Nguy cơ? Cái gì nguy cơ? Lý Đỗ làm ra mờ mịt dáng vẻ. Hắn đối với hắn rỗi ra ngón tay cái nói, ngươi xếp vào một phiêu, hy vọng sau đó ngươi cùng Sophie vĩnh còn lâu mới có được cảm tình nguy cơ, hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn như thế tính tướng. Lý Đỗ Vênh váo trùng thiên nói rằng, giữa chúng ta đương nhiên không có cảm tình nguy cơ, cho dù xuất hiện điểm vấn đề, ta cũng có thể quyết định. Sophie quyết định từ bệnh viện từ trước, tùy tùng Lý Đô đi Phổ Ennis, chống đỡ sự nghiệp của hắn. Quyết định này phi thường gây gớm, bởi vì nàng muốn mất đi không riêng là công việc, còn có nàng từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh cùng nhiều năm qua nỗ lực xây dựng lên bằng hữu vàng tròn. Martin vợ chồng đúng là chống đỡ nàng làm ra này quyết định. Ý của Lao gia tử là người trẻ tuổi nên đi thành phố lớn sống sông, hắn đúng con gái năng lực tràn ngập tự tin, cho rằng sở ở phụ ở Mỹ rất dễ dàng có thể tìm được công việc. Martin phu nhân có chút không yên lòng, nói với nàng, nếu như tìm việc làm không thuận lợi, nhất định đúng lúc nói cho ta và cha người bà, chúng ta hội giúp người. Người Mỹ cũng rất am hiểu lợi dụng các mối quan hệ của mình, Martin phu nhân làm mấy chục năm danh giáo giáo sư, cũng có người mạch vòng tròn là phi thường rộng khắp. Sophie cũng rất tin tưởng, nói rằng, yên tâm đi, mụ mụ, tìm công việc có cái gì khó đây. Ta cũng sẽ không rất soi mói. Lý Đỗ cảm thấy sổ phỉ không tìm việc làm cũng không liên quan ngược lại hắn hoàn toàn dưỡng nổi lá bà nước Mỹ giai cấp trung lưu trong gia đình nhà gái bình thường hội chuyên môn làm gia đình bà chủ do nhà trai đến kiếm tiền nuôi sống gia đình liền có thể có điều sổ phỉ nói làm bác sĩ không riêng là nàng miêu sinh thủ đoạn vẫn là hứng thú của nàng nàng rất hưởng thụ cứu sống cảm giác thành công nàng ở lại phở lại bộ lệ thị tạm thời công việc nghỉ việc thủ tụcổ cụ cùng lâu quan dẫn người thu thập nơi đó quân hàng cùng L lýỗ thừa đi máy bay bay đi lo sángết chuẩn bị tham gia cờrí bờ lì làm từ thiện hoạt động đến ló sángơ Hội hợp Langka sau lý Đỗ trước tiên đi tới California Đại học Los Angeles phân hiệu chữa bệnh trung tâm, Tồn Sần thê tử liền ở ngay đây tiếp thu trị liệu. Hắn đi hộ sĩ trạm hỏi do đến Tồn Sần Thái thái tin tức, sau đó tiến vào một gian phòng bệnh. Tồn Sần Thái thái là cái phổ thông trung niên người già trắng phụ nữ, thân thể hơi mập, có một đầu màu nâu mái tóc, lúc này nằm ở trên giường xem, thánh kinh. Song phương nhận thức, có điều chưa từng thấy mấy lần, Lý Đỗ bình thường trực tiếp cùng Tồn Sần giao thiệp với. Không cần thiết quá nhiều khách sáo, Lý Đỗ đưa lên lễ vật cùng chúc phúc là có thể rời đi, hắn nếu như ở đây dừng lại thời gian quá lâu, Nói quá nhiều, ngược lại sẽ để bệnh nhân cùng gia thuộc cảm ghét. Giấu bệnh sợ thời quan niệm là sai lầm, nhưng là bệnh nhân cùng gia thuộc rất rõ ràng vấn đề của chính mình, bọn họ không cần có người ở bên thai không ngừng cằn nhằn bệnh tình. Rời đi bệnh viện, Lý Đỗ cùng Hàn đi tới một gia thương trường, mua một chút máy nước mảnh, cơ, máy truyền hình, máy chơi game, bóng cơ, món đồ chơi, đồ ăn vật loại hình đồ vật. Hắn còn hối đoán 20000 USD mua sẵn khoán, đến thời điểm có thể mang vật này đưa cho viện mộ côi, hắn từng có ở trong đó sinh hoạt kinh nghiệm, biết cái gì tại là viện mộ côi cần nhất. Thuê một chiếc thì cột Xếp vào tràn đầy một xe xướng, bọn họ đi tới bở lì ra. Bở lì xuất thân giàu có, nhưng chủ cũng không phải biệt tự, mà là ở lo sang lết vùng ngoại thành một chỗ phổ thông 2 tầng nhà lầu. Có điều vùng ngoại thành phong cảnh tú lệ, lâu này phòng đồng bộ phương tiện không sai, xem ra cùng tiểu biệt tự tự. Kỳ thực loại phòng này không đáng giá, hẳn nói một đảng chỉ cần mười mấy vạn đũ USD. chương 888, đại gia thu hoạch. 888 đại gia thu hoạch, 2, 5, mười mấy vạn, lo sang giá phòng không cao nha. Lý Đỗ cảm thấy ở tại bọn hắn thị trấn nắm bộ tiếp theo như vậy tiểu lâu còn chưa hết mười mấy vạn USD. Hắn nói, này không phải biệt thự, chỉ là nông thôn nhà trọ, ngươi xem khoảng cách này, lò sang dơ liết nội thành khoảng cách, quá xa, loại này nhà trọ rất tiện nghi, khai phá thương dùng một tấm bản vẽ có thể làm ra mấy trăm đống. Xác thực, bỡ lý ra cách lò sang dơ liết nội thành đủ xa, bọn họ ở bằng phẳng trên đường cái mở đi cột, tốc độ rất nhanh, ít nhất là 80-10 cây số giờ, như vậy cũng mở ra hơn nửa canh giờ mới đến. Nay hội bỡ lì trong nhà rất náo nhiệt, hoạt động ở ngày mai bắt đầu, hắn mời khách quý hầu như đều đến. Lý Đỗ cho Bợ Lý gọi điện thoại, như vậy khi bọn họ xuống xe thời điểm, liền nhìn thấy Bợ Lý ở cửa đối với bọn họ phất tay. Hoan nghênh đến, cho các người giới thiệu mấy cái bạn mới, bên trong cũng có bạn cũ, cũng có không phải bằng hữu người. Bợ Lý cười nói, cho ta cái mặt mũi, đi vào có thể đừng quay đầu trở đi. Lý Đỗ cùng hạng nói liên tục làm xã hội, kết quả sau khi tiến vào hai người vẫn đúng là muốn quay đầu trở lại. Nguyên thủ cùng Cồn Dật chính ngồi ở trong sân tán tango, Bợ Lý cũng mời hai người này. Cũng may tham gia lần này hoạt động người quen cũng nhiều, ma thủ, Hoa Hoa công tử đồng dạng ở trong sân. Hai người bọn họ đang đùa giỡn, nhìn thấy Lý Đỗ cùng hẳn Sau liền vẫy tay. Bỡ Lỷ vô vô Lý Đỗ bả vẫy nói, "Chơi vui vẻ điểm, có điều muốn ý tiểu, buổi tối ta tổ chức một party, nếu như này hội uống say, buổi tối ngươi sẽ phải giặc hữu." Hạn cười nói, "Ngươi yên tâm tốt rồi, Critz, Lý Tiểu Lượng là bang hạ gì Arizona số 1, đêm nay muốn ra khí tuyệt đối không phải hắn." Bọn họ đây là đang nói đùa, kết quả nguyên thủ nghe được, cố ý lớn tiếng nói, "Nghe được chúng ta hỏa kế phúc lao đại nói cái gì ạ?" Lý Tiểu Lượng nước Mỹ số 1, đêm nay hắn muốn cho đại gia hỏa giặc hữu. Đây là quá độ giải thích hạn. Hiển nhiên, Nguyên thủ cố ý tìm hai người phiền phức. Lý Đỗ nhìn về phía hắn, hỏi: "Ha, ngươi thật sự muốn ở cờ rít trong nhà gây sự?" Một nghe lời này, Nguyên thủ thành thật, có điều hắn con ngươi loè loẹt cùng cồn giật ở kề thai nói nhỏ, phòng trường trong bụng đang bước lên ý nghi xấu. Beverly mời tham gia hoạt động kiếm bảo người khá nhiều, có tới 20, 30 hảo, cũng may gia đình hắn có cái đại viện, đẩy lên che năng tán sau, đại gia có thể chờ ở trong sân. Lý Đỗ đi tới BA bên cạnh bàn, ma thuật thủ đưa cho hắn một cái gậy gỗ nói: đến một cây." Hoa Hoa công tử cười nói: ngươi có thể mang cầu cho rằng hai vị kia hốt cầu, ngược lại gol cùng hôn cầu đều là cầu. Lý Đố khoát khoát tay nói, ta sẽ không đánh gol, bóng rổ vẫn được. Hắn nhìn thấy lì trong sân không có bóng rổ giá, sẽ theo khẩu như thế nói một câu. Kết quả một ngày hắn, lì con mắt sáng, hỏi, "Ha, Lý, ngươi yêu thích chơi bóng rổ?" Lý Đố xem vẻ mặt của hắn biết sự tình không thích hợp lắm, có điều hắn lúc này không thể thay đổi khẩu, liền nói rằng, "Rất yêu thích, chỉ là năng lực có hạn." lì nói rằng, "Không sao, vậy ngày mai ngươi có thể tham gia chúng ta bóng rổ thi đấu, tin tưởng ta." đến thời điểm ngươi nhất định sẽ yêu thích công việc này động, ta xin thề, ngươi hội cảm thấy kích động." Lý Đỗ nhược nhược nói rằng, "Nhưng là ta trình độ thực sự không được, phòng trường hội tha đội hữu chân sau." Bất Lý vỗ vỗ bả vai hắn nói, "Không có chuyện gì, ngươi đội hưu sẽ không ghét bỏ năng lực của ngươi, ta cho ngươi tìm một tin, cậy đội hữu, dù cho cho hắn phối một con chó, hắn cũng có thể làm lục đối thủ của các ngươi." Hoa Hoa công tử cười to, "Ha, Cờ Dít, ngươi đây là đang làm nhục lý." Bất Lý cười nói, "Vậy ta buổi tối lướng về hắn chúc rượu buổi tội." Hàn Thi lại hiếu kỳ hỏi, "Ngươi mời ai?" Bóng rổ Minh Tinh Bắc Lý đội với hắn chen chen mắt nói, ngày mai ngươi liền biết rồi, ngày hôm nay cố gắng chơi đi. Lý Đỗ chờ người đến sau, mà sau còn có người lục tục đến, cuối cùng người đến đông đủ sau đó, có tới 40 mấy người, đội ngũ khá là khổng lồ. Từ hắn mời kiếm bảo nhân thân phân liền có thể nhìn ra hắn ở này trong ngành sản xuất giao tiếp, tham gia hoạt động những người này đều là kho cất chữ phòng đấu giá nghiệp bên trong một phương hào kiệt, ít nhất là 10 vạn câu lạc bộ thành viên. Tới tham gia hoạt động kiếm bảo người chủ yếu đến từ California bản địa cùng sắt vách bang hạ Arizona, Lý Đỗ ở đây nhân duyên cũng không tệ lắm. Bởi vì hắn thu thập bù và lộ quẻ hai người nhân duyên rất nát. Sở dăng bổ có hưng cảm chứng, hắn ở California đắc tội rất nhiều người, trước đây California kiếm bảo người sở dĩ đối địch lý đỗ, là bởi vì những người kia đều là tầng dưới chốt kiếm bảo người. Bù đắc tội chính là cùng hắn cấp độ gần như kiếm bảo người, tầng dưới chốt kiếm bảo người không có dám trêu chọc hắn, trái lại với hắn quan hệ ở chung không sai. Đại gia tán gấu chủ đề chính là trước đây không lâu kết thúc chính phủ kho cất trữ bồi đấu giá, thảo luận thu hoạch. Không cần phải nói, lý thu hoạch là nhiều nhất một cái, bọn họ tìm tới ạ sảm hồng trà, trà bánh có vài tấn. Giá cả đạt đến mấy triệu USD. Ngoài ra ma thuật thủ thu hoạch cũng rất nhiều, hắn đập xuống trong kho hàng có một đài 40 năm trước nhã mã Ha Motor, đây là một khoản đồ cổ xe, ở xe gắn máy thu gom trên thị trường rất có tiềm lực, giá trị cũng có hơn triệu khoảng cách. Vớ lý thì lại làm đến mấy đại xa Hoa Du thuyền động cơ, thu về đến vậy có cái mấy trăm ngàn USD giá trị. Cho chuyện thu hoạch, có người liền hỏi nguyên thủ, "Này, anh em, ngươi lúc đó làm đến không ít nhà kho, như thế nào, có đồ gì tốt cho chúng ta giới thiệu một chút?" Nguyên thủ cười khan nói, "Ta còn chưa kịp đúng hàng hóa tiến hành thu dọn, nha." Ý của ta là, chuyện này do thủ hạ của ta đến xử lý, ta còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể. Thủ hạ của ngươi? Ngươi hiện tại không cũng là biến thành người nào đó thủ hạ ạ. Hoa Hoa công tử trêu nói. Nguyên thủ căm tức hắn một chút, nói: "Ạ Cát Lô, nơi này không phải là xung đột địa phương tốt, chúng ta đều là cờ rít khách mời, ta nghị xuất phát từ hữu nghị cân nhắc, ngươi đến chăm sóc ngươi miểu." Cổn giật cùng Nguyên thủ ở đây thứ bởi đấu giá trên đều không cái gì thu hoạch, bọn họ không muốn trở thành cho cười, liền Cổn giật liền mở rộng đề tài, nói rằng, lần đấu giá này hội ta không để ý, bởi vì trước đây ở sân ta chiếm được một nhóm huân chương, Triều Tiên lão binh huân Trương. Vật này có ích lợi gì? Côn Giác lộ ra khuyết đại vẻ mặt, có ích lợi gì? Vậy cũng là Triều Tiên, Hỏa kế, thần bí Triều Tiên. Các người ai đi qua Triều Tiên đều chưa từng đi đi, chớ nói chi là Triều Tiên quân nhân huân chương." Nguyên thủ nói giúp bảo, này Hỏa kế làm đến huân chương có 52 kiện, ở quân dụng phẩm thu gom trên thị trường gây nên rất lớn tiếng vọng, tổng cộng bán ra hơn 80 vạn thối. Ta ở tục săn chuyển 10 ngày thời gian, sau đó kiếm được 800.000. Côn Giác khiêu khích nhìn Lý Đỗ, hỏi, kế Có người nói ngươi chuyện làm ăn mở rộng đến Úc Sở Chay Li A đi tới, ngươi ở nơi đó làm đến cái gì?" Nguyên thủ cười nói, "Khẳng định làm đến không ít tốt hàng, hắn ở nơi đó đợi hơn nửa năm thời gian đây." Lý Đô nói đơn giản nói, "Làm đến một chiếc máy bay chở hàng, có điều ta chủ yếu tham gia quán cuộc bán đấu giá, được quán trưởng cũng không tệ lắm, bên trong phát hiện bảo thạch, phòng trừng giá trị cũng có cái mấy chục triệu." Chương 889, chương 889 sóng nghèo. 889 sóng nghèo 3, 35. Hắn này hơi hợt lời nói ở hiện trường gợi ra sóng lớn mênh mông, một đám kiếm bảo người kinh ngạc đến ngây người. Tốt mấy người trăm miệng một lời hỏi, người đang nói đùa. Lý Đấu cười nói, "Poster Jay Li An Newster Leo Lý Tất Ninh Dịch giờ, nếu như các ngươi ở địa phương có nhận thức bằng hữu, có thể với bọn hắn tìm hiểu một chút, ta nên ở chấn trên có chút tiếng tăm." Côn Dật trợn cả mắt lên, kêu lên, "Không thể, ngươi cho rằng tiền là cái gì? Là giấy vụn à? Muốn làm sao mò liền làm sao mò." Hắn nhìn hắn nói, "Theo ngươi nói thế nào, cho dù không nói Lý Tất Ninh Dịch giờ bảo thạch mỏ liền nói chúng ta ở Tasmania Ạ đi, chúng ta kiếm được mấy triệu, cụ thể bao nhiêu liền không nói." Nói rồi ngươi cũng không tin. Liên Ma thuật thủ cũng chấn kinh rồi, vứt hắc kim bảo như vậy kiếm tiền. Thời gian nửa năm mấy triệu. Hắn giới thiệu với hắn hải nữ, lại giới thiệu bọn họ ở Úc sở Jay Li hỗ trợ phá hoạch đồng thời nhi đồng lửa bán án sau đó được chính phủ ngợi khen, có thể cả năm vứt hắc kim bảo sự. Hắn không có giới thiệu chính là, Lý Đô rất am hiểu định vị hắc kim bảo, mà bọn họ tìm tới một mảnh hắc kim bảo sinh tồn khu, cái kia sinh tồn khu quanh thân còn có bảo thạch mỏ quặng. Ni đồng lửa bán án sự internet có thể dễ dàng tra được, chính phủ Ngư săn cục cho bọn họ thăng cấp vớt chứng tin tức cũng có thể tìm tới, những người này môn lên mạng một cha là được. Như vậy, Lý Đấu cùng Hàn Triệt để thành vật tỷ trên minh tinh, mặc kệ là trăm vạn câu lạc bộ thành viên vẫn là nơi nào kiếm bảo vương, đều tụ tập ở bên cạnh họ nóng bỏng hỏi dò tương quan công việc. Côn dắt cùng nguyên thủ cực kỳ ước ao cực kỳ đấu khí hận, nhưng bọn họ cái gì cũng không thể làm, liền đi nghi vấn Lý Đấu cùng Hàn Dũng khí đều không có. Lúc này nghi vấn đã vô dụng, chỉ có thể bị người cười nhạo ăn không được cây nho nói cây nho chua. Ngay kế, ở cỡ rít bợ dẫn dắt đi. Đông đảo kiếm bảo người tạo thành đội ngũ lái xe bên mông quần quận mở hướng về Los Angeles khu vực phía Nam. Thiên sứ chi thành Nam Bắc phát triển rất không cân đối, Bắc bộ khu vực muốn so với Nam bộ phát đạt rất nhiều, này từ giá phòng liền có thể nhìn ra. Lý Đỗ đi qua Los Angeles khu vực phía Nam, lúc đó bọn họ đi tới Trường Than, cảm thấy đó là một không sai địa phương, phong cảnh tú lệ, du khách như rực gửi. Lần này đi địa phương gọi Hạ Bê Dẻo, một nổi danh sóng nghèo. Hạ Bệ Dẻo khoảng cách Trường Than không xa, ngay tại chỗ thiết mà nói chỉ có lương trạng, khoảng cách gần như thế, nhưng là thiên đường cùng địa ngục chi kém. Một đường đông đúc ô tô lái vào Hạ bê Dẻo. Cùng nhau đi tới, Lý Đố nhìn thấy tất cả đều là thấp bé nhà trệ, gì sắt thải thép nhà ngói, rách rách rười rượi ngói một phòng, mà tiếp tục đi về phía nam xem, hắn có thể nhìn thấy trưởng than những kia nổi danh nhà cao tầng. Đến Hạ Bệ Dẻo thời điểm, bọn họ gặp phải phiền thoái, cảnh sát phong tỏa con đường, bọn họ cần tiếp thu điều tra. Thừa dịp cơ hội này, Lý Đố đứng xe tỉ cục chân đạp trên hướng về trước sau xem, so với hai cái khu vực sai biệt, hắn thở dài nói, khó có thể tin, đây là một thành thị ạ. Kém nhau quá nhiều. Hắn ở Los Angeles hốt quá, đúng cái thành phố này hiểu rất rõ. Hắn nghe Lưu Minh A mô lắm mồm ca đánh bàn phím, nói rằng, nếu như ngươi mở ra máy bay từ Los Angeles bầu trời trải qua, vậy ngươi hội càng kinh hải. Lý đối hướng về bắc cực mục viết vọng, hỏi, phương bắc càng sang trọng, đúng không? So với bể vợ Lý ở ở nơi đó, chúng ta đi quá. Đúng đấy, so với bể vợ Lý ở tập hợp một đống Hollywood minh tinh đại hoạn, đó là một cao cấp khu dân cư. Sau đó còn có Malibu, do thái chuyên gia tài chính nhà tư bản ven biển khu biệt thự. Hắn cho hắn đếm lấy nói rằng San Magino, quả thực chính là một sâm lâm thành thị, trụ ở bên trong ngày ngày có thể hô hấp mới mẻ nhất không khí. Còn có ở toàn Mỹ đều vô cùng nổi danh hùn tin tấn trang viên, hạ xạ Hắn giới thiệu một phen riêu ngẩng đầu lên, đến công suệ, hòa kế, lo sang dơ lết chính là như vậy, thiên sứ chi thành tên không phải cho không, những địa phương kia chính là thiên sứ ở lại chỗ, đó là thiên đường của nhân gian. Cảnh sát vẫn ở phong tỏa con đường, mọi người chậm chạp không cách nào đi tới, đương nhiên không ngừng bọn họ, hắn xe cậu người đi đường cũng bị ngăn chặn Bỡ Lý đi bên cạnh siêu thị mua cà phê bưng lần lượt từng cái đưa cho bọn họ, động viên tâm tình của bọn họ. Lý Đô cầm một chén, hỏi: "Làm sao?" Bỡ Lý than thở: "Đây là Los Angeles liệt tập được cảnh, hạ vệ giờ xuất hiện một loại hợp thành đại ma. Nó rất tiện nghi, rất nhiều kẻ lang thang hội tích góp tiền đi đánh, nhưng nó lại rất nguy hiểm, đã có vượt qua 30 người bị đưa vào bệnh viện." Là Tinh Hà ít hảo, ma thuật thủ đi tới nói rằng: "Món đồ này tương đương giá rẻ, một tê thụ giới một khối, hấp dẫn rất nhiều nghèo khó người, thật nhiều cái trong khu ổ chuột đã hốt thành phong trào." Lý Đô kinh ngạc nói: "Một khối tiền một tê?" Những người này còn phải tích góp tiền mua. Bọn họ đến bần cùng thành ra sao? Hạn vô vô bở vai của hắn nói, người ở nước Mỹ thời gian không ngắn nhưng không tới kiến thức những kia địa ngục, thật sự, vậy thì là địa ngục, ai đi vào đều sẽ biến thành quỷ. Bớt Lý nói thật, nhiệm vụ của chúng ta chính là đem bọn họ trưởng cứu ra, đương nhiên, chúng ta chỉ cứu vất những kia khát vọng quang minh linh hồn. Lý đối yên lặng gật đầu, hắn đúng nước Mỹ không có lòng trung thành, loại này cứu dân với thủy hỏa sự không tới phiên hắn tới làm. Có điều có người muốn làm, hắn cũng nguyện ý chống đỡ Có một số việc hắn không muốn làm cũng không cảm giác mình có thể làm thành công, nhưng này không trở ngại hắn đi kính phục những kia vì thế mà nỗ lực người, lì chính là hắn khâm phục người. Hắn còn rất khâm phục lì chính là người của đối phương mạch, phong tỏa con đường một tên cảnh sát trưởng với hắn là người quen, phát hiện hắn sau liền đến chào hỏi. Người cảnh sát trưởng này cao to khổng nô, đầu chọc rậm miệng, dài đến cùng nổi danh ảnh tinh Børli rủ sở Ủy Lỵ có mấy phần giống nhau. "Này, Crid, lại đây làm việc tốt." Cảnh sát trưởng nói rằng. Børli cười nói, "Làm chúng ta chuyện nên làm, Ủy Lỵ cảnh sát, tình huống bây giờ thế nào?" Triang Hỏa Kế nói các ngươi ở cản quét ánh sao ít hảo. Ủy lý cảnh sát trưởng gật đầu nói, "Đúng, đậu má chết tiệt ánh sao ít hảo, các ngươi gần nhất tốt nhất đừng đến bên này, nơi này là nặng thai khu, ra một đám người điên." Hấp đại ma mà thôi, nghiêm trọng như thế." Hàn Kinh ngạc hỏi. Một ngày hắn, Lý Đố liền biết hàng này khẳng định hấp quá món đồ này. Ủy lý cảnh sát trưởng không cảm thấy kinh ngạc, liếc mắt nhìn hắn nói rằng, "Ngươi cho rằng món đồ này cùng ngươi hấp như thế?" "Ha, hấu chí, món đồ này ngươi chỉ cần hấp hai cái, ngươi sẽ trở nên tính tình táo bạo, tinh thần căng thẳng, ngựa không rõ." còn có thể nôn mửa, đổ mồ hôi thậm chí phát sinh chứng động kinh. Càng nghiêm trọng chính là, món đồ này hai tay khói cũng có lực sát thương, ta một hỏa kế tiến vào cái trong phòng đợi một hồi, này tên đáng thương không mang khẩu trang, này sẽ bị đưa vào bệnh viện. Vậy dạng này bọn họ tại sao còn muốn hấp nó? Lý Đố hỏi. Vị lý cảnh sát trưởng Hiếu Kỳ đánh giá hắn, nói rằng, đây là nơi nào đến tiểu thiên sứ? Haha, ha, đây là ta năm nay nghe được thú vị nhất vấn đề. Hắn dừng một chút, hỏi Lý Đố nói, ngươi cùng thánh tử như thế, là kiếm bảo người lạ chứ? Đúng thế. Lý Đố gật đầu. Chương 890, chương 890 hạ Bê Dẹo. 890 hạ Bê Dẹo, 4, 5. Ủy lý cảnh sát trưởng nói, ta không biết ngươi ở các ngươi trong ngành sản xuất làm ra như thế nào, nhưng ta cho ngươi biết, mặc kệ ngươi bình thường làm ra làm sao, mặc kệ ngươi bình thường có phải là chỉ có thể thu hoạch rác rưởi cùng cước chó. Hắn chỉ vào đầu góc tiếp tục nói, chỉ cần ngươi hút mấy cái ánh sao ít hảo, vậy ngươi liền sẽ trở thành toàn cầu lợi hại nhất kiếm bảo vương, cái gì mẹ gặp phốt, sở cáchlet Johansson, Casper Christensen, các nàng đều sẽ nằm ở ngươi dưới khố. Đến thời điểm Ngươi sẽ phát hiện cùng ngươi nói chuyện làm ăn chính là Biu Gages, Grozenfeld, gì đoán tần những người này. Nghe hắn giới thiệu, Lý Đô đương nhiên linh cơ hơi động, nói, lợi hại như vậy, đến thời điểm có thể cùng tụ Sơ bờ ra làm ăn à? Ủy lý cảnh sát trưởng là người, hỏi, tụ Sơ Bở ra? Ai? Bỡ lì thì lại lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, nói, ngươi nói chính là bộ tộc Sơ Bở gia tộc. Lý Đô gật đầu, nhìn về phía hắn nói, ngươi biết không? Sơ Ti vở thân phận hắn vẫn không có làm rõ, hắn lên mạng điều tra liên quan với tụ Sơ Bở gia tộc tin tức, lục soát quá một ít cùng cái họ này có quan hệ gia đình. Nhưng bọn họ không có thế lần nào. Hiển nhiên, hắn tìm tới cũng không chính xác, lấy hắn đúng Sở ti vợ cùng nghèo sần rải, thật ra gia tộc tuyệt đối là cái khủng bố quái vật khổng lồ. Như vậy liền rất kỳ quái, nước Mỹ đúng mạng lưỡi phong tỏa cũng không nghiêm ngặt, võng dân môn có thể ở internet mỗi người phát biểu ý kiến của mình, như vậy một bảng gia tộc lớn không thể không để lại dấu vết. Bở Lý nói rằng, ta vừa vận biết một chút, đó là bổ tẩn một lâu năm gia tộc, từ chiến tranh thời điểm liền bắt đầu tồn tại, có điều hiện tại dòng dõi rất ít, bình thường ở bổ tẩn làm hàng vận sự nghiệp. Lý Đỗ hồi ức một hồi, Hắn tìm tới trong tài liệu tựa hồ có như vậy tương quan giới thiệu, nhưng hắn không đáng kể. Đúng một trong đó người lợi hại nhất cũng chỉ là một cái Viễn Dương thuyền lái chính gia tộc tới nói, bọn họ tất cả mọi người thu về đến, năng lượng cũng không sánh được đến phần 1/10. Như vậy bợ lỳ cũng không có cho hắn cung cấp trợ giúp, sự ti vở nỗi băn khoăn vẫn như cũ tồn ở trong lòng hắn. Cảnh sát phong tỏa con đường hành động không có kéo dài rất lâu, lần này bọn họ là tập kích tìm kiếm ánh sao ít hào chế tạo phân xưởng, được thu hoạch sau lập tức rời đi. Ánh sao ít hảo là hợp thành phẩm, cảnh sát cùng bệnh viện vẫn không có nghiên cứu ra trong đó trí bệnh dược lý thành phần. Vì lẽ đó cần từ chế tạo phân xưởng đi tìm hiểu nguồn gốc. Cảnh sát bỏ chạy, đoàn xe tiếp tục tiến lên. Bọn họ tiến vào từng mảng từng mảng sóng nghèo, sau đó ở một tòa thật giống phá sản nhà xưởng cửa đất chống ngừng lại. Nay trên đất chống dựng thẳng một hàng hiệu tử mặt trên viết: người dám, nắm lấy cơ hội, đi theo giấc mơ, mạo hiểm, luyến ái, tin tưởng chính mình, đặt câu hỏi, ngón tay, phạm sai lầm, một lần nữa đã tới, nói ra chân tướng, chịu trách nhiệm, tìm kiếm hạnh phúc, sống ở lập tức. À. Đại trên bảng hiệu chính mình mơ hồ, không phải là bởi vì gió táp mưa sa mà là có người hướng về trên lao đồ ngủ ngang, từ những thứ đồ này, màu sắc cùng tỏa ra mùi vị để phán đoán, chúng nó hẳn là bài tiết vật. Ngoài ra, trên bảng hiệu còn có tổn hại, Lanka liếc mắt nhìn phán đoán ra được, nói rằng, đây là lỗ đạn. Bọn họ sau khi xe dừng lại, đông nhiên chạy đến rất nhiều người, trong đó lấy hải tử chiếm đa số, chút ít là người trưởng thành, người trưởng thành đại thể cưới xe đẩy hoặc là đỡ gậy, tay viện giá, bọn họ là người tản trận. Nhìn thấy Berkeley, những người này phát sinh một tiếng hoan hô, có người hỏi, "Này, Curtis, ngươi đến, đến rồi, ngươi đến, đến rồi, cảm tạ thượng đế." Chúng ta lấy cho các ngươi sẽ không lại tới đến." Một trống song quảy người da đen nam tử cười nói, "Sáng sớm hôm nay cảnh sát liền phong tỏa con đường, bọn họ nói một con rồi đều không bay vào được." Bỡ Lý đi tới cùng hắn nắm tay, nói, "Con rồi không có bay vào được, ta cùng ta kiếm bảo người các bạn bè đến đến rồi." "Này, Bái Luân, gần đây không việc gì?" Người da đen nam tử Bái Luân nhún nhún vai nói, "Chính là như vậy, ngoại trừ hai chân hội thịnh phảng có chút đau, toàn thể tình huống cũng không tệ lắm, ít nhất tháng ngày có thể qua xuống." Bỡ Lý cho hắn một ít mua sang quán, lại từ trong buồng xe lấy ra một cái dương, nói, Đây là ta một hỏa kế tử trong kho hàng tìm tới, hy vọng nó có thể trợ giúp ngươi." Bái Luân mở ra thùng, bên trong là một đôi lập lòe kim loại màu sắc chi giả, màu sắc sáng trắng, hắn dùng tay vỗ vỗ, phát sinh tiếng leng keng hưởng. "Khà, ngươi đem hai chân của ta tìm đến rồi." Bái Luân cười to nói. Hắn kéo dài quần, lộ ra bên trong hai cái phá nát không thể tả chi giả. Đi ra người và hài tử vi ở bên cạnh họ, vội lý vây tay mang kiếm bảo mọi người tiến vào cửa lớn, một toàn tân thế giới bày ra ở trước mặt bọn họ. Đây là một tòa hoang phế nhà xưởng. Bên trong có rộng lớn phân xưởng, liên miên giày đặc tiểu lâu, còn có sân bóng rổ, cầu lông trường chờ vận động trường địa. Sương ngoài phòng bãi cỏ bị thu dọn ngay ngắn có thứ tự, trên đất chống treo lên tẩy sau quần áo, đệm chăn, đại thể cũng nát, có thể thành tẩy rất sạch sẽ, cùng bên ngoài lung ta lung tung xóm nghèo hoàn toàn khác nhau. Một chiếc tin tức lái xe vào, có người ôm máy quay phim ngắm nhìn bốn phía, một tên nữ phóng viên lộ ra mỉm cười, đầu tiên phỏng vấn Beverly, sau đó phỏng vấn hắn kiếm bảo nhân hỏa sóng nghèo người. Beverly đúng này xe nhẹ chạy đường quen, hắn rất mau trở lại đáp xong xuôi. Đi tới bắt chuyện Lý Đỗ chờ lần thứ nhất tham gia loại này từ thiện hoạt động người. Hàn nói, ngươi còn tìm đến rồi phóng viên. Là California TV Võng. Đây thực sự là lợi hại. Bởi Lý cười nói, ta nói rồi, ta sẽ không để cho đại gia bạch đến không làm từ thiện, hội cho đại gia một điểm báo lại. Hiển nhiên, ta báo lại chính là để đại gia có cơ hội leo lên TV. Lý Đỗ ở bên ngoài đi dạo, một người thiếu niên đối với hắn nói rằng, anh em, đừng rời bỏ pháo đài, đừng đi không ai trong ngõ hẻm, chúng ta không muốn cho người nhà xác Một ít người da đen cùng người mê cô chờ ở khoảng cách nhà xưởng cách đó không xa đầu đường cuối ngõ, trong tay bọn họ đùa bỡn dao cụ vũ khí, ánh mắt là trắng da hung tàn, thật giống một đám lang. Xóm nghèo là nước Mỹ các nơi trị an nặng thái khu, các loại không lý tưởng nhàn tạp nhân viên lầy đường đều là, Lý Đỗ còn chưa có tiếp xúc qua hoàn cảnh này, có điều hắn từ nơi này người trang điểm thậm chí ánh mắt có thể cảm giác được, đây là địa ngục. Hạ bệ giéo đường phố cùng kiến trúc lổn ngang, cũ kỹ, rơ bẩn, khắp nơi đều có rác thuốc, trên vách tường có các loại người da đen vẽ xấu. Vẽ xấu ngụ ý có thể tham khảo nam nữ bộ phận sinh dục loại hình đồ vật Lý đố phóng tầm mắt nhìn quét quanh thân, hắn có thể nhìn thấy thật giống sẽ không có một đống sạch sánh xanh kiến trúc, cũng không có một sạch sánh xanh, tinh khí thần tràn trên người. Đây chính là nước Mỹ giàu nghèo trên lệnh, hắn xem qua, giản thị tài báo, năm ngoái nước Mỹ giàu có nhất 1% nhân khẩu được toàn quốc 22% thu vào, giàu có nhất 1 1.000.000 nhân khẩu được 11% thu vào. Từ năm 2009 tới nay, nước Mỹ tăng cường hết thẻ thu vào, có 95% đều chạy về phía 1% giàu có nhất quân thể. Gần nhất công bố nhân khẩu điều tra số liệu biểu hiện, nước Mỹ thu vào trung vị số đã hầu như có 25 năm không biến động quá. Hán chính đang suy tư những này đưa tin, nhìn thấy lại có mấy chiếc xe mở vào, đầu lĩnh chính là một đài mẹ xe deadband GL cấp S loại cỡ lớn SUV, mà sau theo một loạt thương vụ xe, xem ra rất hạ kỳ, bá khí. chương 891, chân thần giáng lâm. 891 chân thần giáng lâm, nam, nam. Ly đội hiếu kỳ nhìn đoàn xe, bên trong người hiển nhiên không phải tiện nhân, kiếm bảo người không có như thế tao bao, cũng không có năng lực như thế tao bao ở hắn trong ấn tượng, vận dụng như vậy đoàn xe đều là minh tinh, phú hào hoặc là quan lớn. Đoàn xe đến sau hạ xuống mấy người, cùng một màu Âu phục đen, mực tàu kính đại hán, bọn họ sau khi xuất hiện đứng đoàn xe bốn phía, cảnh giác nhìn phụ cận. Nhưng bên trong xe chính chủ chậm chạp không xuất hiện, Lý Đồ hiếu kỳ đợi một hồi, chính chủ từ đầu đến cuối không có xuất hiện, lúc này bợ Lý ở cửa đối với hắn vẫy tay, hắn liền đi vào. Từ thiện hoạt động rất đơn giản, bọn họ cho trong khu ổ chuột người biếu tặng mang đến lễ vật, xóm nghèo người thu hoạch vật chất thỏa mãn, bọn họ thu hoạch tinh thần và mãn, theo như nhu cầu mỗi bên. Kiếm bảo mọi người mang đến rất nhiều vận động đồ dùng, tập thể hình khí tài, các loại cầu loại, tự nhiên thiếu không được quần áo thể thao cùng giày thể thao, có người lôi một xe tiểu đàn cùng lại khác. Bỏ đi nhà xưởng bên trong có vận động trường, đặc biệt trong đó sân bóng rổ, vẫn là dở lật tí mặt đất, trải bằng thẳng, quét dọn sạch sẽ, một ít thiếu niên đổi giày chơi bóng ôm bóng rổ, liền đi tới chơi bóng. Vẫn Lý đem mấy cái kiếm bảo người triệu tập lên, bên trong có Lý Đỗ, cũng có quần ra, bọn họ là kiếm bảo người tạo thành đội bóng rổ, đem cùng trong khu ổ chuột đội bóng rổ đánh một cuộc xó so tại 휴 nghỉ. Nhìn thấy Lý ở trong đội ngũ Cổ Giật lộ ra ghét bỏ vẻ mặt, nói rằng: "Cờ Dít, ta không muốn đánh cuộc tranh tài này, bóng rổ là đoàn đội vận động, không có thích hợp đoàn đội, vậy còn có ý gì?" Lý Đỗ biết hắn là hướng về chính mình bắn tháo, liền thuận thế nói rằng: "Đúng nha, chúng ta những người này có thể không xứng với làm Anthony thiếu ra đội hữu, hắn làn bạ siêu sao, chúng ta cao trèo không lên." Hắn cố ý dùng lời này đến đối Cổ Giật, cũng sảo rượu đem những cái khác kiếm bảo người kéo đến trận doanh mình, đứng ở Cổ Giật phía đối lập. Cổ Giật không đốc, hắn rõ ràng Lý dụng tâm hiểm ác, đơn giản không nể mặt mũi, nói rằng: "Ta là không muốn cùng ngươi đồng đội." Không cần dối trá, chúng ta chân thật nói, Lý, ta chán ghét ngươi. Lý Đỗ thở phào nhẹ nhóm, nói rằng, thực sự là đúng, dịp, ta cũng chán ghét ngươi. hồ, nói ra rất tốt, ta vừa nãy rất sợ sệt ngươi yêu thích ta. Côn Giác chỉ vào hắn nói rằng, có loại trên nắm tay xem hư thực, người Trung Quốc, đừng luôn khoe khoang ngươi miệng, ngươi là đàn bà à? Như thế nát miệng. Cờ Dít bợ Lý nhíu mày, Lý Đỗ không nói lời nào, đem chuyện này giao cho Bợ lì đến xử lý, hắn là tổ chức phương, hắn phải bán Bợ Lý mật muối. Nhìn Côn Giác, Lý bất mãn nói, tiểu tử Ba ba ngươi không có dạy qua ngươi đang làm việc bên trong muốn đoàn kết đồng hành à? Quyên đi, nếu như ngươi không muốn đánh, vậy thì lui ra, hy vọng ngươi sẽ không hối hận." Lý Đô nói bổ sung, "Hoặc là ngươi có thể gia nhập đối phương, như vậy ngươi là có thể ở trên cầu trường đánh nô ta." Côn Dật vẫn nhằm vào Lý Đô, Chu Vi kiếm bảo mọi người có chút thiếu kiên nhẫn, thêm vào cha hắn thanh danh bất hảo, kiếm bảo mọi người không cho hắn sắc mặt tốt. Điều này làm cho hắn phi thường không chịu được, khẽ cắn răng dĩ nhiên thật đi gia nhập sóng nghèo xá khu đội bóng rổ. Sóng nghèo bên kia đoàn người rất không hiểu ra sao, ai hắn nương muốn cùng tổ đội? Có điều xem ở hắn mang đến không ít lễ vật phần trên, đội bóng dẫu người cũng không thể nói cái gì, miễn cưỡng tiếp nhận rồi hắn. Cồn giác nhìn ra hắn không tình nguyện, liền nói nói, ta xin thề, bọn tiểu nhị, chờ các ngươi nhìn thấy năng lực của ta, các ngươi sẽ thích ta cái này đội hưu. Người rất lợi hại. Một ăn mặc số 24 hổ người áo thi đấu thanh niên hỏi. Cồn giặc nạo nghệ nói, từ nhỏ đến lớn, ta ở đầu đường trên chưa bao giờ gặp đối thủ. Bởi lỷ cùng một người trung niên người da trắng đi tới sân bóng. Trung niên người da trắng dơ tay lên, chính đang chơi náo động đến thiếu niên Hải tử cùng chính đang dùng thử các loại gia đình thiết bị điện người liền ngừng tay, vây quanh ở sân bóng bốn phía nhìn hắn. Hàn thấp giọng nói, cái tên này uy vọng không sai, hắn khẳng định là nơi này nhân vật hô hách. Hạ xuống cánh tay, người da trắng chỉ vào bỡ lì lớn tiếng nói, sắt thép pháo đài hết thệ các bạn bè, nói cho ta, đây là người nào? Curtis. Butler. Chiến hữu của chúng ta. Butler lao đại. Butler lao đại. Chúa cứu thế. Hiện trường bùng nổ ra mãnh liệt tiếng hô, Butler ở đây nhân khí rất cao. Hắn hiển nhiên không phải lần đầu tiên ở đây làm từ thiện hoạt động. Chờ đến tiếng hô hơi hơi thấp một chút, người da trắng lại lớn tiếng nói, "Đúng, huynh đệ của chúng ta Cờ Jit bợ lì lần thứ hai đến giúp đỡ chúng ta, hắn mang theo hắn đồng hành tốt hòa kế, đồng thời đến giúp đỡ chúng ta những người này, để chúng ta cho bọn họ chút tiếng vô tay." Bùm bùm tiếng vô tay vang lên, trong khu ổ chuột người liều mạng vô tay, tiếng vô tay như tật phong sợ vũ. Người da trắng không ngừng điều tiết bầu không khí, sân bóng bốn phía bầu không khí trở nên hừng lên. Cuối cùng đến phiên bợ Lị đến đọc diễn văn, bợ nói rất đẵn giản, "Các vị, chúng ta mang đến lễ vật" Các ngươi thích không? Yêu thích? Số nghèo người trăm miệng một lời hô. Vỡ Lý đung đương ngón tay, nói rằng, "Nhưng này không phải toàn bộ, bọn tiểu nhị, ta còn có một phần dày nặng nhất lễ vật không có lấy ra. Ta dám đánh cuộc, nếu như ta biểu diễn ra nó, vậy các ngươi hội đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, càng hẳn cả giọng tiếng hoan hô." Theo tiếng nói của hắn, có người từ cửa đi vào. Lý đấu quay đầu lại xem, trước tiên nhìn thấy mấy cái hắc ý phục đại hán và vỡ, những người này hắn có ấn tượng, lúc trước đoàn xe đến, trước tiên xuống xe chính là những này bảo tiêu. Ở những này đại hán vạm vỡ bên trong, Còn có hai cái càng cao lớn trắng hán, bọn họ thân cao đều có 2 mét trở lên, chân dài vai rộng, tay chân lớn, nhìn thấy hai người, Lý Đỗ theo bản năng kinh hô, cổ vệ bợ dị ẩn, lạc mạ ổ độn. Đúng, hai người này là nổi danh bạ cầu thủ nổi tiếng, hồ người đội đương ra lão đại cổ bệ bợ dị ạn cũng đã từng hiệu lực quá hầu người siêu cấp thứ 6 người, lạ mạ ổ độn. Hắn lần thứ nhất như vậy ở trên thực tế nhìn thấy bạ cầu thủ nổi tiếng, trong lòng khó tránh khỏi kích động. Nhưng trong khu ổ chuột người so với hắn càng kích động, cổ vệ cùng lão nhiều mỗ vừa xuất hiện, tiếng hét chói tai bỗng nhiên phóng lên trời, màn bà đen cô bệ cô bệ cô bệ không chết là cô bệ tế bảo mọi người cũng không nhịn được gọi lên cụ bệ ở Los Angelesết thậm chí toàn bộ California nắm giữ cực kỳ được miến mộ hắn là địa phương thể dục thiên hoàng tiến vào nhà xưởng cô bệ lấy xuống kính dâm đúng mọi người phất tay xóm nghèo người chen chúc mà tới đem cụ bệ hai người vây vào giữa bọn cận vệ căng thẳng có thứ tự mở hai tay ra ngăn cản kích động fan bóng đá môn, hộ tống cụ bệ cùng áo nhiều mộ đi tới trên cầu trường cô bé nhìn thấy bờ lì sau chủ độngậ đầu nói nàyrí đã lâu không gặp Ngày hôm nay muốn làm sao chơi? Bỡ Lỷ cười nói, chơi ngươi sở chứ nhất, có điều không phải ta cùng ngươi chơi, là ta bọn tiểu nhị cùng ngươi phan bóng đá môn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Cổ bệ cùng áo nhiều mỗ như vậy cầu thủ nổi tiếng vừa xuất hiện, nhiếp ảnh ra lập tức rời đi máy chụp hình, đem màn ảnh nhắm ngay hắn, bùng bùm đập lên bức ảnh. Nhà sưởng nhà lớn bên trong xuất hiện càng nhiều người, bọn họ nghe tin mà đến, hô to cổ bệ tên, lại như gặp phải chân thần tín độ, cùng nhiệt mà Chương 892, Ngựa thảm. 892 Ngựa thảm, 1, Nam Cố bệ cùng Ô Đổm là cờ Blitzberley mời đến hai vị khác khách quý, bọn họ không có mang lễ vật, bọn họ bản thân liền là lễ vật tốt nhất. Hai người ăn mặc quần áo thể thao, loại này quần áo thể thao là đặc chế, quần dĩa ngoài dính vào nhau, xé ra liền có thể cởi, không thể cần phải cởi quần, phi thường thuận tiện. Blitzberley đem hai chi đội bóng rổ triệu tập lên, Cố bệ cùng Ô Đổm tách ra gia nhập trong đó, hai người rất bán bờ lì mặt mũi, từ đó có thể biết bờ lì giao thiệp chi rộng rãi. Cân nhắc đến xóm nghèo đội bóng rổ người không có chuyện gì liền chơi bóng rổ, bọn họ lại không làm việc lại không lên học bóng rổ hầu như thành bọn họ duy nhất là thú, tự nhiên cầu kỳ tương đối cao siêu. Như vậy, thực lực càng mạnh hơn Cố Bệ bở rỉ ẩn gia nhập kiếm bảo người đội ngũ, Ô Đổm thì lại gia nhập xóm nghèo đội bóng rổ. Cố Bệ cùng Ô Đổm đến tin tức cấp tốc ở toàn bộ ha Bối nhét người chuyển ra đến, bên ngoài rất nhiều người tiến vào bỏ đi nhà xưởng xa khu, chỉ cầu chứng kiến siêu sao phong thái. Hai người mang đến bảo tiêu phi thường nghề nghiệp, bọn họ trên xe có tàu điện ngầm thông thường kiểm tra nghi, có bảo tiêu cầm kiểm tra nghi đứng cửa, chỉ cần đeo vũ khí sẽ bị tra được, sau đó tự tuyệt ở ngoài cửa. Những này trà trộn đầu đường người tuy rằng tiêu căng khó thuần, nhưng bọn họ càng súng bái cổ bệ chờ thể dục Minh Tinh. Bởi vậy, bọn họ tiến vào nhà xưởng thời điểm, đều sẽ trước tiên đem bên người mang theo vũ khí lấy ra. Liền rất nhanh, nhà xưởng ngoài cửa diện hai bên xuất hiện rất nhiều đạo cụ, truy thủ, bóng chạy côn cùng xích sát loại hình đồ vật, cùng băng phái mở hội tự. Cổ bệ xem ra cao ngạo, truyền thông đem hắn tạo thành lãnh khốc cố chấp cuồng, trên thực tế Lý Đô cùng với hắn hàn huyên vài câu, phát hiện người khác rất hiền hòa. Lít nha lít đám người vây quanh ở sân thể dục quanh thân, rất nhiều hài tử nỗ lực đi lên chen. Như vậy người trên người Người vang người rất dễ dàng phát sinh xung đột vẫn vì mang theo kiếm bảo nhân hòa nhà xưởng xã khu người duy trì trị ăn miễn cưỡng bảo đảm hiện trường trật tự bình thường cụ bệ gia nhập để lý đố một nhóm cực kỳ hướng phấn, bọn họ tự nhiên đem cụ bệ cho rằng đội ngũ hạt nhân vây quanh ở ởung quanh hắn với hắn tán gấu tìm hắn hỏi do chiến thuật cho rằng toàn minh tinh đến đánh cụ bệ cười nói không cần cái gì chiến thuật bọn tiểu nhị chơi chơi vui vẻ là được thế nhưng cuối cùng 10 phút các ngươi đến đem so với tái giao cho ta người một tháng đúng không một tên là Khải Thụy kiếm bảo người hỏi cụ bệ vẫn còn đang cười Có điều nụ cười chăm chú rất nhiều, chỉ cần đứng ở trên cầu trường ta đã nghi thắng, bởi vì luôn có người sẽ thắng, như vậy tại sao không phải ta đây. Thời khắc này Lý Đỗ nhìn thấy truyền thông tuyên truyền bên trong mạm ba đen, lanh khốc, quyết tuyệt, hiếu chiến, cầu thắng tâm mãnh liệt. Tô Đồn cũng là cầu thủ nổi tiếng, thế nhưng so với cỗ bệ hắn đẳng cấp còn kém xa, hiện tại hắn vừa rời đi hầu người đội, trước đây ở hầu người đội thời điểm, hắn là cỗ bệ tiểu đệ. Liên Côn Dật tự nhiên rất bất mãn, hắn muốn cùng cỗ bệ một đội, mà không phải muốn cùng một sắp xuất ngũ hạng hai cầu thủ nổi tiếng chờ cùng nhau. Hắn đi tìm ở Lý, nói rằng Này, Curtis, ta vốn là cũng là cổ bệ chiến đội, đúng không? Ta muốn trở về, ngươi đem ta triệu hồi đi có thể không? Bradley nói, Côn Giác, ta nói rồi, ngươi làm ra cái kia quyết định sẽ làm ngươi hối hận. Chúng ta đều là người trưởng thành, làm ra quyết định vậy thì là quyết định, đừng đi thay đổi, đừng đi khiến người ta xem thường ngươi. Côn Giác bất mãn giậm chân, hắn lại đi tìm Hắn Kiếm Bảo người muốn trao đổi đội hình, ai có thể nguyện ý từ bỏ cùng cổ bệ đồng thời chơi bóng cơ hội? Đúng Kiếm Bảo mọi người tới nói, cùng cổ bệ đồng thời đánh một trận cầu có thể thổi 10 năm. Hết cách rồi. Hắn chỉ có thể đi tìm đến Lý Đô, nỗ lực cười bồi nói: "Lý, vừa nãy lời của ta nói quá mức kích, ngươi có thể tha thứ ta à?" Lý Đỗ biết hắn đánh cái gì phổ, nhưng cô ý muốn trêu chọc hắn, liền nói nói: "Đương nhiên, ta làm sao cùng gặp một đứa bé chấp nhặt." Lời này không khí nộ cồn giật phuội, nhưng hắn muốn cầu cảnh Lý Đỗ, không tốt phát hỏa, liền tiếp tục cười nói: "Vậy ngươi giúp một chuyện được không? Ngươi là người Trung Quốc, không biết cổ bệ ở chúng ta nước Mỹ fan bóng đá trong lòng địa vị, chúng ta có thể thay cái chiến đội à?" Lý Đỗ nghiêm trang nói: "Xin lỗi, không thể, ta đến tôn trọng cổ bệ lựa chọn." bệ mới vừa nói hắn muốn cùng ta làm đồng đội. Cồn giặc bất mang nói, cái này không thể nào, Lý, giúp đỡ, chuyện trước kia ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Một nghe lời này, Lý Đỗ liền đầu tâm tư của hắn đều không có, cười lạnh một tiếng nói, ngươi có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta không thể. Cồn giặc giận tí mặt, nói, ngươi thật không đổi hả. Lý Đỗ nhún nhún vai nói, trừ phi ngươi đang nằm mơ. Cồn giặc nghiến răng nghiến lợi nói rằng, được, cái kia chờ xem, chờ ta đánh đổ ngươi, để ngươi mất hết mặt. Theo trọng tài ra trận, thi đấu muốn bắt đầu rồi Cộc bệ cùng Ô Đồn cái đầu cao nhất, đi tới khiêu cầu. So sánh với đó, Ô Đồn càng không có ý chí chiến đấu, hắn là thuần túy tới chơi, cầu vứt lên sau chỉ là điểm đi cá nhắc, thậm chí không có đi chiến đấu. Cộc bệ nhảy lên đến một cái tắt đem vật bóng bàn trở lại, vừa vặn rơi xuống Lý Đỗ trong tay. Lập tức, Cổn Dật vọt tới, mở hai tay ra kẹp lại vị, lợi dụng xuất sắc lực ngang năng lực ngăn cản Lý Đỗ. Thấy nãy Lý Đỗ không đi với hắn lên đánh nhau vì thể diện, hắn tuy rằng cùng Cổn Dật quan hệ không hòa thuận, nhưng không phải không thừa nhận, cái tên này bóng rổ chơi khẳng định tốt hơn chính mình. Hắn chuyền bóng cho một đội hữu Lúc này Cổ Bệ nhanh dưới đã đến lăn dưới, thế này cái kia người vội vàng đem cầu hướng về Lam dưới quân đi, Cổ Bệ bay lên không ngảy lên, một tay chảo cầu hướng về Lam vòng tròn bên trong đập một cái, đến rồi cái thoải mái không chung tiếp xước. Khóc, Cổ Bệ. Cổ Bệ văn thuế! Mạm Bạ đen vô địch. Xóm nghèo một phương bắt đầu công kích, Cồn Dận phải đi cầu quyền, hắn thành thạo đến rồi cái dưới khố vận cầu vọt tới trước trường, sau đó đội hưu trên tới tiếp ứng. Thế này hắn vung vung tay, nói rằng, các ngươi kéo giải, ta cùng Trung Quốc lão một mình đấu, xem ta như thế nào chơi hắn. Lý Đỗ lộ ra cân nhắc nụ cười. Giang hai cánh tay phòng đi tới. Côn Dật cầu tính rất tốt, bóng cao su thật giống dính ở trong tay hắn, theo thân thể hắn run run, bóng rổ như bướm xuyên hoa bình thường ở hắn dưới khố, phía sau cùng hai tay trong lúc đó qua lại nhảy lên. Theo thân thể hắn lay động, Lý Đỗ vì phòng thủ vẫn theo hắn lay động, khó tránh khỏi bị lấp mở. Nắm lấy cơ hội này, Côn Dật ngang lên khuỷu tay bí mật đánh vào hắn trên bụng, dựa vào nguồn sức mạnh này xông về phía trước đi. Lý Đỗ bị đau, sau đó giận dữ, đối phương nếu chơi ầm, vậy hắn cũng không cần khí. Cho gọi ra tiểu phi trùng, hắn sử dụng chậm lại thời gian sở ký ự. Cổn giật vừa lướt qua trước mặt hắn, như vậy hắn từ phía sau nhanh chóng đưa tay, dễ dàng đảo rơi mất hắn cầu. Cổ bệ vừa vặn ở mặt trước, cầu hầu như rơi vào trong tay hắn, hắn chuyển cho khối công nội hữu, kiếm bảo tổ lại đến một phần. Bị Lý Đố đứt rời, Cổn giật cảm giác rất mất mặt, phía sau hắn tiếp tục yêu cầu đánh đơn, tự tin nói, vừa nãy ta không thích đứng, cái này cầu, xem lần này ta tới. Hắn muốn đánh Lý Đố một tập kích, nói được nửa câu, rút chân đột phá. Lý Đố lập ngang đuổi tới, nhanh chóng đưa tay, lần thứ hai đứt rời trong tay hắn cầu. Chương 893, rút một truyện. 893 giúp một chuyện. 2, Nam. Cổn giật rất muốn chửi má nó, đặc biệt nhớ. Hắn kỳ thực là cái khá là cẩn thận người, cha rốt giờ Anthony dẫn hắn ở chuyện làm ăn trên sân cất bước những năm này, đại đại tôi luyện tính tình của hắn. Cùng Lý Đỗ không ngừng xung đột, đó là bởi vì hai người bọn họ thực sự không thích hợp. Lần thứ nhất gặp mặt, hai người liền phát sinh mâu thuẫn, đồng thời Lang Ca lúc đó ngắt lấy cổ của hắn để hắn rất mất mặt, sau đó hắn sở dĩ nhằm vào Lý Đỗ, là bởi vì gần như tuổi rồi, so với hắn ưu tú quá nhiều, để hắn cực kỳ đố kỵ. Từ nhỏ đến lớn, Bởi vì cha là kiếm bảo người bên trong tuyển xuất, hắn tiếp xúc hoàn cảnh chính là ca ngợi cùng định ngọ, cùng Lý Đỗ chờ cùng nhau bị trận ép, điều này làm cho trong lòng hắn rất khó chịu. Vốn là lần này đứng ở sân bóng rổ trên, hắn chuẩn bị thu thập một hồi lý đỗ, ở điểm này ép đối phương một đầu. Chỉ cần là thường chơi bóng rổ người, nhìn thấy một người xa lạ, từ hắn bước đi tư thế, tố chất thân thể liền có thể đại khái phán đoán ra người này bóng rổ trình độ làm sao. Ở cột giạt xem ra, Lý Đỗ bóng rổ trình độ rất bình thường, hắn hội chơi, nhưng cũng chỉ là hội chơi mà thôi, tuyệt đối không tính là là bóng rổ cao thủ. Vì lẽ đó, Hắn mới có ở sân bóng rổ trên miền ép lý đồ ý nghĩ. Kết quả thi đấu vừa mở đánh, hắn lần thứ nhất đột phá liền thất bại, đối phương cấp đứt đoạn mất ăn cầu, này cùng phong nắp như thế, đều là trên cầu trường chuyện rất mất mặt. Cẩn thận để, lần thứ hai đột phá thời điểm hắn đã nghị đánh lý đồ một trở tay không kịp, vậy mà lại thất bại, lý đồ lại đứt rời hắn cầu. So với con Giác, cổ bệ ánh mắt càng độc hơn càng chuẩn, tương tự, hắn khởi đầu cũng cảm giác lý đồ bóng rổ trình độ không ra sao, không nghĩ tới vừa mở đánh, đối phương liên tục hai lần cấp đứt đoạn mất đối thủ. Thấy này, cổ bệ một bước tiến lên chép lại cầu, sau đó đúng ố đồn cười nói: Nhìn ta này đồ hữu, hắn có một đôi người nhanh nhẻn, nhìn thấy hắn ngươi nhớ tới ai. Tô Đổng chính là ở theo té đi, hắn lười biếng chạy xuống, phối hợp cười nói, ta biết ngươi muốn nói ai, ai? Ha ha, ngươi lại nghĩ tới hắn đến, đến rồi. Ai là NBA trước 10 năm siêu cấp hậu vệ ạ lần ai ở sân mít Nam, bí danh đáp án, đã từng là cỗ bệ một đời chi địch, lấy cương mãnh cứng rắn ứng cầu phong hòa tật phong tốc độ của tia chớp sừng, một lần là NBA xuất sắc nhất phòng thủ cấp đoạn đại sư. Cỗ bệ đem cầu truyền đi, nói, "Ừ, là ai? Này kế tốc độ tay còn nhanh hơn hắn, vừa nãy nếu như hắn cấp chính là ta, Ta không hẳn có thể tránh thoát. Trình độ loại này thi đấu không có cái gì phòng thủ cường độ, xóm nghèo đội ngũ không chăm chú phòng thủ, một tên kiếm bảo người nắm cầu cắt vào nội tuyến, nhảy lên ném rồ đã thủ. Côn Dật mặt âm trầm tiếp tục muốn cầu, một người da đen thanh niên cao mày nói: "Ha, hỏa kế, vẫn là ta đến tổ chức đi, ngươi đi đạt được thế nào?" "Không, ta vừa nãy không tìm được cảm giác, Côn Dật là cái tiêu ngạo người, tin tưởng ta, huynh đệ, ta biết đánh đối diện khốn nạn kẻ da quần." Khác một người da đen thanh niên gật đầu nói: "Duy nhiều mạn, để này hỏa đến khống chế bóng đi, hắn không phải đã nói rồi sao?" Hắn sẽ làm chúng ta giật nảy cả mình, hắn là cao thủ. Lần thứ hai nắm cầu ở tay, Côn Dật lần này càng cẩn thận, hắn không lại xem thường Lý Đỗ, mà là đem hắn cho rằng một tên cường lực đối thủ. Hai người đối lập, Côn giặt vận cầu đột phá, hắn nhiều lần dưới khố vận cầu, né tránh na gì, dùng thành thạo cầu kỹ phối hợp linh hoạt bước chân, muốn hoàn toàn lắc mở Lý Đỗ sau lại đột phá, như vậy tối ổn. Cầu ở trong tay hắn nhảy lên, Lý Đỗ đương nhiên hướng về trước bổ một cái tiếp theo đưa tay, Côn Dật vểo kéo bóng cao su thuận thế nghiêng người muốn bảo vệ cầu quyền. Nhưng lại trong tay hắn nhẹ đi, bóng rổ lại bị người điểm rơi mất. Lý Đỗ lần thứ hai cướp đoạn, lần này chính hắn cướp được cầu, sau đó đem cầu hướng về trước trường ném một cái, sử dụng chậm lại thời gian năng lực sau, rút chân đuổi theo. Như vậy tốc độ của hắn là toàn trường nhanh nhất, đối thủ không kịp chiếu lại, chơ mắt nhìn hắn tiến vào trước trường vùng cấm, mò lên, cầu lên ba bước, ung dung đem cầu đưa vào lam vòng tròn. Cố Bệ đột nhiên trợn mắt lên, ổ đồ đồn liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, Hoa Nha, đứng là ai, tên cốn này nhanh thật giống một con to lộc. Côn liên tục bị cướp đoạn 3 lần, ở trên cầu trường đây là vô cùng nhã. Hắn các đồng đội cũng không còn cách nào chịu đựng. Dù sao những này xóm nghèo thanh niên không cái gì tố chất, đều là một lời không hợp liền bạt thương bạo tinh khí. Bên mình liên tục thất lạc cầu quyền, một trải lên điệu danh tiểu tóc thanh niên người da đen trùng cồn giã hô, "Ha, ngươi thật sự để ta giật mình đến. Thật đáng sợ, ngươi cầu kỳ quá lợi hại." Càng lợi hại chính là ngươi từ nhỏ dĩ nhiên chưa từng gặp qua đối thủ. "Này thật là đáng chết khiến người ta hoảng sợ." Cồn giã sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ, hắn không biết nên nói như thế nào, Lý Đỗ Nghiên ép hắn, để hắn lúc này tự tin hoàn toàn không có. Kỳ thực hai người đối âm bên trong, Lý Đốn là rối trá. Hắn dùng tiểu phi trùng đến giúp đỡ chính mình. Nhưng có lúc đối mặt có mấy người, phải tích cực, phải giao hấn đối phương, cồn giặt người như thế là nhất được voi đòi tiền, Lý Đỗ không giao hơn hắn, vậy hắn liền cho rằng Lý Đỗ mềm yếu có thể bắt nạt, trái lại muốn bắt nạt Lý Đỗ. Liên tục 3 lần bị người cướp đột đoạn, sóng nghèo một phương đội bóng không tiếp tục để cồn giặt 5 cầu, ồ đột tính tình hỗn hòa, tới cho cồn giật một nấp thăng dưới, hắn đến nắm cầu chủ đạo tiến công. Hắn dù sao cũng là NBA cầu thủ, chủ động tới phải đi cầu quyền sẽ không để cho cồn giật cảm giác mất mặt. Lý Đỗ người nhanh nhẹn cùng tốc độ để đối thủ môn sâu sắc kiêng kỵ mà sao mọi người không dám lại từ trước mặt hắn đột phá, một khi với hắn đối âm, lập tức liền phân cầu đi ra ngoài. Cố bệ ở trên cầu trường muốn nhất thắng, thích nhất hiếu thắng đấu thắng, hắn chỉ thích gì trung nhân, vậy thì là thực lực mạnh mẽ người. Lý Đỗ năng lực phòng ngự được hắn tán thành, hai người mặt sau đến rồi mấy lần phối hợp, liên tục đạt được, đánh không còn biết trời đâu đất đâu. Ở trên cầu trường quá một cái ẩn, Lý Đỗ sau đó liền chủ động dưới sự yêu cầu trường. Hắn biết rõ, đại gia đều muốn cùng cô bệ đồng thời chơi bóng, muốn cùng hắn tiếp xúc gần uý, bởi vậy hắn không có ở lại trên cầu trường đi chuyên quyền độc đoán. Trên cầu trường thi đấu vẫn còn tiếp tục, song phương cầu thủ cởi ngựa xem hoa như thế thay đổi đổi, như vậy lên sân khấu cầu thủ đều là duy trì rồi giảm thể lực, luôn có thể cống hiến ra cảm xúc mãnh liệt phân tán thi đấu. Lý Đỗ ngồi xổm ở trường dưới lau mồ hôi, hắn chính say sưa ngon lành nhìn thi đấu, một nhỏ gầy hài từ đẩy ra bên cạnh hắn, hỏi: "Này, tiên sinh, chào ngài." Nghe được bắt chuyên thành, Lý Đỗ quay đầu lại, hữu hảo nói rằng: "Xin chào, hòa kế." Được hắn đáp lại, người da trắng đứa nhỏ có chút thụ sủng nhược kinh, lộ ra kích động nụ cười: "Xin chào, tiên sinh." Lý Đỗ không nhịn được nở nụ cười, hỏi, chúng ta đều rất tốt, có chuyện gì không? Hai tử dùng sức gật đầu, đúng đúng, có việc có việc, ta nghị xin ngươi hỗ trợ, ngươi cùng cổ vệ là bằng hữu Ngươi có thể giúp ta muốn một ký tên à? Tựa hối lo lắng Lý Đỗ từ chối, hắn lại lập tức giải thích, ta không phải cho mình muốn, ta là cho bở rủ sở muốn. vợ rủ sở đang chăm sóc mặt kỳ bọn họ, hắn không ra được, hắn đều là trợ giúp người khác, kỳ thực hắn cũng cần người khác trợ giúp. chương 894, Bạt man bở rủ sở. thật sự Hắn là người tốt, ta thích nhất hắn, hắn đều là trợ giúp người khác, có thể cần trợ giúp nhất người là hắn, ta nghĩ giúp hắn, ta không biết nên làm như thế nào, ta nghĩ hắn yêu thích cô bệ, ai không thích cổ bệ đây. Người da trắng đứa nhỏ hiển nhiên không am hiểu giao lưu, hắn bừa bãi nói, cuối cùng tựa hồ đem mình cũng nói bị hồ đồ rồi, càng ngày càng nhanh, hầu như muốn khóc lên đến. Lý Đỗ đưa tay ở trên đầu hắn nhẹ nhàng vô vô, nói, đừng có gấp, người muốn nói cái gì? Ta ở cẩn thận nghe. Hắn nghe cũng không rõ ràng, sân bóng bốn phía không ngừng vang lên tiếng ủng hộ, bầu không khí rất ấm ấp. Người da trắng đứa nhỏ nuốt nước miếng một cái, hỏi, "Ta không biết nên nói cái gì, ngươi nguyện ý đi với ta nhìn à?" "Cậu ngươi, ta nên trợ giúp bọn dù sở." Lý đố cười nói, "Được rồi tốt, ngươi tên là gì?" Ta nguyện ý đi theo ngươi nhìn một cái. Đứa nhỏ cao hứng lên, nói rằng, "Ta gọi Mini đồ kỳ, bởi vì ta vóc dáng tiểu, hơn nữa đại gia nói ta rất ngu, lại như lửa như thế, liền cứ gọi ta Mini đồ kỳ. Nghe xong lời này, Lý Đỗ không cười nổi thành đến, danh tự này quá sỉ nhục người. Có điều ở trong khu ổ chuột sống sót, có thể sống sót liền rất tốt, hà tất quan tâm nhiều như vậy? Nếu muốn có tôn nghiêm, vậy thì phải rời đi sống nghèo, ở đây sinh tồn nói chuyện gì tôn nghiêm. Lang ca như lý đô cái bóng bình thường theo tới, không chút biến sắc đi theo ở phía sau. Mini Đỗ Kỷ mang theo Lý Đỗ rời đi sân bóng tiến vào nhà xưởng, đây là một gia rất lớn nhà xưởng, phía trước là nhà xưởng, mà sau là công nhân nhà trọ lâu, lưu loát, to to nhỏ nhỏ có hơn 10 đống. Nhà xưởng cũng đã bị cải biến thành nơi ở, bên trong đơn giản dùng gỗ, gạch tường khoảng cách lên, thật giống tổ hỏng như thế, lít nha lít nhít đều đã chật cứng người. Bọn họ tiến vào chính là như vậy một gian nhà xưởng. Bên trong vệ sinh thu thập không sai, có điều khó tránh khỏi có mùi lạ, không thể nói được mùi vị gì, thật giống nhiều loại đồ ăn hỗn hợp lại cùng nhau mục nát như thế. Này hội đại đa số người đều bị từ thiện hoạt động hấp dẫn đi tới vận động trường, cho dù không đi lĩnh đồ vật, sau đó cổ bệ cùng ô đồng đến, bọn họ cũng bị dẫn quá khứ. Bởi vậy, cao to nhà xưởng bên trong khá là yên tĩnh, chỉ có lổn ngang giường chiếu cùng cũ nát ra cụ loại hình đồ vật, không thanh âm gì, khá giống là quy ốc. Tù tung mini đồ kỳ, bọn họ bò hai tầng chính mình dùng gỗ chế cầu thang, sau đó đến nhà xưởng tầng cao nhất, nơi này không gian càng hẹp. Mùi vị càng nặng. Dấm rách nát cầu thang đi lên, Mini đổ Kỳ ló đầu nói, "Này, vợ Tử Sở, ngươi ở đâu?" Nghe được tiếng nói của hắn, một người thiếu niên từ phía trước khoảng cách trong phòng ló đầu ra, nói rằng, "Ha, đại lửa, tới nơi này, ta ở cho lọc kể chuyện xưa." Mini Đỗ Kỳ leo lên, không gian có chút lại, Lý đố bước đi đến vì hơi cong eo, 1.9 nhiều lăng ca trực tiếp không lên được, chỉ có thể kẹt ở miệng đường nối. Dựa vào cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời, Lý đố thấy rõ tên là Bợ Tử Sở thiếu niên dáng vẻ, hắn đại khái 14, 15 tuổi, ngọc da tóc đen mắt đen là cái người già vàng thiếu niên. Bợ dữ sợ cũng nhìn thấy hắn, kinh ngạc hỏi: "Xin chào, tiên sinh, ngươi nhất định là một tên lòng tốt kiếm vào người." Lại như cỡ Jibberly tiên sinh như vậy. Lý Đỗ cười nói: "Gần như, ngươi năng lực trình thám thật không tệ." Bợ dữ sợ cũng nở nụ cười, nụ cười so với cửa sổ tiết lộ tiến vào ánh mặt trời còn rắn lạ. "Ừ, ta là Batman, mà. ta đương nhiên có rất tuyệt năng lực trình thám." Mini đồ kỳ quay đầu lại, nói rằng: "Đúng, Batman bợ dữ sợ, hắn chính là Batman, nơi này chính là hắn gọi Thảm City." Lý lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt Tôi chào nói, "Chào ngài, mang tiên sinh, ta đại biểu thị dân hướng về ngài chào." Mấy đứa trẻ nợ nụ cười. Ngoại trừ Mini đổ Kỳ cùng bà Dụ Sở, ngăn cách trong phòng nhỏ lại đi ra 4, 5 cái hài tử, hầu như đều bất mãn 10 tuổi, một mặt tính trẻ con, tất cả đều là người gia vàng. Bà Dụ Sở xin mời Lý Đỗ ngồi xuống, hắn rót một chén nước, nhìn thấy hắn cất bước, Lý Đỗ chú ý tới hắn có một chân có vấn đề, đi lên đường đến tạ phèm. "Đồ nước, hỏi hắn, "Tiên sinh, ngươi có chuyện gì không?" Lý Đố nhìn về phía Mini Đỗ Kỳ, Mini Đỗ Kỳ mau mau nói rằng, "Hắn đến giúp đỡ ngươi." Võ Dụ Sơ, ngươi cần trợ giúp, cô bệnh đến đến rồi, này tiên sinh cùng cô bệ là bạn tốt, hắn cùng cô bệ có thể đến giúp ngươi." Võ dù Sơ nở nụ cười, nói rằng, "Ta không cần trợ giúp, đại lựa, đùi phải của ta không tốt lắm, nhưng này không trở ngại ta sinh hoạt, cũng không trở ngại ta chăm sóc các người, tất cả ok, đừng lo lắng." Nói, hắn rồi hướng Lý Đô nói rằng, "Xin lỗi, tiên sinh, ta này hỏa kế khả năng không có giải thích rõ ràng sự tình, để ngươi hiểu lầm, trên thực tế chúng ta rất tốt." Lý Đô nắm lấy then chớp tử, hỏi, "Ngươi chăm sóc bọn họ?" Bợu rủ Sở nói, chúng ta chăm sóc lẫn nhau, cũng có thể nói như vậy. Mini Đồ kỳ nói bổ sung, là Bợu rủ Sở đang trợ giúp chúng ta, lọc đầu góc có vấn đề, bọn họ nói ta đầu góc cũng có vấn đề, còn có bác cách cùng bán nghi, bọn họ con mắt có vấn đề, xì si ạ rồi là bạch ma quỷ. Đừng nói, đại lựa, Bợu rủ Sở cười nói, đầu góc ngươi không thành vấn đề, lọ cũng không thành vấn đề, đừng nghe những tên khốn kiếp kia nói lung tung, chúng ta cũng không có vấn đề gì. Mini đổ kỳ muốn cãi lại, Bợu rủ Sở hỏi, chúng ta sinh hoạt thế nào? Có đói bụng hay không? Có hay không có mùi? Cái kia thật không có, Mini đổ Kỳ nói lẩm bẩm, chúng ta so với phía dưới khốn nạn muốn hài lòng. Bỡ Dụ Sở nói rằng, "Đúng, ngươi nhìn, chúng ta sống so với bọn họ được, đầu óc có vấn đề người, làm sao hội so với bọn họ sống càng tốt hơn đây? Có đúng hay không?" Mini đổ Kỳ nháy mắt mấy cái, "Ừm, đúng, có điều ngươi không vui, ta biết, ngươi không vui nhà." "Đúng, ngươi không vui," vợ Dụ Sở, một nữ hài nhỏ giọng nói rằng, "Ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, chúng ta đều có cha mẹ nha." Bỡ Dụ Sở đi sờ, sờ tóc của nàng, cười nói, "Ta hài lòng." cùng các ngươi cùng nhau rất vui vẻ, đừng Luật tưởng, ok. Kỳ thực đứa nhỏ này nói đúng, bọn họ cha mẹ có thể quản bọn họ nha. Lý Đồ nói rằng. Vẫn dù sợ không cười, hắn thấp giọng nói, bọn họ cha mẹ, bọn họ cha mẹ có thể quản tốt chính mình là được, tiên sinh, ngươi không phải ha bối nhét ngươi người, ngươi không biết nơi này là ra sao. Mini đổ Kỳ nói rằng, ta biết, cỡ giờ ba, ba là ma bài bạc, không dám trở về, lộc ba mẹ đều một năm không thấy, còn có. Ok, đừng nói, đại lựa, Vẫn dù sợ nhìn hắn nói rằng, đừng nói, bọn họ có cuộc sống của chính mình. Chúng ta cũng có cuộc sống của chính mình ta có thể mang theo các ngươi sống rất tốt lý đó hỏi vợ dùờ cha mẹ ngươi đây ta rõ ràng đại lừa ý tứ xem ra ngươi xác thực cần trợ giúp. có thể rơi xuống sống nghèo nơi này người trưởng thành khẳng định đều có vấn đề hắn cảm thấy vợ dù sợ có đạo lý những hài tử này cha mẹ có thể quản tốt chính mình là được như vậy vợ dù sở phải quản những hài tử này nhưng hắn còn là một thiếu niên ở độ tuổi này nên đến trường làm sao tới quản lý những hài tử này chương 895 về mua một tờ 895 về mua mô tờ 4 Nam. Mà sau, Bở Dụ Sở không lên tiếng, mà là vây tay mang Lý Đỗ rời đi những ngày ngăn cách, xuống thang lầu đi tới ngoài phòng. Ngoài phòng ánh mặt trời sáng lạ, Nam lo sáng giờ lết môi trường tự nhiên không nói. Bị ánh mặt trời một chiếu, Bở rủ Sở theo bản năng dùng tay ngăn trở con mắt, hiển nhiên hắn đã rất lâu chưa hề đi ra. Lý Đỗ nhìn hắn, phát hiện thiếu niên này thân thể đơn bạc vô cùng, da rẻ rất trắng, thật giống tiểu cô nương như vậy nhắn nhủi, dưới ánh mặt trời hầu như có thể nhìn thấy màu xanh mạch máu. Hắn biết, này không phải Bở Dụ Sở da dẻ được, mà là hắn quá khuyết ánh mặt trời. Đứng ngoài phòng Vợ dù sơ hỏi, thiên sinh, ngươi cũng là người ra vàng. Hiển nhiên là như vậy, đúng không? Lý đố gật đầu, đúng, ta là hoa kiểu. Vợ dù sơ nở nụ cười, nói rằng, chúng ta có lẽ có cộng đồng tổ tiên, ta cũng là hoa kiểu, nhưng ta không biết ta là người ở nơi nào, bởi vì cha mẹ ta cũng không biết. Cha mẹ ngươi đây? Hỏi hắn. Vợ dù sơ mở ra tay nói, ta gọi Batman, ngươi cho là thế nào? Lý đố nhanh chóng vừa nghĩ, khiếp sợ hỏi, không thể nào, bị giết hại. Vợ dù sơ gật gụ, hắn chỉ mình đùi phải nói tổng cộng đù Cha mẹ ta bị bắn trúng đầu, còn có một thương ở chỗ này của ta. Tiếng nói của hắn rất bình thản, tựa hồ đang giảng giải một cái không có quan hệ gì với chính mình sự. Rất nhanh, hắn rời đi đề tài, ta rất may mắn, tuy rằng này chân sảy ra chút vấn đề, nhưng bảo vệ tính mạng. Ta nắm giữ cha mẹ thời gian tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là cha mẹ ta rất yêu ta, bọn họ là cực kỳ tuyệt vời cha mẹ, ta thương bọn họ, vĩnh viễn. So sánh với đó, nơi này các bạn bè càng bất hạnh, bọn rủ sở cười khổ nói, ta không cần thiết tần giấu, bọn họ không phải khỏe mạnh hài tử, bọn họ cũng không có yêu cha mẹ bọn họ. Ngươi có tin hay không Nếu như ta mặc kệ bọn họ nhiều nhất sống một tháng lý Đô nói chính phủ viện mồ cô đây đem bọn họ đưa đi không được sao và dù sợ bắt đầu nói không phải viện mồ cơ sự không phải ăn uống rừng chân mà là có một ít người điên bọn họ hội nghĩ biện pháp lừa dối những này đồng bọn để bọn họ đi làm thân thể độc phẩm phương tiện chuyển trở hoặc là ép buộc bọn họ đi ăn cắp nói tới chỗ này hắn hỏi ngược lại ngươi nói lấy đầu góc của bọn họ cùng năng lực nếu như bọn họ làm những việc này có thể sống bao lâu lý đâu không lời nói lang Ca hiếm thấy mở miệng ngươi là cái ngành Hán? Bọn dù sờ bày ra một công phu động tác, cười nói, "Ta là man. Lý Đỗ hỏi, "Ngươi tuổi hồ cũng không lo. Theo ta được biết, ở ngươi tuổi tác, ngươi nên đi đọc sách mới đúng." Bọn dù sờ nói rằng, "Ta cũng muốn, nhưng thế nào cũng phải chăm sóc tiểu nhị của nơi này, không biết ngươi vừa này chú ý tới không có, bọn họ đại thể giống như chúng ta, là Hoa kiểu. Nước Mỹ xã hội giai tầng khu phân rõ ràng, trong khu ổ chuột giai tầng phân chia càng rõ ràng. Người da đen người, người Mexico, Nam Mỹ châu người, người Âu châu trở chút, bọn họ đều có chính mình vùng nhỏ. Giá châu người ở trong đó là nhất không có địa vị, chịu đủ lưỡng hiếp. Vở dù Sở nói rằng, còn phải như vậy nói, nếu như ta mặc kệ những này hòa kế, ai sẽ đi quản bọn họ đây? Bọn họ ngay cả mình đồng bào đều mặc kệ, còn có thể quản Hoa Kiều châu châu ạ? Hoa Kiều cần lao nỗ lực, biết điều chân thật, chỉ cần cho một mảnh không gian sinh tồn liền có thể sống rất tốt. Này vốn là Mỹ Đức, nhưng là người da đen, người Mexico cùng lượng lớn người da trắng rất rời biếng, chính bọn hắn không muốn làm sống, cũng không muốn để Hoa Kiều đi làm đi kiếm tiền, cũng xưng hô Hoa Kiều vì là châu chấu đến cướp đoạt chính mình không gian sinh tồn. Hai người cùng nhau câu thông rất lâu, Lý Từ bợ rủ sở trên người phát hiện rất nhiều điểm nhấp nháy, thiện lương, cứng cỏi, nỗ lực, tự ái tự mạnh, hơn nữa hắn rất thành thục, rất thông thệ, cũng rất có thấy xa. Chăm sóc những hài tử này, hắn cũng không cảm thấy áp lực bao lớn, thậm chí hắn đúng tương lai 3 năm rưỡi làm quy hoạch, giúp thế nào trợ chính mình tiểu đồng bọn, làm sao chăm sóc bọn họ, đồng thời làm sao phát triển chính mình. Liên dễ dàng không phục người lang ca đều chịu phục, hắn cho thiếu niên điện thoại của chính mình, nói rằng, nếu như có người vũ lực bắt nạt phụ các ngươi, liên hệ ta. Lý Đỗ muốn trợ giúp thiếu niên mở cho hắn một tờ chi phiếu. Thiếu niên lắc đầu, nói, nhiều như vậy tiền chỉ có thể hại ta, kỳ thực chúng ta sinh hoạt không thành vấn đề, chính phủ có đồ ăn quán, còn có người hảo tâm không ngừng tư giúp chúng ta đồ ăn, chúng ta có thể sống sót. Lý Đỗ hỏi, vậy ngươi có cái gì muốn đổ vào ta? Ta không phải trợ giúp ngươi, mà là nộp học phí, ta từ trên người ngươi học được rất nhiều thứ. Vở dù sợ cười nói, ta muốn một thân bắt man chiến ý đi, nhưng vậy hiển nhiên không thể được. Ha ha. Nghe được hắn chuyện cười chuyện, Lý đột nhiên giật mình, nói, ta nghĩ ngươi càng cần phải bắt man chiến xa chứ. Mỗi lần đi thủ lĩnh chính phủ đồ án khoáng, nếu như ngươi bước đi quá khứ, cái kia nhiều lắm mệt. Bợn dù sơ lộ ra ước mơ vẻ mặt, đó là đương nhiên càng tốt hơn. Lý Đỗ nhớ rồi vẻ mặt của hắn, mà sau hoạt động kết thúc, hắn liên hệ cỡ J Butler, mang theo hẳn chuẩn bị lập ra một cái kế hoạch. Lần này hoạt động hắn có không ít thu hoạch, một người trong đó là cổ bệ Lưu Nghị, cổ bệ rất thưởng thức hắn ở trên cầu trường biểu hiện, thêm vào bợ Lý đối với hắn đánh giá rất cao, như vậy liên quan cổ bệ cũng đối với hắn có không sai đánh giá, với hắn trao đổi phương thức liên lạc. Lý Đỗ đem bợ dự sợ tình huống cho bợ Lý nói rồi một hồi. Barthly nổi lòng tấn tính, đứa nhỏ này sinh hoạt với hắc ám tuyệt cảnh, nhưng có một viên có thể phát sinh thánh quang màu vàng chi tâm. Ta muốn giúp hắn, đưa hắn một cái có thể cổ vũ hắn lên vật, hiện tại có chừng dòng suy nghĩ, nhưng khả năng không phải rất tốt hoàn thành, cần người hỗ trợ." Lý Đỗ nói rằng. Barthly biểu hiện ra bụng làm dạ chịu quan điểm, "Ngươi cứ mở miệng, ta nguyện ý toàn lực phối hợp." Lý đố lấy điện thoại di động ra tìm tới một chưa bao giờ liên lạc qua điện thoại, bấm sau hỏi, "Phở Giang Sít đón nữ sĩ ạ?" "Chào ngài, rất xin lỗi quấy rối ngài." "Đúng." Hắn liên hệ Hollywood nữ minh tinh Sở Giang Xít bảo rằng, đối phương yêu thích thu thập truyền hình bên trong xe, Lido đã từng tìm tới quá một đài Batman xe gắn máy, liền bị nàng mua đi rồi. Trải qua hắn một phen giải thích, Sở Giang Xít nhớ tới Lido, hỏi hắn có chuyện gì. Lido biết đối phương khẳng định không vui bị chính mình quấy rối, ngay lập tức mở miệng, đem vỏ dự sợ cùng hạ bệ dẻo những này hoa kiểu hài tử sự nói một lần. Cuối cùng, hắn nói rằng, ta nghĩ mua về này đài xe gắn máy, ta nghĩ đưa cho cái kia sủng bái Batman hài tử, cổ vũ hắn, trợ giúp hắn, để hắn ở gian nan nhân sinh trên đường duy trì tự tin. Có thể càng tốt hơn tiếp tục đi. Phở Giang Sít trầm mặt mấy giây, hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Ta tựa hồ nói với ngươi, ta chán ghét người khác lừa dối ta. Lý Đỗ nói rằng, chính xác trăm, ta sẽ dẫn đi chứng nhân, ngươi cũng có thể chính mình điều tra một chút, ta nghĩ trợ giúp đứa nhỏ này, ta nguyện ý mua về xe gần máy, nếu như ngươi nguyện ý chuyển nhượng, ta có thể cho ngươi 50 vạn giá cả. Phở Giang Sít nói rằng, ngay mặt nói đi. Chương 896, Sích Tử Chi Tâm. 896 Sích Tử Chi Tâm, Nam, Nam. Lúc này Lý Đỗ liền trở ở lò sang cùng Fờ Giang Sít gặp lại rất thuận tiện. Song Phương ước ở Los Angeles Lết cổ thành bên cạnh một gia trụ sở tư nhân bên trong, này hội sở lão bản là Bờ Lỷ bằng hữu, vừa vặn cũng là Fờ Giang Sít bằng hữu. Theo thường lệ, nữ minh tinh mở ra nàng chiếc kia hạ kỳ, bá khí, 10 phần dế hệ mèn xe đê ben. Song Phương gặp mặt sau khi, Lý Đỗ khách khí Hàn Nguyên, kết quả Fờ Giang Sít biểu hiện trước sau như một đàn ông, không cần khách sáo, đi thẳng vào vấn đề đi, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nếu như vậy Lý Đỗ không nói nhảm nhiều, hắn đem chuyện này nói một lần, giới thiệu Bợ Chủ sở cùng hạ bệ dẻo tình huống giới thiệu gia đình của hắn cùng hắn hiện tại ở làm Sự. Nghe hắn nói xong, Thorang Sith có chút thay đổi sắc mặt, nói: "Đứa nhỏ này rất đáng ngưỡng, ta biết Hạ Bệ Dẹo, ở cái kia địa phương quỷ quái còn duy trì như vậy bản tính, hắn là cái đáng giá khâm phục người." Cerdit lì nói rằng, ai nói không phải đây. Cho nên khi ta này Hỏa Kế quyết định trợ giúp hắn thời điểm, ta cho rằng ta là bụng làm dạ chịu, bởi vì đứa nhỏ này là ta đã thấy tối có trách nhiệm cảm nhà từ thiện, chúng ta cũng có trách nhiệm trợ giúp hắn. Lý cười nói, Cerdit khích lệ quá mức rồi, ngươi mới là cản có trách nhiệm cảm nhà từ thiện. Bạch Lý Kiên Định lắc đầu, nói rằng: "Không, Lý, ta này không phải là nói em hay. Một người đúng tử thiện sự nghiệp trả giá, không nhìn hắn trả giá bao nhiêu tiền, mà nhìn hắn trả giá chính mình nắm giữ bao nhiêu." Hắn chỉ chỉ chính mình, tiếp tục nói: "Ta trả giá chính là ta kiếm được một ít tiền, mà đứa bé kia đây, hắn trả giá chính là chính mình toàn bộ tâm huyết." Phở Giang Sít đăm chiêu nhìn cà phê trước mặt, nói rằng: "Ngươi đến chứng minh lời ngươi nói chính là sự thực, nếu như có như thế xuất sắc hài tử, vậy ta cũng muốn giúp hắn một tay." Lý Đồ nói: "Ta đập một chút bức ảnh." có thể mang hai đứa bé để bọn họ đem trải nghiệm của chính mình nói cho ngươi, như vậy được không? Không giống nhau, không chờ Phở Giang Xít trả lời, Berkeley lắc đầu, nói: "Ha, hòa kế, để cho ta tới đi." Hắn mở cửa đi ra ngoài một chuyến, sau đó rất mau trở lại đến, lúc trở lại bên cạnh hắn nhiều hơn một người, là một tên trang phục văn nhã khuôn mặt đẹp thiếu phụ. Phở Giang Xít cùng thiếu phụ đánh cái đối mặt liền nở nụ cười, "Các nàng ôm nhiệt tình." Phở Giang Xít thăm hỏi nói: "Sở Stephanie, nghe nói ngươi quang thời gian trước đi tới châu Phi, thật không tệ, ngươi ra rẻ không, có sở hắc?" Sở Khệ Phan Ỉ chính là nhà này trụ sở tư nhân lão bản, nàng vui vẻ cười nói, thượng đế phù hộ, ngươi không biết ta lúc đó như thế nào mới dám ra ngoài, phải xoa trên giày đặt một tầng chống nắng xương. Burberry đăng chiều nói rằng, chẳng trách ta đều là người được trên người ngươi có hương vị. Sở Khệ Phan Ỉ cười đùa nói, đương nhiên, trên người ta đương nhiên là có hương vị. Hừ, ngươi thịt bị chống nắng xương quá, khẳng định có chứa chống nắng xương mùi thơm. Burberry bình tĩnh nói. Sở Khệ Phan Ỉ cho hắn một quyền, "Ừ, dít, làm sao trở nên như thế miệng lưỡi trơn tru? không còn là ta biết cái kia tử?" Đơn giản mở ra cái chuyện cười sinh động một hồi bầu không khí, lì nhắc tới đề tài chính, sợ "Sertifeny, chúng ta có chuyện cần bèo nữ sĩ trợ giúp, nhưng nàng đối với chúng ta nhân phẩm có nghi ngờ, ta cần muốn chiếm được ngươi chứng thực." Nghe được hắn nói như vậy, đẹp đẽ thiếu phụ nụ cười trên mặt ẩn mấp ra, nàng đoan chính vẻ mặt nói, "Ta cần phải làm sao?" lì đúng giờ răng sít nói rằng, "Ta xin thề, đào bèo, bèo nữ sĩ, lúc trước ta cùng bằng hưu ta nói đều là sự thực, ta cho rằng nhân phẩm của ta làm chứng." Sertifeny nói bổ sung, "Phần ta không biết hắn nói cái gì, nhưng Cerdit là chân chính tân sĩ." Nếu như ngươi hỏi ta còn tín nhiệm người nam nhân nào, ta nhất định phải nói cho ngươi, Curtis Burley, ta tín nhiệm hắn." Fitzgerald cười nói, "Được rồi, Fanny, ta chưa quen thuộc vị này Curtis lì tiên sinh, nhưng ta quen thuộc ngươi, nếu ngươi nói cho ta nên tín nhiệm hắn, vậy ta sẽ tin mặc hắn." Lý Đô rất cảm động, không nghĩ tới lì dùng phương thức như thế đến giúp đỡ chính mình, hắn cũng không có trải qua bờ rủ sở sự, vậy hắn lựa chọn như thế làm là có nguy hiểm. Burley sử dụng phương thức như thế để chứng minh lời nói của hắn chân thật tính, phần này tín nhiệm để Lý Đô rất là cảm kích. Sở thể Fanny hiếu kỳ hỏi, các người đang thương thảo chuyện gì? Xem ra rất chỉnh trọng việc. Phở Giang Sí nói rằng, "Đương nhiên, cho nên ta cần muốn chiếm được chứng cư mới dám đi làm, là bởi vì ở các ngươi xem ra đây chỉ là đưa một đài mộ tờ sự, dưới cái nhìn của ta có thể không chỉ như vậy." Lý Đỗ nghe ra nàng trong lời nói có chuyện, hỏi, "Có ý gì?" Phở Giang Sí nói, "Ta biết một người tốt, hắn nhất định sẽ rất tình nguyện trợ giúp cho như vậy một sùng bái bạt man hài tử. Vì lẽ đó, ta nghĩ nếu phải giúp trợ đứa nhỏ này, vậy thì để lại cho hắn một sâu sắc ấn tượng." Cuối tháng 7, loạt trang Zero chính thức tiến vào giữa hè. Cho dù bầu trời mây đen trải rộng, nhưng là trên mặt đất vẫn như cũ sóng nhiệt mãnh liệt. Hạ Bệ do xóm nghèo một chỗ bỏ đi nhà xưởng cải biến xã khu bên trong, xã khu nhân viên quản lý Dẹt Latin đem mấy đứa trẻ gọi đi. Những hài tử này đại thể đều là người da vàng, vóc người đần bạc, trầm mặc ít lời. Bọn họ ở trong đi đầu chính là cái 14, 15 tuổi thiếu niên, đùi phải có chút vấn đề, đi lên đường đến tập gym, chính là tự xưng Batman thiếu niên bợ dữ sở. Latin tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì không? Vỡ dữ sợ nho nhã lễ độ hỏi. tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn nói, Không có chuyện gì không thể đem ngươi gọi hạ xuống hả?" Bợửu Sở nhếch môi cười nói, "Đương nhiên có thể, ta chỉ là không muốn lãng phí Latin tiên sinh thời gian của ngươi, ta biết, ngươi vì xã khu phát triển tiêu hao quá nhiều tinh lực, nếu như có thời gian, ngươi cần nghỉ ngơi." Zedd đi tới vô vô bờ vai của hắn, nói rằng, "Bợửu Sở, ngươi là đứa trẻ tốt, ngươi rất biết cách nói chuyện, ta rất yêu thích ngươi, hiểu chưa?" Nghe hắn nói như vậy, Bợửu Sở cảnh giác lên, nói, "Latin tiên sinh, đến cùng có chuyện gì? Ngài khích lệ để ta rất bất an." Zedd không hề trả lời, hỏi hắn, "Bợửu Sở, Ngươi biết ta sáng tạo cái này xã khu mục đích, ta hy vọng cho hạ bệ dẻo nơi này, người đáng thương cung cấp cái nơi ở cho những kêu muốn sinh hoạt người đáng thương cung cấp nơi ở. Bỡ dù sờ gật đầu nói, đây là thượng đế tán thưởng chuyện thật tốt. Zé nói rằng, kỳ thực, ta biết ngươi, ngươi không tính người đáng thương, ngươi rất thông minh, lại chịu khổ, nếu như ngươi rời đi hạ bệ dẻo, tổng có thể tìm tới một ngành nghề làm tiếp, dù cho ngươi không có bằng cấp, 10 năm 20 năm sau, ngươi vẫn là sẽ thành công. Bỡ dù sờ trầm mặc không nói, mà sau hải tử đến gần rồi hắn. Zé hỏi, như vậy ta muốn biết Ngươi tại sao không rời đi nơi này? Ngươi tại sao cần phải chăm sóc những tiểu tử này? Bỡ dù Sở Kỳ Quái nhìn hắn nói, "Làm sao? Latin tiên sinh, ta không hiểu ngươi tại sao hỏi?" "Ngươi chỉ cần hồi đáp." Bỡ dù Sở không chút do dự nói rằng, "Bởi vì ta biết bọn hắn, không ai nguyện ý quản bọn họ, thế nào cũng phải có người đi quản, ta nguyện ý làm như thế, ta muốn giúp trợ càng nhiều cần trợ giúp người." Chương 897, chân chính Batman, 1 năm. 897 chân chính Batman, 1 năm. Lúc xế chiều, Hạ Bệ Dẻo đối lập tiên tĩnh, mọi người chờ ở trong phòng thổi điều hòa. Tuổi quạt máy đến nghỉ hè, trên đường phố chỉ có mấy cái chó hoang ở lẻ lươi tìm kiếm thức ăn. Chó hoang muôn ở xóm nghèo tháng ngày không dễ chịu, tuy rằng nước Mỹ mỗi ngày tiêu hao toàn cầu nhiều nhất đồ ăn, có thể nơi này là hạ bê rẹo, rất nhiều người không được ăn cơm, bọn họ không ngại từ thùng rác bên trong tìm điểm ăn. Ngay ở một con chó lang thang từ thùng rác bên trong tìm tới nửa con phát vèo gà tây thời điểm, một chiếc xe hơi bông nhiên nổ vang sông lên đường phố. Đây là một đài to lớn mẹ xe đê ben, khung lộ thân xe có chứa gò núi loại lực các bách, động cơ nổ vang vật chuyện, bài khí đồng phù phù đem chó hoang sợ hết hồn dép Ben một đường chân ga cùng phát điên chââu hoang như thế về phía trước mở ra cuối cùng mở ra một tòa bỏ đi nhà xưởng cửa xe đầu xe bỗng nhiên thay đổi sau đó vọt vào nhà xưởng cửa lớn nhà xưởng cửa có mấy cái lao nhân ở dưới bóng cây khoác lá tán câu xe ở mầm lái vào sợ đến bọn họ náo loạn có người nhảy lên đến mắng mở mẹ xe dép Ben gây bớ và đến lao tử nhất định giết cho người đừng đầu má qua kiêu ngạo thiên nhân biết đây là nơi nào hả Đây là hạê dẻo không phải mở ta đến đều cẩn thận một chút cho ta hạ xuống người dọa ta chó chết Xe thật sự dừng lại, cửa xe đẩy ra, mấy tên đại hán nhảy xuống, trên mặt bọn họ lau về sáng, trong tay ôm thương, xích quả trên người tất cả đều là hình xăm, một xem liền không phải người hiền lành. Thấy cảnh này, gào thét các lao tiên sinh dùng mình một cái, toàn bộ yên tĩnh lại. Bọn đại hán không có để ý tới bọn họ, sau khi xuống xe liền khí thế vùng hổ hướng về lâu bên trong đi đến. Cuối cùng trong xe đi xuống một bôi lên thằng hề trang nam tử, hắn lắc đầu, xóa tung tóc lục bắt đầu run dậy, trang bị trên người hắn trang phục màu tím, xem ra rất yêu dị. Sau khi xuống xe, thằng hề nhìn về phía mấy cái lão nhân, Đem tay phải ô ở ngoài miệng, trên tay hổ khẩu vị trí dùng son môi thoa cái tươi đẹp môi dấu vết, xem ra như là ở quỷ dị cười. Thấy cảnh này, một lao giả khiếp sợ kêu lên, hả, ép cờ cờ, ép cờ cờ. Thằng hề, là thằng hề này chết tiệt tắc ôn. Bọn đại hán nhắc theo thương vọt vào lâu bên trong, Latin tin cùng bở rủ sợ chờ hài tử cho chuyện, sau đó mấy cái thương chỉ về đầu của bọn họ. Bở rủ sợ cùng bọn nhỏ há hốc mồm, chuyện gì thế này? Bất quá bọn hắn không hoảng loạn. Hạ bệ dẻo nơi như thế này hầu như mỗi ngày đều có xung chiến, bọn họ sống đến hiện tại, đã không biết bao nhiêu lần bị người dùng thương chỉ vào, chuyện như vậy không cảm thấy kinh ngạc. Để bờ rủ sợ giật mình chính là, mặt sau đi người tiến vào là thằng hề, Batman bở rủ sở vi ân một đời chi địch, toàn mỹ hoạt hình trong lịch sử chứ danh nhất phản phái một trong, thằng hề. Phía sau hắn mini đổ kỳ đần độn nói rằng, ồ, này xảy ra chuyện gì? Thằng hề làm sao từ trong chuyện tranh này ra? Hắc, xem ta chỗ này, hắc, thằng hề. Bờ rủ sợ mau mau kéo hắn, thấp giọng nói Cơm miệng Cơm miệng Đừng gây nên bọn họ chú ý. Hắn không làm rõ trước mặt là xảy ra chuyện gì, có điều hắn biết sự tình rất quy quện, khẳng định có quỷ, bọn họ vẫn là đừng tham dự tốt. Mini đổ kỳ nói câu thông minh chuyện, "Vô Dụ Nha, bọn rủ sợ, bọn họ chính là ở chú ý chúng ta, ngươi nhìn, thương đều chỉ ở vào người của chúng ta." Thằng Hề mím môi mái tóc màu xanh lục bước bát tự bộ lão đảo đi tới, sau đó ngặng nặn Mini đổ kỳ mặt, cười híp mắt hỏi, "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Người bạn nhỏ, ngươi đang gọi ta thật sao?" "Ha ha ha ha." Bỡ đem Mini Đồ Kỷ từ trong tay hắn đi. Mini Đỗ Kỳ không sợ, rửng dưng như không nói rằng, "Ta để ngươi tới nhìn một cái, đây là man, hắn hội trưởng trị ngươi." A Ssvick, mặc dù sợ ở trong lòng dùng biết không nhiều hắn ngữ mang một câu, hắn hiện tại hận không thể đện cái này tiểu đồng bọn một trận, này không phải không có chuyện gì tìm về cả. Cân nhắc đến đứa nhỏ này đầu khuyết gần, hắn lại lựa giải, ngược lại hắn vẫn luôn nói suôn chuyện. Có điều hắn đến bảo mệnh, liền mỉm cười nói, "Tiên sinh, đừng để ý tới ta đệ đệ, hắn yêu thích nói bậy, trên thực tế ta sẽ không nói cho ngươi." Hắn uống say, "Ha ha." Thang rất hứng thú nhìn hắn, nói rằng, say?" Ta tại sao không có nghe thấy được mùi rượu anh bạn trẻ cái này lời nói dối rất không có thành ý để ta rất không vừa ý nha hắn vừa nói một bên tử trong túi móc ra một khẩu súng nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt số lục và rủ sợ cảm giác dòng máu của chính mình muốn đọc lại cái người điên này không có ý tốt hắn lấy súng ra muốn làm gì thằng hệ thưởng thức bắt tay thương, hỏi vừa nãy ngươi trả lời để ta rất không vừa ý ta quyết định làm thịt ngươi môn một người đến đây đi ngươi chọn một ngươi muốn cho ta giết trên hay và dù sợ căng thẳng theo dõi hắn dùng thân thể trầm rãi ngăn trở mini đồki Trong khoảng thời gian ngắn bởi vì hoàng sợ, hắn không cách nào phát ra tiếng. Ngay vào lúc này, bên ngoài lại vang lên một trận ô tô động cơ tiếng gầm gừ, theo tiếng gầm gừ từ xa đến gần, mấy cái tiếng kêu hưởng lên. "Ô thượng đế, ta thấy ai?" "Mẹ điện thoại di động, điện thoại di động, điện thoại di động, ta yếu phách hạ lai. Like. Ta nhất định là tại nằm mơ, chết tiệt, ta đậu má điên rồi sao? Vẫn là ta xuyên qua rồi." Mọi người theo bản năng nhìn ra ngoài, chỉ thấy nhà sưởng cửa lớn xuất hiện một đài rộng lớn màu đen xe gắn máy, trên xe là một toàn thân áo đen nam nhân. Ngay xe gắn máy rất dài, bánh xe rất rộng. Tạo hình phi thường phong cách, phía trước thậm chí còn dựng có hai chi tiểu khẩu kính phá máy. Người đàn ông áo đen hầu như là bắt ở phía trên, màu đen áo trang bị gió thổi động bay phần phật, hắn mang mặt nạ màu đen, lộ ra nửa tấm mặt đến, khí chất bình tĩnh lại của dã, hình hình chính là Batman. "Hoa nha, Khô ca, Batman Batman." "Đúng là Batman." Mini đồ kỳ kích động gọi lên. Bỡ dù sợ càng là kích động, hắn đem hết toàn lực trừng lớn hai mắt, nhìn phía xa chạy nhanh đến Batman trên xa, nhìn mặt trên Batman. "Đây thật sự là Batman." Hắn một chút nhận ra. Trên xe người đàn ông này là Christian B.L, bởi vì, Batman, CG điện ảnh mà tên mãn toàn Mỹ Hollywood siêu sao. Hắn chắc chắn sẽ không nhận sai, dù sao hắn mỗi ngày đều hội xem Batman hoạt hình cùng điện ảnh. B.L, Batman, khai chiến thời khác Batman, hát cám kỵ sĩ, cùng chiếu phim không lâu, Batman, hát cám kỵ sĩ cuộc khởi, càng là hắn yêu nhất. Há, thượng đế, bởi dù sờ dên gì nói Batman, nhìn thấy chạy nhanh đến Batman, thằng hề mắng một câu, đáng chết, tên khốn này lại tới nữa rồi, bọn tiểu nhị, chúng ta triệt. Mini đổ kỳ hô lớn, ngươi chạy không được, thằng hề, đi ngươi à Một bên hô hắn một bên đi tới đạp thằng hề một cước, vỡ rủ sợ giật mình, kết quả thằng hề không còn nữa lúc trước hung hang hung ác, sợ đến kẻ ra quần, thậm chí trả thủ mini đổ kỳ. Sự tình phát triển rất cổ quái, vỡ rủ sợ đến hiện tại cũng không có làm rõ, chuyện tranh cùng trong phim ảnh thằng hề làm sao sẽ xuất hiện. Batman làm sao cũng tới. Nếu như nói thằng hề là có say mê công việc cột tơ lệ, vậy này cái Batman đây. Hắn không có nhận sai, đây thật sự là chương 898 trong 898 vận mệnh khả năng chuyển biến tốt. 898 vận mệnh khả năng chuyển biến tốt, 2, Nam. Batman chuyến xa vẫn mở ra xưởng cửa phòng, sau đó theo một đạo trói 2 tiếng thang xe, đại mộ tờ ngừng lại, Batman ngồi trên xe nhìn bọn họ hỏi, "Thằng ở đây?" Bọn dù sở cùng mấy cái tiểu đồng bọn phản xạ có điều kiện giống như vậy, đưa tay chỉ hướng về phía sau, bọn họ nơi ở là nhà xưởng, có mấy cái cửa phòng. Batman gật gù, phát động xe gắn máy lái tới. Ngay ở muốn cùng Bở Dụ Sở sai thân mà qua thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng xe nhìn chằm chằm Bở xem lên. Bỡ Dụ Sơ nhìn thẳng con mắt của hắn, trong khoảng thời gian ngắn hoa mắt mê mẩn, đây là Batman, thật sự Batman. Batman liền ở trước mặt ta. Đối diện một hồi, Batman bỗng nhiên xuống xe, hắn đem xe gần máy đóng, hỏi, "Ngươi tên là gì?" Bỡ Dụ Sơ vẫn không nói gì, Mini đổ ký lại gọi lên, "Hắn gọi Bỡ Dụ Sơ, hắn cũng là Batman, hắn là hạ bệ giẻo Batman Bỡ Dụ Sơ." Nghe xong lời này, Batman gật gật đầu, chủ động đưa tay ra nói, "Xin chào, ta Batman chuyển nhân." "Cái gì?" Bỡ Dụ Sơ nhìn đưa đến trước mặt tay kinh ngạc hỏi. Batman nói rằng, "Ta nói Ngươi là Batman chuyển nhân, thiếu niên, ta từ trong đôi mắt của ngươi nhìn thấy chính nghĩa, cứng cỏi cùng trí tuệ, ngươi nắm giữ trở thành Batman được chết. Bỡ dù sợ bối rối, hắn thân thờ nắm chặt Batman tay, lầm bẩm nói, à, ta không nghe lầm, ngươi nói ta có thể trở thành Batman à?" "A, thượng đế." Hai người nắm tay, Batman nói rằng, "Thằng hề ở làm Ác, ta phải đem hắn quyết định, đây là chúng ta gặp gỡ gần nhất một lần, cũng là ta đem hắn bức bách tối chật vật một lần, ta nhất định phải nắm lấy hắn." "Ngươi nhất định có thể." Bỡ dù sợ cục phản ứng lại, kích động mắt hiện ra nước mắt. Batman nói, Nhưng thằng hề không phải là đơn giản ra hỏa, hắn sẽ không bó tay chịu trói, ta có linh cảm, nếu như ta muốn quyết định hắn, khả năng ta sẽ tao nộ trí mạng tính thân tồn. Nói tới chỗ này, hắn tởi xuống đấu đồng, cởi Batman chiến đến giáp, sau đó đồng thời thả ở trên xe máy, cuối cùng hắn tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm anh tuấn khuôn mặt. Curtis Stephen Boyle, đời mới Batman, giờ cờ chuyện tranh bên trong đại thế giới siêu cấp siêu sao. Hắn đem xe gắn máy chìa khóa chỉnh trọng giao cho bợ rủ sở, nói rằng: "Ha, tiểu Batman, đây là ta một lần cuối cùng lấy Batman thân phận dự họp." Sau đó chính nghĩa thế giới phải dựa vào ngươi. Vỡ du sở xem trong tay chìa khóa kêu lên, đây là ý gì? Vi ân tiên sinh, đây là ý gì? Ta không hiểu, ta không biết chuyện gì thế này. Christian Berel mỉm cười nói, ý tứ chính là, ngươi thu được Bạtman truyền thừa, từ đó về sau, ngươi chính là chân chính Batman, Batman chiến xa quy về ngươi, chiến bảo cung uy về ngươi. Giét Latin nói rằng, khốc, đây là tân Batman sĩ gia. Vỡ du sở, chúc mừng ngươi. Thiếu niên mở mịt mà kích động nhìn tình cảnh này, hắn nhiều lần hỏi, ta thu được truyền thừa ạ? Nay không phải nằm mơ. Ngay nhất định không phải nằm mơ đúng không?" Hắn quay đầu đúng Mini đổ Kỳ nói rằng, "Đại lựa, mau tới đánh ta một quyền, để ta biết ta là tỉnh táo." Mini Đỗ Kỳ rất thực sự bốc lên nằm đấm, chiếu hắn mũi liền hoành đi tới. Bỡ dù sợ rên lên một tiếng bị nện rút lui hai bước, máu mũi chảy dài. Vẫn gắng giữ tỉnh táo vẻ mặt của Cestitian Herbert hít vào một ngụm khí lạnh, không nhịn được nói rằng, "Đứa nhỏ này chân thực ở, người bấm hắn một hồi là được, cú đấm này có thể thật là thoải mái." Bỡ dù sợ không tức giận, hắn kích động tiến lên nắm lấy bờ tay kêu lên, "Ta không có nằm mơ, tất cả những thứ này là thật sự, ta thành Batman." Ta nắm giữ Batman chiến xa cùng chiến bảo, ta còn phải đến chân chính Batman truyền thừa." Christianber trịnh trọng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói rằng: "Cố lên, Batman, đi theo ngươi tâm, ngươi nhất định phải tin tưởng, ngươi làm việc thiện không sẽ mai một, thế nhân tất hội truyền tụng ngươi anh dũng hành vi." Bọn dù sở trọng trọng gật đầu nói: "Ta biết, ta nhất định sẽ không bôi nhỏ Batman uy danh." "Cảm tạ ngươi, Christian, cảm tạ ngươi, Batman." Trong phòng người dồn dập vỗ tay, Lý Đỗ cùng thờ Giang Sít chờ người xuất hiện ở trong đám người, vui mừng nhìn tình cảnh này. Sự tình phát triển đến nay, vừa xa hắn dự đoán. Hàn muốn đi tìm Fở Giang Sít đem chiến xa mua về, sau đó làm như lễ vật đưa cho thiếu niên này, ngợi khen hắn ở Hắc Ám trong khốn cảnh làm tất cả, cổ vũ hắn kiên trì tự mình làm tiếp. Kết quả Fở Giang Sít đang xác định chuyện này chân thực tính sau, dĩ nhiên liên hệ đời mới Bắcman Christian Boyle, một vị Hollywood làm hồng siêu sao. Christian biết được sau chuyện này, đáp ứng rồi Fở Giang Sít yêu cầu, hắn vừa vặn có dư kỳ, gần nhất không có chuyện làm, liền quyết định phối hợp diễn một màn kịch đến cổ vũ bọn dù sợ. Liên mặt sau thì có hiện tại một màn, đóng vai thằng hề chính là hắn. Curtis bởi sớm liên hệ nhà xưởng xã khu người quản lý Dệt Latin, bọn họ đồng thời bày ra này ra hý. Cái này có thể là một màn kịch, nhưng cho bở rủ sở mang đến cổ vũ nhưng là chân thật. Christian bở hoàn thành Batman truyền thừa sau khi rời đi bở rủ sở bên người, sau đó hắn bị xã khu cư dân cho vây lại, mọi người tranh nhau chen lấn đem giấy bút đưa cho hắn muốn ký tên. Có người một bên chen chúc một bên hưng phấn nói, vẫn may thật tốt, trước đây không lâu nhìn thấy cô bệ cùng Odoom, hiện tại lại nhìn thấy Christian bở, thực sự là quá tuyệt. Lý Đấu cùng Langka chờ người đi tới bảo vệ Christian có điều hắn làm người rất dễ nói chuyện, cũng không có từ chối mọi người yêu cầu, đưa đến trước mặt giấy bút đều sẽ tiếp nhận, ở phía trên tiến hành ký tên. Hộ thống Castertian lên xe, Lý Đỗ lại để cho Langka đem bờ rủ Sở mang tới, hắn cùng Castertian, hẳn chờ người đồng thời xin mời Florian Sit cùng Castertian ăn cơm, dù sao nhân ra giúp bọn họ đại ân. Không nghi ngờ chút nào, Castertian là bợ trụ Sở thần tượng, trên thực tế mỗi một vị man diễn viên đều là hắn thần tượng, mà Castertian đóng vai xuất sắc nhất, hắn liền sùng bái nhất Castertian. Lúc ăn cơm, bợ trụ tuy rằng động, nhưng nỗ lực duy trì khắc chế cùng bình tĩnh. Không có nói nhiều đi quấy rối Christian cùng Thơ Giang Sít, mà là không ngừng nói cảm ơn. Sau khi cơm nước xong, Christian đột nhiên hỏi bờ Vũ Sở, "Ta biết hạ bệ dẻo trị an, ngươi có thể bảo vệ tốt ngươi xe gắn máy cùng của nó ạ. Bở dù Sở kiên định nói rằng, "Lấy mệnh bảo vệ." Christian nở nụ cười, vỗ vô bờ vai của hắn nói, "Không cần như vậy, ngươi phải nhớ kỹ, trên thế giới vật quý giá nhất hay là không phải tính mạng của chính mình, nhưng sinh mệnh nhất định so với như thế tạm tỉ như xe gắn máy càng quý giá." Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, "Như vậy, ngươi hiện tại vẫn là lúc đi học." Chúng ta không bằng làm một vụ giao dịch, ngươi giúp ta quản lý trong cuộc sống một chuyện, ta giúp đỡ ngươi cùng đồng bọn của ngươi môn đến trường, sinh hoạt, thế nào? Bở Dụ Sở điên cuồng gật đầu, nhiệt lệ ràn rụa. Chương 899, chương 899 dọn nhà phố Ennis City. 899 dọn nhà phố Ennis City, 3, Nam. 899 dọn nhà phố Ennis City. Lý đấu cũng không nghĩ tới sự tình hội có như vậy khả năng chuyển biến tốt. Kế hoạch của hắn vẹn vẹn là mua về đã từng bán ra xe gần máy, đưa cho Bở Dụ Sở, lấy cổ vũ hắn hành động. Kết quả Hiện tại hắn không riêng thu hoạch xe gắn máy làm cổ Vũ, còn có người dẫn hắn rời đi cái này sóng nghèo, mà dẫn hắn rời đi nơi này người là một vị danh tiếng rất tốt diễn viên, hiển nhiên đối phương không chỉ nói là nói, là thật sự phải giúp trợ hắn. Liên như vậy, một vận mệnh khả năng chuyển biến tốt trong lúc lơ đáng liền xuất hiện. Christian hứa hẹn sẽ chăm sóc bờ rủ Sở đến hắn thành niên, trong lúc này, hắn hội hiệp trợ Bở Dụ Sở chăm sóc Mini đồ kỳ chờ tiểu đồng bọn. Không riêng bờ rủ Sở có thể thoát đi hạ bệ giật thế gian này địa ngục, hắn quan tâm những này tiểu đồng bọn cũng có thể chạy khỏi nơi này đố cho bờ rủ sơ lưu lại chính mình phương thức liên lạc có nhu cầu gì trợ giúp có thể đánh cho hắn hắn có thể làm được nhất định sẽ giúp mặt điều đến đây từ thiện hoạt động triệt để kết thúc đồng thời hoàn Mi chào cảm ơn Cờ cờrí bờ héo đem lýỗ đưa lên trở về phờ lạ vô lệ thị máy bay hắn đúng lýỗ biểu hiện rất hài lòng nói rằng lần sau tổ chức từ thiện hoạt động ta nhất định sẽ tiếp tục liên hệ người lýỗ đồng ý loại này trợ giúp người khác cảm giác thật tốt máy bay bay lên trời lại rơi xuống đất bọn họ trở lại phờ lạ chuẩn bị đi tới phụ là quần đã điều đếnhổ em đi tới Nàng ở điều lệnh giới phát ngay lập tức liền đuổi tới, vội vã tìm kiếm hại chết người nhà mình kẻ cầm đầu tin tức. Sophie cũng xong xuôi từ trước thủ tục, nàng đem trong nhà đồ dùng hàng ngày cẩn thận thu thập một lần, có chút muốn dẫn đi phố Ennis, có chút thì lại lưu lại để cha mẹ tới chăm sóc. Đồng thời mang đi phố Ennis còn có cái đôi nhỏ, Victoria, tiểu cô nương biết được bọn họ muốn rời khỏi Philadelphia lệ thị đồng thời rất khả năng sau đó không lại trở về, hầu như muốn tuyệt vọng. Gỗ tiểu đã lựa chọn thu dưỡng hắn, có điều là thông qua Sophie cha mẹ công việc thủ tục, bọn họ không có thu dưỡng ấu tư cách. Victoria ạ cùng Gỗ Tụ là trong lúc đó tình cảm thâm hậu, từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, Gỗ Tụ là đối với nàng thì có một loại khác cảm tình, đương nhiên, là ca ca đúng mọi mọi loại kia cảm tình, Gỗ Tụ Lạc cũng không phải cái biến thái. Như vậy, hắn thu dưỡng Victoria ạ, là có thể đưa nàng đồng thời mang đi Phoenics. Lý Đỗ cảm thấy như vậy rất tốt, Victoria ạ tiểu cô nương thông minh, chịu khó, thiệt lương, cùng Ivan ạ vẫn là tốt đồng bọn, hai người bọn họ cùng nhau vừa vặn lẫn nhau không cô đơn. Một chiếc xe tải một chiếc tỷ cục còn có hai chiếc xe con, đoàn người bốn chiếc xe mang theo một đống đồ dùng hàng ngày đi Phổ Ennis. Ngày ngày chờ ở Phổ Ennis, xe hạt châu Trần Hạo Nam biết được bọn họ muốn chuyển tới thành phố này đến, cao hứng lái phe ra gì -Gi đi đón bọn họ. Kết quả nửa đường gọi điện thoại tới, vui quá hóa buồn, xe Di -Gi xảy ra thai nạn xe cộ, hắn lái xe quá mạnh, gia tốc thời điểm va vào một chiếc xe Tricot, đến tốn nhiều tiền đến duy tu. Không có hội hợp trên Trần Hạo Nam, Lý đố một nhóm trước hết tiến vào Phổ Ennis nội thành tìm chỗ ở. Bọn họ nhiều người, mà đều không ở thành thị bên trong đi làm, bởi vậy thuê địa phương cần có thể cung cấp nhiều gian phòng, hoàn cảnh tốt điểm sinh hoạt tiện lợi điểm, còn giao thông cùng vào nghề hoàn cảnh các phương diện, cái kia sẽ không có yêu cầu gì. Kết hợp nhu cầu của bọn họ, thành thị vùng ngoại thành biệt thự là lựa chọn tốt nhất. Ivan vị trí viện dưỡng lao ngay ở vùng ngoại ô, Lido, hẳn cùng Sophie sau khi thương lượng, cảm thấy biệt thự tốt nhất ở vào viện dưỡng lao phụ cận, như vậy Ivan có thể trở về đến trụ. Khóa chặt vi, bọn họ bắt đầu tìm kiếm nhà. Sophie cùng Lido ở internet tìm kiếm phòng nguyên, hẳn cùng Lỗ Quan trở người thì lại lái xe ở xung Bành Du Đãng, từ đường phố cùng khu biệt thự bên trong tìm kiếm phòng nguyên. Hắn ý tứ là trực tiếp mua một tòa biệt thự, Lý Đỗ không có hứng thú, hắn lại không muốn ở Forennes định cư, mua một tòa biệt thự làm gì? Forennes chỉ ăn còn không bằng vợ lại thị, nếu như bọn họ không ở nơi này trụ, biệt thự kia không chí thời gian dài, nhất định sẽ tao tác. Lại nói, mua lại nhà phải giao nộp bất động sản thuế, số tiền kia đúng lý Đỗ tới nói không coi là nhiều, có thể không cần thiết giao nộp, cái kia làm gì tự gây phiền phước. Cho tới mua một ngôi nhà sau đó cho thuê đi. Lý Đỗ càng không cái kia tâm tư, Forennes Low thị lại không nóng nảy, không đáng đầu tư. Y vị trí viện dưỡng lao gọi Thủy Tiên Khôi Phục Trung Tâm, là một gia xa hoa viện dưỡng lão, ở vào lục hà lòng chảo khu vực, đây là Pho Ennis nổi danh cảnh khu. Pho Ennis bị danh là Pho Ennis City, tên của nó ở Navajo trong lời nói bị kêu là hồ độ, ý vì là nóng bức nơi, chỗ này bốn phía hoang mạc cùng sa mạc, chính là rất nóng bức. Lục hà lòng chảo khu vực xem như là ngoại lệ một trong, bên này có nguồn lượn dòng sông trải qua, cây cỏ dồi dào, xanh hóa xuất cao, ở lại hoàn cảnh cũng có thể hơi hơi tốt một chút. Mảnh này lòng chảo khu vực có rất nhiều cây nho viên cùng rượu vang trang viên có một cái rượu văn đạo, hai bên đường đi tất cả đều là tươi tốt cây nho giả. Ở cây nho viên nơi sâu xa ẩn giấu đi hầm rượu, nếu như nguyện ý tiêu ít tiền, cái kia ở trên con đường này tản bộ thời điểm có thể thưởng thức địa phương rượu ngon. Bởi vì là phong cảnh khu dân cớ, nơi này bất động sản thị trường đối lập phát đạt, trước đây khai phá quá rất nhiều biệt thự khu dân cư, để lại đến nay đại thể đối ngoại thuê. Lý Đỗ lên mạng sau khi rất nhanh tìm tới vài cá biệt thự thuê tin tức, hắn cùng Sophie gọi điện thoại tới đi, xong phương ước định cùng ngày liền có thể xem. Những này biệt thự cách xa nhau không xa. Chủ nhân đại thể ở ngoại địa ở lại hoặc là ở Phổ Ennis nội thành đi làm, không tiện ở nơi này, vì lẽ đó ra bên ngoài thuê. Hai người liên hệ nhìn vốn, nam bộ đều không hài lòng lắm, không phải nhà quá gian phòng nhỏ không đủ, chính là nhà trang trí không đủ xa hoa, chú lên không thoải mái. Lý đối hiện tại thiếu tiền cũng không thiếu tiền, hắn khuyết chính là đồng tiền lớn, cần mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu, lấy dùng tới mua tiểu đảo. Hắn không thiếu chính là tiểu tiền, tỉ như phòng cho thuê phí dụng, vì lẽ đó hắn muốn nhiều tiêu ít tiền thuê cái tốt một chút nhà, chủ lên thoải mái một ít. Hắn lái xe trở về, han Dei li đổ mồ hôi đầm địa lại vẻ mặt không kiên nhẫn, liền cười ha ha nói, "Ha, Hỏa kế, ngày nắng to đi ra ngoài chuyển động, cảm giác phụ ảnh nice khí hậu thế nào?" Lý Đỗ than thở, cực kỳ hoài niệm đạo quân. "Vấn đề ở chỗ nào bên trong? Không có vừa ý nhà." Hắn hỏi. Lý Đỗ lấy ra đống dấu giới thiệu tư liệu cho hắn xem, nói rồi những này biệt thự khuyết điểm. Hắn vô tay cái độp, nói rằng, "Đi theo ta, chúng ta tìm tới mấy cái lựa chọn không tồi." Lúc hà lòng trào rất dài, không phải hết thể địa phương đều có nước, hắn tìm tới biệt thự liền theo nguồn nước dựng thành. Nơi như thế này phong cảnh càng tú lệ, đương nhiên tiền thuê cũng càng quý hơn. Phía trước nhìn ba bộ, Lido không có vừa ý. Khi đem đến, hắn chính đủ ru lắm, có lẽ bỗng nhiên gọi điện thoại cho hắn, bọn họ cho tới ở phổ Ennis phòng cho thuê sự, nhắc tới cũng xảo, có lẽ vừa vẫn biết một tòa không sai biệt thự, đem địa chỉ cùng phương thức liên lạc cho bọn họ phát ra quá khứ. Như vậy, thịnh tình không thể chối tử, Lido dẫn người liền đổi tới, vừa xuống xe, hắn đúng phòng này thì có ấn tượng tốt. Biệt thự này thuộc về nháo bên trong lấy tính. Nó ở vào một cái công bên đường, nhưng cùng đường cái trong lúc đó có một mảnh bao trùm mãn thực vật xanh ngọn núi nhỏ, cho dù có xe từ đường cái trải qua, vậy cũng không nghe được tạm thông. Chương 901, Apple 1 901 Apple 1, Nam, Nam Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google Song phương ở thu thập ga ra điểm này lần thứ 2 sản sinh phân kỳ hạn liền muốn cầu luật sư ở phía trên viết đến, trong nhà để xe rác rưởi do bọn họ ném mất, chỉ cần không phá hỏng đến bức tưởng, ý buồn không thể truy cứu bọn họ cái gì. Hợp đồng ký kết, tiền thuê nhà giao n Lý đố bọn họ là có thể rời vào đến rồi. Phòng chủ vừa rời đi, hạn lập tức không thể chờ đợi được nữa hỏi, này, trong nhà để xe có cái gì? Lý đố kéo dài khố môn, đi vào mở ra một rách nát dương gỗ, nói rằng, chính là cái này, không biết là trước đây thuê khách lưu lại vẫn là ý buồn quên ở đây. Dương gỗ mở ra, bên trong xuất hiện một bộ đơn sơ keo kiệt tiểu cơ khí, có đã bị đào thải cái mông to các đồng hồ đo, có gàn bướng bàn phím, còn có chủ bàn cùng chip các thứ. Trong đó, bên trong bàn phím rất cá tính, không có giới hạn duyên vòng bảo hộ Thật giống như ở một khối tợ lạc tiệp bản trên khảm nạm một chút tợ lạc tiệp cân phím, xem ra rất nguyên thủy. Hiển nhiên, đây là một đài cổ xưa máy vi tính, cùng cái mông to các đồng hồ đo như thế, đã bị thời đại đào thải máy vi tính. Đáng lưu ý chính là, này đài cổ xưa máy vi tính linh kiện trên nhưng có một ở hiện đại rất nổi danh tiêu chí, một bị gặm một cái quả táo. Hẳn sau khi thấy ánh mắt sáng lên, kêu lên, A-1. Đời thứ nhất quả táo. Rốt cùng sờ tí phần ghe z -A -A -1. 1975 năm ngày mùng ngày 8 tháng 12 Cao Ý vừa lật ở California Sơn cảnh thành mở ra toàn đẹp, cũng là toàn cầu đệ nhất ra máy vi tính bán lẻ đại lý. 1976 năm, hai người trẻ tuổi mang theo chính mình mân mê đi ra máy vi tính đến nhà này, máy vi tính bán lẻ điểm bái phỏng, bọn họ muốn đẩy ra một khoản chính mình thiết kế tỉ mỉ đi ra sản phẩm, mục đích là kiếm lợi một ít tiền. Lúc đó không ai có thể nghĩ đến, bánh xe lịch sử vào đúng lúc này ra tốc lăn, khoa học kỹ thuật trong lịch sử chuyển kỳ cố sự ở đây triển khai. Này Hai người trẻ tuổi chính là ruột cùng Sở Ti Vergesioniac, bọn họ đem mình cơ khí gọi là AB1. Quả táo siJ tổ sư ra chính là bọn họ nhìn thấy vật này hạn biết á Apple một giá trị hắn cẩn thận từng ly từng tí một nâng lên chủ bản chip các đồng hồ đo nhìn một chút mừng mừngrỡ nói rằng quá tuyệt chúng ta nhặt được bảo bối Sophie một mặt buồn bực, hỏi đây là Linh kiện chứ hàng quay đầu lại nói đúng á một chính là một địa ý bộ đồ khách hàng mua về sau được bản thân đem tương ứng chip Hàn đến chủ bản trên sẽ đem nguồn điện chủ bản cùng các đồng hồ đo cho phối hợp Sophie thở dài nói hoa nha Vậy thì thật là đại công trình nếu như bán cho ta vậy ta cũng sẽ không lắp ráp Chúng nó hội phế ở trong tay ta. Lý Đỗ Đăm Chiêu nói rằng, hay là mua lại cái này, máy vi tính người rồi cùng ngươi nghĩ tới như thế, bọn họ sẽ không lắp ráp, đưa nó hoàng phía lên. Nhìn hàng cùng lỗ quan bảy ra bộ này máy vi tính linh kiện, Sophie hiếu kỳ hỏi, nó còn có thể sử dụng à? Apple 1 nên sinh ra rất nhiều năm, nếu như vẫn vô dụng, nó hay là không thể dùng chứ? Mặc kệ có thể hay không dùng, vật này đều rất đáng giá, ít nhất đầy đủ thanh toán chúng ta tiền thuê nhà. Nếu như nó có thể sử dụng, vậy thì càng đồng. Hàn tràn đầy phấn khởi nói rằng, Apple 1 rất đáng giá. Hắn là quả táo chủ lưu sản phẩm bên trong duy nhất bản lì Limited. Lúc đó Dột hướng về rất lôi ngươi chào hàng, rất lôi ngươi biểu thị cảm thấy rất hứng thú, có điều nói cho ruột hắn muốn chính là lắp ráp hoàn hảo máy vi tính. Liền, như rất lôi ngươi nguyện, Dột hướng về hắn cung cấp 50 đài lắp ráp hoàn hảo A01. Nhưng bởi vì lúc đó máy vi tính thị trường còn rất nhỏ, Dột bọn họ được bản thân chào hàng, thì có loại này linh kiện thức cá V01, chuyên môn bán cho ngay lúc đó say mê công việc. Hai người khác nhau ở chỗ, người sau là Dột chính bọn hắn ra bên ngoài bán hắn ra, bán chính là linh kiện, đồng thời phân phối làm bằng gỗ cơ hàn bàn phím cùng nguồn điện. Người trước vì được càng nhiều lợi nhuận, chỉ bán trưởng máy cùng các đồng hồ đo, hắn cần chính khách hàng đi phối. Lý Đỗ trong tay bọn họ này tấm Ápô 1, chính là do chính bọn hắn chế tắt được tiến hành bán ra Apple 1, từ phối hợp cái này không mang sắc ngoài bạn phím liền có thể nhìn ra. Bọn họ lúc đó chính mình bán ra Apple 1 là bao nhiêu đây? Tổng cộng sinh sản 200 đài, cuối cùng còn có 25 đài không có bán đi, xuất hiện ở trên thị trường Apple 1 lắp giáp phẩm là 175 đài. Con số này đối với ở trên thị trường tiêu thụ thời gian không lâu Apple 1 tới nói, thuộc về tương đối khá. Kiên định rốt hai người tiếp tục làm tiếp quyết tâm. Thế nhưng, đối với hiện tại thị trường mà nói, mấy chữ này cũng quá thiếu, cũng là có vẻ Apple 1 quá quý giá. Lý lúc trước phát hiện Apple 1 sau khi sấn khe hở ở internet tìm tòi một hồi, căn cứ mạng lưới tin tức biểu hiện, quả táo công ty thống kê đăng ký ghi chép Apple 1, toàn cầu hiếm hoi còn sót lại 66 đài. Điều này là bởi vì quả táo mới vừa cất bước phát triển thời điểm, có thể cho Apple 1 cung cấp kỹ thuật chống đỡ người chỉ có Optuni Akh, khi thời cơ khí ít, Optuni Akh có thể bận việc lại đây. Nhưng từ 1977 năm A Pu ấy bắt đầu tuyên bố, quả táo người sử dụng mạnh thêm, vì giảm bất ốc tư nhi á khắc cấp lực, quả táo thiết lập chuyên môn kỹ thuật chống đỡ đoàn đội. Vì rời đi kỹ thuật chống đỡ phương hướng, quả táo đại lực cổ vũ người sử dụng thăng cấp bọn họ thiết bị, rất nhiều á vụ một thiết bị cũng theo người sử dụng thăng cấp mà bị tiêu hủy, dẫn đến cơ khí tồn thế số lượng tiến một bước giảm thiểu. Hàng cùng lỗ quan đem linh kiện lấy ra tiến hành rồi thanh lý, mặt trên bao trùm dày đặt một lớp bụi bụi, cũng may phủ khí trời nóng bức lại khô giáo, cơ khí không có bị hơi ẩm ăn mòn, đây là quan trọng nhất. Thanh lý thời điểm Lô quan nhìn thấy chủ bản trên co hàn điểm nói rằng, nó không phải chưa từng dùng, có người dùng quá, sau đó lại đưa nó mở ra. Lý Đô đố hỏi, đối với nó giá trị có hay không tổn thất? Chỉ cần có thể dùng, vậy ai quản nó bị ai dùng qua đây? Hàn hồi đáp, dọn dẹp sạch sẽ sau, hai người đem ra hàn điện, đem máy vi tính này một lần nữa tiến hành rồi lắp ráp. Ở Lý Đô xem ra đây là một rất phức tạp quá trình, nhưng đối với Hàn cùng lô quan tới nói, này quá đơn giản, bọn họ từ internet tìm giáo trình, theo giáo trình cùng lắp ráp xếp gỗ như thế, dễ dàng bính bọc lại xuyên vào máy sắt điện, Hàn xoa xoa tay chờ đợi nói rằng, đến đây đi, để chúng ta. Chết tiệt. Lô Quan lập tức nhấn khai quan, vốn là hắn muốn trải nghiệm cái này trải qua, Apple 1 là bọn họ cái tuổi này, người ở tuổi hấu thơ thời đại tối muốn đạt được lễ vật một trong. Khai quan khởi động, tiểu phía dưới màn hình một đèn xanh đăng lập tức sáng, rất nhanh, trên màn ảnh có chữ viết phù bắt đầu nhảy lên lên. Thấy cảnh này, Hàn cùng Lô Quan hưng phấn vỗ tay, "Quắc, ư, Vạn Tuế. Nó có thể dùng. Đây là một đài có thể sử dụng Apo 1." Apo 1 bắt đầu vận hành trình tự nhưng tốc độ rất chậm, Lý Đô hỏi, tại sao lâu như thế không khởi động máy? Hàn khoát tay một cái nói, có chút kiên trì, đây là bạ sĩ ngôn ngữ, lại dùm giả lại dùm giả, cho nó chút thời gian. Theo trên màn ảnh này lên ký tự tăng nhanh, cuối cùng, kinh điển Apple một màu đen giới xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hàn nắm tay hô, yes. ít 60 vạn USD, tới tay. 60 vạn là một đài có thể sử dụng Apple một hiện tại giá thị trường, sinh ra ban đầu, nó thụ giá là 66 đô la Mỹ bây giờ giá trị bản thân ngàn tăng gấp bộ trị. 902 định ngày hẹn, 1 nam. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Apple một thứ này, muốn bán ra giá cao được với buổi đầu giá, bằng không phải tìm tới tương quan thu gom say mê công việc, người bình thường sẽ không hoa nhiều tiền như vậy mua như thế cái không cái gì dùng cơ khí. Lý Đỗ muốn tìm người hỗ trợ đem cơ khí đưa lên buổi đầu giá, hắn lập đầu, cười nói, nhìn Phúc Lao đại, để Phúc Lao đại biểu diễn hắn giao thiệp đi. Hắn đi gọi điện thoại, một lát sau trở về, ung dung nói rằng, "Ok, 65 vạn, chúng ta đem cơ khí đưa tới, có người nguyện ý tiếp thu." Lý Đỗ kinh ngạc đến ngây người, hỏi: "Ngươi đậu ta à? Ngươi bán cho ai? Hàn dĩ nhiên có thể nhanh như vậy đem cơ khí chảo hàng đi ra ngoài, chuyện này thực sự là quá làm người ta giận mình. "Đây chính là Phúc lao đại người mạnh mẽ mạch, Hàn Dương Dương tự đắc nói rằng, "Ngươi thấy được còn chỉ là một phần trong đó, nếu như ta biểu diễn ra hết thể năng lượng, nào sẽ thiêu đốt linh hồn của ngươi." Lỗ Quan phối hợp ở bên cạnh phát sinh a ha trầm thấp tiếng hô, Lý Đỗ nhìn hắn nói: "Sao? Cổ học nhiêm trùng." Sophie cùng Lanka chờ người nở nụ cười, Lỗ Quan lúng nói: "Đây là bận rỉnh lễỷ giỉ ẩn công kích thời điểm âm thanh, lão bản" Ngươi có thể hay không phối hợp một hồi?" Lý Đỗ nói, "Vẫn lĩnh lệ ghi ẩn công kích kèn lệnh ở trong tay ta." Hắn cho A Ngao vỗ tay cái độp, A Ngao lôi kéo cái cổ phát sinh một tiếng gầm rú, "Gào gừ ồ." Biệt thự Chu Vi chống trải, gần nhất nhà cách bọn họ cũng có cái bán kilômét, bởi vậy A Ngao ở đây có thể thả ra cổ họng gọi, sẽ không có người xin vào tố qué nhiều dân. Lý Đỗ chăm chú hỏi hạn, hắn hồi đáp, "Là vạ sở chỗ Potter, ngươi còn nhớ hắn chứ?" Lót răng giờ liệt cái kia có tiền nam tiểu tử, ta liền biết hắn nhất định sẽ yêu thích vật này. Nghe xong này đáp án, Lý Đỗ bình tĩnh Hóa ra là hắn, cái này là thật có tiền, lúc trước từ trong tay hắn mua đi hai bức họa mấy chục triệu, con mắt đều không ngáy mắt. Bà sở chỗ Potter thân phận hắn biết đại khái, vật tự gia tộc ở nước Mỹ khá là nổi danh, làm ô tô sinh sản cùng sắt thép gia công, gia tộc tài sản rất khủng bố, là nổi danh tập đoàn tài chính một trong. Hắn đến tự mình đem cơ khí đưa tới, vật là đường hoàng gia dáng trưởng nam, nếu như không có đặc thù cần phải, hắn không muốn rời đi Los Angeles. Vừa vặn, Lý Đỗ bọn họ từ ổ gửi vận chuyển máy bay trực thăng đến cảng, bọn họ phải đến Los Angeles cảng lấy ra liền đồng thời bay qua. Đến Los Angeles, bọn họ trước tiên đi bệ vợ Lý Sơn trang thấy tờ, kết quả lái xe đi sau khi mới biết hắn không ở nơi đó, mà là ở Tây Hollywood khu vực ở lại. Tây Hollywood nắm giữ Los Angeles tốt nhất thời thượng tinh phẩm điếm, nơi này đại diện cho thiên sứ chi thành thủy triều tục lệ, rất nhiều minh tinh, đạo diễn cùng nhà sản xuất yêu thích tới nơi này cuống, nơi này sinh sống rất nhiều dấu trong lòng thành danh giấc mơ tuấn nam mỹ nhân. Mặt khác, nội danh mặt trời lần đại đạo liền ở ngay đây, hai bên đường lớn rất nhiều tư nhân câu lạc bộ, bên ngoài chờ đợi vô số paparazzi phóng viên trở đợi quay chụp danh nhân môn việc riêng tư. Bọn họ thừa xe chạy tới, trên đường Hàn nằm nhõải trên cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, trong miệng hung hăng đắc nhỉ đắc. Ừ, mau nhìn này mỹ nữ, chân dài to thật kinh người, ta dám đánh cuộc nàng có thể giáp nát nam nhân eo. Tôi ta thượng đế, còn có như thế đẹp đẽ cô nương. Đáng tiếc đáng tiếc, nàng cùng cái đầu heo cùng nhau, ta đoán nàng làm người khác tình nhân. Ta yêu thích cô nương này, nàng ra rẻ để ta nghĩ tới ta khi còn bé yêu nhất một khoản xô cô la đường, rồi qua nha, ôm ấp nàng vào trong lực, ta nhất định có thể nhớ tới tuổi hấu thơ sinh hoạt. Lý Đỗ Lão đầu nhìn một chút, bình tĩnh nói, là bởi vì nàng đại ngược ạ. Người y ôi tại trong lòng nàng, hội nhớ tới tuổi hấu thơ nằm nhoài bỏ sữa trên người bú sữa mẹ sinh hoạt. Cút. tờ theo thường lệ dẫm hắn chạy bằng điện ván trượt xe tới đón bọn họ, cách rất xa, rất khách khí vẫy tay, ở đây, Lý, Phúc lão đại, xin mời tới bên này. Song phương gặp mặt, Lý Đỗ cảm thấy tiểu tử trạng thái tinh thần không tốt lắm, liền hỏi, "Này, hòa kế, gần nhất nơi nào không thoải mái sao?" Potter hiển nhiên biết hắn nói chính là cái gì, nhún vai một cái cười khổ nói, "Không có, là ta đang đeo đuổi một cô nương." Tiến triển không quá thuận lợi, có chút phát sầu. Một nghe lời này, hắn đến rồi hứng thú, nói: "Ta cho là có bao lớn sự, chuyện này hả? Để cho ta tới giúp ngươi quyết định, Phúc lao đại nhưng là tỉnh thánh." Lý Đỗ lường hắn một cái, ra hiệu hắn chớ làm loạn. Vật tờ thân phận không phải bình thường, hắn theo đuổi cô nương hay là không phải bọn họ Lý Giải bên trong loại kia, hiểu điệu thuộc nữ quân tử tuất cầu, khả năng dính đến hai cái gia đình quan hệ. Hắn không thể để cho hàn nhúng tay, vạn nhất làm xảy ra chuyện gì, vậy bọn họ không hẳn có thể phó nội trách nhiệm. Tiến vào một nhà hàng, vật tự cùng lão bản hỏi thăm một chút. Đi tới một tiên lạng góc, sau đó lang ca lấy ra Apple I. Hàn hỗ trợ liên tiếp một điện, mở ra sau máy vi tính vận chuyển bình thường, hoặc tờ thỏa mãn gật gật đầu. hắn nói rằng, vừa vặn, ta trước đây không lâu tìm tới một khoảng 1.977 năm, sờ băng tử, máy vi tính này là mổ tỏ dầu là 6.800 cV Ta nhớ tới có thể đeo vào tới là chứ. Không phải, nó CPU xem như là mổ tờ trục lăn mổ 6.502, ốc tư ở này khoản CPU cơ sở trên tối ưu hóa hệ thống, có điều nhất định có thể mang theo 77 năm Ta đây có lòng tin." Hắn nói rằng, Song Phương cùng nhau uống ly cà phê, đặt thành vụ giao dịch này, vật thờ quả nhiên là phú hào đời sau, hơn 60 vạn USD vứt ra đến, không hề áp lực. Liên điểm ấy, Lý Đô có thể phán đoán ra, vật thờ muốn theo đuổi nữ hải khẳng định không bình thường, bằng không riêng là hắn tài lực, liền đầy đủ 90% nước mỹ nữ hải quỷ liếm. Song Phương cùng nhau hàn huyên hội, vật thờ mời hắn cùng đi chơi máy vi tính game, lĩnh hội phục cổ game phong tình. Hắn hỏi Lý Đô nói, "Mà sau còn có chuyện gì ạ?" Lý Đô nói, "Không sao rồi, ngươi đi đi, ta cùng Lanca Bị Ivan đi lấy ra máy bay trực thăng, đến thời điểm tới đón ngươi, chúng ta bay trở về. Nghe xong lời của hai người, Phật thở cười nói, Hoa nhà, các ngươi chuyện làm ăn quả nhiên là càng lúc càng lớn, hiện tại liền máy bay trực thăng đều mua lên ạ. Lý Đô nhún nhún vai nói, kỳ thực cũng là chúng ta thông qua chuyện làm ăn con đường làm đến, không xài bao nhiêu tiền, có người đưa nó lãng quên. Phật thở kinh ngạc nói, đây thực sự là quá khốc, các ngươi vận may quá tốt rồi. Song Phương tách ra sau, Lý Đô dẫn người ngồi xe chuẩn bị rời đi, kết quả xe còn chưa mở ra bao xa, một bất ngờ bên trong điện thoại đánh tới, bà siêu sao cổ bệ bở gì Lý Đô kinh ngạc nhận điện thoại, dưới cái nhìn của hắn, lúc trước hắn cùng cổ bệ trao đổi phương thức liên lạc là đi cái quá trường, song phương sau đó không cái gì liên hệ, cổ bệ không sẽ chủ động gọi điện thoại cho hắn, hắn cũng sẽ không thấy giày cổ bệ. Kết quả, cổ bệ vẫn đúng là cho hắn gọi điện thoại, này, Lý, ngươi đến bệ vợ Lý. Ngươi tới đây một bên đúng không? Ta có bằng hữu nhìn thấy ngươi. Lý Đô không biết cổ bệ có bằng hữu gì có thể nhận biết mình, hắn phỏng trừng khả năng là ngày đó mang đi bào tiêu, liền nói nói, đúng, ta ở bệ ngươi tốt bệ bệ cô bệ nói Ta cũng ở nơi đây, vừa vặn có chút việc cùng ngươi liên hệ, chúng ta hước gặp một lần thế nào? Chương 903, bất ngờ tin tức. 903 bất ngờ tin tức. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Song Phương định ngày hẹn vị trí ở Rio de Janeiro trên đại đạo một gia phòng cà phê, nơi điều đại đạo được gọi là nước Mỹ Tây bờ biển cao quý nhất, tối cao ngạo nói đường, ngang qua 3 cái thời thượng cổng trường, trên đường phố mỗi khu vực đều có thể so với hoàng kim. Cố bệ rất tốt nhận, thân cao vượt xa người đường, hắn mang kính mát lớn ngồi ở một cái bàn mà sau, cứ việc nỗ lực xúc thân thể vẫn như cũ rất dễ thấy. Hắn xúc thân thể mục đích rất đơn giản, sợ bị người nhận ra, hắn ở Los Angeles lật nhân khí rất cao, hoàn toàn xứng đáng thành thị anh hùng cấp vận động viên, bị người đụng tới khẳng định thiếu không được yêu cầu chụp ảnh chung ký tên. Lý Đô quá khư với hắn nắm tay, sau đó trước tiên muốn chụp ảnh chung. Cổ bệ ở trong đấy lòng còn rất yêu thích nói giỡn, Lý Đô muốn chụp ảnh chung thời điểm hắn liền cười nói, ngươi còn yêu thích mà ai? Ký tên chụp ảnh chung loại hình, ta đều có thể cho ngươi làm đến. Lý Đô nói, không cần, ta thích nhất cầu thủ nổi tiếng chính là ngươi, bởi vì ngươi chơi bóng quá thuần tú. Năm đó ở đại học thời đại, ta đã từng mô phỏng theo quá ngươi cầu phòng, còn phải đến một bí danh. Cái gì bí danh? Cố bệ cười. Lý Đô nói, số 2 lâu 502 tiểu cô bệ. Cô bệ cười to, quá thảm, ta cho rằng là trường học các ngươi tiểu cô bệ loại hình đây, ta biết một nhóm kế, làm hoạt động thời điểm nhận thức, biết hắn tên gì hả? Lý Đô lắc đầu, cô bệ nói, Hắc như Đường Cá Mập lớn, ta lúc đó mạnh mẽ chụp hắn mấy cái, bởi vì khi đó ta cùng Cá Mập quan hệ có thể không tốt. Không biết bạ người không biết đoạn này, Cá Mập lớn bạ một vị khác siêu cầu thủ, Sang Hony. Hắn cùng Cố Bệ đã từng tạo thành 21 thế kỷ mạnh nhất tổ hợp, bắt quá 3 cái vô địch lịch. Nhưng là bởi vì đội bóng tầng quản lý gây xích mích, quan hệ bọn hắn rất không được, cuối cùng mỗi người đi một ngả, còn ở truyền thông trên công kích lẫn nhau qua đối phương. Sau đó theo 2 năm qua Cố Bệ một mình mang đội bắt tổng quán quân, hắn cùng áo Ni ngươi hờn oán cũng từ từ thả xuống, bây giờ có thể nắm điểm ấy đến đùa giỡn liền đủ để chứng minh. Lý Đỗ bình tĩnh phân tích nói, ngươi biết đến, Cố Bệ, đối với fan bóng đá tới nói, bị ngươi cách chụp này thuộc về vinh quang, bởi vì điều này đại biểu các ngươi trực tiếp đối âm. Ý của ta là Hắn ngừng một chút nói, ngươi xác định cái kế hoạch kế thật gọi hắc như đường cá mập lớn. Nói không chừng hắn chỉ là dùng điểm ấy đến kích thích ngươi, hấp dẫn sự chú ý của ngươi lực. Cậu bệ nháy mắt mấy cái, nói, ta lúc đó không nghi tới, nha, không, ta vẫn là quá đơn thuần, ngươi nói đúng, ta khả năng bị tên khốn kia sai. Lái chơi cười sinh động bầu không khí, đề tài từ từ cắt vào đề tài chính. Cậu bé hỏi, Lý, ta gần nhất mới biết, ngươi cùng Haji và sản tập đoàn trong lúc đó có chút quan hệ. Ngươi là nó cổ đông. Lý lú gật đầu nói, đúng, năm ngoái ta thu mua nó một ít cổ quyền. Đừng nói cho ta ngươi cũng là, vậy thì quá khéo." Cô bệ vừa cười lên, lắc đầu nói, "Không, ta vẫn không có như vậy giàu nứt đổ vách. Là như vậy, theo ta được biết, vài Sơn Tập đoàn lập tức sắp sửa đẩy ra một loạt bảo thạch loại hàng xa xỉ, đúng không?" Lý đố tiếp tục gật đầu. Cô bệ nói, "Ta xem qua bọn họ tài liệu quảng cáo, đối với hắn bên trong một bộ đồ trang sức cảm thấy rất hứng thú, ngươi biết đến, thê tử ta là cái xuất sắc mỹ nữ, đến có đầy đủ đẹp đẽ đồ trang sức đi phối hợp." Lý đố rõ ràng ý của hắn, hỏi, "Cần ta hỗ trợ liên hệ?" Ta nghĩ lấy ngươi giao tiếp có thể liên lạc với Cố Lệ chứ? Cố Bệ nhún nhún vai nói, "Ta không quen biết gọi có Lệ, chỉ nhận thức họ có Lệ, hắn là một tên bóng rổ bình luận viên, hiển nhiên không giúp được ta." Lý Đỗ nói rằng, "Đem vấn đề này giao cho ta." Hắn cân nhắc một hồi, lại nói, "Kỳ thực, còn có lựa chọn tốt hơn, ngươi có nghĩ tới hay không giúp ngươi thái thái đính chế một bộ chuyên môn đồ trang sức? Ta chỗ này vừa vặn có một nhóm không sai bảo thạch." "Cái gì bảo thạch?" "Hắc hổ phản." Lý đố bên người mang theo ba lô, hắn mở ra sau cho gọi ra tiểu phi trùng, làm bộ từ trong bao lấy ra một trang bị hắc hổ phản nguyên thạch hộ. Mở ra sau, bên trong bảo thạch phát sinh chói mắt hào quang. Cố Bệ thở một hơi, "Hoa nha, vật này thật đẹp." Lý Đô nói, "Vật này ta có không ít, nếu như ngươi muốn đính chế một bộ đồ trang sức, ta có thể bán trao tay cho ngươi một nhóm, đồng thời giúp ngươi liên hệ với tập đoàn Châu Đáo nhà thiết kế, để bọn họ dựa theo ý của ngươi đến tiến hành chuyên môn thiết kế." Cố Bệ không chút do dự nói rằng, "Vậy thì như thế đến, giá tiền tính thế nào?" Lý Đô cười nói, "Đây là chính ta quáng trường đảo móc ra bảo thạch, bán đưa cho ngươi giá cả, khẳng định thấp hơn giá thị trường." Hai người tính cách bên trong có một chút rất giống nhau. Vậy thì là làm việc lôi lệ phong hành, nói làm liền làm. Cố bệ muốn mua bảo thạch, Lý Đô liền dẫn hắn đi tới Los Angeles Haston kỳ hàm điếm, sắp xếp chuyên gia giám định đúng bảo thạch chân thực tính cùng phẩm chất tiến hành phân biệt. Chờ chờ kết quả thời điểm, Cố bệ nói rằng: "Ha, Lý, trên người ngươi có rất nhiều khiến người ta kinh ngạc độ vận, ta bắt đầu cho rằng ngươi chỉ là một tên nghề nghiệp kiếm bảo người, lại như cờ rít bờ eo như thế." Lý Đô nói: "Ta đúng nha." Cố bệ nói rằng: "Ngươi ở đầu ta. Ngươi nhưng là Haston tập đoàn cổ đông, hơn nữa còn có giá trị liên thành bảo thạch quáng." Lý Đỗ cười nói, "Trên thực tế chính ta đều không nghĩ tới ta hội nắm giữ những này, ta trước chính là từ kho cất chữ bán đấu giá bắt đầu làm lên, ta là chuyên nghiệp kho cất chữ bán đấu giá kiếm bạc người." Cô bé nói, "Như vậy, hay là ta có thể giúp ngươi một điểm, ta chỗ này có cái tin tức, vốn là muốn làm ngươi giúp ta liên hệ mua đồ trang sức báo đáp, có điều hiện tại phát hiện ngươi khả năng không lọt mắt." Lý Đỗ cảm thấy hứng thú hỏi, "Làm sao có khả năng, nói một chút, tin tức gì?" Cô bé nói, "Liên quan với dạy chơi bóng nhà kho tin tức, Danby Jones, ngươi biết hắn đúng không?" Cũng lặn bạn kế. Hắn hiện tại ở Atlanta. Lý đối đại học thời đại rất thích xem bà, đàn người dân danh tự này chưa quen thuộc, có điều hắn có ấn tượng, là một vai cầu thủ. Cổ bệ tiếp tục nói, hắn vừa đi Atlanta, trước chờ ở Indiana, này hỏa kế có cái hâm ớn, vậy thì là thu thập bà cầu thủ nổi tiếng ký tên dạy chơi bóng. Hắn thu thập rất nhiều, chứa được ở Indiana một gia trong kho hàng. Kết quả, hai ngày trước ta nghe nói một cái tin, hắn nhà kho không có giao nộp bảo quản phí, bị nhà kho công ty cho đông lại, sắp tiến hành đối ngoại bán đấu giá, ngươi có hứng thú hay không Nhà kho cách xa ở Indiana, Lido hứng Thu không phải đặc biệt lớn, có điều nếu là có giá trị hắn vẫn là nguyện ý chạy đi nhìn một cái. Cố bệ nói rằng, trong kho hàng giày chơi bóng giá trị phải rất khá, theo ta được biết, bên trong chỉ là cầu thủ nổi tiếng, ký tên hải thì có hơn 1000 song, còn có rất nhiều đặc thủ danh nhân làm riêng tiểu dáng, tổng giá trị chí ít mấy trăm ngàn chứ. Lido hít vào một ngụm khí lạnh, hơn 1000 song ký tên hải. Nay hỏa kế muốn xuất ngũ sau đầu cơ giày chơi bóng à. Cố bệ cười to, ai biết được. Hắn mỗi lần đánh xong thi đấu liền yêu thích lôi kéo người tên hại chỉ là tìm ta phải muốn mười xong trở lên. Chương 904, lạnh lùng chi thành. 904 lạnh lùng chi thành, 3, Nam Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Lần này hai người giao lưu thuộc về song thắng, cổ bệ mua được tính chất thượng giai hắc ổ phản, có thể làm vợ chuyên môn làm riêng một bộ đồ trang sức. Lý Đâu kiếm được tiền, còn làm đến một kho cất trữ bán đấu giá tin tức. Giám định kết quả đi ra, hắn đưa ra bảo thạch đều là thiên nhiên hắc ổ phản, mà bình cấp rất cao. Cổ bệ mua 6 khối, tổng cộng tiêu tốn 120 vạn USD, giá cả rất cao nhưng đã thấp hơn giá thị trường. Nay 6 khối Hắc ổ bản tổng cộng đại khái 200 cạ giá tả hưu, cái đầu đều trọng đại. Hắc ổ van càng là cái đầu giá cao cách càng là quý, đến khối này đầu, này tính chất, một cạ giá phải 7, 8000 USD. Lý Đỗ lại giúp hắn liên hệ Haji và Tấn Đỉnh cấp châu báo nhà thiết kế, chuyện về sau không có quan hệ gì với hắn, cổ bệ cùng nhà thiết kế tiến hành một tuyến liên hệ. Lấy máy bay trực thăng, hắn vẫn chưa về, Lý đố liền lên mạng cha xét tra cổ bệ nói cho hắn kho cất chữ buổi đấu giá tin tức, nhà kho công ty tên là Lưu Mã nhà kho công ty, tin tức rất dễ tìm. Mà sau hạn trở về, Lý Đỗ đem tin tức nói với hắn một hồi. Hai người đơn giản vừa thương lượng, quyết định bay đi Indiana nhìn lần đấu giá này sẽ là xảy ra chuyện gì. Khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu chỉ có 3 ngày, không phải cổ bể truyền đạt không đủ đúng lúc, mà là kho cất chữ buổi đấu giá liền như vậy, từ thả ra tin tức đến chụp ảnh đều là ở một tuần bên trong. Vừa vận bọn họ máy bay trực thăng đến, hẳn đi tiến hành khẩn cấp đăng ký, biết Ivan xin không trùng tiến đường, bọn họ dùng thời gian nửa ngày làm xong, sau đó này chiếc máy bay trực thăng là có thể cất cánh. Không thể không nói Nước Mỹ cảnh nội phi trường cùng máy bay số lượng chính là nhiều, phi hành quản chế cũng tương đối ít, ở đây thừa đi máy bay cùng hạ cất cánh máy bay đều tương đối dễ dàng. Nhà kho ở Indianapolis, cái thành phố này ở vào nước Mỹ Đông Hải ngạ, cùng lo sang dơ liết trong lúc đó vừa vặn cách đường chéo trên bán quốc gia. Máy bay trực thăng cất cánh, từ buổi trưa vẫn bay đến trạm vạng bọn họ mới chạy tới. Lần này tham gia buổi đấu giá rất gấp, đến Indianapolis sau khi, bọn họ liền còn lại 2 ngày thời gian đến chuẩn bị. Indianapolis là Indianapolis châu tối thành phố lớn, thủ phủ cũng là nước Mỹ đệ tứ đại châu thủ phủ, chỉ đứng sau rốt Gia châu Atlanta, cổ lộ dạ đổ châu đen vợ cùng Arizona châu Phoenics. Thành phố này ở vào Indiana châu trung ương, khi bọn họ có thể từ không trung quan sát đến một dòng sông dài thời điểm, Hàn liền nói nói, chúng ta đến. Bọn họ nhìn thấy sông dài gọi Bạch Hà, Indiana Napoli liền ngang qua ở dòng sông hai bờ sông, kéo dài hướng về tứ phương. So với Phoenics cùng Los Angeles, Indiana Napoli không phải như vậy phồn vinh, ở tà dương ánh chiều tà chiếu dọi xuống, thành thị rất bình tĩnh, nhà cao tầng ít, dòng xe cộ cũng ít. Lý Đô Thở Giải nói, cái thành phố này không sai, không phải rất táo bạo. Hàng cười to, điều này cũng gọi thành thị. Đây là India-Napoli Đại Thôn Trang. Cùng hắn thành phố lớn so với, India-Napoli quả thật có xưng hô như thế, nó tình trạng kinh tế không sai, nhưng chủ yếu là bởi vì nó diện tích lớn, bởi vậy có mấy người đưa nó gọi là nông thôn khu vực. Nhưng điểm ấy hết cách rồi, từ trong lịch sử thành thị này kinh tế liền không được. Nó bắt đầu xây ở 1820 năm, 1847 năm thiết lập thị, 1825 năm một tháng, India-Napoli Châu Phủ Thiên đến đây Đến 1847 năm thiết lập thị là thời điểm, đường sắt cũng khai thông, mà đi Đi Ánạ Poli đường sắt bắt đầu doanh vận, đây là Ýn Đi điều thứ nhất đường sắt. Có đường sắt sau khi thêm vào vẫn tính phát đạt đường cái võng, Ýn Đi mới bắt đầu phát triển kinh tế. Có điều ở lúc đó, cho dù có tiện lợi giao thông, Ýn Đi Ánạ vẫn như cũng vẹn vẹn bị cho rằng nước Mỹ hướng tây bộ khai phá gì dân giao thông cứ điểm cùng nông xúc ra lông sản phẩm nơi tập kết hàng. Đến thế kỷ 19 trưa, lúc này công nghiệp hứng khởi, thành thị tốc độ phát triển tăng nhanh, thêm vào nó cách Chicago không xa, do Chicago dính quang, trở thành vùng trung đông bộ khu vực chủ yếu công nghiệp trung tâm, trọng yếu ngũ gốc thị trường cùng to lớn nhất xúc vật thị trường. Máy bay trực thăng hạ xuống thời điểm, hạn Trịnh trọng việc đúng lý đô nói rằng, buổi tối ngươi không mang tới ta cùng làng ca, tuyệt đối đừng trên đường phố, nơi này chủng tộc quan hệ rất phức liệt. Lý Đô đại khái giải địa phương tình huống, từ nửa sau của thế kỷ 20 bắt đầu, theo vùng ngoại thành hóa lượng lớn lợi dụng thổ địa, địa phương chủng tộc quan hệ cấp tốc chuyển biến xấu. Nước Mỹ có lượng lớn người da đen, người da vàng cũng số ít tộc rậm rất nhiều trong thành phố Chấp cứ xã hội truyền thống ưu thế địa vị người da trắng đã rất thiếu, nhưng Indiana Napoli là ngoại lệ. Căn cứ thống kê, mai đến tận hiện tại, thành phố này vẫn như cũ có vượt qua 70% nhân khẩu là người da trắng, hơn nữa ở đây, người da trắng vẫn như cũ chiếm cứ xã hội bên trong ưu thế địa vị. Liên quan với điểm ấy còn có một cái rất sự, thế kỷ trước thập niên 60 thời kỳ cuối nước Mỹ đã xảy ra một việc lớn, vậy thì là người da đen dần quyền vận động lãnh tụ Martin Luther ở kinh bị ám sát. Lúc đó toàn bộ nước Mỹ suýt nữa phát sinh bạo loạn, các nơi người da đen tạo thành đoàn đội tiến hành du hành thị uy. Cấp tiến điểm trực tiếp bắt đầu phá phép cướp tiêu hết thể thành phố lớn đều phát sinh tương tự sự ýạ vô lì là duy nhất ngoại lệ nghe xong Hàn lý đô kinh là nói nghiêm trọng như thế hàng một mặt trầm trọng về mặt địa phương người ra trang trí thượng tư tưởng phi thường cấp tiến như nơi vậy người ra vàng buổi tối đi ở đầu đường trên rất dễ dàng bị đánh cướp lang ca lạnh lùng nói ai dám hạn trận cười to ha ha, đương nhiên ý vô lì trị an rất tốt ta độ các người chơi mà thôi địa phương chủ yếu là người da trắng có rất ít xuống đột nơi này buổi đấu giá cũng so với chỗ khác muốn ôn hòa Lý Đỗ hừ nói, ngươi lời này cũng là kỳ thị chủng tộc, có điều ta không chấp nhặt với ngươi. Máy bay trực thăng ở khách sạn bãi đầu máy bay hạ xuống sau, Hàn đi công việc thủ tục nhập cư, biết Ivan kiểm tra máy bay trực thăng, Lý Đỗ cùng làng ca trên đường phố đi bộ. Trên thành thị dòng xe cộ cùng dòng người cũng không nhiều, thiết tấu rất chậm chậm, không ít người ở trong ánh tà dương lưu cho cùng rèn luyện chạy bộ. Cảm thụ thành phố này tiết tấu, rất ít người sẽ tin tưởng, đây là 500 dặm anh cực tốc đua xe chủ sự địa. India Navarro 500 dặm anh cực tốc đua xe ở toàn Mỹ đều rất nổi danh, hàng năm đến thi đấu thời điểm Thành thị này bầu không khí hội trở nên cuồng dã vừa dận nhiệt, Lý Đỗ chỉ xem qua báo cáo tin tức, không chân thực cảm thụ quá. Nhưng hắn cảm nhận được trong thành phố các cư dân đúng người ra mạo chống cự, hắn đi trên đường, một ít chạy bộ người sông tới mặt, hội theo bản năng sớm tách ra, ánh mắt từ trên người hắn đảo qua, thật giống không nhìn thấy người như thế, sẽ không dừng lại một giây đồng hồ. Điều này làm cho hắn rất phiền muộn, không nhịn được lắp đầu nói, đây thực sự là cái lạnh lùng thành thị. Không ai đáp lại hắn, hắn liền tiếp tục cảm thán, Lanka, ngươi làm sao cũng biến thành lạnh lùng như vậy? Lanka, a Ta nói đây là một lạnh lùng thành thị, ngươi tại sao không trả lời ta đây? Lý Đô bất măn nói. langka vén lỗ thai một cái, nói, lạnh lùng à? Không có cảm giác đến, không phải tất cả rất tốt sao? Lý Đô không nói lời nào, thành thị này lạnh lùng đến đâu có thể so sánh được với từ sáng đến tối không nói một câu langka chương 905, ăn uống thỏa thuê. 905 ăn uống thỏa thuê, 4, Nam Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Lần này đến India Napoli, mục tiêu của bọn họ là lưu mã kho cất chữ công ty một ra ở vào biên giới thành thị nhà kho tụ tập địa. Lý Đố không hiểu, đàn người Jones tốt xấu là cái năm thu vào mấy triệu cầu thủ nổi tiếng, làm gì không cho dạy chơi bóng thuê một tốt một chút nhà kho, tỉ như nhằm vào ở người sử dụng loại nhỏ nhà kho công ty. Lưu Mã kho cất chữ công ty có mấy trăm nhà kho, nó phục vụ với đại chúng đoàn người, trong kho hàng món đồ gì cũng có, loại này nhà kho bình thường không thích hợp chứa đựng giá trị tương đối cao đồ vật. Nhà kho công ty ở vào yến địa Napoli đua xe trường bên cạnh, đây là một rất lớn đua xe trường, hàng năm 500 giảm anh giải thi đấu liền ở ngay đây cửa hành. Hàng năm năm tháng trưa, này đua xe trường hội trở nên người ta tấp nập, trong lúc hội có vượt qua 45 vạn quan tái được người. Lần này tham gia bán đấu giá nhà kho tổng cộng có 12 cái, thông qua cô bệ, Lido biết rồi nhà kho đánh số, là đệ số 220 cùng đệ số 221 nhà kho. Kỳ thực cho dù cô bệ không nói cho hắn nhà thương khố này danh sách hảo, Lido cũng có thể tìm tới nó. Tiểu phi trùng tìm tòi 12 cái nhà kho, liền số 220 cùng số 221 2 cái trong kho hàng tất cả đều là dạy chơi bóng hộp, những này hộp lít nha lít nhít chồng chất trong đó, é sợ không ngừng một ngắn song Lý đúng Phòng Trừng, biết nhà thương khố này tin tức người sẽ không thiếu, quả thật, cổ vệ thông quan bà cầu thủ trong lúc đó tin tức biết rồi trong kho hàng giày chơi bóng tình huống. Nhưng hắn kiếm bảo người cũng có chính mình con đường, nhà kho công ty khẳng định biết bên trong giày chơi bóng là xảy ra chuyện gì, bọn họ vì sáng tạo lợi nhuận, sẽ chủ động đem tin tức lan truyền ra ngoài. Làm như vậy cũng không làm trái quy tắc, nhà kho công ty chỉ cần đừng nói bên trong cụ thể có cái gì hàng hiệu giày, vẹn vẹn miêu tả hài hộp bên ngoài, liền có thể hấp dẫn đến rất nhiều kiếm bảo người. Tiểu phi trùng ở hài trong hộp qua lại đại khái nhìn một chút bên trong giày mới tinh, bao hàm mỗi cái hàng hiệu, cái gì lại khác? Tiểu Đan, a địch là từ, nhuệ bộ, an đức mã các loại, còn có Trung Quốc hàng hiệu tỷ như Lý An Hòa An Đạt. Bởi vì vận động ngành nghề phát đạt, nước Mỹ dân gian có dạy đặc giày chơi bóng văn hóa, rất nhiều người thu gom giày, vì lẽ đó có chút đặc thù loại giày giá cả đắt giá. Tỷ như hàng năm lễ giáng sinh, các đại giày chơi bóng sinh sản thương hội vì là chính mình cầu thủ nổi tiếng đẩy ra giáng sinh khoản giày chơi bóng, còn có thể vì bọn họ đẩy ra ký tên bản chuyên môn giày chơi bóng, những này giày giá trị đều khá lớn. Lý Đỗ không hiểu giày chơi bóng văn hóa Hắn không biết cái nào loại giày đáng giá, nhưng khẳng định là mang ký tên so với không mang theo ký tên càng đáng giá tiền. Dãy chơi bóng mặt trên cầu thủ nổi tiếng ký tên phi thường viết ngoáy, hắn không nhận ra mấy cái tên, có điều có một rất thú vị, là dùng tiếng Trung phiên tự, Diêu Minh. Ở hai người này trong kho hàng, số 221 trong kho hàng ký tên hải càng nhiều, số 220 trong kho hàng thiếu một ít, phòng trưng chứa đượng chủ yếu là các loại đặc thủ xưa giày. Ngoại trừ hai người này nhà kho, còn có một nhà kho không sai, bên trong có một đài đua xe, không phải bình thường đua xe. Này đài đua xe là cái mô hình Có chừng dài 1 mét dáng vẻ, nó chỗ độc đáo ở chỗ chất liệu, nó là sử dụng một côn nhỏ lập mà thành. Lý Đỗ sử dụng tiểu phi trùng lịch chuyển thời gian, phát hiện những tài liệu này còn không phải phổ thông một côn nhỏ, mà là diêm cái. Người chế tác là cái chung nhân người, hắn đem diêm đầu chém xuống, lưu lại diêm cái, dùng nhựa cao su dính thu về đến, thêm vào dao nhỏ điêu khắc, cuối cùng thành này lại xe. Này chiếc xe phóng tới trong phòng, tuyệt đối là một cái rất tốt trang sức phẩm, nó chế tác tí nhỏ, nhưng là rất tinh xảo, hoàn mỹ phục chế chân chính đua xe bề ngoài. Hiển nhiên, đây là một vị đua xe say mê công việc kiệt tác. Ở Ýn địa tương tự tác phẩm nghệ thuật không hiếm thấy, rất nhiều người cùng nhật yêu thích đua xe, cũng chế tắt tương quan tác phẩm nghệ thuật. Lý Đô muốn bắt này lại xe, không phải là bởi vì chính hắn nhiều yêu thích, mà là hắn cảm thấy đây là đưa cho Florangsit một cái tốt lễ vật. Trước hắn nhằm vào bợ rủ sở tổ chức một hồi hoạt động, Florangsit không trả giá đem Batman mô tờ chiến xa cho hiến cho đi ra, hắn phải trả lại phần này ân tình. Mặt khác nhìn thấy này, đại diêm cái đi ý đua xe sau, hắn lại nghĩ đến chính mình nắm giữ khác một thứ, vậy thì là từ ổ sở Jay Liado cũ thị trưởng được phê ra di đồng hồ đeo tay xe gần máy. Những chiếc xe đẩy hắn được sau liền thả lên, vẫn không đi quản chúng nó, kết quả đem chúng nó quên đi, trên thực tế chúng nó làm đồng dạng tinh xảo, cũng rất thích hợp làm làm lễ vật. Như vậy, hắn liền quyết định đập xuống nhà thương cổ này, đem riêng cái đua xe kể cả phe ra gì xe đẩy đồng thời cho Ferangsit đưa tới, bởi vì hắn nắm giữ nhiều đồng hồ đeo tay xe gần máy, có thể lại cho Christian Berel biểu tặng một cái. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, chỉ kém Đông Phong tối bay. Lấy năng lực hiện tại của hắn, nhìn quét 12 cái nhà kho ung dung như thượng, tinh lực phương diện không hề áp lực, nghiên cứu xong những này nhà kho, tinh thần hắn tình hình vẫn như cũ rất tốt. Liên Hắn cùng Hạn, Lanka cùng đi sắt vách cách đó không xa đua xe trường, đi vào cảm thụ một chút địa phương điên cùng đua xe văn hóa. Này đua xe trường là yến đi Athenaopolis thành thị bên trong siêu cấp cảnh điểm, sân bãi rất lớn, tham quan du khách rất nhiều, hàng đi mua phiếu, ba người xếp hàng tiến vào. Bọn họ trước tiên đi tới trong sân thi đấu danh nhân đường viện bảo tàng, trong này trưng bày 75 lượng đua xe, rất nhiều là các quán quân xe riêng, bây giờ cất giấu trong đó. Ngoài ra ở đại sảnh bên trong còn có một to lớn pha lê cột, do tập phản cung cấp, nặng đến 500 bảng, theo người gần như cao có thể ở bên cạnh chủ bệnh trung. Than quan kết thúc, bọn họ đón lấy đi hưởng thụ mỹ thực. India Napoli là nổi danh nông nghiệp thành thị, nó được gọi là đại nông thôn là có nguyên nhân, vậy thì là bên này nông trường, bãi chăn nuôi rất nhiều, nông mục sản phẩm tự nhiên cũng rất nhiều, có bắp ngô chi hương tương hô. Bọn họ vừa lúc ở thành thị vùng ngoại thành, bên này có bao nhiêu cái nông mậu thị trường, có thể ở bên trong mua mới mẹ thịt heo, sữa lợn rán, dây bò thịt, rau dưa cùng bờ, mớ chờ thực phẩm phụ phẩm, sau đó đi tìm nhà hàng tiến hành gia công. Lại như sở Chalia hải sản gia công nhà hàng như thế. Những loại nông sản phẩm gia công nhà hàng cũng rất có đặc sắc, dân bản sứ thích nhất làm như thế, ăn được đồ ăn mới mẻ, hơn nữa dùng tiền còn thiếu. Hãn hỏi dò bằng hữu, sau đó đi tới bọn họ giới thiệu một cái quán ăn, tên là Ăn uống thỏa thuê, lão bản cùng trong đó người phục vụ danh xứng với thực, đều là ăn uống thỏa thuê dẫn đến tến béo. Ba người ngồi xuống, một thể trọng chỉ ít 300 cân mập thanh niên đi tới, cho bọn họ mang lên ba cái đại bia chén, đi vào trong đổ vào một ít đồ uống. Đây là dân bản xứ chính mình chế tác nước giải khát, rút bệ ở, bên ngoài khí trời nắng bức, nước giải khát trải qua góc lạnh. Đổ vào cái chén sau, rất nhanh, chén trên vách treo một tầng hơi nước. Hàng đem bọn họ mua đồ vật giao cho người phục vụ, người phục vụ cho bọn họ giới thiệu ăn pháp cùng thu phí phương thức, sau đó lại cho bọn họ giới thiệu vài loại tiệm cơm đặc sắc đồ ăn, cuối cùng bất chi bất giác, Lý đố bọn họ điểm một đống lớn. Phát hiện gọi món ăn quá nhiều sau, Hàn Phiên Nguyện nói, "Quá nhiều quá nhiều, gỗ Tự Lạc cùng Hồ Cụ không ở, chúng ta làm sao có thể ăn?" Mập mạp người phục vụ cười to nói, "Anh em, hưởng thụ sinh hoạt chính là hưởng thụ mỹ thực, dùng sức ăn, ăn uống thỏa thuê đi." Chương 906: Tiểu pháo Ali 906 tiểu pháo Ali Nam Nam chia sẻ đến Twitter chia sẻ đến Facebook chia sẻ đến Google lý đố ba người uống rụt bệ ở không chờ bao lâu một bản bản đồ ăn đưa lên nông thôn cay vị như chó treo đầy nước tương lợn lý thịt tỏa ra phun mùi thơm nổ format mát một đại bàn lậc bài thịt còn có một đại bát bắp lô bánh đ đình rất cùng dạ mị thực phong cách không ngừng những thứ đồ này bọn họ ăn một hồi người phục vụ lại đưa lên càng nhiều đồ ăn cây ấtt ngũ vị hương thịt bò nướng bắp lô thịt dêôcola bánh gạ tổ bao trùm tôm lớn thịt ti giả còn có một đại bàn cắt thành khối lớn hôn lạc sườn. Nhìn này nhang vòng tràng, Lý Đô nói rằng, người phục vụ, này không phải chúng ta món ăn chứ? Ai điểm cái này? Hàn Cùng Lang ca lắc đầu, bọn họ vừa nãy liền không dám gọi món ăn, quá nhiều. Người phục vụ cười to nói, là lao bản chúng ta đưa, đây là chúng ta ra đặc sắc món ăn, mỗi cái ăn qua người đều khen không dứt miệng. Đối mặt nhiệt tình lao bản, Lý Đô có thể nói cái gì? Miệng lớn ăn đi. Bọn họ ăn không được, món ăn ở đây quá nhiều, liền Lang ca gọi điện thoại cho Bit Ivan để hắn cũng chạy tới, bốn người cùng làm một trận. Cũng may Lido sử dụng tiểu phi trùng tiêu hao lượng lớn năng lượng, lượng cơm ăn khả lớn, bằng không bọn họ ngày hôm nay đến lãng phí rất nhiều đồ ăn. Một bàn mỹ thực, bọn họ quét đi thất thất bát bát, bốn người không ngừng thả ra lương quần mang, biết Ivan sau khi ăn xong, lồng ngực vẫn là sương sườn, bụng nhưng phồng lên. "Lão bản thực sự quá phóng khoáng, nhìn thấy bọn họ ăn nhiều như vậy, nhất định sẽ muốn đưa bọn họ một phần cay gù lạp sườn." Lido có thể nói cái gì đó. Mà sau cơm bọn họ đều ở nơi này ăn được, ngược lại cách không tính xa. Cách mở tiệm cơm, Hàn cảm khái nói, "Này lão bản quá hội làm ăn." Chẳng trách hắn nơi này khách nhiều người như vậy, khẳng định rất nhiều khách hàng quen. India, bộ Độ, người da trắng đối xử người da màu đều ít nhiều gì có chút phiến diện. Này tiệm cơm lão bản và phục vụ viên cũng là người da trắng, nhưng bọn họ cũng không có loại này phiến diện. Cách mở tiệm cơm, bọn họ không có đánh xe, mà là một đường đi rồi trở lại, hết cách rồi, ăn no rồi, không ngồi được. Hàn Di mỹ thực internet cho tiệm cơm đến rồi cái khen ngợi, sau đó hắn nhìn thấy internet đánh giá, nói rằng, ha, thú vị, rất nhiều du khách nhắn lại, nói lao bản không để ý nhân chủng, quan tâm chính là có thể ăn không thể ăn. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể ăn chính là bằng hữu. Lý Đỗ nói, lão bản hiển nhiên là một người thông minh, đối với tiệm cơm tới nói, khẳng định là vượt có thể ăn người càng thích hợp làm bằng hữu. Bọn họ tuy rằng không đến nỗi trở thành lão bản bằng hữu, nhưng cũng coi như là bị lão bản lùng lặt lấy, thành khách hàng quen. Ngày thứ hai tham gia buổi đấu giá, Lý Đỗ một nhóm tiếp tục đi tới ăn uống trả thuê, tiếp tục ăn uống trả thuê. Tiệm cơm có phòng riêng, Lý Đỗ liền mang tới A Ngao, A Miêu bọn họ, tiến vào phòng riêng cứ gọi món ăn. Lần này người phục vụ còn là một tên méo, hắn cười ha hả nói: Chính các người mang đến nguyên liệu nấu ăn. Lần này định làm gì?" Lý đố mở ra, nói, "Cái gì nguyên liệu nấu ăn?" Hắn cho rằng ai đưa bọn họ nguyên liệu nấu ăn, liền ở trong lòng muốn, vừa nay đụng với cái gì người quen. Hẳn là không chứ?" Người phục vụ tiếp tục cười ha ha trả lời, "Chính là con chó này nha, còn có này chỉ mèo lớn, chuột túi không sai, ta chưa từng ăn chuột túi thịt, có người nói rằng, rác, thịt bỏ vị." A Ly nhảy lên đến cho hắn đầu gối một quyền, tiểu tử không lớn lên, kỳ thực nó muốn đè người phục vụ cái kia vệ. Lý Đỗ lần này biết hắn đang nói đùa, cười khổ nói, "Những này không thể ăn." Những này là người nhà. A Lý thỏa mãn trở lại Lý Đồ dưới chân, nhảy lên đến dùng đầu nhỏ sửa sượt bắt đùi của hắn. Đùa giỡn quy đùa giỡn, mang sủng vật tiến vào tiệm cơm tóm lại không tốt lắm, người phục vụ cuối cùng dặn dò, "Hy vọng ngài đang dùng cơm trong lúc, đừng đem những này động vật nhỏ thả ra ngoài, được không?" Lý Đồ nói, "Ngươi yên tâm, không thành vấn đề." Có điều, mang sủng vật tiến vào nơi công cộng rất dễ dàng gợi ra mâu thuẫn, lần này cũng không có ngoại lệ. Vội vã hưởng thụ quá một trận phong phú bữa sáng sau, Lý Đồ bọn họ rời đi. "A ngao, a chúng nó ăn cũng rất vui vẻ." Nhà hàng cho chúng nó cung cấp thịt sườn, cá tôm, tất cả đều là mới mẻ hàng, phi thường hợp chúng nó khẩu vị. Lúc ra cửa, bọn họ đi vào phòng khách nghe được một tiếng bất mãn oán giận, ha, này xảy ra chuyện gì? Làm sao còn có người mang theo dã thú đi vào? Chẳng trách ta nói ta ăn điểm tâm thời điểm đều là cảm thấy có cố mùi tối đây. Âm thanh này, cái này là điệu, Lý Đỗ rất quen thuộc, hắn cao mày quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một tấm trán vết mặt, giặt giận Gary Tony, cũng còn tốt, lần này chỉ có Cổ giận, nguyên thủ cùng từ sân ba người không ở đây. Lý Đỗ tương đương phiền muộn, bất đắc dĩ nói Ta ra ngoài nên lật lật hoàng lịch, chết tiệt, lẽ nào ta năm nay mệnh phạm thái tuế? Làm sao luôn đụng với rừng bút? Hàn Kỳ quái hỏi, "Hoàng lịch, đây là cái gì?" Lý Đô nói, "Nói cho ngươi ngày hôm nay có thể hay không đụng với rừng bút đồ vật, lần sau ta ra ngoài trước nhất định sẽ ngâm nghĩa cẩn thận." Hắn chẳng muốn cùng Cồn Dật chấp nhặt, loại này xung đột có thể để tránh cho, chỉ cần hắn đừng đáp lại là được. Biết Ivan tính cách này ra, hắn đúng cồn dật dơ ngón tay giữa lên nói, "Sắc thực có mùi hôi, có điều là từ ngươi trong miệng lan ra đến, sợ ngươi có thể nghe thấy được người khác người không thấy." là bởi vì mũi của ngươi cách miệng gần nhất." Hàn hầu như muốn vỗ tay, nói thật hay. Lý Đồ gật đầu, đòn phản công này xác thực rất sắc bén. Côn Dật dùng nham hiểm ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, hắn muốn phản kích, có thể không cái gì thích hợp, chỉ có thể âm u nói rằng, "Các ngươi muốn bị đánh à?" Nghe được hắn nói như vậy, Lang Ca không nhịn được nở nụ cười, có điều không nói gì, chính là loại kia không nhịn được cười cười, thật giống nghe được chuyện cười. Đương nhiên, đối với hắn mà nói lời này chính là chuyện cười, hắn mấy lần thu thập quá quần đản, thu thập thỏ, như thế thu thập quá hắn còn đặt vị trí bên cạnh bàn ăn một bên còn có mấy cái người da trắng, bọn họ bất mãn nhìn Lý Đỗ một nhóm, nói rằng: "Đừng khoe khoang miệng, mau chóng rời đi nơi này, đây là nhà hàng, không phải vườn thú." "Chết tiệt, ta đang ghét nhất mèo A cho a, bữa cơm này ăn không trôi. Ta thấy người da vàng liền ăn không trôi." "Ha ha." Câu nói sau cùng là cái thanh niên người da trắng nói, không thể tránh khỏi, Lý Đô vẫn là ở Indiana Polo lị tòa này, người da trắng trí thượng thành thị tao nộ kỳ thị trung tộc. Vốn là muốn rời đi, Lý Đỗ quay đầu lại, hắn nhìn cái kia thanh niên người da trắng, chậm rãi đi tới, sau đó hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Ngươi có đảm đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa à? Thanh niên không biết Lý Đồ thân phận, hắn lười biếng ngồi ở trên ghế, dựa vào lưng ghế dựa nói rằng, "Ta nói ta thấy ngươi ăn không ngon, làm sao? Ngươi muốn đánh ta à?" A Ly nhảy nhảy nhót nhót tùy tùng Lý Đồ, nó rất mẫn cảm cảm nhận được Lý Đô sự phẫn nộ, nhìn thấy Lý Đô nắm chặt nắm đấm. Liên không giống nhau, không chờ Lý Đô động thủ, nó một chạy lấy đà nhảy lên không ghế, tiếp tục nhảy lên lại nhảy đến trên bàn, lại lấy xẹt đánh không kịp bưng thai tư thế hướng về phía thanh niên kia nhảy lên, móng vuốt nhỏ nắm lên đến, về phía thanh niên mặt liền đến cái trùng thiên thảo. 907, lá gan phóng đại điểm. 907 lá gan phóng đại điểm, 1, Nam. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Ali động tác cực nhanh, chuột túi đạn tốc là rất kinh người, nó từ mặt đất nhảy đến trên ghế, từ cái ghế nhảy đến trên bàn, lại từ bàn nhảy lên cho thanh niên một quyền. Quá trình này miêu tả lên rất chậm, kỳ thực rất nhanh, nói đơn giản chính là A trên đất, sau đó bạch bạch bạch 3 lần, thanh niên kêu thảm một tiếng che mắt ngựa ra sau ngã xuống đất. Chu vi nhất thời hỗn loạn, côn cùng bên người hai cái người da trắng phẫn nộ đứng lên đến. Bọn họ dùng trong tay món nan xoa hoặc là cầm lấy mâm công kích Ali. Ali không hề sợ, nó tiếp tục bạch bạch bạch kêu, tách ra đâm tới món ăn xoa cùng tạp tới mâm, ở trên bàn tả bính lại kêu, một quyền lại một quyền, thừa dịp hôn loạn đánh ba người vài quyền. Kỳ thực, chuột túi đánh quyền kích chỉ là cái manh lưới, hoặc là hoạt hình bên trong cảnh tượng, trên thực tế đại đa số chuột túi chi trên rất gầy, không thể chịu đựng trọng lực công kích. Có thể Ali là trong đó dị chủng, tiểu phi trùng hội thay đổi những động vật này năng lực, như a nắm giữ hổ mèo bên trong hiếm thấy siêu cấp thần kinh, như a ngao sức mạnh, như mĩ tôm sống thông tuệ. A cơ bắp bị cải thiện, nó cứ việc có nhỏ, nhưng dài đến mạnh phi thường tráng, gầy yếu chi trên cũng là và vỡ, bởi vậy vùng quyền cường độ rất khả quan. Côn giật chịu đòn sau giận dữ, tập hợp tới muốn tóm lấy Ali công cùng kích nó. Nhưng Ali tốc độ phản ứng nhanh hơn hắn, hắn hướng về trước một túi người, Ali tìm tới cơ hội, lần thứ hai hướng về trước nhảy một cái, rơi xuống đất thời điểm nó dùng thô thô đôi to chống đỡ thân thể, tiếp theo phóng người lên dùng chân sau dùng sức đạp đi ra ngoài. Đây là chuột túi chân chính có lực phá hoại thủ đoạn công kích, chính đạp. Chuột túi đánh nhau, nếu như chỉ dùng móng vuốt nào, cái kia kỳ thực không nhiều lắm sự nhưng chúng nó một khi bắt đầu dùng đuôi chống dùng chân to lẫn nhau đạp, vậy thì nghiêm trọng. Thành niên hồng chuột túi một cước có thể mang người đạp xương ngực gãy xương, hơn nữa càng là cường tráng người càng thảm, gây yếu người được chúng nó một đạp sẽ bị là bay, sức mạnh tiêu mất nhiều lắm gãy xương. Cường tráng người hội đứng lại, như vậy sức mạnh thấu vào thân thể bên trong, thậm chí có thể phá nát người nội tạng. Ác ly một cước đạp lên đi, cồn già xui xẻo rồi, kêu thảm một tiếng bị đạp lăn ở địa. Trong quán ăn nhất thời đại loạn, các thực khách ầm la ầm luôn đứng dậy xem trò vui, có người sợ sệt ra bên ngoài chạy, có người cảm thấy thú vị thổi huýt sáo. Trong đại sảnh lung ta lung tung, có cái thành ngữ gọi lòng thoải mái thân thể béo mập, điểm ấy ở các phục vụ viên trên người thể hiện ra, phòng khách mấy cái tên béo người phục vụ nhìn thấy Ali cùng Cổn giặt chờ người hậu đã sau không có gấp hoặc là phẫn nộ, mà là vui cười hớn hở ở nơi đó xem cho vui. Một tên béo còn cười nói, chuột túi đánh người, lần thứ nhất nhìn thấy, thật mới mẻ. Ali động thủ sau khi, A Miêu cùng A Ngao phản ứng lại cũng đi lên hỗ trợ, chúng nó bên trong tưởng thưởng có phân tranh, đặc biệt hai người này hùng hǎng, luôn bắt Natalie. Nhưng là đối ngoại, chúng nó phi thường đoàn kết. A Miêu nhảy lên cho một người da trắng đại hán lăng không một chảo, theo nó móng đuốt vung dậy, đại hán này quần áo từ cổ áo xé thành hai nửa. A ngao đánh gục một người, hé miệng một tiếng gầm rú, tiếng sói chu sợ đến cái kia người hung hăng kêu thảm thiết, A thượng đế cứu mạng. A báo tường cảnh. A cứu mạng cứu mạng. Mỹ tôm sống chậm chậm rãi chạy tới, ở ngã xuống đất thanh niên trên mặt lôi một pháp thị. Thanh niên che mắt đẩy ra nó, kêu lên, Phú Dưu, ta muốn giết các ngươi." Bên cạnh có người lại biết gấu mèo đáng sợ, giận nhanh đưa tẩy tẩy, gấu mèo thị bên trong có bãi lâm hồi tuy chủng. Món đồ này chứng là không thấy rõ, hội tiến vào người đầu góc. Thanh niên sợ đến mau mau kêu lên, cho ta một bình thủy tắm một chút. Có người đưa cho hắn một ấm, hắn không có suy nghĩ nhiều, lung tung nói tiếng cảm tạ liền hướng trên mặt rót nước. Rầm, một bình nước nóng đổ ra, thanh niên kêu thảm thiết, ừ, ép cờ cờ. Đau chết ta rồi. Vừa nãy đưa ra ấm nước Bit Ivan nhún nhún vai nói, ta vừa nãy nắm ấm nước cho ngươi xem, muốn nói cho ngươi, như vậy ấm nước bên trong là nước nóng, không thể rửa mặt có điều người quá sốt ruột. Tiệm cơm lão bản mang theo dao phay chạy ra, Lý Đỗ không muốn gây sự. Tuổi Út sáu đêm Ali chúng nó gọi đi, Hàn móc ra 1000 khối đưa cho lão bản, nói: "Xin lỗi, hòa kế, đây là bồi thường sự tổn thất của ngươi." Bọn họ xung đột phạm vi rất nhỏ, chính là một tấm bàn ăn mà thôi, chỉ đánh nát mấy cái mâm chợ bộ đồ ăn, tổn thất không lớn, 1000 khối thừa sức. Lão bản biểu hiện trên mặt đẹp đẽ rất nhiều, "Được rồi, đừng gây sự." Thừa dịp cảnh sát không có tới, đoàn người phi mau rời đi. Lý đấu có chút lo lắng, nếu như cảnh sát đem chúng ta bắt, chẳng phải là hội bỏ qua lần đấu giá này hội. Hàn dưng như không nói rằng, không có chuyện gì, bọn họ không dám báo cảnh sát cắn chặt miệng, liền nói là bọn họ kỳ thị chủng tộc ở trước, chúng ta chứng nhân rất nhiều hơn nữa, chúng ta không có động thủ là sùng vật động thủ, theo chúng ta có quan hệ gì Lan Ca cũng nói, bọn họ cũng là chuẩn bị tham gia buổi đấu giá chứ như vậy bọn họ sẽ không báo cảnh sát bằng không cũng sẽ bỏ qua buổi đấu giá lời này có đạo lý bọn họ đến lưu mã nhà kho bán đấu giá công ty sau không lâu lại có một chiếc xe tải ra Lý Đô quay đầu nhìn lại nở nụ cười xuống xe chính là cồn giặt chờ người lần này cần bán đấu giá nhà kho không nhiều 12 cái nhưng lại tới tham gia buổi đấu giá rất nhiều người, đến có hơn trăm người, hiển nhiên, rất nhiều người là hướng về phía dạy chơi bóng nhà kho đến. Lý Đỗ quan sát một hồi, tham gia lần này buổi đấu giá kiếm bảo người hầu như đều là người da trắng, người da màu đặc biệt ít, nay ở hắn bán đấu giá cuộc đời bên trong rất hiếm thấy. Sau khi xuống xe, đẩy mắt gấu trúc thanh niên nhìn thấy Lý Đỗ, chỉ vào hắn hung tận kêu lên, "Chó chết, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu, ta xem ngươi đậu má chết tiệt chạy trốn nơi đâu." Nghe hắn không sạch sẽ, Lý Đỗ hướng về hắn đi đến, á Ly chúng nó cũng đi theo. Thanh niên lúc trước bị chỉnh đốn rất thảm, Một con mắt bị Ali bắn cho, nửa bên mặt bị nước nóng cho bỏng đỏ, đối mặt bốn tiểu hắn kỳ thực có áp lực, theo bản năng liền lùi về sau. Côn Giác rất giản nghĩa khí giũng cảm đứng ra, lạnh lùng nói, "Đô lý, nơi này không phải là các người bang ạ gì zona, nơi này là phía đông khu vực, đây là Indiana châu. Đừng hung hăng." Lý Đỗ đi tới hắn trước mặt, Côn Giác ánh mắt hoang loạn, hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ, Lý Đỗ đột nhiên dơ tay lên, Côn Giác theo bản năng ra quyền chủ động phát động tấn công. Trầm lại thời gian, Lý sử dụng tiểu phi trùng năng lực Như vậy cổn giật vùng quyền tốc độ trở nên rất chậm, hắn dễ dàng tách ra, sau đó dùng tay quét một vòng cổn giặt cổ áo, "Từ tôi nói, trên y phục có chút cho bụi, chú ý duy trì vệ sinh." Nói xong câu đó, hắn xoay người rời đi, lại bổ sung, "Còn có, nơi này là Indiana, là gan phóng đại điểm, ta không muốn đánh người, chỉ là muốn giúp ngươi vớt ve cổ áo trên cho bụi." Bên cạnh Bit Ivan thổi lên huyết sáo, cùng hắn lẫn nhau vỗ tay, cười nói, "Lao bạn không đập chết." Lơ ngơ kiếm bảo người nhìn bọn họ, mọi người không rõ vì sao, có điều cảm giác được cổn giật chờ người đúng lý đố kiếm khí. Nhìn thấy Lý Đỗ tự tin cùng Phong Độ. Chương 908, Lược kiếm. 908 Lược kiếm, 2, Nam. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Cổn giật một nhóm bề ngoài trên khá là chất vật, lần này giao chiến, hắn lại là hoàn toàn thất bại, lại bị Lý Đỗ cho bắt nạt. Lý Đỗ không có suy nghĩ nhiều, hắn rất bất trêu chọc người, nhưng chỉ cần người khác trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không nuốt giận vào bụng, nhất định sẽ lấy toàn bà bán. Địa Phương kiếm bảo người nhìn ra bọn họ có mâu thuẫn, cũng nhìn ra Cổn giặt một nhóm chịu thiệt, bọn họ không nhìn ra chính là này đều là Cổn giật bọn họ tự tìm. Những người này đi tìm Cổn Dật mấy người hỏi do xảy ra chuyện gì, Cổn Dật chờ người chắc chắn sẽ không đem trách nhiệm ôm đùm ở trên người mình, bọn họ nói nhỏ, ngừa tay mua chân, đem trách nhiệm thêm mắm dặm muối đẩy lên Lý Đỗ trở nhân thân trên. Lý Đỗ dự liệu được tình huống như thế, hắn cũng chú ý tới, đám người này ở Cổn Dật một nhóm sau khi nói xong, ánh mắt nhìn hắn liền rất bất hữu thiện. Hàn Đồng dạng chú ý tới, hắn nhíu mày nói, chết tiệt, mấy tên khốn kiếp này khẳng định ở sau lưng cũng làm thị phi, chúng ta đến giải thích một chút. Lý Đô hỏi, giải thích thế nào? Vừa nãy chúng ta đều nói rồi, đây là yến Diana. Đây là phía Đông, chúng ta thuộc về kẻ xâm lấn, địa phương kiếm bảo người vốn là cho là chúng ta là đến cướp đoạt bọn họ của cải, người có thể thay đổi bọn họ cái quan điểm này. Hàn nhún nhún vai không nói lời nào, xác thực như vậy. Khả năng một phen nói hết, cổ giật chờ tâm tình người ta tốt hơn rất nhiều, đúng là không có trở lại tìm lý đổ chờ người sự, bọn họ yên tĩnh trở nhà kho công ty cửa lớn mở ra. 8 giờ rưỡi, khí trời chuyển nhiệt, nhưng yến đi Á Châu ở nước Mỹ Đông Bắc Bộ, cùng Tây Nam lọ lựa phủ hoàn toàn không phải một chuyện, Thái Dương tuy rằng bay lên đến, đến rồi, cũng không phải đặc biệt nhiệt. Ở Four Enemies tham gia mùa hè kho cất trữ buổi đầu giá, kiếm bảo mọi người phải mang theo băng địa, và không dễ dàng mất nước bị cảm nắng. Ở Indiana Napoli khẳng định không cần, nơi này người khá là văn minh, hiểu lễ phép. Đương nhiên, điểm ấy chỉ là đúng người da trắng mà nói, bọn họ đúng người da màu không hữu hảo như vậy. Nơi này buổi đấu giá nếu là có người uống rượu, cái kia phòng trừng sẽ bị cho rằng sâu rượu. Nhà kho công ty cửa lớn mở ra, kiếm bảo mọi người chen chúc mà vào, một tên người da trắng người bán đấu giá cùng mấy cái bảo an vừa nói vừa cười đi ra, ra hiệu kiêm bảo mọi người xếp hàng đến xem. Lý Đỗ theo thói quen đứng ở đội ngũ phía sau cùng, lập tức mấy cái người ra trắng sắc mặt khó coi theo dõi hắn, sau đó lại đi tới phía sau hắn. Thấy này hắn cười khổ một tiếng, quen thuộc thành tự nhiên, hắn quên này không phải hắn sân nhà. Hất một vành mắt thanh niên chú ý tới, cười lạnh nói, hà, ngươi chỉ là 10 vạn câu lạc bộ thành viên mà thôi, coi chính mình là kiếm bảo vương. Có phải là chuẩn bị cho ngươi cái vương tọa nhỉ?" Lý Đỗ bình tĩnh nói, "Ngươi tuổi ống thử đánh quá." Thanh niên mặt đỏ lên, làm rõ tình huống, vừa nãy đánh lén chúng ta tính là gì sự? Có bản lĩnh ngươi hiện tại lại đây đụng đến ta một hồi thử xem. Ngươi tối ống thử đánh quá. Lý đố vẫn như cũ bình tĩnh. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi quát, cơm miệng, ngươi tên khốn kiếp đáng chết này, mang dã thú đi quán cơm. Thật là không có có giáo dưỡng, có phải là các ngươi Trung Quốc mọi người như thế không có giáo dưỡng? Ngươi tối ống thử đánh quá. Thanh niên muốn điên, một kiếm bảo người không nhìn nổi, tao mày nói, được rồi, có thể hay không đừng ở Mỹ. Trung Quốc hòa kế, ngươi vẫn là thay lời khác đi, hoặc là ngươi thật muốn ở chỗ này đánh một trận. Lý Đô nói, ta đổi một câu. Trên mặt của ngươi bị gấu mèo kéo qua thì, thanh niên phát điên, sông lên muốn đánh người, nhưng bị cổn giặt chờ người kéo, bằng không hắn sẽ bị đuổi ra ngoài. Đệ nhất cửa kho hàng mở ra, đại gia đứng xếp hàng đến xem. Lý Đỗ tính chất tượng trưng ở cửa nhìn một chút, hắn đúng này nhà kho không hề hứng thú. Những người khác cũng là như vậy, bọn họ đồng dạng chạy giày chơi bóng nhà kho mà đến, những này phổ thông nhà kho không bao nhiêu lợi nhuận, đại đa số không lọt mắt. Đương nhiên, tới tham gia cuộc bán đấu giá này, người cũng không phải toàn bộ chạy rẩy chơi bóng nhà kho, vẫn có người đúng phổ thông nhà kho cảm thấy hứng thú, bọn họ tiền vốn ít Không có cách nào tham dự đến nhất định là giá cao dạy chơi bóng nhà kho tranh cướp. Tham quan kết thúc, người bán đầu giá đứng ra bắt đầu gọi giá, "Tốt rồi, mọi người xem xong đúng không? Ta không lại tiếp tục quý cũ, có không hiểu ạ? Ai không hiểu ta giải thích một chút." Nghe xong người bán đầu giá, Lý có chút giật mình, nói, "Này hỏa kế thái độ quá hữu hào chứ? Bang ạ gì rộn rã cùng California người bán đấu giá lúc nói chuyện cùng sướng lắm mồm ca như thế, hận không thể một hơi nói ra 100 câu nói, trung gian sẽ không dừng lại. Hơn nữa, những người bán đấu giá kia cũng sẽ không cầu kiếm bảo mọi người ý kiến." Nào giống nơi này, làm thật giống lớp học vấn đề như thế. Hàng nhún nhún mai nói, ta đã nói với người, nơi này tiết tấu rất chậm, kiếm bảo người trong lúc đó cạnh tranh cũng không tịch liệt, thái độ rất hữu hảo. Không ai có gì nghĩ, người bán đầu giá bắt đầu gọi giá, như vậy, chúng ta từ 100 khối bắt đầu giá bắt đầu đi, này nhà kho không sai, một lần tăng giá 100 khối. Ta ra 100 khối. Ha, 200 khối đi, ta có thể tiếp thu. 300 khối. Tranh giá bầu không khí cũng khá là hòa hoãn, từ 100 khối giá cả tăng lên tới 800 khối, tranh giá kiếm bảo người dồn dập rời đi lưu rồn rập người Mà sau mấy cái nhà kho quá trình gần như ở rất hữu hảo trong không khí kết thúc bán đấu giá, Kiếm Bảo người trong lúc đó không có bất kỳ mâu thuẫn, càng sẽ không lên xung đột. Rốt cục, số 220 nhà kho mở ra, Kiếm Bảo mọi người nhất thời chen chúc quá khứ, không thể chờ đợi được nữa quan sát này nhà kho. Đại đa số người đều là trùng nó đến, bọn họ cũng đều biết, nhà thương kho này nếu như thao tác thỏa đáng, thu lợi phi phạm. Tương đối với những người này, Lý đấu có cái ưu thế, không phải tiểu phi trùng có thể nhìn thấy dạy chơi bóng tình huống, mà là cô bệ từng nói với hắn những này dạy chơi bóng giá trị. Tổng giá trị có ít nhất 2 triệu. Bên trong rất nhiều giày là thành bộ, một khi nối liền bộ chúng nó giá trị có thể tăng lên, còn có rất nhiều là cầu thủ nổi tiếng ký tên giày chơi bóng, cái kia giá trị thì càng cao. Hắn kiếm bảo người không biết, bọn họ chỉ biết là đây là cầu thủ nổi tiếng thu gom giày, biết giá trị sẽ không thấp, có thể cụ thể là bao nhiêu liền không rõ ràng. Biết Ivan lần thứ nhất tham gia kho cất chữ buổi đấu giá, hắn đúng tất cả rất tò mò. Nghe kiếm bảo mọi người thảo luận, hắn biết rồi nhà kho giá trị, hỏi, nhà kho chủ nhân tại sao không trở lại đem nó đập đi? Đập xuống những này giày cần thiết tiền khẳng định thấp hơn giày giá trị chứ, bằng không các ngươi sẽ không mua." Lý Đỗ gật đầu, "Đúng, đàn thầy Ron Sở Dĩ không có đến mua những loại giày là bởi vì hắn ở cùng nhà kho công ty lên tòa án hắn nghĩ thông suốt quá pháp luật con đường không trả giá thu hồi giày, Điểm ấy đừng hòng mơ tới, rốt xác thực vi ước ở trước, lão bản biết nhà kho giá trị, bán đi chí ít mấy trăm ngàn, hắn có thể từ bỏ khối này đến miệng tiền mỡ. Tham quan kết thúc, bán đấu giá bắt đầu, người chủ trì cười nói, "Ta nhìn thấy các ngươi vẻ mặt, đây nhất định chính là một hồi mạnh các vị, đừng cam lòng dùng tiền." Bởi vì phải bắt nó nhất định đến suất hết nhiều. Tốt rồi, ta rất vinh hạnh tuyên bố số 220 nhà kho giá khởi đầu vì là 10 vạn USD, mỗi lần tăng giá là 1 ngàn khối, hiện tại, báo giá đi. Lý đố đúng hạn đặt củ, nói, lượng kiếm. Chương 909, bá đạo áp chế. 909 bá đạo áp chế, 3, Nam. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. 10 vạn giá cả rất thấp, nhiều kiếm bảo người đồng thời dơ tay lên hô, ta. Lý đố cười nói, lần này đại gia không làm phân sĩ. Rất nhanh, hắn không cười nổi. Những người này không phải không làm thân sĩ, mà là đột nhiên đã biến thành ác ôn. Giá cả đến 12 vạn thời điểm, hắn bên này tham dự báo giá, hồ, 121,000 khối. 122,000 khối, Trung Quốc lão, ngươi đừng nghĩ lấy đi này nhà kho. Cồn giác hồ, bắt đầu khiêu khích hắn. Lý đỗ chỉ vào hắn cả giận nói, này, người bán đầu giá, lời nói của hắn là kỳ thị trung tộc. Người chủ trì làm bộ không nghe, bên cạnh kiếm bảo người lời lẽ vô tình nói rằng, thực sự là pha lê tâm, lời nói như vậy đều không chịu được. Vậy không bằng đừng làm kiếm bảo người đi làm thủ mộ người đi, nơi đó không một người nói chuyện kích thích ngươi. Hắn nói không sai, ngươi không cần thiết báo giá, chúng ta sẽ không để cho ngươi lấy đi nảy nhà kho. Muốn kiếm tiền ngươi đến sai chỗ, India nạ của cải thuộc cho chúng ta, các ngươi đi nước Mỹ những nơi khác kiếm tiền đi. Lại nói càng ngày càng khó nghe, Lido tâm tình càng ngày càng kém. Hà Nội với hắn lắc đầu một cái, ra hiệu hắn gắng giữ tỉnh táo. lý độ rất bình tĩnh, hắn biết nói sao đi trả thù đối phương, bắt nhà thương khổ này.